chương tám mươi ba trao quân hàm mặc dù buổi chiều còn có một trận tranh đoạt thứ ba thứ tư tranh tài nhưng chân chính cần trao giải cũng chỉ có tên thứ nhất mà thôi cho dù là hạng hai cũng chỉ là tiện thể tiến hành trao giải nghi thức cũng không phải là đặc biệt long trọng không có hoa tươi không có giải lộ màu chỉ có toàn bộ đoàn đội người nghiêm túc từng dây đứng tại trước sân khấu sau đó nhận lấy từng cái huy chương đại biểu chỉ là một phần thuộc về thời học sinh vinh quang nhưng cũng có thể tại sau này tư lịch bên trong thêm vào một bút chói sáng màu sắc tại huy chương bên trên còn có khắc cấn đi lên văn tự f e bảy mươi ba năm đặc viện giao lưu thi đấu chiến thắng vị kia thượng tướng mang theo huy chương đi đến đứng thẳng ở đội ngũ phía trước nhất tần vân trước mặt khẽ mỉm cười mở miệng nói ra chúc mừng các ngươi thu hoạch được lần này giao lưu thi đấu chiến thắng ngươi để ta nhìn thấy một lần đặc sắc tranh tài thần vân tay phải giơ lên chào theo kiểu nhà binh cảm ơn t r ư ở n g quan thượng tướng khoan thai cười một tiếng hỏi ngươi có hứng thú hay không đến hạm đội của ta đ ỗ n g nhiên để tần vân có chút không có kịp phản ứng mấu chốt là hắn cũng không biết đối phương đến cùng là ai vừa rồi có lẽ vị này thượng tướng làm qua tự giới thiệu có thể tần vân lúc kia căn bản chính là nước đổ v ị một câu đều không có nghe vào cho nên hiện tại thoáng một cái có chút không biết nên trả lời như thế nào. tại trao giải nghi thức sau khi bắt đầu một mực cùng đi tại vị này thượng tướng bên người chu hiệu trưởng vẻ mặt tươi cười ha ha cười nói vị này là liên bang vũ trụ quân thái s v ẹ t đờ thượng tướng hạm đội thứ tư quan chỉ huy chu hiệu trưởng thật đúng là cái diệu nhân nhìn thấy tần vân cái dạng kia liền nháy mắt minh bạch tần vân trong nội tâm mờ mịt cười ha h a nói ra những lời ấy cũng là đang nhắc nhở tần vân hạm đội thứ tư tần vân không biết cụ thể là phụ trách cái gì nhưng là liên bang vũ trụ quân tổng cộng bảy đại hạm đội phân biệt từ bảy vị thượng tướng quan chỉ huy lãnh đạo trực tiếp điểm này tần vân hay là biết đến bảy đại hạm đội chức trách đều có khác biệt nhưng trên thực tế tần vân cho tới nay đều đối cái này hòa bình thế giới bên trong quân đội lại có thể là chủ hướng đồng thời còn cường điệu như vậy quân sự phát triển dùng các loại phương pháp đến đem quân nhân địa vị vững chắc cùng tăng lên tới toàn dân truy cầu tình huống như vậy ít nhiều có chút không hiểu quân đội đến cùng có bao nhiêu người đồng dạng cũng là một cái căn bản thẩm tra không đến câu đố bất quá không hiểu thì không hiểu tần vân cũng không có muốn đi truy đến cùng một cái suy nghĩ coi như làm là một cái n ã o trải qua đột nhiên thay đổi tìm không thấy đáp án cũng liền trực tiếp vứt qua một bên không đang xoắn suýt hoàn toàn chính là qua đi liền quên cái c h ủ loại kia trình độ tại biết đối phương là ai về sau tần vân cũng minh bạch trước mắt vị này sẽ đờ thượng tướng đến cùng tại liên bang bên trong đại biểu cho cái gì vậy ít nhất là tại trong vũ trụ có nhiều thực quyền nhất nhân chi một một hạm đội không chỉ có riêng chỉ có chiến hạm cũng bao quát lệ thuộc trực tiếp quân cảng nhà máy nghiên cứu bộ môn các loại có được hoàn toàn hoàn chỉnh kết cấu hoàn toàn chính là một cái biên giới đại thần mà bây giờ bảy đại một trong hạm đội hạm đội thứ tư quan chỉ huy vậy mà hướng mình phát ra mời tần vân giờ k h ắ c này trong nội tâm kỳ thật vẫn là có chút kích động cùng cao hứng cái này không đã trải qua đại biểu hắn trực tiếp đi vào liên bang chân chính quan lớn trong tầm mắt rồi sao mà lại i h xét đờ thượng tướng lộ ra rất h vô vô là có loại nho nhã ý vị gật đầu liền đi tới người kế tiếp trước người từng cái vì mỗi cái học viện đeo lên huy chương sẽ còn thân hòa vô vô mỗi người bả vai cổ vũ hai câu tại ầ n Vân hết thể đ tất cả mọi người huy chương toàn bộ trao tặng hoàn tất về sau tiếp xuống xét đờ ợ thượng tướng lại cầm lấy mịt rổ phồn bắt đầu tuyên bố lần này giao lưu thi đấu bên trong hiện lên rất nhiều học viên ưu tú những học viên này lần này giao lưu thi đấu mà biểu hiện ra dũng cảm không sợ cùng bọn hắn ưu tú cá nhân tố dưỡng cùng năng lực đối với có được năng lực người vậy chúng ta nên cho hắn năng lực chỗ cùng nhau xứng đôi đáy ngộ đồng thời cũng cần những thứ này có được năng lực người gánh vác càng nhiều gánh làm ra càng nhiều phù hợp năng lực chính mình sự tình cũng là đối bọn hắn một loại khích lệ để bọn hắn thời khắc ghi nhớ bản thân trên vai trách nhiệm hiện tại ta muốn đối sở hữu tại lần này giao lưu thi đấu bên trong sở hữu có được ưu tú biểu hiện các học viên cho quân đội ban thường hướng bọn hắn trao tặng chính thức quân hàm liên tiếp danh tự tuân ra đến liên tiếp sở hữu viện thứ nhất đoàn đội thành viên tất cả đều thu hoạch được quân hàm trao tặng tần vân trực tiếp tấn thăng làm thượng úy nhưng là không có bất kỳ cái gì chức vụ cụ thể thủ hạ cũng không có đại đầu binh thượng úy cầu tàu tổ trừ tần vân bên ngoài cũng chỉ có messi một người đạt được thượng sĩ quân hàm khoảng cách tần vân c h ọ n vẹn kém tam ra nhiều người cầm lái lẹ vịt vì trung sĩ những người khác thì toàn vị hạ sĩ dạng này quân hàm trao tặng có thể nói là lớn vô cùng số lượng bất quá cân nhắc đến cầu tàu nhân viên quân hàm bình thường mà nói cũng sẽ không quá thấp cũng là liền có thể lý giải lần này trao quân hàm cũng sẽ khiến cái này các học sinh thu hoạch được tốt hơn phát triển và bình Tiến. Vào cho ầ u tàu là công việc là ổn. p i diện giống Messi, bởi phi phi thiếu người phải phi thiếu công cơ cả có cũng công bạc chính thức công có có cần chính thức công c không phương hồn thân thượng như tình huống như vậy cũng là bởi vì phi công tổ tính thành nhất quân những này ngờ thành tấn gì tổ một tất tổ thủ, trở thành chính thức phi công đều sẽ thấp bất trở thăng hàm, dĩ là là mà mầu đều đều đều sĩ sở sẽ sẽ sẽ xảy vì vậy ra nên dạng này trao quân hàm ngược lại có chút dạy hoa trên gấm cảm giác thế nhưng là cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ tốt đợi đến tiến vào quân đội trở thành chính thức phi công trước đó tối thiểu so đại đa số người điểm xuất phát đều muốn cao hơn cơ bản thuộc về loại kia khâm định nhất định sẽ trở thành chính thức phi công chỉ cần không dối dám không có tấn thăng ngưỡng cửa tại sơ kỳ cũng sẽ có được càng nhiều tốt hơn đánh ngộ làm không cẩn thận tiến vào quân đội liền sẽ đạt được một tên tiểu đội trưởng chức vụ mà từ giờ trở đi bọn hắn liền đã có thể hưởng thụ được chính thức ý quan cùng sĩ quan tại liên bang bên trong nên được đến sở hữu đánh ngộ mỗi tháng thế nhưng là có tiền lương đợi đến tất cả đều kết thúc về sau từ trong hội trường đi ra một viện tiểu đội mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi tất cả đều lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau dáng tươi cười m e s i cố ý đem mặt bản hướng phía tần văn phương hướng g ơ lên tay phải tần vân thượng úy ta là cảm tạ ngươi dẫn đầu chúng ta đạt được thắng lợi về sau còn mời chỉ giáo nhiều hơn theo messi động tác những người khác cũng nao nhao nhau hướng phía tần vân túi trào nói ra giống nhau tần vân thượng úy cảm tạ ngươi dẫn đầu chúng ta thu hoạch được thắng lợi về sau còn mời chỉ giáo nhiều hơn tần vân nhìn xem mọi người trong động tác tâm giờ khắc này t h a n g r a cũng không phải là trang trọng mà là cảm thấy thú vị s ờ s ờ quân hàm trên vai có loại nho nhỏ mừng thầm cảm giác lại có loại kia tiểu hài t ử đạt được thích đồ chơi kích động cùng cao hứng còn có chút cảm thấy mình cảm giác đang nằm mơ cái này liên thanh thượng úy rồi tần vân nhẹ nhàng hít một hơi cũng hướng phía mọi người nhấc tay túi trào các vị sĩ quan không cần k h á c h khí tiếp xuống nên chúng ta chúc mừng thời điểm xuất phát ha ha ha kích động cao h ứ n g tiếng cười từ mỗi người trong miệng phát ra đối với người khác ánh mắt hâm mộ dưới đủ bước hướng phía chỉ huy viện chạy tới lúc này hai đội đã ở bên kia làm tốt chúc mừng tất cả chuẩn bị liền đợi đến đem vinh quang mang về viện thứ nhất đám công thần trở về tiếp xuống chính là một trận c n g hoan thuộc về tần vân bọn hắn những người xuất sắc này c n g hoan đang cố gắng lâu như vậy sau cuối cùng vẫn là ông đùi thu hoạch được thắng lợi nhưng mỗi người cũng đều vì lần này giao lưu thi đấu trả giá bản thân toàn bộ tích lực mỗi người đều là công thần mặc kệ là đội thứ nhất hay là đội thứ hai. mỗi người đều có cuồn hoan tư cách đội hai mặc dù không có đạt được trao quân hàm nhưng là bọn hắn khoảng thời gian này trả giá cố gắng cùng biểu hiện học viện cũng sẽ không quên tiếp xuống chỗ tốt tự nhiên cũng sẽ có bọn hắn một phần trận này cuồn hoan một mực tiếp tục đến trạm vạn tối mới kết thúc sau đó r i ê n g phần mình mang theo hưng phấn cùng vui sướng tâm tình kéo lấy mọi mệnh thân thể r i ê n g phần mình rời khỏi mỗi người tại s a u khi trở về chuyện thứ nhất chính là đem chính mình thân nhân bằng hữu người yêu chia sẻ bản thân vui sướng tần h vân cũng là như thế bản thân tham gia giao lưu thi đấu sự tình cũng không có cùng phụ mẫu nhiều lời nhưng là thu hoạch được sau khi thắng lợi lại là không nhịn được muốn cùng bọn hắn cũng phân hưởng một cái bản thân vui sướng đang đánh điện thoại nói cho hai người bản thân đại biểu một viện tham gia giao lưu thi đấu đồng thời lấy được thắng lợi sau cùng đồng thời còn thu hoạch được thượng ý trao quân hàm về sau tần mụ mụ phản ứng đầu tiên xác thực cảm thấy mình nhi tử có phải hay không bị xuất hiện cái gì mất trí nhớ di chứng cuối cùng vẫn là t r a một cái liên quan tới giao lưu thi đấu tin tức về sau xác nhận tần vân nói tới tất cả đều là thật về sau quả thực là liền âm thanh đều trở nên có chút nghẹn à o liên tục nói con của mình hiểu chuyện lợi、hại. c h ọ n vẹn cùng cha mẹ hai người thông hai giờ điện thoại đồng thời đem nghỉ không q a y về mà là muốn đi thực tập sự tình nói về sau tần mụ tần c h a quyết định lập tức từ bỏ trên tay sự tình tranh thủ thời gian tới tới viện thứ nhất một chuyến tại cha mẹ về sau tần vân sát theo đó cũng lại gọi một cú điện thoại vừa mới kết nối lam hình có chút thanh âm mừng rỡ ngay tại bên thai vang lên tần vân chúc mừng ngươi Chương 84, Tán 84, Ly từ vừa mới bắt đầu trông thấy ngươi cùng những người khác cố gắng như vậy thời điểm ta đã cảm thấy ngươi nhất định sẽ dẫn mọi người đạt được thắng lợi kiên định không thay đổi tin tưởng cố gắng như vậy ưu tú nếu như ngươi không thể thu được đắc thắng lợi đó nhất định là ông trời tận lực đối ngươi ma luyện bất quá các ngươi cuối cùng vẫn là đạt được chiến thắng lúc kia ta thế nhưng là nhẹ nhàng thở ra từ nội tâm bên trong vì ngươi cảm thấy cao hứng ngươi thẳng tắp đứng tại trên đài tiếp nhận huy chương cùng trao quân hàm thời điểm ta cũng trông thấy ta mới đột nhiên phát hiện ngươi nguyên lai đẹp trai như vậy nguyên lai ngươi cũng không phải chỉ có bộ kia xấu xa bộ dáng cố lên tần vân từ hôm nay trở đi ngươi mỗi một ngày đều nhất định sẽ、so với hôm qua tuyệt đối không nên bị bây giờ được vinh quang cho mê hoa mắt phải tiếp tục cố gắng xuống dưới tuyệt đối không nên lãng phí thiên phú của mình cùng năng lực bên hai truyền đến lam hình từng câu mừng d ỡ lại tràn ngập cổ vũ lời nói tần vân nội tâm phản g phất đ ỗ n g chốc bị mánh kích một cái có chút chấn động có thể ấm áp suối lưu lại từ giữa trong lòng hiện ra đến để tần vân có một loại đ ỗ n g nhiên rất muốn đi gặp lam hình ý nghĩ sau đó cũng không chút nào do dự thay đổi hành động tần vân nhẹ giọng hỏi đi ra a a đi ra lam hình bên kia trầm mặc một chút nhỏ giọng đáp lại một tiếng ừ n tần vân miệng cười một tiếng ta tới đón ngươi lam hình có chút lo lắng đ chúng ta ngay tại khu buôn bán gặp mặt được cúp điện thoại tần vân cảm thấy mình trên người m ỏ i mệnh một cái liền toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh tinh thần lập tức trở nên chấn hưng nhìn thoáng qua thời gian sắp tắm giờ vội vàng xông vào phòng tắm tắm rửa một cái rửa đi mồ hôi trên người thay đổi một thân thoải mái thường phục liền vội vã chạy ra cửa tại tần vân bước nhanh rời đi thời điểm một đôi tròn t r ị a con mắt chua chua nhìn xem tần vân bóng lưng chậm dãi biến mất tức giận bất bình thanh âm xuất hiện đáng ghét tên thứ nhất lại cầm tới một cái tên thứ nhất cũng không biết hôm nay liền bé ngoan ở tại trong túc xái kh tại vội vã đi vào khu buôn bán về sau tần vân đã nhìn thấy mặc màu trắng liên y váy ngắn phối hợp cao đồi áo khoác lam hình tóc cũng nóng một chút trở nên có chút hơi cuộn trên mặt vẽ lấy đạm trang nhìn qua nhiều một vòng thành thục cùng tài trí vừa nhìn liền biết đây tuyệt đối là tỉ mỉ cách gan mặc qua bộ dáng tần vân đ ỗ n g nhiên kịp phản ứng cái này chỉ sợ không phải lam hình lâm thời cách gan mặc đi ra mà là đã sớm chuẩn bị kỹ càng chờ hắn điện thoại liền có thể tùy thời đi ra trong lúc nhất thời tần vân tâm tư cũng có chút phức tạp mặc dù còn nhớ rõ cho lam hình gọi điện thoại chia sẻ một cái bản thân vui sướng nhưng trước đó mở chúc mừng hội thời điểm hắn s ắ c thực không nghĩ tới tầng này mà là tại cho phụ mẫu gọi điện thoại về sau mới kích động bấm lam hình dây số càng là bởi vì đối phương mấy câu mới t h a n g r a muốn đi ra ý nghĩ ngẫm lại khoảng thời gian này tân vân phát hiện bản thân giống như vẫn luôn ở đây quán huấn luyện đoạn thời gian kia đúng là một mực đều không có cùng lam hình tiến hành qua bình thường hẹn họ mà phía sau một đoạn thời gian liền mỗi ngày hướng la giáo sư cái kia chạy tiếp lấy lại sẽ tiến về phòng huấn luyện tại tăng thêm nhà ăn ký túc xá mấy đầu chạy đều đã thật lâu cũng không có đi ra mà mỗi một lần đều là lam hình bên kia hết giờ học chạy tới ba ngày hai đầu chạ dù là cái gì cũng đều không hiểu cũng sẽ ở bên cạnh ngoan n g o ắ n ngồi yên lặng nhìn xem sau đó vì tần vân chuẩn bị nước cùng bữa tối cho đến sau khi giải tán hai người mới có thể đơn độc ngây ngốc như vậy một hồi khoảng thời gian này đến nay tần vân chính mình cũng không có phát hiện mình quả thật xem nhẹ rất nhiều mà nhìn thấy đ ố i phương bộ này cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng bộ dáng trong lúc nhất thời tần vân cũng cảm thấy có chút tay náy đồng thời cũng t h ă n g r a không ít cảm động cảm xúc mà lần này chỉ sợ lại là tiếp vào điện thoại liền lập tức chạy đến khu buôn bán cho nên lại một lần so tần vân muốn sớm hơn đến lam hình cũng một mực tại chú ý đến lui tới xuống xe người tại nhìn thấy tần vân về sau trên mặt một cái liền lộ ra rào rạt dáng tươi cười cũng đưa tay hướng phía tần vân phương hướng cơ cơ dẫm lên tiểu cao dép lên liền chạy tới tần vân trước người ôm hắn cánh tay ngẩng đầu lên dáng tươi cười ngọt ngào đối tần vân hỏi có đói bụng không ăn cơm tối không tần vân vốn muốn nói đã đến qua nhưng ma s u i quỷ khiến lại mở miệng nói ra không có tranh tài kết thúc về sau hội chúc mừng làm cái gì luận công hành thường làm ẩ m ĩ nửa ngày gọi điện thoại cho mẹ ta lại bị lải nhả nửa ngày lam hình cười lên híp mắt dáng vẻ có chút đáng yêu tựa như là con mắt cũng sẽ đi theo đi theo cười đến tần vân tâm đều trở nên ấm áp mềm mềm lam hình kéo lây tần vân đi hướng khu buôn bán liền biết ngươi không ăn ta đã đặt trước tốt phòng ăn liền xem như chúc mừng n g ư ơ i thu hoạch được chiến thắng tần vân cười cười tay giơ lên cầm lam hình nhẹ tay khẽ bóp bóp đi à ngươi ă n bại khẳng định ăn thật ngon đoạn này cơm tần vân kỳ thật cũng không đ ó i nhưng hắn cũng vẫn là ăn thật nhiều chỉ cần là lam hình đưa tới miệng hắn trước mặt đồ vật hắn đều sẽ ăn một miếng dưới sau đó cười ha hả nói lên một tiếng ăn ngon cho đến bụng thật ăn đến tròn vo về sau mới đong đưa đầu nói mình ăn không vô mà tới lúc này lam hình mới đưa tay bên trên bộ đồ ăn Cười tủn g tỉm nhìn xem tần vân hội chúc mừng đều không có ăn ta nhớ được trước kia trường học cái khác hội chúc mừng bên trên thế nhưng là có không ít ăn ngon tần vân nụ cười trên mặt cứng một cái liền hội vàng lắc đầu ta chính là uống chút đồ uống từng cái đều tới tìm ta cảm tạ dạng này cảm tạ như thế nào có cái gì thời gian ăn cái gì lam hinh nhìn một chút tần vân hé miệng cười một tiếng x u ấ t ra khăn tay nhẹ nhàng cho tần vân sát lau miệng nhỏ giọng nói ra mới mặc kệ ngươi có ăn hay không chứng chết ngươi tốt nhất vậy mà muộn như vậy mới liên hệ ta có biết hay không vì hôm nay ta chuẩn bị bao lâu thời gian hôm nay từ kết thúc trao quân hàm nghi thức về sau ta vẫn đang chờ ngươi điện thoại ngươi lại muộn như vậy mới cho điện thoại ta tần vân đưa tay bắt lấy lam hình tay ấ y n ấ y đối đối phương nói ra thật xin lỗi hôm nay quả thật có chút vắng đầu không sao lam hình lắc đầu chủ động tại tần vân trên mặt hôn một ngụm sau đó mỉm cười hỏi tiếp xuống chúng ta đi đâu tần vân c h á n sáng lên như là một đạo t h i ể m điện bổ tiến đầu mở to hai mắt một mặt thì ra là thế d á n g tươi cười nhìn xem lam hình ngươi đi nói cái kia liền đâu dạng này à lam hình n g h môi liếc mắt nhìn một chút tần vân vậy chúng ta liền riêng phần mình trở về phòng ngủ rồi ngươi ngày mai ngược lại là có thể ngủ nướng ta ngày mai thế nhưng là còn có lớp vừa vặn về sớm một chút nghỉ ngơi ngày mai thật tốt lấy lớp đừng đừng đừng t ầ n vân vội vàng cười hắc hắc nhuốm mày nói ra lần trước đặt trước tốt quán rượu kia ai cùng ngươi đi khách sạn lam hinh tránh thoát tần vân tay đứng lên đi ra hai bước lại quay đầu nhìn về phía tần vân nhìn thấy tần vân cái kia có chút phát điên biểu lộ sau che miệng khẽ cười một tiếng hiện tại còn sớm chúng ta đi trước nhìn trận điện ảnh đế lạc đằng sau xảy ra chuyện gì đó chính là cái này một đôi chính mình sự tình thời gian rất nhanh liền đi đến cuối kỳ kết thúc ngày ấy n ử a đường tần cha mẹ ruột đến đặc viện đào trọn vẹn ngốc đến trường học ngày nghỉ thời gian chủ yếu là đến xem con của mình mà nhìn thấy nhi tử cái kia đều tốt mà lại càng ngày càng tốt về sau cũng yên lòng không ít ở giữa tần vân cũng mang theo lam hình cùng cha mẹ gặp được qua không ít lần loại sự tình này cũng là tránh không khỏi t h ú hồ cái tuổi này đảm cái yêu đương cái gì đó cũng là chuyện rất bình thường đối với cái này tần cha tần mụ cũng không có biểu thị qua cái gì đặc biệt ý kiến thái độ cũng chính là tần vân thích liền tốt dù sao còn trẻ có nhận hay không nhận có thể khác nói nhưng đối lam hình cái này thực chất bên trong lộ ra đơn giản khí tức nữ hài kỳ thật cũng vẫn là thật hài lòng thật thích nhu thuận đơn giản không có nhiều như vậy phức tạp tâm tư mà đối với tự mình danh con nhanh như vậy liền ủi những nhà khác rau cải trắng chuyện này cái kia từ tuổi trẻ đi tới ma luyện đến nay hỏa nhãn kim tinh lại thế nào khả năng nhìn không ra ngược lại đối với chuyện này làm ra trưởng nội tâm thật đúng là có chút phức tạp hậu quả chính là cái m ô n g bị tần mụ dùng đao gỗ cho giật một cái để tần v â n chớ làm loạn không muốn bởi vì hiện tại dần dần bắt đầu tiếp xúc đến thế gian phồn hoa mà chịu ảnh hưởng chỉ cần lam h i n h bên kia không chủ động đưa ra chia tay liền không cho phép tần vân làm ra ăn xong lao sạch không nhận nợ sự tình đây là mẹ ruột không có ma bệnh thoả thoả giờ chương cùng ngày tần cha tần mụ sáng sớm liền từ khách sạn đổi tới tần vân ký túc xá cùng lam h i n h cũng là tuần tự đến sáng sớm liền làm cho tần vân trong túc xá là gà bay chó chạy làm ầm ĩ nửa giờ mới xem như khôi phục kiên tĩnh tần vân thay đổi một thân chính quy liên bang vũ trụ quân chế p h ụ màu xám đậm thẳng chế p h ụ bên ngực trái túi trước trong tay áo may cùng trong quần may lên còn có một đầu đặc thù dạ con mang bình thường nhìn không ra chỉ có thể tại h á cam giới mới có thể nhìn ra trong đó khác biệt. quân hàm đã đừng ở cổ áo cùng a i cái này thân chế phục xuyên tại tần vân trên thân để hắn nhìn qua trở nên càng kiên cường hơn mấy phần cũng n h i ề u một loại quả quyết ngắn gọn xoài khí cho đến chín giờ sáng bên ngoài của túc xá vang lên vài tiếng còi ô tô thanh âm về sau tần vân mới quay về trong phòng ba người nhẹ gật đầu phân biệt cùng ba người ôm một cái cười ha hả đối với ba người khoát tay á o cha mẹ ta đi lam hình chúng ta khai g i ả n g thấy nói xong liền dẫn theo bản thân nhỏ dương hành lý quả quyết chuyển thân rời khỏi ký túc xá mà tần cha tần mụ còn có lam hình cũng là đem một đường đưa đến trên xe mai cho đến xe nhỏ triệt để từ bọn hắn trong tầm mắt biến mất mới nao t r ư ờ n đây là tần t r vân lần thứ nhất tới bên này chứ trên đường trông thấy bỏ neo tại cảng khẩu quân hạm cùng chút ít cơ giáp bên ngoài tần vân cũng không có càng nhiều thời gian có thể đi xem một chút liên quan tới cái này quân càng tất cả rất nhanh tại giải quyết cùng kiểm tra các loại thủ tục về sau an vị bên trên một khung máy bay tại tần vân đăng ký thời điểm trong máy bay đã có không ít người chứ mấy vị nhìn qua rõ ràng lớn tuổi một chút khẳng định không phải học sinh người bên ngoài đại đa số hẳn là cũng đều là giống như hắn được phái ra ngoài thực tập học sinh số ít người trên vai đeo hạ sĩ quân hàm nhưng càng nhiều hơn chính là loại kia binh sĩ quân hàm thế giới này quân hàm chế độ cũng không phức tạp binh nhất binh nhỉ binh tam những này là thuộc về binh sĩ binh tam đi lên chính là hạ sĩ không sai biệt lắm chẳng khác gì là lục quân phương diện phổ thông một cái tác chiến tiểu đội tiểu đội trưởng một loại người tại sau đó là trung sĩ, Thượng sĩ. thời gian chiến tranh trên cơ bản là tuyến đầu tác chiến phân đội chỉ huy kế tiếp là chuẩn úy, thiếu úy, trung úy, thượng úy tứ giai đồng thời còn có một người quân sĩ dáng dấp chi nhánh bình thường mà nói quân sĩ trưởng ở cái thế giới này phần lớn sẽ trao tặng cho hậu cần phương diện cùng không phải chủ lực chiến đấu phương diện nhân viên t ỉ như chiến hạm bên trong chỉnh bị đội đội trưởng liền sẽ là quân sĩ trưởng cơ ý cờ người cầm lái vũ khí quản chế cái này giống như cầu tàu nhân viên cũng có rất nhiều sẽ có được cái phương hướng này tấn thăng trừ phi lập xuống công lao hoặc là b ồ dưỡng cũng sẽ là hướng phía cái phương hướng này tấn thăng mà tại đang lục bộ đội hoặc là lục quân bộ đội tác chiến bên trong thượng sĩ cũng đã là tuyến đầu phân đội quan chỉ huy t h như muốn công kích cái nào đó cứ điểm quan chỉ huy sẽ mệnh lệnh án pha đội đ ờ rủ tạm đội hai cái đội ngũ đi tiến công cái kia bình thường mà nói hai cái này tiền tuyến tắt chiến đội ngũ quan chỉ huy cơ bản cũng là thượng sĩ chiến đấu phương diện chủ lực nhân viên tấn thăng hoàn toàn đi thì là ý quan đường dây này tư lịch đủ hoặc là lập xuống công lao có thể tại thông qua khảo hạch điều kiện tiên quyết tấn thăng làm ý quan vô pháp thông qua khảo hạch mới có thể lấy công lao cùng tư lịch hướng phía quân sĩ trưởng phương diện tấn thăng một cấp quân sĩ trưởng tới một mức độ nào đó ngang nhau thiếu úy c hai quân sĩ trưởng trung úy tam đẳng quân sĩ trưởng thượng úy tứ đẳng quân sĩ trưởng thiếu tá mà tứ đẳng chính là cao nhất có thể cho dù là tứ đẳng quân sĩ trưởng cũng không có khả năng cùng chân chính thiếu tá đồng dạng ở hậu phương chỉ huy tác chiến đồng dạng muốn tại tuyến đầu địa phương chỉ là thủ hạ người trở nên càng nhiều thôi mà lại có thể đạt tới cấp bốn quân sĩ trưởng còn không có thông qua khảo hạ người tại quân đội đó cũng đều là phi thường cường hãng tồn tại dưới tay binh sĩ、si、bó lớn bó lớn nói không chừng cái nào đó chân chính trung tá thượng tá chính là cái này cấp bốn quân sĩ trưởng mang ra binh thế giới này lưu truyền thả gây ý quan đường c h ọ quân sĩ trưởng cũng không phải không có đạo lý Bất thông quả qua nếu là thông qua khảo hạch, vậy liền trực tiếp từ quân sĩ trưởng bình cấp chuyển thành tương ứng đẳng cấp sĩ quan cao cấp khảo hạch độ khó đối với một ít người đến nói thật rất khó không am hiểu đây cũng là không có cách nào trừ lúc thi hành nhiệm vụ sẽ nguy hiểm một điểm bên ngoài đãi nộ g phương diện hoàn toàn cung cấp cho nên đối rất nhiều người mà nói kỳ thật cũng không nhiều lắm khác biệt về phần thượng úy phía trên vậy liền không có gì để nói nhiều mà lại loại quân khác nhau khác biệt chức vụ cũng không thể hoàn toàn dùng quân hàm đi đối đ ã i chỉ có cơ giác phi công là từ chuẩn ý bắt đầu loại kia vừa mới trở thành chính thức phi công người sẽ tấn thăng làm chuẩn ý không được bao lâu về sau đồng dạng đều sẽ tấn thăng thành thiếu úy mà lại không có gì ngưỡ cửa giống tần vân dạng này thượng ý tại vũ trụ quân bên trong chẳng khác nào là một chiếc không lắp đặt cơ giáp chiến hạm hạm trưởng hoặc là lắp đặt cơ giáp chiến hạm phó hạm trưởng thậm chí có thể sẽ là một chiếc chiến hạm bên trong cơ giáp đội trưởng cái này giống như c h i ế c vụ ở trên máy bay sau tần vân liền bị bên trong nhân viên cho đưa đến phía trước phi cơ tương đối rộng mở địa phương ngồi xuống mà chiếc máy bay này hành khách danh sách nhân viên cũng là cũng sớm đã đạt được xác nhận tần vân ngồi chính là phía trước tốt nhất những cái kia vị trí bên trong một cái trong đó cũng liền nói do hắn tần vân tại lần này chuyến bay b ê n trong đoán trừng quân hàm chỗ là sở hữu hành khách cao nhất đồng dạng ngồi ở phía trước tầm hai ba người cũng là hướng phía tần vân mỉm cười gật đầu ra hiệu một cái nhìn qua tuổi quá trẻ cũng đã là một tên thượng úy cái này nói rõ tần vân sau này tại quân đội phát triển sẽ tương lai tươi sáng mà lại những người này cũng nhận ra hắn chính là đoạn thời gian gần nhất đến nay viện thứ nhất chạm tay có thể bỏng tần vân tần vượt xa bình thường tần vân cũng hướng phía những người này lễ phép cười đáp lại ngồi xuống thắt chặt dây an toàn liền nhắm mắt dựa vào chờ đợi máy bay cất cánh cho u đầu y này máy bay này ế chiếc tiến n hành trình tiên hắn cần nào chút phức tạp, sẽ có cưới cái về cỡ dù điều kiện cho dù tốt nhưng chuyến này cũng tuyệt đối không phải cái gì thoải mái lưu trình nhưng đối với lần thứ nhất tiến vào vũ trụ tần vân đến nói lại đầy đủ mới lạ cùng kích thích là ngồi tại phi thuyền bên trong bị máy g i a tốc bắn ra càng lúc càng nhanh cái chủng loại kia cảm giác cũng làm cho chưa bao giờ trải qua đây hết thệ tần vân cảm thấy tim đập rội lên mà đợi đến tiến vào vũ trụ về sau hoàn toàn mất đi trọng lực lại bị cột vào trên ghế cái chủng loại kia cảm giác cũng làm cho tần vân cảm thấy có chút chơi vui từ tinh cầu nhìn về phía tinh không cùng tại vũ trụ nhìn xem tinh không cũng hoàn toàn là hai loại cảm giác không giống nhau mỗi một dạng theo tần vân đều là như vậy đặc biệt có ý tứ chỉ là một chiếc phi thuyền bên trong cũng không phải là cũng chỉ có một mình hắn cho nên tần vân nội tâm mặc dù cảm thấy phấn khởi n h ư n g bề ngoài cũng vẫn là biểu hiện được khá bình tĩnh. rốt cục một đường đi qua từ tinh cầu vượt qua đến vũ trụ tại đến tiến vào mặt trăng lặn lội đường xa về sau chiếc phi thuyền này rốt cục tiến vào liên bang mặt trăng căn cứ từ một cái cự đại trong thông đạo tiến vào mặt trăng nội bộ mà liền tại tiến vào cái lối đi kia triệt để mất đi phía ngoài tầm mắt trước đó tần vân còn rõ ràng trông thấy rất nhiều cơ g i á p cùng một chút đặc thù công trình thiết bị còn tại chung quanh lui tới tựa hồ là đang tiếp tục đối với mặt trăng căn cứ tiến hành xây dựng thêm ta nhớ được trên mạng nhìn thấy qua nói mặt trăng căn cứ là cùng cái thứ nhất thực dân vệ tinh đồng bộ t ú c kiến cái kia đã đều là vài thập niên trước sự tỉnh làm sao hiện tại nhìn qua còn giống như tại xây dựng thêm dáng vẻ đây là muốn đem vũ trụ căn cứ xây dựng thêm tới trình độ nào đi bên ngoài nhìn thấy một màn kia để tần v â n có chút chờ mong tiếp xuống bên trong căn cứ dáng vẻ nhưng từ nhập cảng bắt đầu c h ọ n vẹn chờ hơn nửa giờ mới có thể xuống thuyền cho phép trong phi thuyền chứa đầy hành khách cũng riêng phần mình tập mãi thành thói quen giải khai dây an toàn đứng xếp hàng chậm rãi đi xuống phi thuyền còn không có đứng lên thời điểm tần vân liền đã phát hiện một sự kiện khi tiến vào mặt trăng căn cứ về sau loại kia hoàn toàn tránh thoát lực hút c h ó i buộc cảm giác đã biến mất nhận mặt trăng lực hút ảnh hưởng hắn lần nữa trở lại trọng lực c h ó i buộc phía dưới thế nhưng là so sánh với lam tinh đến nói hiện tại c h ó i buộc ở trên người hắn lực hút cảm giác thật là nhẹ nhàng phi thường nhẹ nhàng nhảy lên liền có thể tung ra thật cao cái chủng loại kia từ trong phi thuyền đi tới một chút nhìn sang chính là một cái cự đại không gian vô cùng cao cũng vô cùng lớn một người đặt mình vào trong đó không chút nào dễ thấy xem ra hẳn là chuyên môn dùng cho đặt vận chuyển phi thuyền bến cảng một trái một phải tất cả đặt lấy thật dài một loạt phi thuyền trong đó đại đa số là tần vân cưới loại này giống nhau loại hình phi thuyền nhưng cũng có một số nhỏ nhìn qua cao cấp hơn một điểm đồ chơi mà từ phi thuyền đi ra tần vân cũng là cảm thấy không khí hơi có như vậy một chút xíu ngột ngạt bên ngoài cái khác thật cũng không cảm thấy có gì không ổn cho dù là cảm giác không khí có chút ngột ngạt nhưng cũng so sánh với cái khác loại kia không khí hỏng bét hoàn cảnh tốt bên trên không ít hoàn toàn đầy đủ thường nhân ở đây tiến hành bình thường hoạt động chỉ là bến cảng nói chuyện hô to thanh âm tần vân không có chú ý nhưng trên đỉnh đầu loa phóng thanh lại là nhất định phải chú ý hạm đội thứ nhất mời đến số một chỗ báo danh đưa tin hạm đội thứ hai mời đến thứ hai chỗ báo danh đưa tin mặt trăng căn cứ số chín chỗ báo danh công trình bộ đưa tin mời tiến về số mười chỗ báo danh xin chú ý dọc theo quy hoạch lộ tiến hành đi tuyệt đối không nên tiến vào màu đỏ khu vực trong vòng xuống thuyền cùng lên thuyền người mời tăng tốc động tác tần vân nghe một lần phát thanh liền biết bản thân nên đi chỗ nào nhìn xem trên đỉnh đầu bảng hướng dẫn, dẫn theo đồng dạng cảm giác nhẹ rất nhiều dương hành lý cũng nhanh bước tiến về thứ tư đưa tin chỗ mỗi một cái chỗ báo danh đều là một cái độc lập cỡ lớn quầy hàng đồng thời còn phân biệt có một cái xuất nhập cảng tựa như là đi máy bay tiến đóng xuất quan đồng dạng mặc kệ là cái kia chỗ báo danh đều có không ít người xếp hàng nhìn thoáng qua về sau tần vân trực tiếp đi hướng sĩ quan đưa tin cửa sổ đang chờ một lúc sau tần vân liền đem bản thân chứng kiện đem thả tại trên quầy ở đây ngồi xử lý công việc chính là một cái nhìn qua hơn hai mươi tuổi nữ tính nhân viên công tác tại mở ra tần vân chứng kiện về sau đẩy trên mặt kính mắt hơi kinh ngạc nhìn tần vân một chút thật trẻ tuổi thượng ú t ầ n vân thượng úy thần nhẹ nhàng gật đầu là ta nhân viên công tác thông lệ do hỏi tần vân thượng ý ngươi tốt hoan nghênh ngươi đi vào mặt trăng căn cứ xin hỏi ngươi là lần đầu tiên đi vào mặt trăng căn cứ à? đúng thế nhân viên công tác vừa nói chuyện vừa hướng tần vân tin tức tiến hành ghi và o thuận tiện thẩm tra tần vân lùi tới đăng ký ngươi là lần đầu tiên đi vào mặt trăng căn cứ một chút tình huống tần vân thượng ý mời ngươi nhất định chú ý mặt trăng căn cứ tương quan cấm chỉ điều lệ bình thường đến nói không thể tiến về không cho phép tiến vào khu vực đồng thời không muốn tại không phải hút thuốc lá khu hút thuốc lá không cho phép uống rượu không cho phép chụp ảnh bình thường đến nói chỉ cần không chủ động gây chuyện đồng thời tuân theo trở lên cấm chỉ điều lệ nói vậy liền không có vấn đề. Tần vân cười cười. Cảm ơn. Không cần khách khí. công cần Nhân viên công tác lắc đầu, tại á c lắt đầu, đem tần, tần, tần, tần vân dẫn theo dương hành lý tiến vào khoảnh hàng bên cạnh thông đạo về sau rất nhanh liền bị một cái quân hàm thiếu ý người trẻ tuổi cho ngăn lại mặc dù là người trẻ tuổi nhưng niên kỷ bên trên khẳng định là muốn so tần vân lớn hơn nhiều tần vân thượng úy người tốt vị này tuổi trẻ thiếu ý hướng phía tần vân đứng nghiêm kính một cái cốt lễ tại tần vân đáp lễ về sau mới đưa tay bông u xuống đối tần vân nói ra tần vân thượng úy hoan nghênh ngươi đi vào mặt trăng căn cứ tiếp x u ố n g x i n ngươi phối hợp ta đối với n g ư ơ i tùy thân mang theo vật phẩm tiến hành kiểm tra cần phải tần vân gật gật đầu đều đem bản thân dư thừa đồ vật cũng chỉ có thay giặt quần áo cùng sách vợ thậm chí liền điện thoại di động hắn đều không mang dù sao mang cũng dùng không được bất quá ở trên người hắn lại là có một dạng đồ vật một cái lúc bình thường nhìn qua đen nhánh hộp sắt khoảng một cm độ d à i không đến năm cm độ rộng cùng chín cm trong vòng chiều dài hoàn toàn không có khe hở một thể thức kết cấu lớn nhỏ có chút cùng loại hộp thuốc lá hoặc là ổ cứng di động cái này nhìn xem bình thường lại có chút đặc thù tần vân tại tiếp nhận kiểm tra thời điểm cũng giống vậy đem cái hộp này đem thả tại đưa tới trước người trong mâm trong mâm liền để xuống tần vân chứng kiện cùng cái này cái hộp đen tại tăng thêm đã đặt lên bản dương hành lý đây chính là tần vân lần này đi ra thực tập mang toàn bộ đồ vật phụ trách kiểm tra thiếu ý đầu tiên là cầm lấy giấy chứng nhận nghiêm tú so sánh một cái tần vân về sau liền đem giấy chứng nhận khép lại nhẹ nhàng bông xuống sau đó trên mặt có chút kỳ quái cầm lấy cái kia đặt ở trong mâm hộp sắt cẩn thận nhìn lại kín kẽ tìm không thấy một chút xíu khe hở liền thành một khối căn bản không có bất luận cái gì có thể mở ra địa phương ước lượng cảm giác cũng vô cùng nhẹ một tay có thể nắm nhìn qua chính là một cái phổ phổ thông tác dụng không rõ hộp mà thôi tần vân lúc này sắc mặt bình tĩnh nhưng trong nội tâm nhưng không có biểu hiện ra ngoài như vậy bình tĩnh cái kia cái hộp đen tự nhiên là phi ưng không thể nghi ngờ cái đồ chơi này đương nhiên là đi tới chỗ nào đều được mang lên ngay từ đầu tần vân cũng có cân nhắc qua có thể hay không bị kiểm tra sự tình nhưng lúc kêu phi ưng liền trực tiếp nói cho tần vân không có quan hệ tuyệt đối cái gì đều kiểm tra không ra thiếu ý cầm hộp có chút kỳ quái nhìn tần vân một chút hỏi tần vân thượng úy ngươi có thể hay không nói cho ta đây là thứ gì tần vân cười cười nói ra không phải nói mỗi một cái lên thuyền người đều sẽ có một cái chuyên thuộc về vận may của mình đạo cụ a rất nhiều người sẽ mang lên một cái tiền su nhưng ta không thích hình tròn đồ vật cho nên chuyên môn định chế cái này khối lập phương tới làm làm vận may của ta tiền su thiếu uý có chút tỉnh tỉnh túi đầu nhìn thoáng qua trên tay hộp cái này trừ nhỏ một chút nhẹ một chút bên ngoài hoàn toàn chính là một cái cục gạch tạo hình a loại này đen nhánh đổ vật thật có thể mang đến may mắn a vị này thiếu uý tại công việc này trên cương vị gặp qua không ít thuyền viên đoàn mang theo may mắn đạo cụ nhưng đại đa số tối thiểu cũng có thể coi là được là có ý nghĩa đặc thù tương đối thường quy may mắn tiền su cùng ảnh trụ cũng có bút đồng hồ k í n h mắt bé con chiếc nhẫn mặt dây chuyển dạng này nhưng là một cái tia cục gạch coi như may mắn đạo cụ hắn thật vẫn còn lần thứ nhất thấy thiếu uý đối tần vân cơ cười, cười thượng uý không ngại chúng ta đối thiếu ý đem cái dương cùng cái hộp vương đưa cho bên người thuộc hạ sau đó liền đem hai dạng đồ vật đem thả tiến một bên quét hình thiết bị bên trong đợi đến cái kia thiết bị chuyển hai vòng s ắ c thực không có phát hiện bất kỳ tình huống gì về sau thiếu ý liền đem đồ vật một lần nữa đưa cho tần vân cảm ơn ngươi phối hợp tần vân t h ư ợ n g úy ngươi vật phẩm tùy thân không có bất cứ vấn đề gì hoan nghênh ngươi đi vào mặt trăng căn cứ vì liên bang vì liên bang tần vân tại đem phi ưng một lần nữa thả lại túi gáo của mình sau trong nội tâm mới thở dài một hơi dẫn theo dương hành lý liền thuận thông đạo đi thẳng ra ngoài từ thông đạo sau khi đi ra liền tiến vào đến căn cứ một cái khác bên trong là bến cảng cùng lối ra vậy cái này bên ngoài chính là lối ra đại sảnh tại tần vân đi tới về sau cũng là nhìn khắp nơi nhìn nhưng rất nhanh liền có một nữ hài hướng phía tần vân chạy chậm đi qua rừng ở hắn trước mặt t ầ n vân thượng ú tần vân đem ánh mắt đặt ở trên người đối phương đầu tiên chú ý tới chính là cái kia một đầu như là h ỏ a diễm màu sắc tóc dài tiên diễm trói mắt sau đó chú ý tới chính là mặt của đối phương nhìn qua ước chừng hai bốn hai năm tuổi khuôn mặt như vẽ răng trắng môi hồng chỉ là khuôn mặt bên trong chút thần sắc kinh ngạc cẩn chứa trong đó chỉ là quét cái này hai mắt tần vân trong lòng liền đối với nữ nhân này có một cái đánh giá tướng tân vân gật gật đầu ta là tân vân xin hỏi ngươi là đối phương vội vàng đứng thẳng người hướng phía tần vân dơ lên tay phải cúi trào trưởng quan hạm đội thứ tư tàu hủ dị cần chiến hạm sở thuộc phi công hạn nạp giáo đỉnh chuẩn úy, thụ mệnh đến đây nên đón trưởng quan đạt được bộ phận nhân sự cửa thông chi trưởng quan ngươi bị phối chi đến tàu hủ dị cần đảm nhiệm phó h ạ m trưởng đồng thời kiêm nhiệm đội cơ giáp đội trưởng chức vụ tân vân đem dương hành lý b u ô n g xuống cũng hướng phía đối phương h o à lễ hạn nạp giáo đỉnh chuẩn uý ngươi tốt có thể không cần đa lễ ngươi nói ta bị phối trí đến tàu hủ dị cần chiến hạm đảm nhiệm phó hạng tr hắn nạ chuẩn bị trả lời đúng vậy trưởng quan tân vân cảm thấy có chút không hiểu t h ấ u hắn chỉ biết mình bị phối trí đến nào đó tàu chiến hạm bên trên đảm nhiệm phó hạm trường ngay từ đầu thế nhưng là liền cụ thể bị phân phối đến cái kia một chiếc chiến hạm cũng không biết chỉ là để hắn tới mặt trăng căn cứ tự nhiên sẽ có người hát bài càng không biết bản thân sẽ còn trở thành bản thân còn kiêm nhiệm cái đội cơ giáp đội trưởng chức vụ tân vân hơi nghi hoặc một chút mà phần này nghi hoặc liền trực tiếp xuất hiện trên mặt hắn nạ cũng tương tự rất nghi hoặc nhưng lại đem phần này nghi hoặc cho giấu ở trong lòng nàng cũng không nhận biết tần vân là ai chỉ là kỳ quái nghi hoặc phía trên làm sao lại phái như vậy một cái tiểu thí hài tới đón đảm nhiệm phó hạm trưởng vị trí còn đỉnh đội cơ giáp đội trưởng chức vụ vừa mới tiếp xúc tần vân cũng không biết tần vân là tính cách gì ở c h u n g khó hay không khó nhưng đối với bản thân lệ thuộc trực tiếp trưởng quan hạn nạ mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt nhưng cũng đối tần vân tỏ vẻ ra là cần thiết tôn trọng tại nhìn thấy tần vân trên mặt cái kia đồng dạng có chút không h i ể u biểu lộ về sau cũng là tiếp tục mở miệng nói ra ngươi bổ nhiệm là từ bộ quân vụ bộ trưởng trực tiếp ký tên xác nhận bộ quân vụ trực tiếp phụ trách quản lý hạm đội thứ tư nhân viên biên chế đ trang bị điều phối các loại một hệ liệt thiên hướng về quản lý trọng yếu bộ môn quân vụ nhân sự cũng là thuộc hạ bộ môn một trong tân vân nghe được hạn nạ đại khái minh bạch bản thân tình huống này đến cùng là chuyện gì xảy ra đoán chừng là vị kia svê k é p t h ư ợ n g tướng trực tiếp thông chi bản thân muốn thực tập sự t ì n h đồng thời cần phải còn chuyên môn căn dặn một tiếng mới có thể xuất hiện tình huống như vậy ta biết tân vân cười cười hỏi vậy bây giờ ta có phải hay không nên nghe người h n bài hạn nạ nói ra hạm trưởng đã đang đợi trưởng quan ba giờ sau tàu hủ dị cần sẽ xuất cảng bắt đầu tuần tra thường lệ công việc trong vòng thời gian vì nửa tháng trưởng quan nếu như không có cái khác cần chuẩn bị đồ vật vậy chúng ta bây giờ liền có thể trở về tàu h ủ dị cần nếu như có chúng ta liền cần nắm chặt thời gian tân vân ngược lại là không có gì chuẩn bị cần phải lại nên mang đồ vật hắn đều mang lại không hút thuốc lá lại không uống rượu không tham ăn không tham chơi ngược lại là cũng không có cái gì cần chuẩn bị cái khác s a o ăn uống dùng chiến hạm bên trên đều có những thứ này cũng không cần đến chính hắn chuẩn bị không có gì muốn chuẩn bị vậy liền phiền phức i ề n p h g i ạ o nỉnh chuẩn ý trực tiếp mang ta trở về tàu h ủ dị cần hắn nạ chuẩn ý chủ động giút tân vân nhấc lên cái dương mời đi theo ta rời khỏi cái này nhân viên ra vào bến cảng tần vân vẫn đi theo hạn nạ chuẩn uý một mực tiến về một cái khác chiến hạm dùng bến cảng cái này bến cảng coi như so vừa rồi càng thêm to lớn xuyên thấu qua cường hóa pha lê khi tiến vào chiến hạm dùng bến cảng về sau tần vân liền có thể trông thấy rừng ở bến cảng bên trong từng chiếc từng chiếc chiến hạm khổng lồ cùng những cái kia kết nối trên chiến hạm cầu nói nguyên bản tần vân còn dự định tại đi vào mặt trăng căn cứ bên này về sau thật tốt tham một chút lại không nghĩ rằng mấy tiếng sau bản thân phân phối chiến hạm liền muốn ra cảng hắn cũng chỉ có thể đi theo hạn nạ tiến về tàu hụ gì cần từ bến cảng trong đó một cái cửa vào tiến vào lần này liền không có nhận quá nhiều kiểm tra. vẹn vẹn chỉ là xác nhận một cái tần vân có hay không mang theo cái gì nguy hiểm phẩm khi lấy được tàu hụ gì cần cầu tàu xác nhận tin tức về sau kiểm tra thông đạo liền cho hai người qua từ thật dài kết nối cầu một đường tiến vào chiến hạm càng đến gần cái kia chiến hạm lối vào tần vân nội tâm cũng là có chút kích động cùng chờ m o n g rốt cục có thể bước vào chân chính chiến hạm loại kia gai ngứa cảm giác nhột để tần vân hận không thể lập tức liền xông vào chiến hạm bên trong đi sau đó rõ ràng dùng ánh mắt của mình lỗ thai tay đi tự mình hiểu rõ trước mắt chiến hạm tất cả đi cảm thụ chân chính chiến hạm cùng giả lập chiến hạm khác biệt đi cảm thụ hắn nặng nề cùng t tới gần cửa vào tần vân đã có thể trông thấy đứng tại cửa vào bên ngoài cầm vũ khí phiên trực hai tên binh sĩ mà tại nhìn thấy tần vân cùng hạn nạ chuẩn ý về sau hai tên binh sĩ tại chỗ hướng phía hai người kính một cái quân lễ cho đến hai người vượt qua bọn hắn mới đưa tay bông xuống vừa tiến vào chiến hạm nhìn thấy chính là ánh sáng t r ă n g chiếu sáng tỏ thông đạo sách sẽ gọn gàng chính là tần vân ấn tượng đầu tiên trong thông đạo đứng mấy người trong đó dẫn đầu nhìn qua ước r ư ừ n g ba bốn mươi tuổi nam tính dáng người cường tráng khuôn mặt kiên nghị đằng sau đi theo chính là từ hơn hai mươi tuổi đến hơn ba mươi tuổi khác nhau nam, nam nữ, nữ những người này đối với tần vân đến nói cũng đều là tuyệt đối người xa、lạ. t â n vân ánh mắt đặt ở phía trước nhất trên thân thể người kia tại xác nhận quân hàm của đối phương về sau liền minh bạch thân phận của đối phương duy nhất một tên thiếu tá liền đã đủ để chứng minh thân phận của đối phương lập tức liền chủ động đi tới sau đó tại khoảng cách người kia phía trước hai bước vị trí ngừng lại t â n vân cái này dừng lại người kia sau lưng những người khác liền toàn bộ giơ tay lên bắt đầu hướng phía t â n vân túi trào mà t â n vân cũng đồng dạng nâng tay phải lên đặt ở c h á n bên cạnh thượng úy t â n vân hướng trưởng quan đưa tin thiếu tá sĩ quan tận đến giờ phút này mới đối tần vân h o à lễ sau đó đem để tay xuống dưới không cần đa lễ ta là tàu hủ dị cần hạm trưởng ông hải thiếu、tá. chương n cần đại biểu tàu hủ cần toàn thể thành viên hoang nên ta tàu thể đại biểu hủ h dị vân tám mươi bảy tam xoa kích chiến hạm cùng tiểu mới ba lô một đoàn người tiến về tiến về cầu tàu phương hướng tiếp xuống tàu h ữ dị cần liền muốn rời cảng xuất phát chấp hành trong vòng nửa tháng tuần tra nhiệm vụ lại xuất phát trước đó cần làm công tác chuẩn bị cũng là phong phú cho nên cũng không có thời gian tại để người mang theo tần vân tham quan cả tàu chiến hạm cho nên tham quan sự tình bị đặt ở ra cảng về sau mà bây giờ vương hải hạm trưởng cũng chỉ là mang theo tần văn tiến về cầu tàu lộ trình bên trong cho hắn nói rõ một chút chiếc chiến hạm này tình huống tam xoa kích cấp chiến hạm chiều dài lớn nhất 2 5 8 m nhỏ nhất 80, độ rộng lớn nhất 7 6 m nhỏ nhất 1 2 m ngươi lúc ở bên ngoài hẳn là cũng nhìn ra từ mặt bên nhìn cao nhất địa phương là chiến hạm trung tâm địa phương lớn nhất độ cao là 4 5 m sở dĩ gọi tam xoa kích cấp là bởi vì loại này loại hình chiến hạm nhìn xuống nhìn qua rất giống là một cái tam xoa kích ở giữa dài hai bên c ạ n h t m m xoa kích cấp cũng là hiện tại liên bang vũ trụ quân chủ lực cấp chiến hạm cao hỏa lực cao tốc chiến hạm chủ pháo vì 2 a i m h a năm cm hiệp đ n ở ghi bìm cạn động xạ kích lớn nhất điều chỉnh góc độ vì ba ở vào chiến hạm phía trước nhất có thể điều chỉnh thức 1 2 0 cm kiểm chế năng lượng pháo hai môn ở vào chiến hạm hai bên 88 t ự do góc độ song trọng điện từ quỹ đạo pháo hai môn sầu tự động phòng ngự hỏa pháo tám cửa dùng cho nhiều việc đạn đạo phát xạ ống số lượng 24, trên dưới tất cả hai môn đường tính nhỏ bìm cạn động dùng cho đặc thù hoàn cảnh giới ương ố i đây chính là chiếc thuyền này toàn bộ võ trang cả gì ý ở b ạ s xe cơ giạp số lượng tiêu chuẩn là sáu đài chứa đầy tình huống dưới có thể đạt tới tám đài phân biệt từ hai bên nhanh chóng bắn ra miệng ra vào chiến hạm nhân viên số lượng trước mắt tăng thêm ngươi là bốn trăm hai mươi ba người theo thứ tự là cầu tàu nhân viên ba tổ tọa binh phòng trình bị ban đăng lục bộ đội phi công tổ hậu cần chữa bệnh ban cụ thể về sau ngươi có thể chậm rãi hiểu rõ quen thuộc chiến hạm cùng nhân viên sự tình đều có thể sau đó tại làm hiện tại b u ồ n hạm lập tức liền muốn ra cảng ngươi tại bùn hạm chức vụ là phó hạm trưởng đồng thời trực tiếp quản lý đội cơ giáp cùng cơ giáp trình mỹ ban trừ ta ra ở trên chiếc thuyền này người trước mắt là quân hàm cao nhất người cũng là nhỏ tuổi nhất một cái vừa vặn trước đó phó hạm trưởng sinh bệnh đội trưởng đội cơ giáp nghỉ ngơi cho nên ngươi liền tạm thời được phân phối tại tàu hủ dị cần bên trên bất quá bổn hạm chỉ khoác lên sáu đài cơ giáp thừa dịp còn có chút thời gian ta đã để người trước tranh thủ thời gian hướng khung m á y thỉnh cầu một đài cho ngươi tạm thời sử dụng thông qua nói nửa giờ trong vòng liền có thể phối trí đến bổn hạm bên trên nói đến đây tần vân nghe được ông hải thiếu tá này chút ít tẩn dấu không thể làm gì tựa hộ là căn bản không nghĩ tới phía trên vậy mà lại tần vân cái này thuần người mới cho phái đến trên chiến hạm của mình đến hơn nữa còn là phó hạm trưởng đội trưởng đội cơ giáp dạng này chức vụ phó hạm trưởng không phó hạm trưởng không trọng yếu đội cơ giáp đội trưởng cũng không trọng yếu trọng yếu chính là còn trẻ như vậy một người đã không có uy tín lại không có kinh nghiệm kéo đến tận phó hạm trưởng cùng đội trưởng cái này ai có thể chịu phục đợi đến mới ra hàng c h i ế c chiến hạm này liền sẽ biến thành một cái tuyệt đối phong bế hoàn cảnh xử lý không tốt nhân viên quan hệ an bài không tốt công việc này sẽ cho trên thuyền mang đến rất nhiều phiền thoái không cần thiết tần vân lạc hậu tại ông hải thiếu tá sau lưng một bước địa phương thỉnh thoảng nhẹ nhàng gật đầu một câu cũng đều không nói có lẽ là vì cho tần vân gia tăng một chút xíu tư lịch t vương hải, gật gật ta ta hải thiếu tá dừng bước chuyển thân nhìn về phía tần vân nói ra tại tư liệu của ngươi toàn bộ độ giải bên trong ta cũng chỉ trông thấy đối thiên tài hai chữ này cường điệu đặc chiêu tiến vào viện thứ nhất chưa tới nửa năm sau đó bị chọn làm giao lưu thi đấu đội trưởng đạt được toàn bộ đoàn đội duy trì đồng thời tại học viên bên trong thu hoạch được to lớn n h â n khí chỉ dựa vào lực lượng một người dẫn đầu viện thứ nhất thu hoạch được giao lưu thi đấu thắng lợi đồng thời đạt được cầu tàu tổ phi công tổ tốt nhất học viên xưng hảo một người tại diễn tập tác chiến bên trong toàn diện viện thứ hai toàn bộ đoàn đội vẹn vẹn một cái học kỳ thông qua phi công chuyên nghiệp toàn bộ khảo hạch k hóa trình cầu tàu chỉ huy k hóa trình cũng thông qua một nửa tân vân cũng không cảm thấy mình có thể làm được những thứ này có cái gì đặc biệt nhưng là từ những người khác trong miệng nói ra để cho mình nghe được vẫn còn có chút nhỏ t h ư n g khoái nhẹ gật đầu hồi đáp đúng vậy hạm trưởng lấy ngươi cái tuổi này đến nói đã là phi thường lợi hại mục đích lần này chỉ là thực tập tần vân nói ra đúng còn có lớp trình không có toàn bộ hoàn thành bất quá trường học đã đặc phê ta có thể tự do lựa chọn phải t r a n g dài hơn thực tập thời gian nhưng phải bảo đảm tại thực tập giai đoạn tự lập hoàn thành sở hữu chuyên nghiệp khảo hạch vông hải hạm trưởng cảm thấy mình lông mày nhịn không được nhảy một cái cảm thấy mình so sánh với cái tuổi này tần vân đến nói thanh này niên kỷ quả thực là sống đến cầu thân bên trên tiếp tục như vậy vông hải hạm trưởng đã có thể tưởng tượng đến chỉ sợ còn không cần thời gian một năm một cái không đến hai mươi tuổi thiếu tá hạm trưởng liền sẽ mới tinh ra lò vũ vô, vô tần h vân bả vai lại chuyển thân tiếp tục phóng ra bước chân thật tốt làm chân chính lại tới đây ngươi sẽ học tập được rất nhiều trong trường học học tập không đến đồ vật chiếc chiến hạm này không có từ viện thứ hai đi ra người ta cũng là viện thứ nhất tốt nghiệp cho nên ngươi cũng không cần lo lắng sẽ có viện thứ hai người nhằm vào ngươi bình thường đến nói viện thứ hai đi ra người phần lớn sẽ tiến vào hạm đội thứ ba hạm đội thứ nhất là quân bộ trực tiếp q u ả n hạt viện thứ hai căn cơm ộ t mực tại vũ trụ đặc biệt là hạm đội thứ ba có rất ít người chọn đến những hạm đội khác n h a m trước thân vân phải vương hải tận lực cho ra lần này đối thoại chính là nói cho người phía sau thành thật một chút tần vân ra hỏa này là đến thực tập sẽ không lâu chiếm cứ tại phó hạm trưởng vị trí này cũng sẽ không trường kỳ chiếm cứ đội trưởng đội cơ giáp vị trí này dù sao vị trí này sẽ không trường kỳ là tần vân cũng sẽ không là đằng sau các ngươi bất cứ người nào mà lại tần vân là hạm đội thứ t ư bộ xem trọng người chuyên môn an bài đến nơi đây học tập các ngươi những người này cuối cùng thành thật một chút phối hợp một điểm cái này nhưng là chân chính trọng điểm bồi dưỡng nhân viên thiên tài chân chính tương lai bất khả hà lượng nên làm như thế nào chính các ngươi ước lượng điểm người phía sau tự nhiên là nghe được ông hải hạm trưởng cùng tần v â n giữa hai người đối thoại nói thật vừa mở mới biết trên chiến hạm sẽ đến một cái mười tám tuổi phó hạm trưởng đội trưởng đội cơ giáp hơn nữa còn là không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm thực chiến học sinh càng là một vị thượng úy thời điểm đại đa số người thật là không phục lắm không hiểu đâu một cái mười tám tuổi thượng úy cái này quân đội là vắng đầu còn tới làm phó hạm trưởng đứng cơ giáp đội trưởng cản đường bối cảnh này phải có nhiều dạy một cái gì cũng đều không hiểu người dựa vào cái gì chỉ huy bọn hắn nhất định phải dạy ra hỏa này cái gì mới gọi là cần thiết tôn trọng trong quân đội thế nhưng là nhìn thực lực chỗ nói chuyện nhưng nghe đến vương hải đằng sau đi theo những người kia tâm tính rất nhanh liền có biến hóa À, chỉ là đến thực tập mấy tháng về sau liền đi nha đại lão nhìn chúng lại là thiên tài chân chính giao lưu thi đấu quán quân coi như được là có chút năng lực bằng không thì cũng lấy không được quán quân đúng hay không thiên tài nửa cái học kỳ liền có thể từ cơ sư hệ tốt nghiệp đồng thời thông qua hệ chỉ huy phần lớn ra chương trình chuyên ngành chân chính thiên tài bất kể nói thế nào năng lực tối thiểu là rất không tệ phối hợp một chút chống nổi mấy tháng này cũng chính là loại này tương lai chỉ cần không phạm sai lầm không trèo rơi còn bị đại lão nhìn chúng nhất định sẽ có quang minh tiền đồ người quan hệ đánh tốt về sau cũng là một con đường nha hạm trưởng vẫn là muốn nghe không lâu là phối hợp một chút lại thế nào k h ô n g phục tâm lý không cân bằng cũng chính là n h ữ n cái này thời gian hai ba tháng về sau nói không chừng cũng liền tại không có cơ hội gặp mặt vạn nhất về sau người ta thật phát đặt còn nhớ rõ đồng liêu chi tình đó cũng là bọn hắn một cái cơ hội nhưng trọng yếu nhất chính là vương hải hạm trưởng cho đám người muốn biểu thị ý tứ chính là đây là một cái thật có năng lực thiên tài người khác coi như hiện tại không rõ đồ vật muốn không được mấy ngày liền có thể nghiên cứu đến so với các ngươi còn lợi hại hơn một cái có thể đơn độc điều khiển khung máy toàn d i ệ n rơi một chiếc chiến hàm người mà lại đằng sau có viện thứ nhất có sét đờ thượng tướng không phải loại k i a các ngươi có thể tùy ý khi dễ nhân vật mà đợi đến tiến vào cầu tàu về sau tất cả nhân viên cũng ai vào chỗ đ ấ y cương vị nhân viên vuông hải cùng tần vân tiến vào cầu tàu về sau cũng đứng lên hướng phía hai người phương hướng k í n h một cái quân lễ hạng trưởng phó hạng trưởng căn cứ quản lý bộ đã đối với chúng ta khung máy thỉnh cầu làm ra cho phép khôi phục tại chúng ta già c à n g trước đó sẽ đem mới phối trí đưa đến bùn hạm đồng thời còn có mệnh lệnh truyền đạt cho phó hạm trưởng tân v â n mẩn người sững sờ nhìn về phía ngay tại báo cáo cờ y cờ nói mời nói nhất thiết phải tại quy định thời gian chín nghìn sáu trăm bên trong tiến hành cơ g i á p huấn luyện khảo thí cũng đưa ra cơ g i á p huấn luyện khảo thí báo cáo cùng os hệ thống sửa chữa đề nghị lần này phối đưa trừ khung máy bên ngoài còn có kèm theo kiểu mới trang bị ba lô làm ơn tất chú ý sở hữu khảo thí cùng báo cáo toàn bộ tiến hành giữ bí mật xử lý bùn hạm trừ bình thường tuần tra nhiệ cũng cần tần phối hợp vương â n phó hạm t r hải nhịn không được nhìn tần vân một chút mà cái khác cùng một chỗ tiến vào chiến hạm bên trong người cũng tương tự không khỏi đem ánh mắt đặt ở tần vân trên thân đồng thời tỏ vẻ ra là đây cũng là cái gì một cái tình huống ánh mắt os sửa chưa đề nghị cùng với ba lô trang bị còn để một người mới đến khảo thí hắn lại bị coi trọng đến loại trình độ này vương hải h ạ trưởng lắc đầu đối tân vẫn nhắc nhở còn có hơn hai giờ ra cảng ta lần thứ nhất phát hiện quản lý bộ động tác lại có thể nhanh như vậy mặc dù ta cũng không biết cái này t i ể u mới ba lôn là chuyện gì xảy ra bất quá đây tuyệt đối không phải lâm thời quyết định sự t ì n h chỉ sợ sẽ là vì chờ ngươi hôm nay tới mà cũng sớm đã chuẩn bị kỹ cảng tân vân lắc đầu lại gật gật đầu hướng phía cờ ý cờ hỏi có tư liệu a sở hữu tư liệu sẽ theo không máy cùng một chỗ đưa tới trước mắt đã bắt đầu vận chuyển quá trình t ố t ta biết vông hải hạm trưởng nói ra vậy ngươi liền đi khoang chứa chờ đợi tiếp thu không máy cùng trang bị chỉ sợ cần ngươi tự mình tiếp thu mới được tại trước khởi hành trở về cầu tàu là đủ t â n vân đứng thẳng hướng phía v ông hải kính một cái q u c n lễ là hạm trưởng vương hải cười cười về sau tại chiến hạm bên trong không cần nghiêm c ẩ n như vậy có thể bông lỏng một điểm t â n vân gật đầu được rồi chương 88, cái này ba lô có chút quen thuộc t â n vân bị một tên hạ sĩ mang đến khoang chứa mà tại t â n vân rời đi về sau vương hải hạm trưởng lại lần nữa đối cầu tàu tất cả mọi người nhắc nhở một lần lần này nói đến liền phi thường trực tiếp các ngươi đều trông thấy bình thường nhiều thỉnh cầu một đài khung máy là nhiều chuyện phiền phức tiểu cũ máy đương nhiên có thể tùy ý chọn tiểu mới cơ năng phối trí tới đều đã không sai nguyên bản ta cũng chỉ là dự định thử thời vận thỉnh cầu một、cái. nhưng phó hạm trưởng vừa đến chúng ta liền có thêm một khung khung máy chờ hắn thực tập rời đi về sau cũng chắc chắn sẽ không tại thu hồi đi liền sẽ lưu tại chúng ta trên tay đai này máy mới phía trên phát xuống hoàn toàn cũng là bởi vì tần thượng úy mới khung máy còn có nghe đều chưa nghe nói qua kiểu mới ba lô không có năng lực phía trên sẽ như vậy nhìn chúng hắn ta mặc kệ các ngươi hiện tại là ý tưởng gì tóm lại ta liền một câu tần thượng úy chỉ cần ở này trước chiến hạm bên trên một ngày các ngươi liền nhất định phải coi hắn là thành chân chính phó hạm trưởng mà đối đ ã i minh mặc chưa phải h ạ trưởng tân vân chính mình cũng rất nghi hoặc có chút làm không rõ ràng tình trạng cho mình phối trí khung máy hắn cũng không biết cái này bình thường hay không bình thường bất quá không có một đ à i khung máy trở thành đội cơ giáp quan chỉ huy loại sự t ì n h này cũng thực có chút không thể nào nói nổi có thể kiểu mới ba lô việc này hắn đó chính là thật không biết khảo thí ô sửa s chưa ý kiến cái này nói rõ loại này ba lô hẳn là mới hạ tuyến mới đồ vật mà dạng này mới đồ vật để hắn cái này trên bản chất còn không có t ử trường học thoát ly học sinh tới làm đây có phải hay không là có chút quá khoa trương quá mức một chút nhưng tần vân nhưng lại không biết đây là chu hiệu trưởng cùng svê képdơ thượng tướng chuyên môn vì hắn tranh thủ mà đến cơ hội một cái soát công tích cơ hội từ viện thứ nhất cùng svê képdơ thượng tướng đồng thời thôi động nhưng còn có một chút tần vân không rõ ràng đó chính là chuyện lần này hoàn toàn là hạm đội thứ tư nội bộ sự v ậ n không may là hạm đội thứ tư cho phổi trí tiểu m ớ i ba lô cũng là hạm đội thứ tư độc lập khai thác mới đồ chơi là hạm đội thứ tư nội bộ khảo thí mặt trăng căn cứ là một cái phi thường to lớn căn cứ nhưng nói tóm lại bên trong căn cứ mặc dù có thống nhất quản lý biện pháp có thể thông thường mà nói đều là từng cái hạm đội sự vật tự hành quản lý mặt trăng căn cứ liền tương đương với một cái thông dụng bến i cảng cũng không có quyền trực tiếp tham gia đến độc lập mỗi một cái hạm đội độc lập sự vật bên trong trong đài chỉ huy cờ y cờ nói tới bộ môn quản lý kỳ thật chính là hạm đội thứ tư bộ môn quản lý mà không phải mặt trăng căn cứ cái này c ả n g khẩu bộ môn quản lý tại bị đưa vào khoang chứa về sau tần vân lại trông thấy vừa rồi đi đón bản thân hà nạ lúc này hạn nạ trên thân đã thay đổi phi công trang phục bất quá lại vẹn vẹn chỉ mặc lên phía dưới bộ phận đem phi công trang phục tay hao thắt ở bên hông trên người mặc vẹn vẹn chỉ là một kiện màu đen không có tay sau lưng màu đen càng lộ vẻ thẳng tắp cùng thiết thân không chỉ có là hạn nạ tần vân còn trông thấy cái khác mấy người mặc phi công trang phục người cách ăn mặc bên trên cũng cùng hạn nạ không kém bao nhiêu bất quá tăng thêm hạn nạ cũng chỉ có sáu người tại tần vân xuất hiện tại khoang chứa thời điểm khoang chứa bên trong người cũng đều hay là bể bộn nhiều việc kiểm tra và chỉnh lý lấy vật tư cố định một chút lung ta lung tung thiết bị cùng k u n g máy duy tu ban cũng vây quanh ở khung máy phía trước cùng phi công cùng một chỗ đối với mình khung máy tiến hành kiểm tra mà tần vân cũng là ngẩng đầu nhìn về phía khoang chứa bên trong khung máy sáu đài khung máy chia trái phải một bên ba đài chỉnh tệ bị cố định tại giá đỡ bên trên tất cả đều là hoàn toàn giống nhau lì tất hình đồng dạng s á m trắng sơn lại không có mang theo bất luận cái gì trang bị loại kia máy móc cảm giác cùng một cái liền đánh trúng tần vân nội tâm để tần vân lập tức thăng ra một loại muốn lập tức tiến vào khoang điều khiển bên trong ý nghĩ phó hạm trưởng đến túi chào Đồng nhiên tên h h khoang chứa a n âm tại b to r n vang lên, g lập tức xác hướng hướng đối cái này mới phó hạm trưởng ít nhiều có chút hiếu kỳ đang nghe tần vân sau cũng đều để tay xuống bắt đầu tiếp tục công việc của mình bất quá luôn luôn khống chế không nổi con mắt nhìn về phía tần vân phương hướng tân vân đi hướng trong này một cái duy nhất coi là quen thuộc hàn nạ trước mặt vị kia hơn hai mươi tuổi mang theo tần vân tới hạ sĩ cũng thành thành thật thật đi theo tần vân sau lưng vừa rồi cái kia bỗng nhiên hô to chính là g i a hỏa này kêu đi ra đứng tại hàn nạ trước mặt tân vân ngẩng đầu nhìn một chút to lớn người máy mỉm cười hàn nạ chuẩn bị n g ư ơ i tốt chuẩn bị xuất hành làm được thế nào rồi hàn nạ vội vàng trả lời đã làm được không sai biệt lắm đội trưởng tại sao cùng kiểm tra sau khi hoàn thành chúng ta liền sẽ đăng ký bắt đầu ra cảng cương vị tất cả mọi người hãy khổ tân vân nhẹ nhàng gật đầu hỏi có thể nói cho ta nghe một chút mọi người a ta nói là đội phi công người c hà nạ g nhìn h h am i về phía người nói chuyện có một đầu mái tóc màu vàng cùng cường tráng bắp thịt nam nhân hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi bộ dáng trên mặt đều là ngả ngớn nhìn không thấy một chút xíu tôn trọng cùng khắc khí đầu tiên là nhìn thoáng qua tần vân sau đó đối người kia trừng mắt cỡ lạc thiếu uý đây là tần vân thượng úy phó hạm trưởng đội phi công đội trưởng không muốn vô lễ tần vân nở nụ cười hướng phía hạn nạ khoát tay áo đột nhiên cảm giác được có chút ý tứ chính mình cũng còn không có như thế nào đây cái này có người nhảy ra khiêu khích rồi chẳng lẽ tiếp xuống chính là đ i ệ n hình trang bê đánh mặt k ị c bản bất quá cứ như vậy đánh mặt không có ý nghĩa ấp ủ một cái chơi rất hay tần vân đối bỗng nhiên xuất hiện cỡ lạc thiếu uý nói ra ngươi nói không sai tự mình cảm thụ một chút mới là có khả năng nhất hiểu rõ các ngươi phương pháp nhưng huấn luyện khoang thuyền ta cảm thấy không thể hoàn toàn thể hiện ra một người chân chính năng lực tại ra cảng về sau các ngươi sẽ có một cái phối hợp ta tiến hành thực chiến huấn luyện nhiệm vụ cho nên cờ lạc thiếu ý không cần phải gấp lập tức liền sẽ có cơ hội bên cạnh lại một người chạy tới tần vân liền đem ánh mắt đặt ở mới xuất hiện cái này nhân thân bên trên đồng phục trên người cùng tần vân trên người bây giờ mà hoàn toàn khác biệt làm à u xanh đậm liên thể quần áo lao động nhìn qua còn có chút vô cùng bẩn nhưng tần vân cũng không có lộ ra bất luận cái gì không tốt biểu lộ mà là nghiêm túc hướng phía đối phương kính một cái q u â lễ quân sĩ trưởng ng Đây quân là là coi là quân sĩ tại r trưởng Trung trách. trưởng ư tương đương người ở n hơn nữa còn là cấp 2 quân sĩ trưởng ngang nhau quan hệ tương đương với ý, có thể xác định chính là khoang chứa thứ nhất người phụ trách. Vị này quân sĩ trưởng niên kỷ không nhỏ, không sai biệt lắm cũng có ông g hệ thể chứa thứ phụ hải h sai cấp có xác có là là lắm sĩ sĩ biệt với Vị kỷ trưởng n ê nhìn kỷ, làn da có c ú t rất Tại đen nhánh cũng ràng. n h cơ bắp cũng rất rõ ràng. Tại nhìn thấy tần vân rất có lễ phép trước hướng bản thân cứu trào vị này quân sĩ trưởng cũng cười đáp lễ gật đầu sau đó lúc này mới nói ra thật có lội thượng úy bởi vì chuẩn bị xuất hành quan hệ không có tiến về tự mình nên đón tần vân lắc đầu nói chuyện cũng nói đến rất có lễ phép không có quan hệ so sánh với chuẩn bị xuất hành công việc đ ể n ó i ta một người đi vào chiếc chiến hạm này bên trên cũng không phải là một kiện chuyện trọng yếu gì hạm trưởng có thể mang nhiều người như vậy nên đón đã để ta rất cảm thấy thụ sùng nhựa kinh quân sĩ trưởng tìm ta có chuyện gì à? quân sĩ trưởng đầu tiên là t r ừ n g mắt liếc cơ lạc sau đó mới quay về tần v â n nói ra phó hạm trưởng ngươi khung máy đã đưa đến đồng thời còn có phối trí tới kiểu mới trang bị bên này cần ngươi cùng giao tiếp nhân viên tiến hành trao quyền nhân mã của bọn hắn bên trên liền đến ta cũng cần xác nhận một chút khung máy đưa đến về sau phó hạm trưởng ngươi có cái gì đặc thù yêu cầu cùng điều chỉnh ta bên này cũng để cho người bắt đầu chuẩn、bị. trước muốn dùng đồ vật cũng không cần cho đặt ở phía dưới c ù n g nhất chuyên môn tìm một chỗ sửa sang lại tân vân nói ta biết khung máy điều chỉnh chờ ta tìm hiểu một chút khung máy tình huống tại nói cho ngươi có thể sao m ặ t khác bên trong hạm có năng lực chế tạo một chút tương đối đặc thù đồ vật ta quân sĩ trưởng trần chờ gật gật đầu có thể nhưng quá phức tạp đồ vật không được tân vân cười cười cũng không phải là quá phức tạp đồ vật cái kia tại ta thu được khung máy về sau chúng ta lại tiến hành cụ thể xác nhận đi thời gian có thể sẽ rất lốc phía trên có mệnh lệnh muốn chúng ta tại chín mươi sáu giờ bên trong hoàn thành trí ít một lần khảo thí vậy sẽ phải hạnh khổ mọi người một cái quân sĩ trưởng thái độ cũng rất không sao đây là công việc của chúng ta rất nhanh mấy tên mặc sĩ quan chế phục người liền đến đến khoang chứa sau đó tìm được tần vân xác nhận thân phận của tần vân về sau liền cùng tần vân cùng nhau trở lấy khung máy cùng trang bị mới chuẩn bị bị chậm dai treo đến khoang chứa bên trong một đài khung máy nhìn qua hẳn là hoàn toàn mới loại hình cùng bên trong chiến hạm cái k h á c khung máy hoàn toàn giống nhau nhưng khung máy sơn nhan sắc lại là tương đương đặc biệt đồng thời tần vân còn chú ý tới khung máy phần lưng môi nối cũng cùng hắn hiểu biết có nhất định khác biệt cả đài khung máy sơn hoàn toàn chính là màu đen xám đặt ở khoang chứa bên trong cùng cái khắc khung máy vừa so sánh vậy coi như tương đương đặc biệt. mà tại tần vân trông thấy đằng sau bị chuyên trở tiến đến ba lô về sau tại nhìn thấy cái kia ba lô ngoại hình cùng phối hợp vũ khí về sau tần vân bỗng nhiên ở giữa một cái minh bạch vì sao lại không hiểu thấu cho mình an bài một cái máy khảo nghiệm thể cùng k i ể u mới ba lô nhiệm vụ bởi vì cái này ba lô tần vân có chút quen thuộc phối hợp những vũ khí kia tần vân cũng có chút quen thuộc tần vân chẹp chẹp miệng cũng là nhịn không được nhẹ nhàng vô vô khuôn mặt của mình mặc dù ba lô ngoại hình có rất lớn cải biến vô cùng vô cùng lớn nhưng đây không phải trong nước hình lì tật ba lô biến chủng a mái trẹo lá đẩy tới không có đổi thành vũ trụ dùng thông thường tên lửa lửa ngoại hình trở nên đẹp mắt một chút hơn nữa còn thêm ra mấy cái cánh tay máy phía dưới trở nên càng lớn một chút nhiều thêm một đôi cánh bay cái thứ hai khẩu pháo mặc dù ngoại hình biến có thể đó không phải là phổ thông h i thể n gỉ bịm cản đường a còn nhiều tổng thể một thể đạn đạo phát sinh giáp q u a n thuyền hai môn e o pháo cuối cùng chỉnh thể tiến hành ưu hóa điều tiết chế tạo ra một cái chân chính công năng hình hỏa lực ba lô cái đồ chơi này không phải liền là tần vân ban đầu ở đối phó viện thứ hai thời điểm hỗn tạp lấy ra phối chi trình hợp đi ra đồ vật a Làm toàn võ trang võ chương i ế n nhất n thuật thứ g ờ i sử d Chắc không được không khảo đem sẽ tám h c mươi chín xuất phát tần vân nhìn xem cái này ba lô thời điểm có chút mơ hồ chứ đừng nói là khoang chứa bên trong những người khác chí ít tần vân còn biết cái đồ chơi này đến cùng là vì sao xuất hiện trăm phần trăm là là bởi vì chính mình trận đấu kia bên trong biểu hiện bị s ờ nãy đ ỡ thượng tướng nhìn thấy cho nên mới sẽ chế tạo ra như thế một cái đồ chơi để hắn đến khảo thí khảo thí nhìn xem đến cùng có thể vì hiện tại lì tập hình tăng thêm bao nhiêu tính năng mà đối với những người khác đến nói đặc biệt là quen thuộc cơ giáp điều khiển mấy cái kia phi công nhìn xem cái này tựa hồ có thật nhiều loại đặc thù hỏa lực cùng công năng ba lô cũng là có chút mờ mịt như thế thêm một cái ba lô phối hợp nhiều như vậy hỏa lực tại thực tế tác chiến bên trong thật có hiệu quả cho dù hữu dụng một người liền có thể t ạ i điều khiển khung máy đồng thời còn có thể thao tác nhiều như vậy vũ khí đối với địch nhân tiến hành công kích thật muốn có thể như vậy cái này thao tác độ khó cái kia đến lớn đến cái tình trạng gì đi đai này tản ra mạ điện sắc phản quang màu xám đen khung máy chính là bọn hắn mới đội trưởng mới phó hạm trưởng khung máy liền nhan sắc cùng sơn đều cùng thường quy hoàn toán khác biệt. đây là liên quan h ớ i ba lô sở hữu tư l i ệ t cái này ba lô nguyên hình là từ trong nước hình k lì tất ba lô cải tạo mà đến cho nên đại khái còn c m thể nhìn g ra l được một chút trong nước hình lì tất ba lô cải tạo mà đến cho nên đại khái còn có thể nhìn ra được một chút trong nước hình lì tất ba lô cải tạo mà đến cho nên chúng ta bộ phận kỹ thuật cũng tiến hành trên phạm vi lớn sửa chữa vẻ ngoài bên trên cũng vẫn là có rất lớn c r í c h lệnh càng mấu chốt chính là bên trong đã hoàn toàn khác biệt Tại lô đồng thời ba lô, lô còn h gia tăng hai thành cao năng bìm xa bờ uy lực cùng lớn nhỏ đều so với tiêu chuẩn bìm xa bờ càng lớn bên ngoài có thể lại nhiều tiến hành treo ở nhiều nhất bốn thanh vũ khí bìm p h n khoảng cách dài bìm sơn ỉ vợ lần này cũng đều có chuẩn bị đồng thời những vũ khí này bổ sung năng lượng hoàn toàn do ngoài định mức nguồn năng lượng đến tiến hành hoàn toàn có thể phù hợp tần vân thượng ý ngươi sử dụng nhu cầu ba lần nhanh toàn võ trang tần vân nhẹ gật đầu tiếp nhận đối phương đưa tới máy tính bảng cũng không có gấp nhìn đồ vật bên trong nội tâm có chút n h ả danh mà hỏi xin hỏi xưng hô như thế nào mặt khác ta có thể hỏi một chút cái này khung máy sơn có thể đổi thành màu đỏ a thuận tiện đem trên đầu án p ả n trào cho ta đổi thành một cái đặc rác nếu không màu trắng cũng có thể chính thức giới thiệu một chút ta là n h ỉ cỗ lạ xì ơn ạ hạm đội thứ tư bộ phận kỹ thuật kỹ thuật thượng úy đối phương đối tần vân đưa tay ra rất hân hạnh được biết ngươi tần vân thượng úy đoạn thời gian gần nhất người huấn luyện cùng tác chiến ghi chép thế nhưng là mỗi ngày đều tại chúng ta trong bộ môn phát vị chế tạo ra cái này ba lô chúng ta thế nhưng là tham khảo không ít ngươi kinh đ i ể n thao tác cùng tác chiến với hướng kế tiếp còn xin chiếu cố nhiều hơn muốn đối sơn nhan sắc sửa chữa đương nhiên không có vấn đề ta nghĩ ở này chiếc trên thuyền liền có thể hoàn thành đ ổ i xử sự tỉnh cũng rất đơn giản tiếp xuống tần vân đưa tay cùng đối phương nắm một cái có chút không quá lý giải lặp lại đối phương câu nói này đúng vậy tiếp xuống nghi cố là thượng úy gật gật đầu nói ra tiếp xuống thời gian nửa tháng bên trong chúng ta những thứ này quan kỹ thuật sẽ bị phối trí đến chiếc chiến hạm này bên trên hiệp trợ tần vân thượng úy ngươi đối khung máy cùng t i ể u m ớ i ba lô khảo thí a vậy liền làm phiền các ngươi tần vân chỉ chỉ khung máy phương hướng có chút kỳ quái mà hỏi ta đại khái có thể nghĩ rõ ràng vì sao lại để cho ta tới khảo thí vật này dù sao ban đầu là ta đang đối kháng với thi đấu bên trong dẫn đầu làm r a loại này toàn võ trang phối hợp mà lại cũng hẳn là là dẫn đầu đem trong nước hình lì tật ba lô dùng tại vũ trụ tác chiến tần vân phi thường không hiểu thế nhưng là ba lần nhanh toàn võ trang ngoài định mức độc lập nguồn năng lượng, dạng này k h u n g máy cùng ba lô nhiệm vụ như vậy để ta cái này chân chính trên ý nghĩa người mới tới làm phù hợp à. n h i cố lạ vẻ mặt thành thật nói ra ta không biết những người khác là thế nào nhìn nhưng là lấy kỹ thuật góc độ đến xem chúng ta chế tạo ra cái này ba lô là nhận được mệnh lệnh về sau căn cứ người thao tác ghi chép chế tạo ra không ai có thể so ngươi càng thích hợp đến sử dụng cùng khảo thí cái này ba lô lấy phi công kỹ thuật đến nói tại không có cái khác tham khảo nhân viên tình huống d ư ớ i vẹn vẹn từ cá nhân ngươi thao tác tình trạng đến phân tích ngươi cũng hoàn toàn thỏa mãn đối ba lô bình thường thao tác nhu cầu cho nên chúng ta căn bản không cần đi tìm những người khác đến tiến hành khảo、thí. mà lại chúng ta còn điều lấy người thân thể kiểm tra ghi chép phi thường ưu tú hoàn toàn có thể thích đứng ba lần nhanh mang tới lý luận áp lực cho nên ngươi chính là tốt nhất một cái kia lựa chọn bất quá còn có một cái vấn đề trọng yếu nhất bởi vì thời gian quá ngắn quan hệ chúng ta bộ môn cũng không có đạt được hoàn toàn giải quyết thân vân hơi nghi hoặc một chút mời nói nghi cố lạ vẻ mặt thành thật nói ra os chúng ta không có hoàn toàn điều chỉnh tốt cái này ba lô cùng khung máy ở giữa dùng chung os tham số vô pháp cân đối đạt tới cân bằng điều này sẽ đưa đến muốn phát huy ra ba lô cực hạn công năng phi công là vô pháp làm được bọn hắn căn bản thao tắc không đến Căn bản là không có cách bản không là đồng thời chúng i đối tại ế đến u khung ưu cố cùng chỉ có lực tác lực, lực, lực cá cực song hướng vận hành, chỉ có lực phản ứng, thao tác năng lực, ứng đối năng lực, năng lực cá nhân cực kỳ nhân kỳ thao máy ba lô t có thể làm. đ ế đ ồ n ta h chúng ờ i t cũng biết tần vân thượng ý bản thân ngươi có phi thường lợi hại os điều chỉnh năng lực liền trong nước hình ba lô tần vân thượng ý ngươi đều có thể thông qua os điều chỉnh biến thành vũ trụ dùng chắc hẳn dạng này bản thân liền vì vũ trụ chiến khai thác ba lô liền c à n g không phải là vấn đề chí ít đối lần này khảo thí đến nói không có người sẽ so tần vân thượng ú ngươi thích hợp hơn nghe n h ị cộ lạ giải thích tần vân miễn cưỡng là lý giải vì cái gì nhiệm vụ này sẽ là từ hắn đến tiến hành đơn giản điểm tới nói chính là năng lực xuất chúng tôi sẽ sửa os năng lực điều khiển siêu cường tố chất siêu cấp ưu tú có phải hay không nên nói như vậy chính là bởi vì là khảo nghiệm đồ chơi hay là cái xuất bản lần đầu đồ chơi không thích hợp đại chúng sử dụng cho nên liền chỉ có thể từ hắn cái này các phương diện năng lực đều cực kỳ ưu tú đồng thời tinh thông điều chỉnh os còn có thể khủng bố khả năng tính toán người mới có thể điều khiển tần vân gật gật đầu ta đại khái hiểu rõ tình huống như thế nào vậy ta tiếp xuống liền đại biểu tàu hủ dị cần toàn thể thành viên hoan nghênh các vị và ở sau đó tần vân lại nhìn về phía bản thân nghiêng phía sau một mực đi theo hạ sĩ hỏi s ư n g hô i như thế nào hạ sĩ vội và nói g n lâm tử lâm hạ sĩ làm phiền ngươi vì mấy vị này quan kỹ thuật an bài một chút nghỉ ngơi địa phương nói xong tần vân lại đối nghị cộ lạ nói ra cái kia liên quan tới khung máy điều chỉnh sự t ì n h liền chờ đến ra cảng về sau chúng ta tại bắt đầu có thể sao nghị cộ lạ thượng úy tạm thời các ngươi trước hết đi theo lâm hạ sĩ đi nghỉ ngơi một cái nghị cộ lạ gật gật đầu đây là hợp lý an bài tại lâm hạ sĩ đem mấy vị quan kỹ thuật mang đi về sau một bên quân si trưởng có chút hiếu kỳ nhìn về phía tần vân tần thượng úy vật như vậy ngươi thật có thể bình thường sử dụng tân vân nhìn về phía cái kia ngay tại cố định ba lô gật gật đầu vấn đề cũng không lớn bất quá cái này ba lô nếu là có thể tại thêm một cái có được cao xạ nhanh đạn thật loại vũ khí cần phải muốn càng tốt hơn một chút an trí những vũ khí này tần suất công kích đều có chút quá thấp đạn thật loại nếu như tần vân thượng ý ngươi xác định thao tác được đến vậy chúng ta bản thân liền có thể lắp đặt mấy cái kia quan kỹ thuật trên tay mặc dù không nhất định có lợi hại nhưng lý luận cùng nghiên cứu phát minh phương diện cần phải cũng không tệ lắm nhất định có thể tìm tới thích hợp tăng thêm vị trí tân vân cười, cười vậy liền phiền phước quân sĩ trưởng nghiên cứu một chú t không có việc gì qu chúng á i kia sơn n ta, ta, ta rời cảng cho phép cũng phát đến thông cáo toàn hạm sau bốn mươi phút ra cảng vông hải hạm trưởng sau khi nói xong chỉ chỉ bản thân bên trái đằng trước một cái ghế nói ra đây là ngươi chỗ ngồi ta đã đem tàu hụ dị cần quyền hạn cho ngươi mở ra tại ra cảng trước ngươi trước tiên vẫn có thể tìm hiểu một chút chiếc chiến hạm này cùng nhân viên tư liệu tân vân gật gật đầu liền trực tiếp ngồi tại phó hạm trưởng trên ghế thuần thục đẻ xuống một cái màn ảnh sau từ cái ghế hai bên bắn ra đến ánh sáng liền tại tần vân trước mặt hình thành một mặt màn hình hình chiếu sau đó rất mau tìm đến nhân viên tư liệu bắt đầu nhìn lại ưu tiên nhất muốn nhìn đương nhiên chính là hắn trực tiếp chỉ huy đội phi công sát theo đó chính là sở hữu cầu tàu nhân viên tư liệu bốn mươi phút trôi qua rất nhanh vương hải hạm trưởng nhìn xem toàn bộ tâm tư vùi đầu và o hiểu rõ tư liệu tần vân cũng không biết nên nói cái gì bốn mươi phút thời gian tần vân trừ dùng tay điều chỉnh tư liệu biểu hiện bên ngoài ngay cả thân thể đều không có động một cái loại này chuyên c h ú lực cũng làm cho vương hải hạm trưởng có chút thưởng thức và bội phụ bất quá đã đến ra cảng thời gian vương hải hạm trưởng cũng nhất định phải đánh gây tần vân liền mở miệng nhắc nhở tần vân thượng úy ra cảng thời gian đến tần vân đem con mắt từ trên màn hình r ờ i đóng lại màn hình nghiêng người đối vương hải hạm trưởng nhẹ gật đầu đồng thời đem trên ghế cố định mang cho kéo ra ngoài chụp tại trên người mình ta chuẩn bị kỹ cảng vương h lớn tiếng ra lệnh hướng bến cảng quản lý lần nữa xác nhận xuất cảng cho phép thông chi bọn hắn tàu hụ gì cần bây giờ rời đi toàn hạm khởi động xuất phát chương trình các bộ môn xác nhận chuẩn bị tình huống chờ hai ba giây cờ y cờ ghế người liền lớn tiếng nói ra các bộ đã hoàn thành chuẩn bị xuất hành fqs tổng k h ô n g tuyến đường kết nối hoàn thành động cơ khởi động nguồn năng lượng chuyển vận công suất tuyến đường bình thường tất cả vũ khí phối trí kết nối phản hồi bình thường ra vào cửa khoang đã đóng hoàn thành khóa mục tiêu cầu tàu thoát ra bắt đầu thông cáo toàn hạm bùn hạm sắp xuất phát mời riêng phần mình tiến vào, tương ứng cương vị lệ, phi công tiến vào khoang điều kiện chờ lệnh sở hữu chuẩn bị hoàn thành rời cảng đã đạt được cho phép hạm trưởng có thể xuất phát từng cái báo cáo ngay ngắn trật tự xác nhận chiến hạm tình trạng mà nghe được bên thai cái này từng đạo thanh â m tại phối hợp sẽ phải ra cảng sự thật này tần vân bên thai lo sợ không yên xuất hiện một đường quen thuộc bờ gm để nội tâm của hắn cũng biến thành có chút kích động khoe miệng không tự chủ nhẹ nhàng nổi lên một điểm vương hải hạm trưởng một mực tại nhìn xem tần vân chú ý tới tần vân lộ ra cái kia không dễ dàng bị phát giác ý cười cũng là nhẹ nhàng cười cười cái này tiểu học đệ thật đúng là lợi hại vậy mà đã bị coi là viện thứ nhất tương lai nhân vật đại biểu nhiều năm qua khó gặp một lần siêu cấp thiên tài. nhưng mặc dù là như thế đối mặt với dạng này trường hợp cũng có chút nhịn không được kích động trong lòng đi vương hải hạm trưởng cười cười lớn tiếng ra lệnh tàu hụ gì cần xuất phát h t chương chín mươi nam mang tên lửa đẩy mở ra tên lửa đẩy công suất năm người cầm lái điều chỉnh tốt góc độ căn cứ chỉ dẫn mở ra rời cảng chương trình thu được đã thoát ly cảng khu tiến vào rời cảng thông đạo hiện tại ngay tại tiến vào thông đạo tên lửa đẩy công suất đề thăng làm hai mươi năm đề thăng làm ba mươi ba mươi năm bốn mươi bốn mươi năm năm mươi đã rời khỏi bến cảng tên lửa đẩy công suất sách lớn nhất một hơi thoát ly mặt trăng minh Đương thông e o lấy tên lửa đẩy tên c suất Sau đầu cầu tàu chấn động, chấn thấy thấy tăng thân bắt tràn trong thể Tần một thân tại trên thân thể trở Thông lớn, chiến bản cũng động, động này cũng lan đến bên người ràng Vân liền cảm thấy một cố lực đẩy làm cho bản rán càng mình trở nên càng ngày càng nhẹ. giác ghế, loại lực làm có cảm được. cảm cố cho của hạm khẽ mà để đó đẩy rõ qua màn ảnh chính cũng trông thấy phía sau cái kia càng ngày càng nhỏ ngay tại trầm d ã i đóng lại thông đạo thu nhỏ tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh cảm giác không bao lâu liền triệt để thoát ly mặt trăng tiến vào trong vũ trụ mà lúc này đây nguyên bản liền phi thường rất nhỏ trọng lực cũng từ cầu tàu hoàn toàn biến mất chấn động cùng mất trọng lượng cảm giác như vậy để tần vân cảm nhận được trong phòng huấn luyện vĩnh viễn trải nghiệm không đến chân thực cảm giác lần này không tại chỉ là nhìn màn ảnh biến hóa mà là chân chính đặt chân đến trong vũ trụ tự mình ngồi tại cầu tàu bên trong mặc dù chỉ là lấy thân phận của phó hạm trưởng nhưng là cùng huấn luyện cảm giác hoàn toàn khác biệt cờ y cờ báo cáo đã thoát ly mặt trăng trọng lực ảnh hưởng dự tính sau năm phút có thể thoát ly mặt trăng quỹ đạo tại thoát ly mặt trăng quỹ đạo sau dựa theo vốn có tuần tra kế hoạch lộ tuyến xuất phát minh bạch tại triệt để thoát ly quỹ đạo về sau vương hải hạm trưởng liền giải khai bản thân cố định mang đẩ một tay bắt lấy cái ghế nói ra hoàn thành rời cảng trường trình tiến vào quỹ đạo toàn viên giải trừ tình trạng giới bị bình thường trở về công việc cương vị hiểu rõ vương hải hạm trưởng nhìn về phía tân vân cười hỏi lần thứ nhất cơ chân chính chiến hạm cảm giác thế nào tân vân cũng không biết làm như thế nào để diễn tả mình bây giờ cảm giác kích động ngược lại là thật sự có một điểm rất đặc biệt cùng tại diễn tập diễn luyện thời điểm hoàn toàn khác biệt chí ít đang huấn luyện phòng sẽ không cảm giác được chấn động ha ha tuy nói phòng huấn luyện là hoàn toàn mô phỏng cầu tàu làm đi ra thật có chút đồ vật chỉ có chân chính đứng ở nơi này n g ư ờ i mới có thể tự mình cảm nhận được bọn hắn khác biệt tốt hiện tại đã tiếp xúc tình trạng giới bị tranh thủ thời gian quen thuộc một cái tại vũ trụ sinh hoạt đi cần tìm người phối hợp ngươi a nếu một người không cẩn thận tại rộng rãi địa phương b u ô n g tay tìm không thấy mượn lực địa phương cái k i a chính là việc chuyện rất phiền phức t â n vân cũng đưa tay giải khai bản thân cố định mang mặc cho bản thân chậm dai trôi nổi đồng thời hoạt động hai lần mới mẻ sau khi cũng có chút không quen cảm giác thế là liền đối với ông hải hạm trưởng nói ra chỉ sợ thật đúng là đến lại làm quen một chú vương hải hạm trưởng cười ha ha một tiếng được không tại không am hiểu địa phương khoe khoang ngươi làm được rất tốt trên thuyền khoảng thời gian này ta liền để tiểu lâm tử đi theo ngươi có cái gì không hiểu rõ địa phương cứ hỏi hắn là được được rồi tần vân tại trong đài chỉ huy hoàn cảnh không trọng lực dưới tự do hành động đến quen thuộc hoàn cảnh này người bên cạnh cũng không có gì nhàn thoại dù sao tần vân từ khi đi vào vũ trụ về sau căn bản cũng không có tại hoàn cảnh không trọng lực ra đời sống cùng công việc kinh nghiệm trực tiếp liền bị điều động đến sắp ra cảng tàu hủ dị cờ tới cho nên đối với tần vân làm như vậy cũng vô cùng lý giải dạng này đã có thể làm cho tần vân nhanh chóng quen thuộc dĩ nhiên không phải một chuyện xấu hồ tần vân vẫn là bọn h ắ n t r ư ở n g quan nhưng để người ngạc nhiên là tần vân rất nhanh liền để cho mình đối hoàn cảnh không trọng lực sinh ra quen thuộc không đến mười phút đồng hồ thời gian nhìn qua tựa như là đã tại vũ trụ hoàn cảnh ra đời sống mấy tháng lâu lao thủ đối với thân thể cùng lực lượng không chế làm được căn bản là không có cách bắt bẻ mà ông hải hạm trưởng chính là một mực nhìn lấy tần vân từ chật vật đến lạ lẫm từ lạ lẫm đến quen thuộc lại từ quen thuộc đến nắm giữ toàn bộ quá trình người dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, trên tay nhẹ nhàng một cái liền có thể nhẹ nhõm từ một cái phương hướng trôi hướng một phương hướng khác mà lại toàn bộ quá trình tự nhiên ổn định điều này cũng làm cho ông hải hạm trưởng thấy trừng thẳng ánh mắt của mình tiểu tử này nắm giữ tốc độ vậy mà nhanh đến loại trình độ này đối với mình thân thể cùng lực lượng lực khống chế không khỏi cũng quá khoa trường đi đây chính là loại kia thiên tài chân chính viện thứ nhất nhiều năm qua duy nhất một vị siêu cấp thiên tài có thể thế này thì quá mức rồi dù sao cũng là điều chỉnh cải tạo qua thân thể năng lực học tập nắm giữ năng lực đối với mình năng lực khống chế thân thể đều tuyệt đối không phải người bình thường có thể so bì tần vân nắm giữ tốc độ đương nhiên sẽ không chậm chỉ cần làm quen một chút rất nhanh liền có thể minh bạch đạo diệu bên trong làm tần vững vàng rơi vào gông hải hạm trưởng ghế bên cạnh đồng thời bắt lấy hắn cái ghế thời điểm vương hải, ra ra, hải hạm trưởng đ ố Vân n t r thật thà gật gật đầu t ầ n vân nói ra ta cùng khoang chứa quân sĩ trưởng còn có theo hạm mì cộ lạ thượng úy hẹn gặp tại khoang chứa tập hợp điều chỉnh cung máy nếu như không có chuyện gì ta trước hết đi qua vương hải đưa tay chỉ hướng ngay phía trước chờ một chút chẳng lẽ ngươi không muốn xem xem ở làm tinh bên trong nhìn không thấy đặc thù hình tượng a Tân、vân chuyển thân thuận v ông hải tay chỉ phương hướng nhìn sang lập tức liền tại trong màn hình trông thấy h o à n h liệt ra tại một loạt bốn cái điểm sáng cái này bốn cái điểm sáng tại một mảnh tinh không bên trong có thể nói là phi thường dễ thấy cái đó là v ông hải cười nói ra cái khác bốn k h ỏ a cách chúng ta vô cùng vô cùng xa mặt trời mỗi một lần trông thấy cái này bốn k h ỏ a mặt trời ta đều sẽ cảm thán thiên nhiên vĩ nạn cùng thần kỳ tại trong vũ trụ vậy mà lại xuất hiện như thế một cái đặc thù tinh hệ mà chúng ta liền sinh hoạt ở trong đó một cái trong thái dương hệ ta có đôi khi cũng sẽ phỏng đoán cái khác trong thái dương hệ có hay không lam tinh tồn tại có hay không giống như chúng ta nhân loại ở lại thật sự là không thể tưởng tượng nổi hùng vĩ cảnh sắc đáng tiếc là đến bây giờ cũng đều không có người có thể xác nhận điểm này chúng ta những thứ này khoảng cách cái k h á c bốn cái mặt trời gần nhất người đều vô pháp xác nhận trên lam tinh người liền càng không khả năng xác nhận được năm cái mặt trời năm cái hệ mặt trời như là ngũ mang tinh đồng dạng trải rộng tại năm cái góc bên trên đây là tại trên lam tinh nhìn không thấy hình tượng nhưng tại trong vũ trụ lại có thể thấy rõ cái k h á c bốn khỏa mặt trời tán phát ánh sáng mà lại khoảng cách vô cùng xa xôi là chúng ta cả một đời đều không thể vượt qua khoảng cách nhưng lại vừa vặn sẽ không đối với chúng ta hệ mặt trời tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì cho nên rất nhiều sinh hoạt tại lam tinh người đều sẽ quên mất chúng ta sinh hoạt tại ngũ mang tinh hệ sự thật rất x i n h đẹp đi t â n vân nhẹ nhàng gật đầu bốn cái điểm sáng đại biểu cho cái khác bốn cái mặt trời mà lại là lấy ngũ mang tinh bộ dáng sắp xếp năm cái mặt trời đây đúng là rất thần kỳ chính như ông hải nói tại trên lam tinh thật nhìn không thấy cái khác bốn cái ánh sáng mặt trời mang cho dù là ở trong trời đêm cũng hoàn toàn không cảm giác được điểm ấy điểm này cũng làm cho người cảm thấy vô cùng kỳ lạ cho nên xác thực cũng sẽ để người không tự chủ được bỏ qua chuyện này nhưng là đối với ông hải nói tới cái khác hệ mặt trời bên trong có hay không lam tinh có người hay không tồn tại kỳ thật tần vân cũng rất giống như nhà dánh một phen bình thường hệ mặt trời nào có khả năng có năm cái mà lại vừa vặn lấy n g ũ mang tinh hệ sắp xếp đối với thế giới này tần vân thật cảm thấy không có đơn giản như vậy đối với cái khác hệ mặt trời có người hay không cất ở đây điểm tần vân đoán chừng chuyện này xuất hiện sát xuất sợ rằng sẽ không gì sánh được tiếp cận một trăm phần trăm đi phi ưng cũng nói cho tần vân thế giới này không tầm thường cụ thể làm sao cái không tầm thường phi ưng cũng không có nói rõ chủ yếu là tần vân trước mắt đẳng cấp quá thấp coi như biết cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa tựa như là hiện tại cái kia điểm sáng thấy được nhưng không cảm giác được đừng dạng nhìn qua về sau tần vân cũng không tiếp tục xem tiếp đi hưng thú đối với ông hải hạm trưởng nói ra vậy ta trước hết đi qua vâng hải cười khoát tay áo đi thôi tại lại bị gọi qua lâm hạ sĩ dẫn đầu phía dưới phải nói là hiệp trợ d ư ớ i tần vân rất nhanh minh bạch thông đạo di động công trình làm như thế nào đến sử dụng sau đó nhẹ nhõm tiến vào khoang chứa bên trong cùng vừa rồi tất cả mọi người trên sàn nhà thời điểm khác biệt lần này tới thời điểm tần vân nhìn thấy hình tượng chính là một đám người tất cả đều tung bay ở giữa không trung mà lúc này đây quân sĩ trưởng cùng theo thuyền kỹ thuật thượng ý nghị cộ lạ cũng đều đã vây quanh ở bộ kia hát sắc quang mang hình phía trước thượng úy tần vân thượng úy tân vân ấy nay đối hai người nói một câu không có ý tứ ta tới chậm quân sĩ trưởng không quan trọng k h o á t k h o á tay không sao thượng úy tại ngươi trước khi đến ta đã cùng nỉ cổ lạ thượng úy trao đổi một cái đối với đối khung máy nhan sắc cùng đầu tiến hành cải biến sự t ì n h chúng ta đã xác nhận qua không có vấn đề mặt khác ta cũng đưa ngươi muốn gia tăng đạn thật vũ khí sự t ì n h cho nỉ cổ lạ thượng úy nói nỉ cổ lạ có chút kỳ quái nhìn xem tân vân chuyện này ta đã biết ngươi là cảm thấy ba lô có thể phụ tải vũ khí không đủ a tân vân lắc đầu nói ra không phải đạn thật cứng nhắc đả kích năng lực cùng chúng kích năng lực sẽ so tiêu bỉm vũ khí càng có hiệu quả lại nico h ề u khi ũ vũ cũng n cận trình phòng ngự đến sử dụng, g có thích đặc thể rất khí hợp làm lại làm mà đối đ sử dày ạ đạn vũ khí phòng ngự. n vũ khí i la lại hỏi đầu pháo máy còn chưa đủ xa tốc tầm bắn uy lực tại tăng thêm dung lượng đạn đều quá kém ta ý nghĩ là tốt nhất có thể có được một cái pháo máy thức cao xạ nhanh cao uy lực vũ khí có thể trang bị thêm tại ba lô lên sao hơn nữa còn nếu có thể tự do điều chỉnh góc độ nico la nhìn một chút ba lô nhẹ nhàng gật đầu kỹ thuật bên trên có thể thực hiện có thể hy sinh một vũ khí treo đầy điểm tới lắp đặt một cái cố định chuyển hướng pháo máy cho đạn vấn đề có thể tại ba lô hai bên gia tăng đạn dược mang đến giải quyết quân sĩ trưởng đã có s ắ n pháo máy có thể sử dụng a quân sĩ trưởng nợ nụ cười có đạn dược cũng phi thường sung túc chuyển hướng bản cùng giá đỡ cũng có thể tìm tới nico là nói ra ta trước đem bản vẽ vẽ ra đến có lẽ cần chậm trễ một hồi thời gian không có việc gì tân vân n g ẩ n g đầu nhìn về phía khung máy khoang điều khiển dưới chân nhẹ nhàng đạp một cái liền hướng phía khoang điều khiển bay về phía bắn đi ra ta trước xác nhận một chút khung máy os quân sĩ trưởng làm phiền ngươi đem ba lô hiện tại liền treo đẩy đến khung máy bên trên hiện tại liền đến chương chín mươi mốt mạnh góp os nhảy lên phi thân hơn mười m t ầ nhưng Vân đem tay k o khoang á c lên bên trên khiển nắp mở ra điều đ ờ lại, lại ngủi lại ngắn ngủi dừng lại sau lại t r có có ở tần vân đè xuống khung máy khởi động nút bấm về sau toàn bộ khoang điều khiển sở hữu nước bấm màn hình cái ghế đằng sau liền chậm dại phát sáng lên mặc dù ánh sáng vẫn còn có chút yếu ớt nhưng cũng đầy đủ để tần vân rõ ràng trông thấy khoang điều khiển tất cả mọi thứ một vòng đồng dạng hoàn toàn giống nhau như lúc cái này khoang điều khiển cùng một viện bên trong kiểu mới huấn luyện khoang thuyền bên trong bộ hoàn toàn tương tự sở hữu nút bấm vị trí bảng bố cục đều là giống nhau như lúc không có gì khác nhau dù sao kiểu mới huấn luyện khoang thuyền chính là căn cứ lì tật hình cơ giáp khoang điều khiển một so một sử dụng đi qua cho nên đối với cái này khoang điều khiển bên trong tất cả đến nói tần vân đều vô cùng quen thuộc thậm chí là g i như lòng bàn tay mở ra khung máy hệ thống thuần thục thông qua bản phím thao tác tiến vào OS giao diện. tại điều k h i ể n khoang thuyền ghế trước phó màn hình tìm đọc lên khung máy os tiết h trí thoáng nhìn mấy lần sau tần vân liền phát hiện khung máy này os đi qua phi thường lớn trình độ sửa chữa cùng lý tật tiêu chuẩn os có sự bất đồng rất lớn các hạng tham số chỉ hướng khống chế quản lý phối chi đều cùng phổ thông tiêu chuẩn lý t ậ t hình có khác lạ khác nhau tại vài phút về sau tần vân thậm chí phát hiện khung máy này os nội hạch cũng bị tiến hành thích hợp điều chỉnh cùng sửa chữa các hạng điều chỉnh cùng sửa chữa cũng là thấy tần vân xưng sờ hắn xem không hiểu đúng vậy mặc dù hắn cũng không phải là một cái os phương diện chuyên gia nhưng là chí í hắn biết thích hợp bản thân os đến cùng làm như thế nào đến biên soạn. đặc biệt là trong đó tương quan tham số bộ phận cảng phi thường quen thuộc phản phất một loại bẩm sinh bản năng để hắn phi thường dễ dàng liền có thể nắm giữ những vật này mà lại phi ưng cũng có dạy bảo qua hắn os làm như thế nào đến biên soạn nhưng đều là căn cứ vào nguyên bản os hệ thống đến tiến hành tham số điều chỉnh có thể khung máy này os cũng tốt hay là phía d ư ớ i sở hữu tham số cũng tốt hắn xem không hiểu hắn không biết d õ những thứ này tham số thiết trí đến cùng là bởi vì cái dạng gì cớ lại muốn đi đặt thành ra sao mục đích tân vân lại chạy đến khoang điều khiển nắp hướng phía phía dưới hô to n h ĩ cố lạ thượng úy khung máy này os là chuyện gì xảy ra Nghĩ cố ngay cổ là tân ạ i dưới phía l vân thiết nháy g mắt mấy cái nhẹ gật đầu hướng phía nghỉ cổ lạ phương hướng dựng thẳng lên một cái ngón tay cái không phải hắn còn có thể nói cái gì đó cái này ngón tay cái cũng đã là hắn muốn biểu đạt toàn bộ ý tứ nợ b ờ trách không được không có người nào tuyển có thể tới tiến hành nhiệm vụ lần này như thế một phần os có lẽ mặc dù giải quyết ba lô cùng khung m á y kết nối khống chế vấn đề cũng điều chỉnh các phương diện chuyển vận cùng tuần hoàn các ngươi đơn giản hóa thao tác tăng cường liên hệ cùng khống chế như n g vậy đơn giản chính là cầm tiểu bá vương tay cầm tới chơi chi sói mẹ nó đây không phải hố người đây quả thực là đơn giản hóa nhầm phương hướng được chứ các ngươi giản hóa không phải là thao tác độ khó cùng khống chế độ khó a làm sao đem máy kiểm soát cũng cho đơn giản hóa đây nên giản hóa làm phức tạp nên phức tạp làm đơn giản hóa bình thường phối c h ỉ không phải là dùng bình thường tay cầm chơi nhân vương giản hóa tay cầm chơi mạo hiểm đ ả o mới đúng chứ tần vân chật chật lưỡi một mặt im lặng lại tiến vào khoang điều khiển hiện tại cái này os hắn cũng chỉ có thể đối nó tiến hành trở lại vị trí cũ xử lý sau đó đang từ từ căn cứ ba lô đến tiến hành điều chỉnh bất quá tần vân đã có thể tưởng tượng đến ba lô os chỉ sợ cũng phải là cái này đức hạnh muốn hai cái hoàn toàn không đáp phối chỉ có thể vặn vẹo phối hợp os hoàn mỹ liên hệ với nhau loại chuyện này đoán chừng cũng chỉ có đại lao phi ưng mới có thể làm được đợi đến duy tu ban đem ba lô cùng khung máy t r ệ t để kết hợp về sau tần vân cũng mở ra ba lô phương diện os nhìn、qua. quả nhiên không ngoài sở liệu cùng hắn tưởng tượng giống nhau như lúc vì khống chế sở hữu công năng đồng thời cùng khung máy kết nối còn có thể sử dụng hoàn toàn chính là cưỡng ép đem các loại tham số cùng mối nối cho đụng lên đi tân vân đem phi ưng từ trong túi đem ra sau đó bày ở khung máy bảng bên trên nhẹ nhàng gõ hai lần một đường đặc thù gợn sóng t ử trên người phi ưng lan ra khuyết tán đến toàn bộ khoang điều khiển sau đó phi ưng thanh âm liền nho nhỏ văng lên không có vấn đề thật sự là nín chết ta ta cảm giác có ba ngày không nói gì thực tế rất khó chịu chuẩn sắc mà nói là hai ngày tân vân vốn nắn phi ưng sai lầm sau đó nói ra nhanh nhanh, nhanh kiểm tra một chút khung máy này cùng ba lô os giúp ta trải vớt điều chỉnh một lần ta có chút làm không được phi ưng không có cự tuyệt rất thẳng thắn nói ra đem ta phóng tới mối nối bên trong đi tần vân nhìn chung quanh một chút cầm lấy phi ưng liền hướng phía bảng phía dưới miệng cấm theo đi vào sắt theo đó đã nhìn thấy hệ thống màn hình bắt đầu nhanh chóng lẫn giấy nhanh đến mức để tần vẫn con mắt đều theo không kịp rất nhanh phi ưng dùng đến kỳ lạ ngự khí lên tiếng nói là cái nào ngu ngốc biên soạn loại này liền đổ đần cũng không bằng hệ thống cực ép đem hệ thống mặn mẹo đến tiến hành kết nối cái kia không phải tương đương với là không biết phi ư n g lúc đầu đến cùng là muốn dùng cái gì đến ví dụ nhưng cuối cùng hắn nói ra đầu trâu mạnh cắm ngựa ngoài miệng chỉ có thể phun hơi lạnh điều hòa không khí cưỡng ép quá tải bốc cháy lên sau phun nhiệt khí có chút phức tạp à li tập hình os cũng không có dự dữ nhiều như vậy mối nối ba lô os càng là dối loạn vậy liền không sai biệt lắm là tương đương viết lại ba lô os còn muốn đ ố i khung máy os tiến hành trên phạm vi lớn điều chỉnh thần vân hỏi phải bao lâu phi ư n g nói ra một giờ có thể giải quyết từ từ sẽ đến một giờ trước làm hắn cái một phần mười sau đó tần vân liền dòng dã tại điều khiển trong khoang thuyền ngồi một giờ mới rời khỏi sau đó mới từ khoang điều khiển bên trong đi vào nì cộ lại trước mặt một mặt nhức đầu nói ra khung máy cùng ba lô os hoàn toàn không được đừng nói đem khung máy cùng ba lô tính năng hoàn toàn phát huy ra liền xem như muốn tiến hành bình thường thao tác cũng phi thường khó khăn đội thành ta có lẽ có thể miễn cưỡng thao tác nhưng tuyệt đối không có khả năng bằng vào như thế os khiến người khác cũng có thể sử dụng loại kia ba lô cho dù là ta đến thao tác bộ kia khung máy cũng không có khả năng đạt tới khảo nghiệm hiệu quả nì cộ lại trầm mặt một chút nói os cùng ba lô đều chỉ là xuất bản lần đầu sẽ căn cứ lần này kết quả khảo nghiệm đến tiến hành điều chỉnh ta cũng biết muốn bằng như thế os đến tiến hành khảo thí có chút khó khăn vậy ngươi có ý nghĩ gì sắp hiện ra có os toàn bộ lật đổ trên phạm vi lớn điều chỉnh khung máy os đồng thời triệt để đối ba lô os đẩy lên viết lại nico là dùng đến một loại rất không hiểu ánh mắt nhìn về phía t â n vân an ngay nói thật mà nói ta không có cách nào biên soạn os ta chỉ phụ trách khai phát trang bị nhưng không chịu trách nhiệm os cái này một khối t â n vân thở dài os khối này liền từ ta tới các ngươi tuyển ta đến khảo nghiệm mục đích không phải cũng cũng là bởi vì ta có thể tiến hành os điều chỉnh cùng sửa chữa có thể dễ dàng hơn các ngươi đến tiến hành khảo thí a Nico là biểu lộ trở nên kỳ quái hơn ngươi sẽ không chỉ là đối os tiến hành điều chỉnh còn có thể nặng biên os đúng ta có chuyên môn học qua tương quan phương diện đồ vật muốn đối tầng dưới chốt số liệu tiến hành lần nữa sửa chữa mặc dù phiền phức một điểm nhưng khung máy cùng ba lô tầng dưới giàn khung còn có thể tiếp tục sử dụng bất động tầng dưới chốt chỉnh thể giàn khung cũng không có khó như vậy chỉ là ta cần đại khái ba ngày thời gian mới có thể hoàn thành Nico là nhìn xem tần vân hai mắt có chút mờ mịt trong lòng nói không động tầng dưới chốt giàn khung sửa chữa không khó a ba ngày liền có thể hoàn thành vậy tại sao os bộ môn những người kia hộ tống ba lô khai phát đều mới viết ra như thế một cái trăm ngàn chỗ hở os vấn đề này nì cố lạ sợ là không chiếm được kết quả chỉ có thể đờ đ ấ n gật đầu t ố t chúng ta chỉ cần tại chín mươi sáu giờ bên trong đem lần thứ nhất khảo nghiệm số liệu truyền tống về đến liền có thể ba ngày hoàn thành còn có bao nhiêu một ngày thời gian đến tiến hành khảo thí vậy cứ như thế quyết định các ngươi trước đối ba lô cùng khung máy đến tiến hành điều chỉnh sơn cùng độc giác cho ta thay đổi ba lô pháo máy cho ta lắp đặt tân vân nhìn khắp nơi một chút lại nói với nì cố lạ ta đi lấy vài thứ nghi cỗ là gật gật đầu sau đó lại có chút chết lặng túi đầu bắt đầu tiếp tục điều chỉnh bản thân bản vẽ tần vân thì hướng phía một bên s ắ p ngủ lâm hạ sĩ hô lâm hạ sĩ làm phiền ngươi mang ta trở về gian phòng của ta một chuyến ta hành lý có giúp ta đưa đến gian phòng bên trong a lâm hạ sĩ nghe được đang gọi mình vội vàng mở mắt liên tục gật đầu đúng vậy thượng úy ngươi hành lý đã đưa vào ngươi gian phòng cái k i a đi thôi vừa đi một lần tần vân trên tay liền có thêm máy tính bảng đây là hắn để lâm hạ sĩ cho mình từ bộ hậu cần cửa lấy tới mà khác còn nhiều một cái bọc nhỏ đây cũng là để lâm hạ sĩ lấy tới đợi đến tần vân lần nữa tiến vào khoang điều khiển về sau. hắn liền trực tiếp đem khoang điều khiển đóng cho đóng lại đóng lại giọng nói chuyển vận đồng thời mở ra ngoại bộ thông tin đem bên trong buồng lái này bộ ánh đèn điều chỉnh đến sáng nhất về sau liền từ trong ba lô xuất ra hai dạng đồ vật sách sách bút phi ưng làm phiền ngươi phát từng cái t r ờ tốt khóa trình video liền dùng phía trước màn ảnh chính cất kỹ ba ngày thời gian luôn không khả năng một mực ngồi ở bên trong n là người thừa dịp không có việc gì ta thật tốt lấy lớp phi ưng chương chín mươi hai một đống kia cái gì rất nhiều người nói ra phi ưng tiếng lỏng người tiểu tử đến vũ trụ đến chiến hạm mục tiêu là thực tập là hiểu rõ cả chiếc chiến hạm bình thường vận hành quá trình hiểu rõ chiến hạm chỉ huy có lý luận cùng trên thực tế khác biệt thuận tiện đang đi tuần trong quá trình đang lợi dụng chiến hạm tiến hành c h í ít một lần huấn luyện chiến mặc dù huấn luyện chiến cuối cùng là cùng không khí đấu trí đấu dũng không đúng trong vũ trụ không tồn tại chân chính trên ý nghĩa không khí đó chính là cùng hư vô đấu trí đấu dũng một cái chỉ tồn tại ở trong máy vi tính định nhân nhưng tối thiểu là có thể để cho tần vân rõ ràng cảm nhận được loại kia hoàn toàn khác biệt chân chính tác chiến bầu không khí cẳng có thể chỉ huy một chiết thật chiến hạm có thể tần vân ra hỏa này vậy mà cầm lấy sách đem cơ g i á p khoang điều khiển xem như video lớp học chuẩn bị trước tiên ở nơi này trên tổ ba ngày lại nói một nháy mắt phi ưng đột nhiên cảm giác được bản thân giống như cũng không là hiểu rất rõ tần vân lúc nào như thế một cái học t ặ n bã giữa lúc bất chi bất giác tiến hóa thành một cái học bá nhưng phi ưng cũng vẫn là cho tần vân tại màn ảnh chính bên trên phát lên đao loạn đến bản thân kho số liệu bên trong khóa trình video hơn nữa còn là tiếp lấy tần vân một lần cuối cùng video khóa trình tiến độ tại điều khiển trong khoang thuyền nghe giảng bài không có vấn đề gì chỉ là không có cái bản nói xác thực cũng không có như vậy t h u ậ t tiện tần vân dứt khoát liền trực tiếp đem chân k h o á t lên trên ghế dùng đầu gối tới làm làm giá đỡ lại dùng tay trái ấn ở tay phải cầm bút sau đó bắt đầu lên lớp như thế một học tần vân liền thật gắng gượng học ba ngày thời gian ở trong chiến hạm cũng không cảm giác được buổi sáng ban đêm dù sao hắn sẽ t ạ i cố định thời gian rời giường sau đó đi nhà ăn ăn cơm sau khi cơm nước xong sẽ đi cầu tàu đưa tin mỗi ngày sẽ tiến về cầu tàu ba lần thời gian theo thứ tự là tần vân tự nhận là buổi sáng giữa trưa ban đêm mỗi lần cơ bản đều sẽ ngốc chừng một giờ thời gian cái này một giờ nếu như vông hại ở đây cái kế ông hải hạm trưởng liền sẽ chỉ đạo tần vân một chút tại cầu tàu chỉ huy phương diện kinh nghiệm lời tuyên bố nếu là không có ở đây tần vân cũng sẽ đi chủ động nhìn xem đi thuyền nhật ký xác nhận một chút hiện tại đi thuyền lộ tuyến có hay không chạy hướng xác nhận một chút cầu tàu phương diện công việc không có vấn đề về sau mới có thể rời khỏi đây cũng là hắn làm một phó hạm trưởng nhất định phải kết thúc chức trách sau đó còn lại đại đa số thời gian đều sẽ ở tại khoang chứa không máy khoang điều khiển bên trong đóng lại khoang điều khiển đóng ai cũng không biết tần vân ở bên trong làm gì dù sao ở bên ngoài người xem ra tần vân chỉ là cần một cái an tính hoàn cảnh cùng độc lập không gian để biên soạn hoàn toàn mới os nhưng mà thực tế tần vân lại là tại điều k h i ể n trong khoang thuyền làm lấy mình sự tỉnh biên soạn os cái gì hoàn toàn là phi ưng bản thân tại làm ba ngày thời gian rất nhanh liền không có chút nào gợn sóng đi qua tại cảm thấy tranh lệch thời gian không nhiều về sau tần vân liền đem sách thu vào một lần nữa bỏ vào trong bọc phi ưng os làm được thế nào rồi phi ưng bất lực n h ả r á n h đã sống tốt đối khung máy os tiến hành một lần nữa chỉnh lý cùng biên soạn ba lô phương diện từ tầng dưới chốt làm một lần toàn diện cải tạo cùng l ưu hóa tần vân gật gật đầu lôi ra bàn phím nhanh chóng gọn sau đó bắt đầu đối khung máy cùng ba lô os tiến hành xem xét nhìn một lúc sau tần vần cũng mang ý nhẹ gật đầu phi ứng chính là phi ứng chỉnh lý ưu hóa cùng triệt để sửa chữa về sau os từ giao diện đến cùng tầng tất cả đều trở nên vô cùng ngắn gọn những cái kêu hoàn toàn không có ý nghĩa đ ề u mục bị xóa bỏ đến sạch sẽ sở hữu chỉ hướng khống chế phối trí đều bị triệt để trải vớt một lần so sánh lên ba ngày trước os đến nói quả thực một cái trên trời một cái dưới đất đã là hoàn toàn khác biệt hai việc khác nhau đã từng os tựa như là các loại lung ta lung tung tài liệu không có chút nào quy hoạch và chỉnh lý dựng thành lệnh g a lầu bên trong lung ta lung tung bên ngoài cũng là lung ta lung tung mà bây giờ os chính là đem tài liệu phân loại xử lý lại tiến hành quy hoạch xây dựng lên một tòa xinh đẹp ngắn gọn nhà lầu mỗi cái gian phòng tác dụng liếc qua thấy ngay rõ ràng thông đạo rộng rãi bằng thẳng muốn đi đâu đều cực kỳ thuận tiện dạng này os mới là tần vân có thể xem hiểu os cảm ơn nha tần vân cười cười đem phi ưng từ bảng điều khiển phía dưới miệng cấm rút ra thả lại trước ngực trong túi cầm mình đồ vật liền mở ra cửa khoang bay ra ngoài lúc này khung máy ba lô cũng đã cùng vừa mới đưa tới thời điểm có một chút khác nhau ba lô mặt bên một vũ khí treo đ ầ y miệng đã bị cố định bên trên một cái dùng chuyển hướng cánh tay máy kết nối cơ giáp dùng phá máy cái đầu không nhỏ vừa dễ dàng khoác lên khung máy vai phải trên t r a n giáp g mà khung máy nhan sắc cũng bị đổi thành đá màu đỏ làm chủ màu vàng làm v ụ d á n g vẻ đầu đôi dây ẹn cẩn cũng bị đổi thành độc g i á c tạo hình duy trì quân sĩ、si、trưởng cùng nghị cổ l à thượng úy còn mang theo duy tu cùng chỉnh bị khung máy đầu tiến hành một chút điều chỉnh cải tạo khiến cho đầu tạo hình trở nên càng thích hợp độc giáp rán vẻ đây mới là một đài từ trong tới ngoài cũng có thể làm cho người vừa ý khung máy nha. tân vân nhìn về phía cho dù không có việc gì cũng sẽ ở tại khoang chứa bên trong lay hay o máy vi tính nghi cố lạ nghi cố lạ thượng úy os điều chỉnh đã toàn bộ hoàn thành số liệu khảo thí cùng kết nối khảo thí phương diện chính là các nơi g ư quan n ư ỡ n g kỹ thuật cùng chỉnh bị ban công việc nhưng là nhớ kỹ ngàn vạn không sửa chữa điều chỉnh bất kỳ os tham số hoàn thành nghi cố lạ n g ẩ n đầu lên nhìn thoáng qua tân vân ba ngày qua này tần vân cùng bọn hắn giao lưu không nhiều cũng không ít nhưng cơ bản cũng liền chỉ giới hạn tại đối ba lô cải tạo không máy nhan sắc sơn đầu một sừng sửa đổi phương diện về phân os cái này một khối liền hoàn toàn không có cùng bọn hắn bất luận kẻ nào tiến hành qua giao l thậm chí đến nói đúng ba lô os biên soạn cũng căn bản không có hỏi tham q u a hắn cái này tới hiệp trợ khảo nghiệm quan kỹ thuật tựa hồ căn bản không cần đến hắn người như vậy bản thân liền có thể thông qua thiết bị tin tức phản hồi đến đúng ba lô tiến hành hoàn mỹ nhất điều chỉnh đồng dạng ba ngày thời gian liền có thể hoàn thành khung máy cùng ba lô os nạ biên hệ thống bộ môn những người kia có thể làm được loại trình độ này à. nghi cỗ lạ vấn đề tạm thời là không chiếm được giải đáp tần vân vô vô nghi cỗ lạ bà vai nói ra còn lại giao cho các ngươi ta phải đi cầu tàu bên kia nhìn xem như vậy đi mười giờ về sau chúng ta liền chính thức bắt đầu đối khung máy cùng ba lô khảo khảo thí các ng nghi c ố lạ cảm thấy mình cái này quan kỹ thuật mặc dù đồng dạng là thượng úy nhưng không hiểu tại tần vân cái này thượng úy trước mặt tựa như không có điểm mặt bài một cái tuổi trẻ có không sai kỹ thuật tương lai cũng có được rất quá độ phát triển quan kỹ thuật tại tần vân trước mặt lại là bất chi bất giác biến thành một cái người công cụ ân không có tư tưởng cái c h ủ loại kia nghi c ố lạ nhẹ gật đầu được rồi tần vân thượng úy sau mười tiếng đúng giờ bắt đầu tiến hành khung máy cùng ba lô khảo thí ta bên này ta sớm chuẩn bị sẵn sàng tần vân khoác k h o á t tay liền rời đi khoang chứa mà tại tần vân rời đi về sau không bao lâu n g h cỗ lạ quân sĩ trưởng cái khắc quan kỹ thuật cùng một đ duy tu ban người liền toàn bộ vây quanh ở một cái màn ánh trước mặt quân sĩ trưởng tại sai người đem tuyến đường tiếp nhập khung máy về sau rất nhanh liền thuận tuyến đường mở ra khung máy os chỉ là nhìn ngắn ngủi một hồi thời gian về sau hết thể mọi người lập tức trở nên lặng ngắt như tờ trận mắt hốc mồm từ os giao diện đến xem một chút còn có thể nhìn ra đây là thoát thai từ lì tật hình nguyên thủy os lấy ra đồ vật thế nhưng là nghiêm túc xem tiếp đi liền sẽ phát hiện cái này đã không chỉ là lì tật hình nguyên thủy os mà là tại nguyên thủy os bên trên phá vỡ cùng sửa chữa rất nhiều đồ vật lấy ra hoàn toàn mới os là thăng cấp bản mà lại là thăng cấp rất nhiều phiên bản siêu cấp thăng cấp、bản. t h ư ợ n h ư là hệ điều hành a n d roi d 1 không cùng a n d roi d 10 không ở giữa t r i n h lệnh càng ngắn gọn càng minh xác càng ổn định càng có hiệu suất hơn nữa còn có rất nhiều bọn hắn nhìn không rõ đồ vật t h như cái nào đó tham số vì sao lại là như thế này cái này liên tiếp quá trình vì sao lại là như thế này cái này tuần hoàn vì sao lại là như thế này những thứ này bọn hắn xem không hiểu nhưng là không có người sẽ cảm thấy bọn hắn xem không hiểu những vật này liền vô dụng chỗ vẹn vẹn từ nhìn h i ể u cái k i a bộ phận bọn hắn liền có thể biết khung máy này cùng ba lô hoàn toàn mới os tuyệt đối là siêu việt dị vãng os thân tác nhưng nhìn được rõ ràng về thấy rõ ràng có lẽ có kinh nghiệm người còn có thể đối với mấy cái này os thuộc h ạ cụ thể tham số tiến hành trình độ nhất định nhỏ bé điều chỉnh nhưng là muốn để bọn hắn nặng biên một phần như là dạng này os cái kia ở đây không ai có thể làm được đây tuyệt đối là hoàn toàn hai việc khác nhau đây là tần thượng ý bản thân ba ngày này độc lập biên soạn os đây là đem nguyên là os toàn bộ lật đổ một lần nữa biên soạn a ba ngày thời gian ta không phải đang nằm mơ quân sĩ trưởng cổ cứng ngắc chuyển động nhìn về phía nị cố lạ mặc dù không có nói chuyện nhưng lộ ra ánh mắt đã đem hắn muốn lời nói biểu thị rất rõ ràng nị cố lạ trong mắt nghiêng nhìn thoáng qua quân sĩ trưởng trầm mặc một chút mở miệng nói ra đây không phải trước kia os toàn bộ os đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt ta không phải os bộ môn người chỉ phụ trách vũ khí trang bị khai phát ta cũng không biết đây coi là không tính là tình huống bình thường nhưng là ta cảm thấy os để vệ lộp mẹn bộ phận người không có cách nào trong vòng ba ngày viết ra dạng này os liền xem như ba tháng cũng không được có lẽ ba năm năm sau cần phải có thể quân sĩ trưởng cười ngượng ngùng một tiếng vô vô nỉ cỗ lạ bà vai nhẹ nhàng gật đầu có loại tất cả đều không nói bên trong ý vị ở bên trong quân sĩ trưởng không nói gì nhưng là nỉ cỗ lạ nói ra đúng vậy ta cảm thấy os bộ môn những người kia liền xem như toàn bộ khai trừ cũng không có vấn đề so sánh với tần vân thượng ý vì ba lô nặng biên os trước đó cái k i a phần os quả thực chính là một đống nên xông vào cống thoát nước cướp nghị cộ la biểu lộ đ ố n g nhiên trở nên có chút tối n h ạ t n g a khí cũng có chút cô đơn ta vậy mà đuổi theo os bộ môn người tại một tháng thời gian bên trong biên soạn ra một đống phân mà lại os bộ môn người còn nói cho ta ăn thật ngon ta vậy mà cầm còn đem cái k i a một đống phân coi như bà bối bên cạnh nghe được nghị cộ la lập tức nghiêng đi đầu thậm chí đã có người che miệng lại bắt đầu có rúm q tân vô vô vân, vân đi cầu tàu cho ông hải hạm trưởng nói một lần sau mười tiếng bắt đầu khảo nghiệm sự tình ở lại một hồi sau liền bị vương hải hạm trưởng gọi về đi nghỉ ngơi đợi đến ngủ một giấc tỉnh cũng đã là bảy tám tiếng chuyện sau này thu thập một chút về sau chuyện thứ nhất đương nhiên là đi cầu tàu đưa tin tại tần vân tiến vào cầu tàu thời điểm vương hải ngay tại đối t r ư ớ c người hình chiếu màn hình nghiên cứu cái gì nghe được cầu tàu đại môn mở ra phát ra thanh â m sau cũng là nghiêng người nhìn thoáng qua nhìn thấy là tần vân liền hướng phía hắn vây vây tay dưới chân nhẹ nhàng đạp một cái để làm bản thân trôi nổi bay về phía vương hải ghế hạm trưởng tại đến ghế hạm trưởng sau vững vàng bắt lấy tay vị ngừng lại hạm trưởng vương hải hạm trưởng cười nói ra đến rất đúng lúc. ba chỗ này ngay tại xác nhận ngươi khảo thí quá trình ta xem qua mấy cái kia quan hệ kỹ thuật đưa ra đi lên khảo thí tỉnh cầu báo cáo lần này khảo thí mục đích chủ yếu liền mấy giờ một là máy khảo nghiệm thể cùng ba lô ở giữa tương tính hai là khảo thí tại tốc độ cực hạn dập máy thể tính ổn định cùng tính linh hoạt xác nhận ba lô sử dụng có thể hay không cho không máy gia tăng cái khác ngoài định mức ảnh hưởng cùng gánh vác thứ ba chính là ba lô vũ khí khảo thí tất cả vũ khí bình thường vận hành có thể hay không đạt tới bình thường sử dụng trên có không có cái gì xung đột tân vân nhìn thoáng qua hôm hại trước người hình chiếu màn hình gật đầu nói ra những thứ này trước đó ta liền đã biết chỉ là còn không xác định cái thứ ba khảo thí đến cùng cần phải làm sao tới làm v ông hải hạm trưởng nói ra khảo thí vũ khí là không có thể bình thường sử dụng như thế đơn giản bảo trì tần số cao tiếp tục khai hỏa có thể xác định tính ổn định xác nhận ba lô vũ khí có thể hay không bình thường vận hành nhưng là lần khảo nghiệm này còn cần kiểm tra tốc độ cực hạn dưới công kích tính năng cần tung ra một chút bia ngắm ra ngoài phối hợp khảo thí ta cái này cũng cần cùng ngươi xác nhận một chút điểm ấy cái tiêm ộ t đài khung máy ta đã nói qua có chút không bình thường lắm khảo thí loại này không có đi qua kiểm tra ba lô đó cũng không phải là cái gì một trăm phần an toàn sự tình dù sao ngươi ta đều là viện thứ nhất đi ra hiện tại ngươi lại là ta phó hạm trưởng ta cũng cần xác nhận ngươi có hay không cái này n ắ m chắc có thể làm tốt lần khảo nghiệm này sau đó an toàn trở về nếu như ngươi không có n ắ m chắc ta hội hợp bộ phận kỹ thuật mấy người kia nói lại nhìn xem có thể hay không đổi một cái có kinh nghiệm hơn phi công để thay thế ngươi tiến hành khảo thí lại hoặc là ta hướng lên phía trên t ỉ n h cầu một cái để ngươi trước dùng nhiều chút thời gian làm quen một chút khung máy không muốn gấp gáp như vậy tiến hành loại này đi lên chính làm ó n chính khảo thí vương hải cái này thuần túy là tại quan tâm tần vân không muốn bởi vì một lần khảo thí để tần vân gặp phải nguy hiểm mà lại lần này hay là một lần đạn thật khảo thí tần vân hoàn toàn không có điều k h i ể n chân chính k h u n g máy kinh nghiệm rất nhiều thái đ i ề u đang huấn luyện thời điểm đều có thể biểu hiện được phi thường ưu tú nhưng vừa đến điều k h i ể n chân chính k h u n g máy lúc liền sẽ liên tiếp toát ra rất nhiều vấn đề đến mà có chút vấn đề một khi xử lý không thích đáng cái kia tất nhiên liền sẽ mang đến nguy hiểm trí mạng k h u n g m á y tổn thương kia cũng là việc nhỏ nếu như giới hạn tại chiến hạm bên trong chỉnh bị ban cùng duy tu ban có thể sửa chữa tình huống dưới kia cũng là việc nhỏ nhưng nếu là liền chiến hạm bên trong nhân viên công tác đều không thể sửa chữa tình huống vậy thì nhất định phải dựa theo quá trình báo cáo kia đối với tần vân đến nói cũng là sẽ có ảnh hưởng rất lớn nhưng ít ra tần vân sinh mệnh không có uy hiếp nhưng nếu là xuất hiện cái khác tình huống đâu bạo tạc đồng thời ảnh hưởng đến phi công loại kia không có khảo nghiệm qua ba lô tính năng không ổn định đ ỗ n g nhiên siêu tần mà lại không cách nào không chế làm sao bây giờ cái kia không có xử trí kinh nghiệm tần vân lần này ra ngoài chỉ sợ cũng rốt cuộc về không được tần vân nghe ra ông hải cái này có lẽ lớn hơn bản thân mười mấy giới học trường quan tâm đối với n g hải lộ ra nụ cười tự tin yên tâm đi học trưởng bộ kia không may cùng ba lô os đều là chính ta biên soạn đối với cái kia ba lô tính năng không ai có thể s o ta rõ ràng hơn mà lại chỉ sợ chiếc này chiến hạm bên trên c h ứ ta cũng không ai có thể điều khiển bị bộ kia không m á y phức tạp thao tác gia tăng cái kia ba lô về s o so với bình thường lì tật hình đến nói thao tác độ khó chí ít tăng lên không ít không phải bình thường phi công cũng có thể chơi được mà lại vì ứng đối ba lô phức tạp khống chế ta cũng là một m chút cá tính hóa điều chỉnh những người khác thao tác không đến vương hải lúc này hơi nghi hoặc một chút hỏi ra khoang chứa bên kia lúc này có rất nhiều người đều muốn đưa ra vấn đề bộ kia không may os người đến cùng là thế nào làm được chỉnh bị ban người bên kia nói khung máy os đã cùng bình thường lì t ậ t hình hoàn toàn khác biệt ngươi là ở nơi nào tiếp xúc đến những vật này tân vân ngược lại là không có cảm thấy có chỗ kỳ quái gì thoải mái nói ra chính là trước đó tùy tiện tiếp xúc một cái ta dùng huấn luyện khoan g thuyền nghiên cứu một cái lì t ậ t hình tiêu chuẩn os rất đơn giản liền có thể hiểu rõ hệ thống từng cái điều mục chỉ hướng còn có tham số tác dụng khung máy này bởi vì thêm một cái ba lô quan hệ sẽ phiền thoái một chút chẳng khác gì là biến thành một đài hoàn toàn mới khung máy không thể tại dùng trước đó lì tập hình đi đối lãi cho nên phổ thông lì tật hình os mặc dù có thể để lì tật cơ giáp tốt đẹp vận hành nhưng đối đ à i này gia tăng ba lô k h u n g máy liền làm không được k h u n g máy cùng ba lô nguyên bản bổ sung os quá kéo mạnh mẽ dùng lì tật cơ giáp os đi khống chế cùng kết nối ba lô vừa nhìn liền biết biên soạn những thứ này os người căn bản cũng không có cân nhắc qua điều khiển khung máy lúc tại ba lần nhanh cùng nhiều như vậy linh kiện kèm theo ra thao trường làm khó độ sẽ bao n h i ê u cỡ ấ cao ta đoán chừng dùng trước đó cái kia os tại tốc độ cực hạn dưới khó lường hướng mấy lần khung máy chỉ sợ cũng đến tan ra thành từng mạnh lần này ta cũng nghiên cứu một cái tốn ba ngày thời gian lâu như vậy mới đối ba lô cùng khung máy os tiến hành đẩy lên viết lại đến thăng cấp vương hải dáng tươi cười lập tức trở nên hơi c h ó n g con mắt biến thành mắt cá chết tùy tiện nghiên cứu sau đó liền sẽ rồi vương hải trong lúc này nhưng trong lòng lại nghĩ dạng này người tùy tiện nghiên cứu một chút chỉ là ba ngày thời gian liền đem một cái bộ môn người ép thành cất chó cái kia os bộ môn tồn tại đến cùng còn có cái gì ý nghĩa một đám người tục tặng mặc kệ tại cố gắng thế nào đoàn kết đều không đạt được một thiên tài có thể đạt tới trình độ a nhìn thấy đối phương dáng tươi cười tựa hồ có chút không thích hợp tần vân cũng hơi cải biến một cái n g ư ỡ khí trần trờ nói ta tại nhập học trước đó cũng có nghiên cứu qua tương quan phương diện đồ vật cho nên hẳn không phải là tùy tiện nghiên cứu một chút ta minh bạch vông hải duy trì dáng tươi cười nhẹ gật đầu nói tốt ta khảo nghiệm thời điểm nhất thiết phải cẩn thận có cái gì không đúng kình địa phương liền lập tức kết thúc khảo thí minh bạch tần vân chỉ, chỉ cầu h ỉ c tàu cửa lớn phương hướng nói ra muốn bên này không có việc gì vậy ta trước hết đi qua rồi đi thôi tần vân cảm thấy mình có phải hay không hủ đến vông hải học trường để hắn có chút bị đà kích đến rồi làm sao đột nhiên liền trở nên như vậy chết lặng như vậy c á ướp m ố i rồi lắc đầu t â n vân chuyển thân rời khỏi rất nhanh đến khoang chứa tại sắp bắt đầu khảo nghiệm hiện tại toàn bộ khoang chứa bên trong cũng đều vẫn còn tương đối bận rộn ngay tại đối khung máy cùng ba lô tiến hành sau cùng kiểm tra phải tất yếu để khung máy lấy trạng thái tốt nhất tới đón tiếp lần khảo nghiệm này mà lại vì bảo hộ khảo nghiệm thuận lợi tiến hành cùng an toàn vương hải hạm trưởng còn an bài một tiểu đội tiến hành tùy tùng bảo hộ cái này tiểu đội phi công lúc này cũng đều toàn bộ thay đổi phi công trang phục đi vào khoang chứa bên trong trở lấy tần vân đi vào khung máy phía dưới đối quân s dẫn đầu quay đầu trả lời tần vân chính là quân sĩ trưởng nhẹ nhàng vô vô trước người đại điều khiển đối tần vân cười nói đều đã không sai biệt lắm tùy thời có thể bắt đầu khảo thí nghi cỗ lạ lúc này cũng ngẩng đầu nói ra không máy sở hữu phản hồi số liệu tất cả bình thường không máy trạng thái h o à n mỹ hệ thống vận hành thông thuận không có phát hiện vấn đề gì cái kia chuẩn bị một chút l i ề n bắt đầu tần vân nhìn chung quanh một chút trầm ngâm một tiếng hỏi quân sĩ trưởng gian thay đổ ở đâu trên thuyền có ta sử dụng phi công trang phục a những vật này trên thuyền xưa nay không thiếu nói xong quân sĩ trưởng p h t tay gọi tới một người mang tần vân đi phòng thay quần、áo. phi công trang phục nhan sắc phương diện không được chọn tất cả đều là thống nhất nhan sắc m à u trắng làm chủ thể tại tăng thêm một chút màu làm địa phương làm t ố điểm đây là vì đang thoát ra khung máy thời điểm sáng s ắ c hệ phi công trang phục lại càng dễ bị phe mình thu về nhân viên phát hiện đương nhiên cũng có khả năng bị địch nhân phát hiện loại này chân chính dùng cho phi công tác chiến mặc trang phục muốn so huấn luyện trang phục càng nặng nề một chút dù sao huấn luyện trang phục không cần cân nhắc tại vũ trụ hoàn cảnh dưới sinh tồn vấn đề nhưng là y phục tác chiến cần bảo hộ biện pháp phương diện làm được coi như không tệ cho dù tại cơ giáp chiến đấu bên trong loại này y phục tác chiến đồng dạng như là giấy tần vân cầm bản thân may mắn đạo cụ phi ưng một đường tiến về khung máy cái này cầm một cái cục gạch tiến vào khoang điều khiển đúng là có chút quá phận mấu chốt còn không có biện pháp tiếp thân mang theo đồng phục tác chiến này vậy mà không có một cái có thể chứa đồ vật túi quả thực để người có chút khó chịu ta về sau y phục tác chiến nhất định muốn có một cái có thể chứa đựng phi ưng túi vì thế tần vân thầm hạ quyết tâm tiến vào khung máy về sau bình thường quá trình chính là đóng lại khoang điều khiển sau đó khởi động hệ thống hai cánh tay nhanh chóng tại trên bản phím gõ rất nhanh tần vân liền hoàn thành đối khung máy hệ thống tự kiểm quá trình tất cả ok về sau chính thức tiến vào th t â n vẫn mở miệng nói ra tất cả chuẩn bị sẵn sàng thỉnh cầu xuất kích khảo thí thỉnh cầu đã thông qua sắp bắt đầu xuất kích chương trình phó h ạ m trưởng lần này khảo thí thanh phong tiểu đội sẽ toàn bộ hành trình hiệp đồng minh bạch thanh phong tiểu đội chính là hạn nạ chỗ tàu hủ dị cần phi công tiểu đội hạn nạ cái kia gọi là cờ lạc cùng cái cuối cùng gọi là lưu trí tiểu đội trưởng tổ ba người thành theo thứ tự là lưu trí thanh phong số một cờ lạc thanh phong số hai hạn nạ thanh phong số ba tại khoang chứa bên trong cũng bắt đầu vang lên tiếng nhắc nhở xuất kích chương trình sắp bắt đầu các bộ môn xin chuẩn bị kỹ lưỡng xuất kích chương trình sắp bắt đầu các bộ môn xin chuẩn bị kỹ lưỡng trừ tấn vân bên ngoài mặt khác ba đại khung máy cũng tất cả đều ở thời điểm này đóng lại khoang điều khiển mà khoang chứa bên trong người cũng nhanh chóng tản ra sau đó tiến vào đến khu vực an toàn từ tấn vân chỗ điều khiển khung máy bắt đầu bị to lớn cánh tay máy bắt lấy chế trụ khung máy bắt đầu chậm rãi di động tiến vào một cái mở ra trong cửa lớn mà nương theo lấy mặt này sắt thép cửa lớn lẫn nhau đóng lại tấn vân trước màn hình mới mặt khác cửa lớn cũng chậm rãi mở ra sau đó lộ ra thật dài bắn ra thông đạo khung máy cũng bởi vì dưới chân đạn điện từ bắn danh hấp d hít một hơi thật sâu ấn nhịn ở cái này lần thứ nhất điều khiển chân chính k h u n g máy kích động cùng hưng phấn tần vân lần nữa đưa tay khởi động nguồn năng lượng cùng tên lửa đầy đồng thời khống chế k h u n g máy làm ra tiêu chuẩn bắn ra tư thái đạn điện từ bắn thông đạo đã trở lại vị trí cũ k h u n g máy kết nối hệ thống bình thường tuyến đường thông suốt cờ y cờ tiếng nói vừa mới rơi xuống vương hải thanh âm lại cắm vào thiền đến tần vân thượng ý, nhất định muốn an toàn trở về cuối cùng ta muốn hỏi hỏi ngươi là chuẩn bị tiến hành bắn ra rời h ạ vẫn là chuẩn bị chậm rãi đi ra ngoài ta cảm thấy có lẽ chậm chương h chín mươi bốn kẻ nhìn lén bán ra thông đạo tồn tại ý nghĩa là để từ chiến hạm bên trong đi ra khung máy tại sau khi đi ra liền có thể trực tiếp đạt tới một cái cao nhất tốc độ tình lược rơi khung máy bản thân tại trong vũ trụ tiến lên lúc gia tốc thời gian để sở hữu khung máy có thể nhanh nhất gia nhập vào chiến đấu bên trong so với tầng khí quyển hoàn cảnh dưới bắn r a là vì cho máy bay chiến đấu mang đến đầy đủ tốc độ cất cánh mục đích là khác biệt nhưng sử dụng kỹ thuật lại đại khái tương tự tại xác nhận xuất kích về sau đột nhiên không máy dẫm lên bắn r a bàn đạp nháy mắt bắn r a thuận cái tia thật dài bắn r a thông đạo liền hướng phía vũ trụ c ù n g b i ể u đi dù là tần vân đã sớm chuẩn bị kỹ c h ẳ n g nhưng cái tia cường đại lực đẩy cũng vẫn là để tần vân phía sau lưng đột nhiên áp sát vào sau lưng trên ghế đây cũng là hắn lần thứ nhất chân chính cảm nhận được từ chiến hạm bắn da kích mang tới chân chính cảm thụ tại bắn ra quá trình bên trong dễ dàng nhất xảy ra vấn đề thời điểm chính là như thế một cái từ bắn ra nháy mắt tăng tốc độ mang tới thao tác sai lầm cùng động tác biến hình đặc biệt đối với tân thủ đến nói đây chính là dễ dàng nhất xảy ra vấn đề địa phương chỉ khi nào quen thuộc cũng sẽ không lại có vấn đề như vậy tựa như là lần đầu tiên ngồi xe cắp treo cùng thường xuyên ngồi xe cắp treo khác nhau không có ngồi qua thứ nhất ngồi sẽ biết sợ không tự chủ liền sẽ rụt lại thân thể v ù i đầu đây là sợ hai thời điểm mang tới phản ứng bình thường nhưng hết lần này tới lần khác như thế liền càng dễ dàng xoay đến cổ chân chính p ư ơ n g pháp hẳn là đem đầu dán tại chỗ tựa l ư n g mới sẽ không xoay đến cùng chủ yếu vẫn là một cái kinh nghiệm v nhưng đối với tố chất thân thể cường đại tần vân đến nói trong chấp nhoáng này sau ép cũng không có mang đến cho hắn bất kỳ động tác gì bên trên biến hình cho dù trong lòng cảm giác thẳng thắn nhảy quả thực là kích thích nhưng tần vân tiếp xuống liên tiếp thao tác cũng là tương đương hoà n mỹ đợi đến khung máy xuyên qua bắn ra thông đạo kỳ thật cũng liền chỉ là trong nháy mắt sự tình tần vân tay phải nhẹ nhàng kéo một phát tay trái nâng lên đem phó thao tác cán đẩy đến cùng hai chân đồng thời đạp xuống bàn đạp khiến cho khung máy tại bị bắn ra đến cuối cùng thuận thế trượt ra về sau tên lửa đẩy liền trực tiếp bạo khởi nháy mắt đem đài này lì tất cơ giáp cho đ tại đây công suất tốc độ phía dưới cũng là rất nhanh liền từ cầu tàu bình thường hình tượng lớn nhỏ bên trong biến mất chỉ còn lại một cái sáng rực quan điểm vương hải ngồi tại bản thân hạm trưởng trên ghế nhìn xem tần vân trôi chạy xuất kích bắn ra gia tốc xuất phát toàn bộ quá trình phiêu giật tự nhiên mà lại tìm không thấy bất luận cái gì khuyết điểm đầu tiên là cười một tiếng sau đó trong nội tâm cũng là có chút cảm thắn một tiếng giữa người và người khác biệt tính vì sao lại có lớn như vậy c ư ờ i là tần vân dù sao còn trẻ lần thứ nhất điều khiển khung máy ra ngoài tựa như là tựa như là thả ra chơi diều không chế không nổi tay muốn lãng một làn sóng Cái người à y c ũ n rất t có h u đồng lửa đối với tần vân kia là thâm thụ đa kích nơi này chỉ chính là viện thứ nhất những học sinh kia nhưng sau đó sao cũng liền nghĩ thông suốt nhưng đối với ông hải đến nói hơn ba mươi tuổi chính trực tráng nghiêng lại không hiểu để hắn cảm giác bản thân có phải hay không đã già rồi mà càng nhiều còn là dùng lấy lớn tuổi người ánh mắt đến đối đãi bản thân người niên đệ này cùng thuộc viện thứ nhất đi ra người cũng đều sẽ bị khắc cấn lấy thuộc về viện thứ nhất là cấn làm học trưởng cùng dạy bảo tần vân thực tế chiến hạm chỉ huy kinh nghiệm lao sư cũng đồng d ạ n g sẽ có bản thân có như vậy một cái niên đệ tận mắt chứng kiến một thiên tài xuất hiện cùng t r ư ở n g thành mà cảm thấy vui mừng nhưng lại sẽ không đem bản thân cầm đi cùng tần vân tương đối không có gì tốt so cái này có cái gì tốt so càng so càng khí rõ ràng chút đem bản thân định vị tại người dẫn đạo thân phận bên trên mới có thể để cho tâm tình của mình vui vẻ vương hải nhìn thoáng qua lúc này tạm thời ngồi tại phó hạm trưởng trên ghế n h ị cố Cờ cờ c nghĩ nghĩ, cờ cờ, lúc này dùng tần vân lại là như là hương hải tưởng tượng như thế ngay tại vui sướng phóng đáng thiện tay làm ra các loại đảo ngược chết đi tia chóc chuyển hướng dừng gấp đi nghĩ đến cái gì thì làm cái đó tại cái này rộng lớn không gian bên trong các loại tú thao tác Cảm thụ ngay tại tần vân trải nghiệm lấy loại này hoàn toàn khác biệt cảm giác thời điểm khoang điều khiển bên trong đ ỗ n g nhiên xuất hiện cờ ý cờ thanh nhâm khống chế khung máy chậm chạp giảm tốc tần vân đưa tay đẻ xuống thông tin thu được người nói mời phó hạm trưởng không nên rời đi bùn hạng quá xa Mời điểm trở xuất về địa khi á t chờ đ ợ t h ưng tiểu xuất đội không h o máy cùng ba lô liên hệ thế nào kỹ thuật cùng mối nối bên trên không có vấn đề gì lúc đầu cũng không phải cái gì quá có kỹ thuật hàm lượng đồ vật trọng yếu cũng chỉ có os có ta biên soạn os đủ để đem một trăm h i n h tính năng toàn bộ phát huy ra nhưng nhiều cái tên lửa đẩy cần tiến hành góc độ điều chỉnh tăng lớn chuyển động góc độ có thể mang đến cao hơn tính cơ động chủ tên lửa đẩy công suất có thể lại tăng lớn 15%, n g u ồ n năng lượng phương diện trước mắt còn không có đạt tới tối cao phụ tải công suất chuyển vận có thể thông qua os tham số sửa chữa để hoàn thành nhưng là chuyển động góc độ nhất định phải thông qua kỹ thuật thủ đoạn tần vân nhẹ gật đầu ghi chép lại sau khi trở về để cho bọn họ tới tiến hành điều chỉnh tần vân điều khiển lì tật chen hóa thành vừa đến lì tật biến mất nhưng ngay tại tần vân rời đi về sau một cái không sai biệt lắm có ba bốn mét đường kính viên cầu trận tại không có vật gì trong hư không chậm g i hiện lên nguyên bản cũng không có bất kỳ vật gì địa phương đột nhiên theo một trận vặn vẹo xuất hiện tại trong vũ trụ một cái ba bốn mét đường kính quả cầu kim loại bề ngoài lõe r a câm màu đèn kim loại sáng bóng mà hình cầu trước kia một về sau thì theo thứ tự là một không ngừng co vào phóng đại lõe r a yếu ớt ánh sáng màu đỏ kim loại thăm dò cùng một tổ hiện ra hoa mai thức sắp xếp tên lửa đầy tổ cái này quả cầu kim loại thăm dò vẫn một mực tập trung vào hóa thành mang theo một trận lưu quang biến mất lì tật chân càng là thông qua thăm dò nội bộ lớn nhỏ biến hóa đem lì tật chân cái tia đỏ vàng nhị xác xác ngoài bọc thép đầu đội lên độc giặc tại tân vân điều khiển lý tất c h é n một lần nữa trở lại tàu hủ dị cần phụ cận thời điểm ba đ à i lý tất hình khung máy cũng đã từ xuất hiện tại tàu hủ dị cần phía trước tân vân thượng úy hiện tại chúng ta chính thức bắt đầu lần thứ nhất khảo thí mọi người tiếp thu khảo thí chương trình nghi cố l ạ thanh em xuất hiện tại lý tất c h é n khoang điều khiển bên trong đồng thời màn hình cũng bắn ra một phần văn kiện tiếp thu nhắc nhở tại tiếp thu sau khi hoàn thành t â n vân liền trực tiếp đem cái kia chương trình cho mở ra rất nhanh trên màn hình liền xuất hiện rất nhiều đồ vật từng đầu màu đỏ hư tuyến cùng từ hư tuyến tạo thành vòng tròn tân vân thượng úy đây là máy khảo nghiệm thể bình thường hành động khảo thí chương trình trong màn hình xuất hiện đường vòng tròn là chuyển hướng điểm m ờ i người lấy lì tật hình tiêu chuẩn tốc độ dọc theo đường cong tiến lên những thứ này lộ tuyến là chuyên môn thiết kế ra được kiểm tra khung máy bình thường vận hành cùng chuyển hướng năng lực chuyên dụng kiểm tra lộ tuyến minh bạch tại cho hồi phục về sau tân v â n đẩy chậm chạp thôi động thao t á c cán bắt đầu lấy phổ thông lì tật hình tiêu chuẩn tốc độ thuận những cái kia tại trong màn hình lộ tuyến bắt đầu tiến lên tuyến đường không có gì để nói nhiều hoặc là thẳng tắp hoặc là đường cong nếu không phải là gợn sóng tuyến cùng đường gãy ngược lại là những cái kia chuyển hướng điểm liền có chút đặc biệt có chút chuyển hướng điểm thiết trí để người cảm thấy rất khó chịu đặc biệt là nhiều cái chuyển hướng điểm rất gần thời điểm vậy liền cần tần vân liên tục đối khung máy làm ra rất nhiều lần điều chỉnh biến hướng mới có thể thuận lợi thông qua hai ba phút về sau l i tấtchen liền lại trở lại vị trí cũ một bên khác l i cổ lại nhìn xem chương trình cùng khung máy phản hồi cho r a tính tổng hợp báo cáo về sau cũng là hơi nghi hoặc một chút tay phải ấn ở treo ở trên đầu ông nói hỏi tần vân thượng ý trước đó có tiếp xúc qua loại kiểm tra này a tần vân có chút mở mị thanh âm rất nhanh liền tạ nỉ cổ lại trong lỗ thai văng lên không có a vì cái gì hỏi nghị cỗ là trầm mặc một chút không có chỉ là xác nhận một chút hiện tại mời tần vân thượng úy lấy gấp đôi nhanh đang tiến hành một lần giống nhau khảo thí đây cũng là vì máy khảo nghiệm thể tại bình thường cùng c ự c hạn vận hành dưới ổn định Đi. hai lần nhanh mà thôi mặc dù lộ tuyến có biến hóa nhưng lộ tuyến độ khó không c ó tăng lớn toàn bộ hành trình bảo trì tại hai lần nhanh trở lên tần vân tại khoảng một phút lại lần nữa trở lại tại chỗ sau đó nghị cỗ là nhìn xem khung máy cùng lộ tuyến trùng hợp trình độ tỷ lệ trở nên có chút thất thần một trăm phần trăm cùng để n g cỗ là thậm chí đều quên đi khung máy thời gian thực tin tức phản hồi báo cáo ba lần nhanh nghị cỗ là bỗng Tân vân thanh em vang lên ta nói lần này là không phải muốn lấy ba lần nhanh một lần nữa ngươi đang làm cái gì ta đều gọi ngươi nửa ngày không có gì vậy liền phiền phức tần vân thượng úy lấy ba lần nhanh một lần nữa vương hải cũng rất sớm đã chú ý tới nỉ cộ lạ thất thần mà lại hai người bọn họ đối thoại cũng không phải là bí ẩn toàn bộ cầu tàu bên trong người có thể nói đều có thể nghe thấy tạ nỉ cộ lạ để tần vân tiếp tục lần thứ ba thời điểm vương hải chợt mở miệng chờ một chút nỉ cộ lạ thượng úy kiểm tra này chương trình bản đồ có phải hay không có thể đồng bộ chuyển t â u đến cầu tàu cùng cái khắc không máy trên màn hình nỉ cộ lạ quay đầu nhìn về phía vương hải hà nhẹ nhàng gật đầu có thể vậy liên thiên phước nhị cố l ạ thượng ý ngươi thao tác một cái rất nhanh đã xuất kích ba đài khung máy trong màn hình cũng xuất hiện giống nhau lộ tuyến bất quá bọn hắn bản đồ lại thứ ba thị giác đến tiến hành cầu tàu chờ thời trong phòng trên màn hình cũng đồng d ạ n g xuất hiện cùng loại hình tượng thần vân thượng ý, xin bắt đầu thu được làm tần h vân lấy ba lần nhanh khởi động nhưng không có như vậy tại ba lần nhanh bên trên dừng lại mà là đem tên lửa đẩy mở đến cực hạn công suất bắt đầu tiến hành lần này khảo thí lộ trình càng dài nhưng độ khó khăn vẫn là không có biến hóa quá nhiều khác biệt duy nhất chính là tần vân lý tật chân sẽ dùng ba lần trở lên tốc độ tiến lên độ khó toàn bộ đọng lại tại thao tác cùng phản ứng phía trên lý tật chân tại tần vân không chế giới cũng liền giống như một tia chớp tại cái khác trong mắt mọi người nhanh chóng x e n kẽ xê dịch biến hướng phối âm đó chính là siêu siêu siêu siêu dạng này hà nạ ngồi tại bản thân khung máy bên trong nhìn màn ảnh bên trong theo lấy lộ tuyến tiến lên lý tật chân cái tia để mắt người hoa hỗn loạn lộ tuyến cùng biến hướng liên tục cực tốc chuyển hướng các loại cơ động quả thực tế hạn nạ trận mắt hốc mộm cho đến tần hà nạ n mới lặng lẽ mở ra đối cờ lạc tư nhân thông tin ngươi còn chuẩn bị muốn khiêu chiến một cái chúng ta vị này mới đội trưởng a ta ngược lại là có chút chờ mong ngươi tại đội trưởng loại tốc độ này mà lại còn có thể bảo trì hoàn toàn xệ rổ sai lầm thao tác dưới sẽ bị biến thành bộ g á n g gì, có thể hay không bị cắt thành nhân côn chương á i tại này chín mươi lăm một cấp tác chiến trạng thái tại ba lần khảo thí toàn bộ sau khi hoàn thành tàu hụ dị cần sở hữu có thể trông thấy tần vân tiến hành khảo nghiệm người đều có chút trở mặc trong mắt bọn hắn đây quả thực không phải một trận khảo thí mà là một trận tần vân biểu diễn cá nhân tú thao tác tú phản ứng tú năng lực tú không máy đây rõ ràng chính là một trận lóa mắt cơ giác biểu diễn Ni h c ố là thượng úy thông qua khảo thí trông thấy mình muốn đạt được số liệu kết luận cũng trông thấy tần vân sửa chữa sau os hiệu quả càng trông thấy tần vân cái kia không tầm thường thao tác năng lực Ni h c ố là đột nhiên cảm giác được phía trên chỉ định tần vân đến làm trang bị mới chuẩn bị người kiểm tra quả thực là quá chính xác nếu là đổi một người sao có thể biên soạn ra như thế ưu tú os đổi một người lại thế nào khả năng đem khung máy cùng trang bị mới chuẩn bị phối hợp cho phát ra tới như thế hiệu quả càng không khả năng sẽ có được như bây giờ kết quả phản hồi tin tức đi qua phân tích cho thấy trang bị mới chuẩn bị sử dụng tại khung máy bên trên vô cùng ổn định hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì các hạng tham số gợn sóng cũng đều tại hợp lý phạm vi bên trong hiện tại trừ vũ khí không có khảo thí bên ngoài có thể nói đạt được kết luận là chưa từng có đại thành công cái này một cái khảo thí kỳ thật liền cùng lúc đ ạ t thành hai cái khảo thí mục đích cái thứ nhất là ba lô cùng khung máy ở giữa tương tính điểm ấy thông qua khảo thí đến xem đã là không có vấn đề công thần tự nhiên là tần vân là tần vân biên soạn đi ra os để khung máy cùng ba lô liên hệ cùng khống chế bị liên hệ chặt chẽ lại với nhau mục đích thứ hai là cực hạn tốc độ xuống khung máy tính ổn định tính linh hoạt xác nhận ba lô phải chăng có thể bình thường sử dụng sẽ hay không cho khung máy mang đến ngoài định mức gánh vác cùng ảnh hưởng từ hiện tại khảo thí nhận lấy nhìn cũng không có cái gì vấn đề mà cái thứ ba khảo thí chính là vũ khí khảo thí vũ khí là không có thể vận hành bình thường tại cao tần g chuyển vận dưới ba lô sẽ hay không xuất hiện không ổn định tình trạng có thể hay không quá tải nguồn năng lượng chuyển vận công suất có thể hay không đạt tới dự tính cùng có thể hay không tại tốc độ cực hạn dưới đối vũ khí bình thường sử dụng đầu nhập nghi cố là thượng úy đầu tiên là đối với n g hải hạm trưởng nói một câu sau đó có thông qua mịp rộ phổn thông chi tần vân vương hải hạm trưởng có thể tiến hành bước kế tiếp khảo thí tần vân thượng úy tiếp xuống chúng ta đối vũ khí tiến hành khảo thí b i ê ngắm n tổng cộng năm mươi cái là hộ tống khung máy cùng một chỗ đưa lên tàu hụ gì c ầ n những thứ này b i ê ngắm n chỉ có rất đơn sơ đẩy tới thiết bị sẽ toàn bộ từ máy tính k h ô n g chế hành động khảo nghiệm mục tiêu là lấy toàn hỏa lực tại ngắn nhất tốc độ phá đi sở hữu b i ê ngắm n tốt nhất là có thể bảo trì khung máy vận chuyển hết tốc lực quá trình xuống tới hoàn thành chúng ta cần chính là cực hạn trạng thái giới khảo thí số liệu mặc dù là đối vũ khí tiến hành khảo thí nhưng khảo nghiệm cũng là phi công cá nhân năng lực nhưng ta tin tưởng tần vân thượng úy lấy người năng lực cần phải có thể hoàn thành lần khả nguyên bản chúng ta cũng không nghĩ tới lần khảo nghiệm này sẽ có kết quả như vậy cũng không có nghĩ qua tần vân thượng ý ngươi đơn giản như vậy liền giải quyết os vấn đề mới vũ khí ba lô có thể có được hiện tại khảo thí phản hồi toàn bộ công lao đều tại tần vân thượng ý ngươi biên soạn os bên trên điểm ấy ta sẽ từ đầu trí cuối hồi báo cho ta thượng cấp hoàn thành lần khảo nghiệm này về sau có lẽ chúng ta rất nhanh sẽ bắt đầu bước kế tiếp khảo thí lợi dụng đào thải khung m á y đến tiến hành thực chiến khảo thí nhân tuyển đối với ba lô nếu có ý kiến gì cùng cần cải tiến địa phương phi thường hoan nghênh tần vân thượng ý ngươi nói ra đang đợi bia ngắm tung ra trong quá trình nghe được nghĩ cố l à những lời này về sau tần vân cũng liền không khách khí mở miệng nói ra ta không biết ngươi bên kia đạt được phản hồi số liệu là thế nào nhưng ta khảo thí thao tác xuống tới hay là phát hiện một vài vấn đề năng lượng vận chuyển chuyển vận công suất không đủ bình ổn tên lửa đầy công suất còn có thể tại đề cao 15%, cái này có thể thông qua os đến xử lý nhưng là cần đối nguồn năng lượng ổn định trình độ tiến hành điều chỉnh nhiều cái phó tên lửa đầy chuyển động góc độ cần lại điều chỉnh mở rộng 30 độ cái này cần các ngươi dùng kỹ thuật thủ đoạn tới làm n g cố l ạ rất chân thành ghi chép lại tần vân đưa ra những vấn đề này hỏi tần vân thượng úy còn có cái khác cần điều chỉnh sao tân vân nghĩ, nghĩ nói g h ĩ n ra không có bất quá khung máy tên lửa đ ẩ y có lẽ cần sửa chữa một cái chân đ ẩ y tới phải tăng cường tốt nhất có thể tại thêm một tổ chân tên lửa đ ẩ y phần eo đ ẩ y tới có thể tới một tổ chuyển hướng thức như vậy cần phải cũng không có cái gì vấn đề nhưng là ta cảm thấy cực hạn trình độ đại khái là là ta hiện tại biểu hiện ra ngoài dạng này nếu như muốn phát huy tốt hơn tính năng đoán chừng muốn khai phát kiểu mới máy cùng triệt để v ừ a phối ba lô mới được đúng rồi tân vân đ ỗ n g nhiên lại nghĩ đến một sự kiện nói ra nếu như ba lô có thể tự do thoát ly khung máy đồng thời lần nữa tổ hợp còn có thể thông qua phi công đến tiến hành khống chế từ xa liền tốt hơn rồi n g cố là ngay tại ghi chép tay run một cái lại gượng chống lấy đem tần vân đưa ra những thứ này cải tiến ý kiến toàn bộ ghi chép lại chúng ta sẽ cố gắng thỏa mãn tần vân thượng ý yêu cầu của ngươi tần vân nói ra được thôi ta cũng không có gì cái khác ý kiến ta phần báo cáo kia liền làm phiền ngươi giúp ta viết một cái dù sao ta có thể đưa ra ý kiến chính là những thứ này os sửa chữa ta cũng đã hoàn thành ngươi đến lúc đó trực tiếp hướng lên đưa ra chính là n g cố là thân thể hơi r u n một cái thế nhưng là tại tần vân trước mặt n g cố là có chút thăng không ra d ũ n khí cự tuyệt mà lại tần vân báo cáo lúc đầu cùng bọn hắn ba lô khảo thì báo cáo cũng là một thể ch được rồi ta sẽ xử lý tốt báo cáo sự tình vậy ta trước tiên tìm một nơi thử t r ư ớ c một chút vũ khí tân vân nói xong liền trực tiếp l á i khung máy rời xa chiến hạm bắt đầu đối chỗ mang theo vũ khí từng cái tiến hành khảo thí e o pháo khi thế n ghi bịm cạn đ ộ n g bịm vân bịm sa bơ tại tăng thêm chính hắn yêu cầu dìm pháo máy e o pháo là cố định tại ba lô bên trên sung phần eo hai bên hoành đi ra khi thế n ghi bịm cạn đ ộ n g cũng là cố định tại ba lô bên trên có thể tiến hành nhất định góc độ điều chỉnh từ trên bờ vai đầu vương bộ hai bên dọc theo đi dìm pháo máy thì là thông qua cánh tay máy cố định khoác lên trên bờ vai hai thanh bìm phân cầm ở trong tay nhưng cũng có thể trực tiếp bỏ qua từ ba lô cùng vũ khí chỗ kết nối dây t ừ n g tiến hành thu về cần sử dụng thời điểm lại sẽ hướng phía cố định phương hướng bắn ra đưa tay liền có thể nắm chặt đây là cái này cũng rất khảo nghiệm thao tác cùng lực phản ứng quen thuộc nói ngược lại là cũng không tồn tại vấn đề này tên l ử a trụ là tổng thể tại ba lô bên trong ngay tại ba lô phía trên mà không phải hai bên phát xạ thời điểm sẽ thẳng tắp phóng xuất ra đạn đạo sau đó truy kích mục tiêu Tấm thuẫn. tần vân cũng không cần vật như vậy h u hồ đây chẳng qua là đang khảo thí cũng không phải thực chiến tần thuận đồ chơi kia tại loại này đã đạt tới ba lần nhanh mô hình dưới ý nghĩa x toàn bộ ba lô trừ có chút ngay ngắn sau đó chỉ có một đôi cánh bay bên ngoài kỳ thật có chút cùng loại với sở t r ấ t cờ g ầ n đ ả m y vnus g trang bị cùng phượng trang tập hợp thể nhưng ngay thẳng chút nói thật cũng chính là một cái dùng để tiến hành khảo nghiệm hôn c á i chuẩn bị liên tiếp đem các loại vũ khí toàn bộ khảo thí một phen tần vân phát hiện những vũ khí này thao tắc cùng khóa chặt cũng không có cái gì khác lạ tính khác biệt nhưng nếu như không có một cái đặc biệt ưu tú hệ thống cùng os muốn đồng thời khống chế sở hữu vũ khí trang bị phát động công kích đó cũng là không thể dù sao cho dù là hiện tại phi ương biên soạn ra đến os cũng chỉ là có thể làm cho khung máy cùng ba lô đầy đ nhưng muốn biến thành nào đó đài năm màu đại pháo như thế rầm rầm rầm tối thiểu hiện tại đến nói là làm không được mà lại cũng không có như thế tất yếu v a y một đợt đoán chừng ba lâu nguồn năng lượng cũng liền phá t r ậ n năm mươi cái bia ngắm tuần tự từ chiến hạm bên trong c h ậ m rãi bay ra tại cố ý can thiệp dưới bia ngắm cũng bay về phía khoảng cách chiến hạm chỗ xa hơn những thứ này bia ngắm nhìn qua dù sao tựa như là từng cái khinh khí cầu rất nhanh liền được an b à i thành một cái đặc thù trận hình sau đó liền do chuyển giao cho máy tính tự do không chế năm mươi cái vẹn vẹn chỉ có thể đơn giản di động bia ngắm cái k i a tại tần vân trong mắt cơ bản cũng liền cùng sẽ không động bia ngắm không kém bao nhiêu chỉ là nghỉ cỗ lại yêu cầu muốn bạo lực một điểm tần vân cảm thấy kỳ thật cũng rất khó xử đối phó những thứ này rách dưới đồ chơi vậy làm sao mới có thể coi là bạo lực đằng sau tần vân nghĩ lại bất kể hắn là cái gì bạo lực không bạo lực đơn giản điểm tới nói chính là toàn công suất tốc độ sau đó lại tăng thêm một chữ tú chứ sao đang nghe vang lên bên thai khảo thí bắt đầu thanh â m về sau lì tất chén tên lửa đẩy lập tức bạo sáng hướng thẳng đến năm mươi cái bia ngắm phương hướng vào tới đầu tiên là đôi hỷ tệ nờ ghi bìm cạn ồ n g đồng thời sáng lên bắn ra hai phát k i a bìm đánh xuyên về sau tiếp tục bổ sung năng lượng lần nữa phát sạn g một đợt đạn đạo từ trong hành trang bắn ra mang theo sương mù đồng dạng vệ đôi phân tán bay về phía những cái k i a tản ra bia ngắm cùng lúc đó khung máy hai tay cũng đem hai thanh bìm phân giơ lên nương theo lấy khung máy cánh tay góc độ đ ồ n g đưa từng phát k i a bìm cũng phân biệt tản ra hướng phương hướng khác nhau cùng mục tiêu một cái hai cái bốn cái năm cái tám cái mười cái những cái tia bia ngắm liên tiếp bị tần vân làm ra công kích cho liên tiếp điểm bạo có thể tần vân t h ư ờ n g l úy tối cần số liệu đã toàn bộ ghi chép ta sẽ mau chóng an bài thực chiến khảo thí đem đào thải khung máy làm thực chiến khảo thí đối tượng đến tiến hành kết thúc rồi tần vân còn cảm thấy có chút vẫn chưa thỏa mãn có chút t i ế c nối u lần này khảo thí vậy mà liền đơn giản như vậy kết thúc chính là động một chút dung một cái đánh một trận sẽ không động điềm n ắ m căn bản là không có có thể đem hắn tần siêu trưởng toàn bộ thực lực cho b à y r a nha nếu là lúc này đ ố n g nhiên xuất hiện cái gì định nhân có phải hay không liền sẽ trở nên càng đ á nghiền n g một chút vâng hải hạm trưởng thanh âm cũng vang lên t ố t khảo thí kết thúc toàn viên trở về địa điểm xuất phát bốn đài k h u n g m á y bắt đầu chậm chạp hướng phía tàu hủ dị cần lái、đi. ba cái làm nửa ngày q u n chúng lại cái gì cũng không làm phi công lúc này trở nên vô cùng trung thực tại tụ hợp tần vân về sau thành thành thật, thật đi theo sau h o đột nhiên h n thượng ra t i trình tự cùng tổ ti. trước mắt bắt từ từ cùng Nhìn càng ngày càng gần đã chậm rãi m đầu từ từ đã ở giữa tần vân hai mắt ngưng lại Kéo một phát thao chương chín mươi sáu hình tròn trinh sát phi cơ vũ trang tần vân đột nhiên tới động tác cùng thanh nhâm để sở hữu tàu hữu dị cần thành viên đầu tiên làm một mộng sau đó liền cảm thấy chầm xuống đầu tiên tản ra chính là đã xuất kích thanh phong tiểu đội ba người đang nghe tần vân mệnh lệnh sau tính phản xạ khuyết tán ra đến quay chung quanh tại chiến hạm t h u n g quanh làm ra rõ ràng để phòng tự thái bọn hắn không có phát hiện bất kỳ vật gì không có phát giác bất kỳ nguy hiểm nào v ẹ n vẹn chỉ là nghe theo tần vân cái đội trưởng này mệnh lệnh làm việc mà bất kể như thế nào tuân theo mệnh lệnh chính là bọn hắn thân là chức trách của công nhân cho dù trong lòng lại thế nào nghi hoặc cùng không hiểu bọn hắn cũng sẽ dựa theo tần vân mệnh lệnh đến hành động đương nhiên chỉ cần mệnh lệnh này là hợp lý mà t ỷ như không hợp lý chính là để bọn hắn tiến công tàu hụ dị cần chỉ là đ ể phòng mệnh lệnh như vậy bọn hắn đương nhiên sẽ tuân theo đồng thời chấp hành vũ trụ tràn ngập thần bí cùng không biết tuần tra mục đích thế nhưng không chỉ là vì vô sự kiếm chuyện tất nhiên khẳng định là có tuần tra mục đích cho nên mặc kệ là tình huống gì cho dù cuối cùng chỉ là sợ bóng sợ gió một trận cái k i a cũng đồng d ạ n g là tại cẩn thận đều không quá đáng tình trạng so sánh với thanh phong tiểu đội ba người tàu h ủ gì cần chiến hạm phản ứng lại làm chậm một nhịp cửa khoang không có tại trước tiên đóng lại động cơ cũng không có tại trước tiên khởi động cầu tàu bên trong cầu tàu nhân viên điều khiển lại làm tính phản xạ đem ánh mắt đặt ở chân chính hạm trưởng ư n g hải trên thân lúc này vương hải đồng dạng là s ư ớ n g sốt u một chút lập tức đem ánh mắt bỏ vào dạ đạ quản chế trên thân tất cả bình thường không có bất kỳ phát hiện nào t r ầ m ngâm một tiếng vương hải lúc này mới hạ đ ạ t mệnh lệnh của mình đóng lại cửa khoang động cơ khởi động kéo còi báo động toàn hạm tiến vào thứ nhất trạng thái chuẩn bị chiến đấu các bộ môn tất cả mọi người ai vào c h ỗ đ ấy phi công tổ tiến vào cơ giáp chờ lệnh chuẩn bị tùy thời xuất kích cờ ý cờ cho ta liên tiếp đến thượng úy bên kia nghi cỗ lạ thượng úy bộ kia khung may chẳng lẽ gia tăng cái gì mới dạ đạ thăm dò thủ đoạn nghi cỗ l à thượng úy mở mịt lắc đầu cũng không có lắp đ tân vân khống chế khung máy đã chuyển thân bay ra một khoảng cách một mực nhìn chòng chọc vào màn hình tại trong màn hình vừa đi vừa về lục x o á t sau đó rất nhanh khóa chặt một cái phương hướng trực giác nói cho hắn cái kia một khối khu vực tồn tại nguy hiểm mà lại ngay tại không có hảo ý nhìn chằm chằm hắn đến cùng là cái gì tân vân cảm thấy mình lông tơ đều dựng đứng lên loại cảm giác này tựa như là bị một đầu mánh hổ cho để mắt tới đồng dạng mà lại là loại kia gần ngay trước mắt mánh hổ chỉ là đầu này mánh hổ lại thi triển thủ đoạn ẩ n t ă n g lên càng phẳng phất đang một vùng tăm tối trong rừng rậm bị một đôi dã thu con mắt cho để mắt tới phi ưng thanh em nhẹ nhàng vang lên ngươi xác định tân vân một đôi mắt nhìn chòng chọc vào màn hình trầm giọng nói ân loại kia bị để mắt tới mang đến nguy hiểm để ta lông tơ đứng lên cảm giác tuyệt đối sẽ không có sai ta cảm giác hắn rất gần liền tại phủ cận nhưng là ta nhìn không thấy hắn phi ưng rất nhanh nói ra suy đoán của mình ẩn hình trang bị khẳng định là một loại nào đó ẩn hình trang bị mà lại là hoàn toàn vượt qua liên bang phương diện trinh sát kỹ thuật ẩn hình trang bị có thể tìm tới a phi ưng nói ra ta có thể thử một chút ngươi phải cẩn thận tại ta tìm tới lúc trước hắn nhất định không muốn bông lòng đề phòng tốt nhất là có thể để cho phía sau chiến hạm phối hợp chúng ta một cái. ta tình huống hiện tại công năng có rất nhiều thiếu thốn chỉ có thể mượn dùng khung máy này thiết bị đến tiến hành trinh sát thông tin nhắc nhở bỗng nhiên văng lên tân vân lựa chọn kết nối sau đó ông hải hạm trưởng thanh â m nghiêm túc ngay tại bên thai văng lên tân vân thượng úy mời nói cho ta ngơi ư hạ đạt trận chiến đầu tiên chuẩn bị trạng thái mệnh lệnh lý do tân vân trầm giọng hồi đáp chúng ta bị để mắt tới vị trí cụ thể ngay tại chúng ta phía trước vô pháp dùng mắt thường phân biệt dạ đ à cũng không có phản ứng nhưng ta khẳng định bên kia nhất định có cái gì ta cần chiến hạm hướng ta chỉ định tọa độ phát xạ pháo sáng người xác định vương hải hạm trưởng thanh âm bỗng nhiên tăng cao hơn một chút sau đó ngựa khí cũng biến thành có chút quỷ dị ngươi sao có thể xác định điều ấy t â n vẫn ánh mắt lom lom nhìn trầm giọng nói ra ta đối nguy hiểm phi thường mất cảm loại kia bị coi là con n g ồ i sau đó bị để mắt tới cảm giác để ta lồng tơ đứng lên cho nên tuyệt đối không có sai ta chỉ có thể xác định cái kia để mắt tới chúng ta ra hỏa khẳng định ngay tại ta trước người bên trong vùng không gian kia nhưng là ta không có cách nào cụ thể xác định hắn đến cùng tại vị trí nào hắn khẳng định cũng biết ta để mắt tới hắn cho nên hắn không dám động mà chỉ cần có một chút xíu dị động vậy liền nhất định sẽ bại lộ vị trí của hắn liền xem như có thể ẩn hình nhưng chỉ cần hắn bắt đầu hành động mặc kệ là khí lưu p h u n ra hay là bình thường đẩy tới vậy liền nhất định sẽ xuất hiện dị thường trước mắt tinh không là một mảnh hư vô không có bất kỳ cái gì công sự che chắn cũng không có bất kỳ cái gì đá vụn tối đa cũng chính là những cái kia bị tần vân phá đi biếng ngắm thế nhưng là những cái kia biếng ngắm đã triệt để biến thành mảnh vỡ cũng không được bất luận cái gì che giấu tác dụng tần vân đúng là có được nhạy cảm cảm giác nguy hiểm năng lực bị không có hảo ý lại tràn ngập nguy hiểm ánh mắt để mắt tới sẽ để cho hắn có một loại linh quang lóe lên cảm giác. tựa như là có thể cảm giác được sát ý sau đó nhanh chóng khóa chặt sát ý nơi phát ra phương hướng thế nhưng là tần vân cảm giác nguy hiểm năng lực vẹn vẹn chỉ bị phán đoán là cấp thấp chán bị điện giật tình huống là có nhưng cái kia dòng điện tối đa cũng chính là giống cái bật lửa như thế lóe lên liền biến mất t ừ n g đợt lóe lên liền biến mất để hắn căn bản là không có cách hoàn toàn xác định cái kia ẩn tàng thợ săn đến cùng ở nơi nào nhưng nếu là đợi đến tần vân cảm giác nguy hiểm năng lực tăng lên tới đỉnh cấp cái kia mới có thể hoàn toàn đem sát ý nơi phát ra khóa chặt đến vị trí cụ thể lúc kia mới tính được là bên trên là chân chính chán bị điện giật vương hải bên kia yên tính một h tốt a Phía cao ngang ra bao địa độ. độ để pháo sáng ánh sáng bao càng nhiều địa phương. khoảng cách hàng ánh nhiều trước trung tâm, tản tận trùm t lực càng sáng sáng làm nhưng chỉ sợ phổ thông pháo sáng không đủ ngươi bên kia đem ánh sáng mẫn độ điều chỉnh đến mức thấp nhất độ tân vân một cái h i ể u được ngươi chuẩn bị sử dụng ánh sáng mạnh đầu đạn vâng hải ngữ khi có chút phức tạp ngươi liền không cảm thấy kỳ quái vì cái gì pháo sáng liền đầy đủ sử dụng dưới tình huống lại vẫn cứ còn muốn cho mỗi tàu chiến hạm phối trí dạng này ánh sáng mạnh đầu đạn nếu như cảm giác của ngươi không sai vậy ngươi rất nhanh liền sẽ biết đây là vì cái gì đây cũng là ta tiến vào quân đội đến nay lần thứ nhất sử dụng ánh sáng mạnh đầu đạn giờ khác này ta thật hy vọng cảm giác của ngươi tốt nhất là sai lầm thần vân nói ra sẽ không ta tin tưởng cảm giác của ta vương hải không ta thật hy vọng ngươi nói ngươi không tin ai thông tin kết thúc đóng lại thông tin rất nhanh về sau tàu h ữ dị cần sở hữu đạn đạo thông đạo cùng một chỗ tề xạ hướng phía tần vân đưa đỉnh tọa độ địa điểm làm trung tâm tản ra hơn hai mươi mai đầu đạn đây không phải thường quy pháo sáng mà là tần vân tại từng tại giao lưu thi đấu bên trong sử dụng qua ánh sáng mạnh đầu đạn lúc ấy tại mặt trăng cái kêu hoàn cảnh đặc định giới đưa đến phi thường trọng yếu tác dụng bất quá nói tóm lại nhưng vẫn là một loại gân gà phối trí tại cũng sớm đã điều chỉnh tốt đội nhạy sáng điều kiện tiên quyết bắn thẳng đến đủ để khiến người đâm mù ánh sáng cũng không thể xuyên thấu qua khung máy tổn thương đến tần vân con mắt mà liền tại giờ khắp này tần vân c h ợ t phát hiện phía trước cái kia một mảnh bị triệt để chiếu sáng khu vực bên trong thêm ra mấy cái vặn vèo điểm sáng tìm được phi ưng thanh em đồng thời văng lên đồng thời trực tiếp ảnh hưởng khung máy hệ thống tại trong màn hình đem tần vân phát hiện mấy cái kia v ặ n vẹo điểm sáng vòng đi ra bốn cái nháy mắt tần vân thôi động thao tắc cán đồng thời dùng sức đạp xuống chân đạm tấm hai tay năm cái đầu ngón tay y theo lấy t i ế t tấu nhất định và chỉnh tự tại thao tắc cán bên trên liên tục đ è xuống khống chế khung máy buộc phát ra toàn bộ tốc độ hướng phía cái kia bốn cái v ặ n vẹo điểm nào tới hai môn hì tệ nờ ghi bìm cạn nổng sáng lên nháy mắt hướng phía trong đó hai cái vạn vẹo điểm nổng sáng lên mà bìm giật p h ớ cũng đồng thời bị dơ lên liên tục bắn tỉa bắt đầu hướng ph tần vân m tiếng ờ cũng ở một bên đây rốt cuộc bên ưng trinh trang, gì? một mà rốt trả hô, Phi cho chữ phi đây đều đã là cái ra sát cơ vũ vậy không nghĩ tới vậy mà đều đã xâm nhập xâm Lam Tinh ầ nói như vậy địa phương. Cái quỷ gì? Tần Vân tiếng n vậy địa gì? Cái quỷ vừa mới rơi xuống nương theo lấy công kích của hắn cái kia bốn cái v ặ n mẹo điểm lập tức không đang v ặ n mẹo hơn nữa còn biến thành bốn cái ba bốn m đường kính màu đen mở thiết cầu nháy mắt r a tốc từ thiết cầu hai bên bắn ra một khối bọc thép về sau tất cả đưa ra một môn pháo năng lượng sắt theo đó cái kia bốn cái thiết cầu tránh ra tần vân công kích liền hướng phía tần vân không mấy cái phương hướng này lao đến chính là như vậy đồ vật màu đen hình cầu t í nhưng cơ động、so、lì tật cao hơn, tốc c hơn, động độ nhanh tính linh so hoạt cường động, khí, lì tật ờ đại, phối vũ trang trí chính là m ô người bìm n cạn tiếc công kích cách có chế công kích hạn động, đáng khoảng nhất định tần cũng khoảng n giây, suất tại h ợ c trước cùng chuẩn lực điểm đi đến đồng dài tài tiêu giúp nói, phi thăm bìm là lấy lì lưu phía khí, h ra tật trừ dò ngươi kéo vũ liên lần tiếp chúng điều í c h đến g ố n nhau nếu không rất khó đánh tan loại này phi cơ. Trinh sát bọc nhưng là, ngươi g khó phi vị trí, rất sát đ loại là, i kép, cơ. bọc khiển khung máy một khi bị chúng đích sẽ bị trực tiếp suy thủ tới người phi ưng tân vân nhìn xem bốn cái viên cầu so lì tật cơ giáp cao hơn không sai biệt lắm chừng gấp đôi tốc độ hướng phía phương hướng của mình vây quanh mà đến lập tức nổi giận gầm lên một tiếng người cái này hôn đản vì cái gì sớm không cho ta nói trong vũ trụ có dạng này quỷ đồ chơi ta coi là thứ này trước mắt còn chỉ có thể tại hỏa tinh phụ cận l ắ c lư không nghĩ tới qua vậy mà lại xuất hiện ở nơi như thế này phi ưng dừng một chút sau đó bổ sung nói ra đúng loại này phi cơ trinh sát lớn nhất hành trình cùng tốc độ đều có nhất định hạn chế cho nên không thể nào là bản thân từ hỏa tinh bên kia chạy tới nói cách khác mẹ nó còn có vận tải hạm ở phía sau tân vân giống lớn một câu khống chế khung máy nghiêng người đảo ngược né tránh mấy đạo tiếp bìm thì tệ nở ghi bìm cạn ồ n g lần nữa nhắm chuẩn nhưng lần này tỏa định lại là một mục tiêu đồng thời càng cầm trong tay bìm phân hướng phía hai bên hất lên rút ra thì tệ nở ghi bìm xạ b ở hướng phía bị tỏa định mục tiêu ra tốc đi phi ứng tiếp tục bổ sung v ề phần tại sao sẽ để mắt tới ngươi đoán chừng là bởi vì ngươi bây giờ điều khiển khung máy này nếu như đạt được sản xuất hàng loạt có lẽ sẽ đối bọn hắn mang đến uy hiếp quan hệ chí ít ta là như thế này suy luận không phải một cái hệ mặt trời bên trong có năm cái mặt trời mà là năm cái hệ mặt trời phân biệt ở vào một cái sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau khoảng cách lại bị thống quy về một cái đại tinh hệ ngũ mang tinh hệ sau đó một cái Ta q u ê n nghĩ đến lại nói trọng điểm nhắc nhở không muốn đưa vào hiện thực không muốn hiện thực đưa vào đây là tiểu thuyết là dị thế giới là ảo tưởng địch nhân cầu tàu bên trong cờ y cờ liên tiếp hoảng sợ hô to một tiếng vương h ả i cũng là vỗ tay v i ệ n trực tiếp từ trên ghế dựng đứng lên biểu lộ ngạc nhiên ánh mắt phức tạp nhìn xem cái kêu bỗng nhiên xuất hiện bốn cái thích cầu vậy mà thật là những vật này mà sát theo đó tất cả mọi người đã nhìn thấy tần vân người điều khiển khung máy một người hướng phía cái kia bốn cái thiết cầu xông tới một người liền ngăn tiếp bốn địch nhân tại bốn địch nhân đang bao vây trên dưới xoay chuyển trái phải xây dịch dựa vào cao tốc cùng cường đại hỏa lực đồng thời cùng bốn địch nhân tại bay tứ tung t i ê u bìm bên trong người tới ta đi nghi cỗ là cũng một cái đứng lên la lớn nhanh đem sở hữu chiến đấu số liệu toàn bộ ghi chép lại v i ê n trình hiệp trợ khung máy các hạng tham số bảo trì ổn định đây mới thực là thực chiến sở hữu số liệu phản hồi nhất định phải một tên cũng không để lại toàn bộ ghi chép lại chú ý tới n g cỗ là thanh âm vương hải cũng hít một hơi thật sâu lớn tiếng ra lệnh m ũ i tàu góc độ điều chỉnh mặt hướng địch nhân chậm chạp lui ra phía sau không cần loạn công kích cẩn thận đánh c h ú n g tần vân thượng úy trận phong tiểu đội toàn viên xuất kích mang lên tấm thuẫn đội vũ khí khác vì h ị t lệ nờ ghi bìm cạn đ ộ n g đem thanh phong tiểu đội vũ khí cũng cùng nhau mang theo ra ngoài nói cho tần vân thượng úy tiêu chuẩn bìm sờ công suất vô pháp một kích đánh tan địch nhân nhất định khiến hắn cẩn thận toàn khu vực toàn tần xuất cấp cho tín hiệu cầu cứu liên lạc gần nhất sở hữu chiến hạm để bọn hắn lập tức tiến về b ồ n hạm vị trí điểm tiến hành tiếp viện gia đ ạ quản chế mở rộng tăng cường trinh sát phạm vi cùng hiệu suất xác nhận phụ cận đến cùng còn có hay không những địch nhân khác liên lạc mặt trăng căn cứ bộ chỉ huy hạm đội thứ tư bộ chỉ huy cáo chi chúng ta gặp phải không rõ địch nhân hiện tại đang đứng ở giao chiến trạng thái lúc này tần vân căn bản đã không cần cầu tàu bên kia nhắc nhở tại phi ưng ngay từ đầu nhắc nhở hắn một chút liền trực tiếp từ bỏ sử dụng bỉm p h mà là đổi thành h i ệ n g h bỉm xa bỡ đến tiến hành chiến đấu mà hiệ h ạ m trưởng thân vân thượng úy đã đánh tan một mục tiêu cái gì vông hải h ạ m trưởng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía màn ả n h chính nhìn thấy vừa vặn chính là lì t ậ t chen dẫn theo hai thanh b ì m xạ bở từ một trận nồng đậm trong xương khói phi thân mà ra bộ dáng hắn là thế nào làm được mười sáu lần biến hướng năm lần dừng k h i t h ế n ở ghi b ì m cạn nổng bốn tổ công kích ba lần vùng kiếm đột tiến mục tiêu khoảng cách gần thập tự c h ạ m sau đó bổ lấy e o pháo khoảng cách gần l i ê n s ạ đứng vững mục tiêu công kích lần nữa ngăn lại hai lần công kích cuối cùng đánh tan mục tiêu ni cố l ạ dùng đến một loại trình bày thức ngự khí đem vừa rồi đã phát sinh tất cả toàn bộ nói ra. nhưng những lời này tiến vào h ô n g hại trong lỗ thay nổi lên hình tượng lại làm để người miên man bất định h ó a mắt hoàn toàn không rõ a bất quá tần vân lúc này đã đem bốn cái mục tiêu giảm bớt đến ba cái đánh tan một cái kia mục tiêu nhìn như chỉ là trong nháy mắt nhưng trên thực tế trong nháy mắt này tần vân cũng đã đem bản thân toàn bộ thực lực phát huy đi ra bốn địch nhân đồng thời giáp công mà lại có được không sai tốc độ mà lại có chủ tính chung chiến đấu phối hợp năm giây công kích khoảng cách tại bốn đài thiết cầu phối hợp xuống đem tần suất công kích cho hạ thấp nhỏ nhất trình độ không nên quên mỗi một cái thiết cầu thế nhưng là có hai khẩu đại pháo vũ khí cho nên mỗi một giây đều sẽ có công kích hướng phía khóa chặt lì tật ch mà tại cần thiết thời điểm những thứ này thiết cầu vậy mà còn có thể ỉ vào cường độ cao bọc thép hướng thẳng đến lý tật chen đụng tới tần vân chính là tại phát giác được những thứ này thiết cầu công kích vận hành phương thức về sau mới tại cái thứ hai thiết cầu đụng tới thời điểm nháy mắt chuyển công kích giải quyết hết một cái ngay từ đầu tòa định mục tiêu cũng không thể thành công tới gần hai phát pháo kích bị né tránh về sau lý tật chen liền rơi vào đến thiết cầu trong vòng đây trong thời gian thật ngắn liên tục công kích đều không thể chính xác chúng đích một mục tiêu giải quyết hết một cái còn có ba cái tần vân tại điều khiển trong khoang thuyền tự lẩm bẩm tốc độ của ta tại bọn chúng một năm lần trở lên tức thời tính cơ động ít nhất là tại hai lần trở lên vũ khí tần suất công kích cao hơn chúng bọn chúng không có năng lực cận chiến duy nhất cận chiến thủ đoạn chỉ có va chạm vỏ bọc thép vô pháp chống cự hiện ệ n ghi bìm xa bờ cắt chém nhưng tồn tại nhất định trở ngại bị bìm cả nồng chúng đích sẽ xuất hiện rõ ràng tồn h ạ i hai phát bìm cả nồng tất nhiên có thể giải quyết rơi một cái phi ưng ta cần người giúp ta điều chỉnh h ệ ị n h nờ ghi bìm xa bờ nháy mắt xuất lực tại công kích trong nháy mắt kia điều chỉnh đến hai lần trở lên có thể làm được c phi ưng lên tiếng nói ngay mắt chuyển vận công suất điều chỉnh làm hai lần sẽ khiến cho đẩy tới công suất tức thời giảm xuống 15%, k h i n t h ị ệ nở ghi bìm cả nồng y lực tức thời giảm xuống 30%, chỉ có thể tiếp tục nhiều nhất không đến tám lần công kích làm có thể t h i t lệ nở ghi bìm xạ bờ sẽ quá tải tự hủy n g ư ơ i xác định a tân vân kéo một phát thao tắc cán toàn bộ thân thể không tự chủ được hướng về phía trước huynh đảo lại bị vùng trói buộc cho một mực vây khốn mà trên mặt lại là không có bất kỳ cái gì biểu lộ cùng biến hóa xác định ta có bốn thanh bìm xạ bờ tương đương có thể công kích ba lần dạng này nếu như đều không thể giải quyết còn lại ba cái mục tiêu vậy ta có phải hay không cũng quá túi v i ưng ăn ngay nói thật mặc dù ta rất không muốn đả k í c h người nhưng người xác thực cực kỳ q u i bắp nhưng tối thiểu tương đối thế giới này những người khác đến nói ta rất mạnh mạnh chữ thốt ra trước mắt tần vân lần nữa đem tên lửa đẩy công suất bạo lên tới lớn nhất đang ngày tránh đi liên tiếp hai đạo t i ê u bỉm về sau hóa thành vừa đến lưu quang nào h về phía cái thứ hai mục tiêu liền như là một cái tên lô mãng đồng dạng trong mắt chỉ còn lại cái mục tiêu kia khi t ế n ở ghi bỉm cạn đồng liên tục bắn tỉa một phát trước một phát sau dao thoa thức liên tục công kích một pháo tiếp lấy một pháo phong tỏa mục tiêu hành động một đường sông về phía trước bốn đài thiết cầu bị xuất kỳ bất ý đánh tan một cái còn lại ba cái hành động liền trở nên càng cẩn thận một chút tại một cái đụng phải công kích thời điểm cái khác hai cái thiết cầu sẽ không chút do dự hướng phía lì tật trên cái phương hướng này tấn công mạnh m à đến sao trộn tần vân công kích t i ế p đ ấu mức bách tần vân vô pháp tại tiếp tục tiến hành truy kích lại một lần bị ngăn cản cản sau đó mục tiêu chạy trốn lần n ơ i chuyển công kích cái thứ hai mục tiêu lại sẽ phải gánh chịu đến cái khác hai cái ngăn cản vẹn, vẹn chỉ có ba cái thiết cầu dưới tình huống phối hợp trình độ vậy mà so với vừa rồi bốn cái thiết cầu phối hợp còn muốn càng thêm ăn ý dù sao vĩnh viễn sẽ duy trì mười hai chân hình tùy ý hai cái thiết cầu vĩnh viễn sẽ tới gần lì tất chân chiến đấu trang diện nhìn qua một mực là lì tất chân của tần vân đang đổi lấy ba cái thiết cầu mánh liệt đánh nhưng chính là nhìn không thấy mánh liệt đánh mang tới kết quả ba cái thiết cầu không ngừng chạy không ngừng quấn cũng là thời thời khắc khắc cho tần vân chế tạo uy hiếp mà trên thực tế hai bên chiến đấu lại là một loại thật sự thế lực ngang nhau tần vân không có rơi vào hạ phong nhưng cũng tuyệt đối không có chiếm cư ưu thế người tới ta đi song phương căn bản là đều không có chút nào chiến quả hai bên sở hữu công kích đều toàn bộ đánh vào chỗ trống tần vân không có gấp một trái tim ổn đến so sánh h tại quan sát những thứ này thiết cầu hành động quen thuộc không có lần nữa lựa chọn mù quáng đột tiến mà là nhiều lần tiến hành thăm dò tính tới gần bất kỳ cái gì đồ vật đều có bản thân một bộ hành vi hình thức tần vân chính là tại nắm giữ cái đồ chơi này hành động hình thức tìm ra bọn chúng hành động ở giữa sơ hở sau đó tại cho bọn hắn một kích trí mạng b ì m xá bờ một mực khung máy trong tay cũng rất ít sẽ t ạ i vung lên càng nhiều thời điểm là sử dụng h i t p ệ nờ ghi b ì m cạn động cùng neo pháo đến tiến hành đánh trả tại công kích về sau liền sẽ nhanh chóng cải biến vị trí sau đó lại lần tiếp tục công kích có thể tần vân cũng gấp hắn nóng này là phi ưng nói rất có thể những thứ này thiết cầu vận tải hạm lúc này liền tiềm phục tại phụ cận làm không tốt tiếp xuống có lẽ còn sẽ có càng nhiều thiết cầu hướng phía tàu hủ gì cần phát động tập kích mà hắn lại muốn tại đối phương vận tải hạm xuất hiện tiếp viện trước đó mau chóng giải quyết hết trước mắt cái này ba cái mục tiêu đội trưởng k i ê n trì một cái chúng ta lập tức tới tiếp viện thông tin bên trong trợt nhớ tới thanh phong tiểu đội đội trưởng lưu trí thiếu úy thanh âm tần vân lúc này mới nhớ tới nguyên lai、like、lần này xuất kích căn bản cũng không phải là hắn một người thanh phong tiểu đội ba người lúc này ngay tại chiến hạm phía trước phía sau của hắn có thể để cho bọn họ tới hiệp đây là một cái căn cứ vào hiện tại dưới điều kiện thích hợp nhất cũng lựa chọn chính xác nhất tại không xác định phải chăng còn có cảng nhiều địch nhân sẽ xuất hiện dưới tình huống lựa chọn rút lui chờ đợi tiếp viện mới là thông minh cách làm hiện tại tần vân chỉ có thể bảo đảm hạn chế lại cái này ba đài thiết cầu hoặc là tại càng nhiều hai đài thiết cầu không để bọn chúng tới gần tàu hụ gì cần là sức một mình làm ý hiếp cho toàn bộ ngăn lại thế nhưng là cái này không đại biểu hắn hiện tại liền có được có thể nhẹ nhõm giải quyết hết cái này mấy đài thiết cầu năng lực càng không khả năng làm được chặn đường dưới từ một phương hướng khác xuất hiện thiết cầu những thứ này thiết cầu tính năng quả thực so tại lý t ậ t còn tốt hơn trừ vũ khí công kích có hạn chế bên ngoài cái khác toàn bộ tính năng tuyệt đối là vượt qua tại lý tất tốc độ hỏa lực tính cơ động toàn diện nghiền ép tại tái lý tất công kích căn bản là không có cách đối thiết cầu có hiệu quả dưới tình huống một cái thiết cầu là đủ xưng là một cái lì tật cơ giáp tiểu đội ba đài k h u n g máy ác n g n u chương chín mươi tám là người không sợ chết về sau ngươi còn không có phát hiện a cái gì ba đài thiết cầu đội ngũ so với bốn đài thiết cầu phối hợp càng thông thuận phát hiện tân vân biểu lộ đ ố n g nhiên trở nên có chút âm trầm ngươi muốn nói loại này thiết cầu nguyên bản là lấy ba máy tiểu đội phối hợp điều tra tác chiến khai phát đi ra nhưng vừa rồi nhưng lại bốn cái thiết cầu cho nên còn có hai cái còn ẩ n giấu đi đây là lớn nhất khả năng phi ưng thanh âm nhẹ nhàng vang lên nói mà lại vừa rồi ngươi có thể đánh tan cái kia thiết cầu cũng là xuất kỳ bất ý không thể tính là lấy chính diện giải quyết mục tiêu loại này thiết cầu nếu như không phải máy bay chính xác không người lái đồng thời vũ trang tính năng không đủ kia tuyệt đối có thể đạt tới c trình độ nhưng là trước mắt ngươi cũng không có chân chính từ cấp d phi công đột phá đến cấp c cho nên có thể đủ làm ra như bây giờ ứng đối cũng là ngươi năng lực cực hạn đây là bởi vì ngươi tại thuần túy thao tác kỹ thuật phương diện đạt tới bình thường cấp c quan hệ nhưng là phương diện khác ngươi cũng không có trưởng thành ta có thể giúp ngươi khống chế khung máy này xử lý cái này ba cái mục tiêu lại hoặc là ngươi trong lần chiến đấu này chủ động để cho mình đột phá đến giải quyết bọn hắn ngươi lựa chọn loại nào a đương nhiên là ta tự mình tới tân vân hiếp mắt lần nữa kết nối thông tin lưu trí thiếu úy đem các ngươi tấm thuẫn toàn bộ hướng phía ta nơi này ném qua đến thu được thông tin đóng lại tân vân mở miệng nói ra có lẽ chỉ dựa vào ta hiện tại khung máy cùng kỹ thuật vô pháp làm được nghiền ép tính giải quyết hết còn lại cái này ba cái mục tiêu nhưng dù sao khung máy này tính năng cần phải so với sắt cầu càng mạnh a chỉ cần bổ túc phòng ngự cái này kém nhất điểm vậy ta liền có thể lại cưỡng ép đánh tan một cái còn lại hai cái liền không còn cách nào làm được dạng này ăn ý phối hợp phải không phi ưng hư một tiếng đầu cơ trục lợi nhưng ý thức chiến đấu thu hoạch được trưởng thành có thể khích lệ n g ư ơ i sở dĩ vô pháp chính xác chúng đích bọn hắn hay là bởi vì n g ư ơ i tự thân năng lực vấn đề khóa chặt tốc độ không đủ có nhất định vấn đề nhưng không phải chủ yếu chủ yếu là nội tâm của n g ư ơ i đang sợ n g ư ơ i không có cảm giác an toàn t â n vân cho dù tại cùng phi ưng đáp lời động tác trên tay cũng đều không có ảnh hưởng chút nào sợ hãi bởi vì là thực chiến mà lại ta nói cho ngươi khung máy này căn bản là không có cách tiếp nhận đối diện một lần công kích thế nhưng là lần này nếu là mô phòng chiến mà lại ngươi có thể tiếp nhận chỉ ít hai đến ba lượt công kích đâu người sợ hãi bị chúng đích cho nên ngươi né tránh thật nhanh cơ hồ là mỗi lần sớm liền làm ra né tránh động tác căn bản không có phát hiện bản thân tình nguyện lãng phí hết một cái cơ hội đều muốn bảo đảm bản thân ở vào tuyệt đối an toàn phía dưới kỳ thật cái này ba đài thiết cầu liền thật sẽ cho ngươi mang đến uy hiểm à. ngươi có thể tại mô phỏng chiến thời điểm đồng thời ứng đối sáu địch nhân những địch nhân kia công kích đối ngươi mà nói đồng dạng cũng là một phát t r ú n g đích liền sẽ đưa ngươi đào thải thế nhưng là ngươi hay là dám x ô n g dám đánh dám dùng b ì m xa bờ ngăn lại b ì m phật thậm chí những cái kia không máy vũ trang còn muốn càng nhiều mà cái này ba đài thiết cầu vẹn vẹn chỉ có tất cả hai môn bịm、so、cử động không phải liền là bởi vì đây là thực chiến thất bại liền không có tương lai liền toàn bộ kết thúc ngươi cũng sẽ chết đi quan hệ à, ngươi đang sợ thậm chí đến nói ngươi cũng không dám ổn định vượt qua một giây đồng hồ đến phối hợp khóa chặt thời thời khắc khắc đều đang né tránh đều tại lấy bước lui mục tiêu làm chủ chính ngươi không có phát hiện nhưng ta phát hiện tâm lý của ngươi tố chất cũng chỉ là như thế này à, t h ầ n vân bây giờ tại công kích phương diện biểu hiện vẫn chưa tới ngươi trạng thái bình thường lúc có thể phát huy ra sáu mươi phần trăm rất nhiều cơ hội rất tốt đều bị ngươi vô ý thức bỏ qua t â n vân trên chiến trường chỉ có dũng giả mới có thể thu được thắng lợi cuối cùng cũng chỉ có dũng giả mới có thể sống sót ngươi cái gì đều không kém ngươi tranh l ệ n h chỉ là đối mặt thực chiến kinh nghiệm là không có điều chỉnh song tâm thái ngươi có thể sử dụng bìm x ạ b ở chém đ ứ t công kích vì cái gì liền không thể dùng h ị t lệ nở ghi bìm c ả n ồ n g cũng chém đ ứ t thiết cầu công kích đâu có được không gian phân biệt nhận biết năng lực ngươi là có thể làm được đạn đạo đâu vì cái gì không cần khóa chặt vì sao lại gấp gáp như vậy ngươi đang chờ đợi cái gì Tần đây là thực chiến nhất định muốn cẩn thận cẩn thận cẩn thận hơn đây là nội tâm một mực tại nói cho tần vân thanh âm một khi bị chúng đích liền những cái gì đều không có liền tất cả đều kết thúc nhưng không phải là dạng này phi ưng cho rằng tần vân là có năng lực đánh tan cái này mấy đại khung máy sau đó trực chỉ tần vân nội tâm điểm ra hắn vấn đề nguyên bản phi ưng là không muốn nói tần vân mình có thể tỉnh ngộ lại đó là đương nhiên là tốt nhất thế nhưng là tần vân chậm chạp không có tỉnh ngộ mà bây giờ tình huống xác thực cũng xa vào đến cục diện bế tắc huống h ổ phi ưng cũng cho rằng t r u n g quanh còn có địch nhân vận tải hạm tồn tại càng còn có hai cái mục tiêu ẩn giấu đi chưa từng xuất hiện nhất định phải đem cái này ba cái mục tiêu nhanh chóng giải quyết hết mới có thể ứng đối tiếp xuống n g uy hiếp mà nếu như tần v ậ n phản ứng không kịp cái kia phía sau cùng đối càng nhiều địch nhân vậy thì càng không có khả năng nhấc lên cái kia phần dũng khí nếu như lần này tác chiến cuối cùng là đã chạy trốn cùng rút lui làm kết thúc theo phi ưng đối tần vân ảnh hưởng sẽ phi thường lớn tối thiểu là từ một cái có được cực cao thiên phú đồng thời kích tình bắn ra bốn phía người biến thành một cái có thiên phú nhưng lại lại không có bốc đ ồ n người chết cũng chớ có c h t a thần phi ưng thanh âm tăng cao hơn một chút những thứ này cặn bã còn không tổn thương được phi ưng đại nhân đi thôi an toàn của ngươi cảm giác liền giao cho phi ưng đại nhân đến giao phó ngươi vậy thì bắt đầu tần vân hai mắt ngưng lại cỡ ép đẻ xuống h o à n g hốt sau đó nói với mình không có chuyện gì là mãng giải quyết không được một lần mãng bất quá vậy liền mãng hai lần hai lần mãng bất quá vậy liền mãng ba lần qua không được tâm tính cửa này vậy đã nói rõ hắn căn bản cũng không có đứng tại trên chiến trường tư cách vậy còn không như trở về làm tinh dứt khoát liền lưu tại viện thứ nhất dạy học tốt lần nữa buộc phát tốc độ để lì tật chấn lại một lần biến thành một đường lưu quang sau đó chính là trước sau tổng cộng bốn phát tiêu bìm cùng hai bên dồn sức đụng mà đến thiết cầu cực tốc tới gần có thể thắng tần vân hô to một tiếng tên lửa đẩy công suất bị mở ra đến lớn nhất đối mặt với từ hai cái phương hướng bay tập mà đến tiêu bìm phảng phất làm như không thấy tại công kích sắp đến gần thời điểm cũng không có làm ra bất kỳ lẩn tránh động tác trơ mắt tiêu bìm liền muốn rơi vào lì tật chấn bên trên đội trưởng cẩn thận tần vân thượng tại ngay tại một giây sau tần vân tay liên tục tại điều kiện trong khoang thuyền làm ra mấy cái thao tác như vậy một nháy mắt hai tay phản phất hóa thành tàn ảnh khắp nơi đều là tại tần vân trong hai mắt nhích lại gần mình tia bìm bay đụng mà đến tại tăng thêm ngay phía trước thêm ra đến hai đạo tia bìm toàn bộ đều xuất hiện tại đầu góc của mình bên trong những vật này tại trong đại não bày biện ra một bộ hoàn toàn lập thể hình tượng đem sở hữu tình huống rõ ràng khắc cấn tại trong đại não không gian đầy đủ lão tử thế nhưng là cực hạn né tránh đạt nhân a hỗn đản tần vân lần nữa tuôn ra gầm lên giận dữ khung máy nháy mắt bên cạnh rời chỉ là mấy mét khoảng cách một đường t i ê u bìm từ bên cạnh thân sẽ qua nhưng đầu hàng vai đạo thứ hai tia bìm lau khung máy lướt qua tại khung máy bên trên lưu lại mắt trần có thể thấy rõ ràng vết tích đạo thứ ba t i ê u bìm nương theo lấy khung máy bên trên rời n h ấ t chân lần nữa né tránh mà đối mặt thứ tư phát công kích thời điểm tần vẫn k h ô n g chế khung máy hung hăng dưới trướng khung máy cánh tay so với phổ thông bìm xạ bỡ đường kính cùng chiều dài đều lớn hơn một lần t i ê u bìm chi nhận chuẩn sắt chém vào tại cuối cùng một phát tia bìm phía trên trực tiếp đem cái kia phát tia bìm biến thành tản ra điểm sáng đối mặt cuối cùng từ ngay phía trước mà đến hai phát tiêu bìm tần vân vẹn vẹn chỉ là khống chế khung máy làm ra một cái bình thường xoay chuyển cơ động tựa như là máy bay chiến đấu hướng bên xoay chuyển đồng dạng liền trực tiếp vượt qua căn bản chưa từng giảm tốc mà lại không còn trốn tránh tay lì tật tại tần vân khống chế cơ hồ bậy biện ra một đầu khoảng cách ngắn nhất thẳng tắp cùng sử dụng lấy so ba địch nhân cao hơn tốc độ vọn tới một cái thiết cầu phía trước hai bìm xạ bở hướng xuống vung lên vung ra b ì m xạ bợ tại phi ưng cứng rắn điều chỉnh dưới đột nhiên tuân ra một lần trở lên chuyển vận công suất lần nữa đem hỷ tệ nở ghi b ì m xạ bợ u y năng cùng lớn nhỏ tăng lên gấp đôi sau đó dễ như t r ở bàn tay không trở ngại chút nào phân biệt từ thiết cầu ngay phía trên cùng bên cạnh vẽ ra một cái tiêu chuẩn thập tự ngắn ngủi bạo sáng về sau b ì m xạ bợ liền khôi phục được bình thường lớn nhỏ đối mặt với đã xuất hiện một cái tiêu chuẩn thập tự khe hở thiết cầu t â n vân khống chế khung máy nhấp chân một đạp mượn lực đến một cái lộn g ư ợ c ra sau tức thời xoay tròn thân hình hoàn thành một lần dừng chuyển hướng lại hướng phía cái th một chút xíu quang năng tụ tập phản ứng nhìn qua tựa như là chống rông xuất hiện rất nhiều điểm sáng bay vào họng pháo bên trong đồng dạng nhưng lần này tần vân không có tại mù quán g công kích hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong màn hình nhanh chóng điều chỉnh thân là tiến hành di động kích cầu ngón t r ỏ trái chăm chú ngăn chặn thao tác c á n bên trên nút bấm dùng cổ tay nhanh chóng khống chế họng pháo khóa chặt tại triệt để tòa định nhắc nhở xuất hiện ở trên màn ảnh về sau tần vân nhưng lại có chút hướng phía góc trên bên phải chết đi một chút lúc này mới bung ra ngón trọ tại ngón trọ bung ra một nháy mắt hai môn bịm cạn ổ nổ n ổ bắn ra hai đạo tiêu bìm vượt ngang vũ trụ. tờ tự đồng thời chúng đích tại bị t ò a định thiết cầu bên trên liên tiếp hai pháo trực tiếp tại thiết cầu trên trang giáp chế tạo ra hai cái lỗ miệng sau đó nháy mắt nổ tung đợi đến công kích hoàn thành l e tất chấn mới một cái d ừ n g hai chân nâng lên phun ra hào quang sáng tỏ để l e tất chấn lại nháy mắt nhanh lùi lại mấy mét né tránh hai đạo từ trước người lướt qua tiêu bìm ba đại khung máy trước sau không đến mười giây tại tần vân như m ộ n g ảo thao tác dưới bị nháy mắt đánh tan hai đài mà còn lại cái k i a cuối cùng một đài thiết cầu cuối cùng cũng đồng dạng là tại hai đạo bay vụt mà qua tiêu bìm phía dưới hóa thành pháo hoa nổ bể ra tới chương chín mươi chín thượng ý toàn diện rơi định nhân rung động đến nói không ra lời thanh âm c h ậ m dai biến thành run run đến cuối cùng biến thành thét lên thanh âm như vậy bỗng nhiên ở giữa ngay tại trước cầu bên trong vang lên vương hải há to miệng cảm thấy vừa rồi bản thân có chút hoa mắt không thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì nhưng lại trông thấy kết quả là d ạ n gì g toàn diện định nhân tháng rồi không sai toàn diện định nhân tháng thế nhưng là vì sao lại một loại cảm giác rất đặc biệt loại kia không nói rõ được cũng không tả rõ được nhất định phải nói chính là loại kia mới vừa tiến vào đến khẩn trương thời khắc đi vào thời điểm mấu chốt nhất một trái tim toàn bộ n h ấ t lên cần phải trầm mặt hết sức chuyên chú đối mặt nguy hiểm chật cái kia phát hiện hết thệ tất cả chuẩn bị toàn bộ hưởng phí cảm giác không đúng không chỉ là dạng này chính là loại kia đến lâm môn một cước chuẩn bị tới một lần nhẹ nhàng vui vẻ lúc chiến đấu đ ỗ n g nhiên đến một điện thoại đánh gây bức kế tiếp kết quả đằng sau liền cái gì cũng không có cái chủng loại kia chống rông cảm giác ta hoài nghi ngươi nghĩ đến đều đúng vông hải tâm tình giống như những người khác đều giống như ngồi xe cắp treo gấp bên trên gấp phía dưới mà thời khắc này lại có một chút thẻ nhặt vô vị cảm giác m g h ĩ có chút phát khổ v ông hải hạm trưởng nhìn về phía cờ ý cờ thanh phong đội đối chiến trận tiến hành quét dọn đem sở hữu có thể thu về đồ vật toàn bộ thu về trận phong đội cùng tần v â n thượng ý phòng vệ bồn h ạ m chiến đấu ghi chép bảo tồn mã hóa đem lần này chiến đấu xếp vào giữ bí mật hồ sơ ghi nhớ các vị tuyệt đối không thể nói cho bất luận kẻ nào có quan hệ với trận chiến đấu này kỹ càng nếu không quân pháp xử trí bộ phận kỹ thuật các vị các ngươi cũng giống như vậy n h i cố là đại biểu cái khác mấy cái quan kỹ thuật nhẹ gật đầu chúng ta biết nên làm như thế nào chiến đấu số liệu có hay không toàn bộ ghi chép lại đã toàn bộ ghi chép trừng quan n h i cố là nói ra, vương cấp cấp hải, hải nói xong cầm lấy trong tay điện thoại liên hệ tần vân thượng úy cờ y cờ rất báo tường c ạ o nói tần vân thượng úy cự tuyệt tiến hành thông tin vương hải hơi nhũ lên lông mày hả để thanh phong tiểu đội tới gần kiểm tra giờ khác này tần vân lại là không có kết nối thông tin tựa ở chỗ tựa lương bên trên nhắm mắt lại bắt đầu hồi ức trận chiến đấu này từ đầu tới đôi bắt đầu hấp thu trận chiến đấu này đạt được thu hoạch tựa như là hấp thu điểm kinh nghiệm hoặc là hấp thu linh khí tại tu luyện lấy tăng lên bản thân đồng dạng nhưng thông tin cũng không phải tần vân tắt mà là phi ứng phi ứng không hy vọng có người tới quái dày giờ khắc này ngay tại trưởng thành tần vân hấp thu những cái k i a tác chiến kinh nghiệm phân tích bản thân trong lúc tác chiến sai lầm yên lặng để tần vân nghĩ lại một hồi đối với hắn trưởng thành cũng rất có chỗ tốt cho đến đi qua thêm vài phút đồng hồ tần vân mới mở hai mắt ra lần này chứ nghĩ lại chiến đấu mới vừa rồi hấp thu kinh nghiệm bên ngoài tần vân phát hiện bản thân giống như lại trở nên mạnh hơn một loại đại nộ rót đáy đồng dạng cảm giác để hắn đối điều khiển có cấp độ càng sâu nhận biết đánh vỡ bình cảnh tăng lên tới cấp bậ sau đó không có nhìn vật gì khác mà làm ở ra bản thân cá nhân bảng nghề nghiệp phi công màu tím cơ g i á p hạn định loại đẳng cấp lv ba mươi hai xà kích một trăm linh năm cách đấu một trăm linh năm phòng giữ một trăm linh năm phản ứng một trăm ba mươi năm thất tỉnh một trăm m ư ơ i năm tinh thần một trăm m ư ơ i năm kỹ năng cơ g i á p điều khiển lv bảy ba mươi năm một trăm tập trung né tránh xuất tỷ lệ chính xác tăng lên ba mươi tiếp tục sự kiện m ộ ư ơ i giây tiêu hao tinh thần m ộ ư ơ i tấn công tốc độ gia tăng phản ứng gia tăng tiếp tục năm giây tiêu hao tinh thần hai mươi thiên phú sơ cấp không gian nhận thức năng lực thức tỉnh chỉ số 20, đối không gian năng lực nhận biết gia tăng có thể thăng cấp sơ cấp tình báo quan sát năng lực phản ứng chỉ số 20, đối tình báo quan sát năng lực gia tăng có thể thăng cấp sơ cấp nhạy cảm phân biệt năng lực tinh thần chỉ số 20, đối uy hiếp năng lực nhận biết gia tăng có thể thăng cấp huyết mạch điều chỉnh nhân loại này huyết mạch có thể miễn dịch tuyệt đại đa số tập bệnh năng lực khôi phục đạt được lên cao năng lực học tập đạt được tăng lên vận động năng lực tăng lên ẩn tính thuộc tính tăng lên xạ kích m ộ cách đấu h a phòng giữ h a phản ứng h a thức tỉnh một i n h thần m ộ tần vân mình đã thật lâu không có chú ý qua bảng bên trên tin tức lần trước nhìn thời điểm cũng chính là hai mươi mấy cấp g i á g v ẻ đều là trong trò chơi cùng trong khi huấn luyện đạt được trưởng thành ở giữa đến cùng làm sao phát triển tần vân cũng không có chú ý nhưng bây giờ liền đ ỗ n g nhiên biến thành cấp ba mươi hai vẫn là để tần vân cảm giác có chút kinh ngạc thuộc tính tăng trưởng biên độ rất lớn toàn bộ đạt tới đột phá một trăm trình độ bất quá dựa theo phi ưng nói bảng số liệu này có chút lỗ mãng chia cho ba đến bốn mới là tương đối hợp lý chính xác số liệu mà lại số liệu tăng lên mang tới cũng sẽ là tố chất thân thể tiếp tục trưởng thành chỉ là loại này trưởng thành so sánh với đối cơ giáp điều khiển năng lực tăng lên đến nói cũng không làm sao rõ ràng mà lại loại này tăng lên sẽ càng ngày càng thấp tóm lại coi như số liệu tại cao cũng không có khả năng để hắn chân chính biến thành siêu nhân trình độ sẽ chỉ đạt tới hiện tại thân thể này cực hạn mà thôi bất quá cơ giáp điều khiển kỹ năng đẳng cấp ngược lại là tăng lên tới bảy cấp hơn nữa còn thêm ra ba mươi lăm phần trăm độ thuần t h ụ lần này chiến đấu thu hoạch tần vân chính mình cũng cảm thấy vô cùng lớn nhìn thoáng qua trên màn hình không ngừng nhảy ra thông tin nhắc nhở tần vân đầu tiên là nói một câu cảm ơn ngươi phi ưng phi ưng không có cho bất luận cái gì hồi phục mà tần vân thì là kết nối thông tin thần vân thượng úy quá tốt ngươi rốt c ụ c kết nối thông tin tần h vân thượng úy ngươi bây giờ tình trạng thế nào tần h vân mở ra video một bên khác cầu tàu cờ y cờ liền xuất hiện tại màn ảnh chính phía trên rất nhỏ một cái ô vương bên trong ta không sao vừa rồi ta cần an t ĩ n h một chút chỉnh lý lần chiến đấu này thu hoạch liền đóng lại sở hữu thông tin cờ y cờ bên kia nhìn qua giống như là thở dài một hơi nói ra ta biết tần h vân thượng úy tiếp xuống phiền phức tần h vân thượng úy hiệp trợ trận phong tiểu đội đối tàu hữu d cần tiến hành hộ vệ sẽ từ thanh phong tiểu đội đến quét dọn chiến trường thần vân mở miệng nói ra đừng có gấp đang chờ một hồi cờ y cờ s ừ n g sốt một chút sau đó bên kia người nói chuyện liền đổi thành v ông hải hạm trưởng làm sao rồi v n g hải tiến đến cờ y cờ trên bàn tiệc để cho mình đánh mặt xuất hiện tại tần vân khoang điều khiển màn h n h chính tần vân giải thích nói ta hoài nghi phụ cận còn có hai cái vừa r ồ i dạng như vậy thiết cầu tại ẩn giấu thậm chí còn có khả năng có vận tải hạm trốn ở phụ cận tiếp tục tăng cường đề phòng không muốn đi làm không có ý nghĩa sự tình dù sao những thứ này hải cốt mảnh vỡ ở đây lại chạy không được đợi đến chi viện đến về sau đang tiến hành thu về công tác sẽ an toàn hơn một chút lì tất tính năng hoàn toàn yếu hơn tại những cái kia thiết cầu phía dưới một đài thiết cầu ta đoán chừng có thể không có áp lực chút nào toàn diện rơi một cái tiêu chuẩn ba người tiểu đội không cần thiết để thanh phong tiểu đội ở thời điểm này mạo hiểm vương hải bên kia nghe xong tần vân nhẹ nhàng gật đầu nói ra ngươi nói cũng không sai cách chúng ta gần nhất một chiếc chiến hạm tàu s ở tỏ mịn sẽ tại trong vòng ba canh giờ đến chúng ta bây giờ vị trí vậy liền hạnh khổ các ngươi tại tiếp tục phòng thủ ba giờ được tàu hu di cần tàu sợ to nguyền tàu tái phùn cùng tàu sợ chơn nguyền bốn chiếc mang chữ phong chiến hạm là một cái thường quy chiến hạm cỡ nhỏ biên đội mà thuộc hạ tổng cộng tám cái cơ giáp tiểu đội cũng đồng d ạ n g tất cả đều là mang chữ phong đội ngũ tàu h ù u dị cần thanh phong tiểu đội trận phong tiểu đội tàu sợ to nguyền t ậ t phong tiểu đội toàn phong tiểu đội tàu tà phùn văn phong hàn phong tiểu đội tàu sợ chơn nguyền tường phong liệt phong chi này nhỏ hạm đội cũng có thể coi như là càng ngày càng điên nhỏ hạm đội dù sao đều là gió Bất t quá dòng n giã chiếc chiến hạm ba giờ ba giờ bên trong tổng cộng bảy đại khung máy liền quay chung quanh tại tàu hủ dị cần chung quanh tiến hành phòng vệ nhưng tiếp xuống cũng không có bất kỳ cái gì địch nhân xuất hiện mà lớn như vậy không gian vũ trụ bên trong muốn tìm được hai cái che giấu đồ chơi cùng một chiếc che giấu vận tải hạng đó cũng không phải dễ dàng như vậy sự t ì n h trừ phi vô hạn lượng tung ra ánh sáng mạnh đầu đạn chiếu sáng càng lớn phạm vi bên trong trụ vực chỉ sợ mới có thể để cho bọn hắn lộ ra chất ngựa, đã đối phương thiết cầu đều có thể có ẩn hình năng lực nghĩ đến chiến hạm của đối phương khẳng định cũng có được giống nhau công năng mới đúng chỉ là loại này ẩn hình năng lực lợi hại là lợi hại bất qua ánh sáng mạnh đầu đạn lại là loại này ẩn hình năng lực khắc tinh mà tần vân tại hộ vệ thời điểm cũng nghĩ đến vông hải hạm trưởng cho lúc trước chính mình nói cái k i a lời nói đông nhiên minh bạch ánh sáng mạnh đầu đạn rõ ràng chính là vì những thứ này ẩn hình địch nhân mà chuẩn bị nói cách khác liên bang cũng sớm đã tiếp xúc qua những địch nhân này như vậy những địch nhân này đến cùng là ai bọn hắn đến từ nơi nào hỏa tinh bọn hắn đối lam tinh uy hiếp lớn bao nhiêu có phải hay không vẫn luôn tại g i ò m neo mắt nhìn địa cầu có phải hay không đã cùng liên bang có quá nhiều lần tiếp xúc cùng giao chiến tần vân nhìn thoáng qua miệng cấm bên trong phi ứng cảm thấy gia hỏa này có lẽ có thể giải đáp bản thân trong nội tâm nghĩ hoặc nhưng giờ khắp này tần vân bỗng nhiên minh bạch vì cái gì thế giới này làm tinh thể chế sẽ như vậy kỳ quái vậy mà lại là lấy quân đội tới làm chủ đạo có lẽ chính thức bởi vì những thứ này không rõ lai lịch địch nhân mang tới áp lực mới có thể dẫn đến tình huống như vậy xuất hiện mà lại chỉ sợ những thứ này mang tới áp lực không phải mấy năm gần đây mới xuất hiện mà là từ mười mấy năm thậm chí có thể là người làm tinh đặt chân vũ trụ về sau liền phát hiện vừa nghĩ như thế đối với thế giới này rất nhiều để tần vân đều cảm thấy có chút không dễ lý giải tình huống cũng liền có thể nói đến minh bạch vì cái gì thế giới này như thế tôn trọng cứng giả Vì sao gia lại có như ậ tập p quân địch, địch nhân cũng ngoại đội địch, địch bởi tục, có có là vì ờ thời thời cường người n Tinh, Tinh cần đến g đại đại hiếp khắc khắc uy Lam Lam bảo vậy ệ hiện bọn biết bình hắn quê hương, mang cho những cái kia hiện tại còn không biết chân tướng sự tình người giúp cho cùng thản ổn định. Như cho cho quê giúp kia cái tại sự v những năm này đến nay đến cùng có bao nhiêu chiến hạm bao nhiêu tướng sĩ tao ngộ qua vừa rồi loại kia thiết cầu tập kích mà hy sinh đây này tân vân không biết đáp án của vấn đề này nhưng lấy song phương kỹ thuật t r ê n lệch đến nói sáu đài thiết cầu liền có thể nhẹ nhõm đánh tan một chiếc chiến hạm tại tăng thêm hai cái cơ giáp tiểu đội cho nên một khi gặp phải thiết cầu một trăm linh cũng chỉ có một kết quả toàn diện đợi đến một cái khác tàu chiến hạm đến đồng thời tại tàu h ữ dị cần phụ cận chậm chạp sau khi dừng lại sáu đài khung máy cũng là võ trang đầy đủ mang theo tấm thuẫn cùng h ị t hệ n ghi b ì m cạn động từ chiến hạm bên trong bay đi ra bắt đầu gia nhập vào công tác hộ vệ tần vân cũng liền xoay người một cái khống chế khung máy chậm rãi trở về tàu h ữ dị cần đợi đến tàu h ữ dị cần hoàn thành thu về chương trình tần vân mở ra khoang điều khiển lấy nón an toàn xuống bay ra thời điểm toàn bộ khoang chứa bên trong sở hữu nhân viên công tác đồng thời hướng phía tần vân kính l ê lễ không có dư thừa ngôn n g ữ nhưng lại dùng nhất thành khẩn thái độ đến đối tần v đối mỗi một cái phương hướng người khẽ gật đầu một cái quân sĩ trưởng tiếp xuống liền làm phiền các ngươi vai cùng đầu trang giáp hư hại cần thay thế tên lửa đẩy chuyển động góc độ cũng cần tiến hành điều chỉnh hy vọng các ngươi có thể mau chóng hoàn thành nói không chừng lúc nào lại sẽ tao nộ đến địch thợ t r ư ơ n g một trăm bí ẩn làm quân sĩ trưởng an bài nhân thủ duy tu không may sau tần vân liền trực tiếp đi trước cầu tàu mới vừa vừa tiến vào cầu tàu cầu tàu bên trong người liền nhìn về phía tần vân thậm chí có người còn chuẩn bị đứng lên hướng tới tần vân t ú chào nhưng tần vân giơ tay vội vàng để ép lại không cần lên hiện tại vẫn là cấp một chiến đấu trạng thái các cương vị liên tục ch mọi người nghe được tần vân nói cũng lại lần nữa đầu nhập tới rồi chính mình công tác bên trong tần vân bay tới vương hải hạm trưởng ghế bên người bắt lấy đối phương tay vị n làm chính mình ngừng lại tình huống thế nào vương hải nâng nâng cảm ý bảo một chút cầu tàu chủ màn hình phương hướng đang ở làm thanh phong tiểu đội thu về hải cốt trận phong tiểu đội phụ trách hiệp trợ cảnh giới tàu s ở tỏ m ỉ n hai cái tiểu đội tạm thời phụ trách hai bên chiến hạm an toàn hộ vệ canh gác kế tiếp còn có mặt khác chiến hạm sẽ qua tới cùng chúng ta hội hợp vương hải nhìn nhìn tần vân có chút trần chờ hỏi ngươi bây giờ còn có cảm giác sao ta là nói cái loại cảm giác này đến nguy hiểm không có tần vân l cho nên ta cũng không biết phụ cận rốt cuộc còn có hay không mặt khác như vậy thiết cầu không có việc gì vương hải cũng không biết sự nên thở một hơi hay là nên tỏ vẻ tiếp nối nói bộ chỉ huy bên kia kế tiếp sẽ phái ra hạm đội lại đây bên này trụ vực sau đó đối toàn bộ trụ vực tiến hành bài tra là đệ tam hạm đội thân vân nhìn nhìn vương hải hỏi chúng ta đâu vương hải nói quân bộ trực tiếp chỉ thị chúng ta ở đệ tam hạm đội đến sau phản hồi mặt trăng căn cứ cùng chúng ta hội hợp chiến hạm tiếp tục tuần tra nhiệm vụ bất quá bởi vì lần này sự chỉ sợ quân bộ sẽ phái ra mấy đại hạm đội tăng mạnh đối địa cầu trong vòng tuần tra tần vân đông nhiên nghĩ tới cái gì mở miệng hỏi từ từ trước kia chúng ta có thu về quá thứ này hải cốt sao vương hải sửng sốt một chút tần vân lúc này cũng đã hướng tới cờ y cờ phương hướng phiêu qua đi thông chi một chút khoang chứa không cần ở đối ba lô tên lửa đầy điều chỉnh nhanh hơn đối phần vai cùng phần đầu bọc giáp thay đổi đối khung máy móc tiến hành một lần kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra nhanh hơn tốc độ hoàn thành lúc sau ta muốn xuất kích vâng phó hạm trưởng cờ y cờ này một tiếng trả lời là cam tâm tình nguyện phát ra từ nội tâm hô lên phó h ạ trưởng này ba chữ rồi sau đó tần vân lại hỏi có thể hay không liên lạc đến bộ chỉ huy hỏi một chút bọn họ phía trước có hay không thu về quá hải cốt vương hải nhữ mày đối với tân vân hỏi ngươi cho rằng bọn họ sẽ đến cướp đoạt hải cốt tân vân sắc mặt có chút không tốt gật gật đầu nếu đổi thành là chúng ta trơ mắt nhìn chính mình kỹ thuật kết tinh bị người khác lấy đi nói mặc dù là hư rất chỉ sợ cũng sẽ nghĩ cách lấy về tới hoặc là hủy diệt hiện tại đã biết chính là khẳng định có vận chuyển hạm ở phụ cận ít nhất còn có hai cái thiết cầu cất giấu những cái đó thiết cầu không có khả năng có khoảng cách dài đi năng lực nếu cái này phụ cận không có địch nhân đại bản doanh mà nói ta đây không cho rằng những cái đó thiết cầu có năng lực chạy đến như vậy xa địa phương tới hoặc là nói này phụ cận có cái gì thực dân vệ tinh vương hải phản xạ tính nói một câu sau đó vội vàng lắc đầu đệ tam hạm đội nơi dừng chân không có khả năng liền tính là đệ tam hạm đội nơi dừng chân khoảng cách nơi này cũng yêu cầu cả ngày thời gian mới được đương nhiên không có khả năng là đệ tam hạm đội tân vân lắc lắc đầu nói ta không cảm thấy những cái này máy bay không người lái có thể tiến lên như vậy xa xôi khoảng cách hơn nữa vẫn là lấy chiến hạm tốc độ bay một ngày h ủng h ồ đệ tam hạm đội bọn họ cũng không có làm như vậy lý do vì cái gì muốn giám thị chúng ta vì cái gì muốn tập kích chúng ta chẳng lẽ liền bởi vì mới khung máy cùng ba lô không có khả năng một khi chờ đến ba lô khai phá hoàn thành lượng sản lúc sau đệ tam hạm đội vốn di cũng liền sẽ tiến hành bình thường phối trí tìm không thấy đệ tam hạm đội sẽ tập kích chúng ta lý do cho nên phụ cận khẳng định có những cái này thiết cầu vận chuyển hạm phòng chừng là bởi vì chúng ta tân ba lô thí nghiệm trong lúc vô tình bị thiết cầu phát hiện có rất lớn khả năng bởi vì loại này gấp ba trở lên tính năng làm cho bọn họ cảm giác được uy hiếp cho nên mới sẽ giám thị chúng ta chuẩn bị tập kích chúng ta nói như vậy nói không chừng vận chuyển hạm bên trên còn có càng nhiều thiết cầu nơi này trở lại mặt trăng căn cứ yêu cầu ba ngày thời gian ba ngày chỉ có chúng ta một tàu chiến hạm bảo hộ những cái này hài c sẽ rất nguy hiểm tóm lại vẫn là trước biết rõ ràng tình huống cũng thử xin một chút nhìn xem ở là m ắ t khác chiến hạm đi cùng chúng ta cùng nhau phản hồi nhưng này chỉ là ở chúng ta không có thu về quá những cái này thiết cầu dưới tình huống nhưng nếu là thu về quá vậy không nhiều lắm quan hệ kiếm ấy thứ này tầm quan trọng liền thật lớn không bằng một tàu chiến hạm lên đường trở về cũng không có quá nhiều quan hệ vương hải nhìn về phía cờ y cờ hỏi tin tức gửi đi sao đã gửi đi nhưng dự tính sẽ ở một giờ mới có thể được đến hồi phục vương hải hạm trưởng gật gật đầu lại đối với tần vân nói tuy rằng ta có thể lý giải suy nghĩ của ngươi cùng lo lắng nhưng ta không cảm thấy mặt trên sẽ cho chúng ta cụ thể hồi đáp t â n vân gật gật đầu xoay người nhìn về phía chiến hạm phía trước vô tận h ắ cá m vũ trụ ta minh bạch nhưng có khả năng nói tốt nhất vẫn là xin đến càng nhiều chiến hạm đi theo v ông hải hạm trưởng vỗ vỗ t â n vân bạ v a i cùng ta tới toàn hạm tiếp tục bảo trì cấp một chiến đấu trạng thái không cần lơi lỏng là hạm trưởng hai người một trước một sau rời đi cầu tàu t â n vân không biết v ông hải kêu chính mình rời đi cầu tàu là muốn làm gì mà dọc theo đường đi hai người đều an an tính, tính không có bất luận cái gì thanh n m cho đến đi theo ông hải tiến vào tới rồi hạm trưởng trong phòng mà ở trở lại chiến hạm trục tâm khu thời điểm cũng đã có rất nhỏ trọng lực vương hải ở tiến vào phòng hạm trưởng sau liền trực tiếp ngồi ở bên trong một chương l hình cái b à n mặt sau càng ý bảo tần vân cũng ngồi xuống ngươi hiện tại trong lòng khẳng định cũng có rất nhiều nghi hoặc đi thần vân ngẩng đầu nhìn nhìn vương hải hạm trưởng nhẹ nhàng gật gật đầu theo đạo lý tới nói lấy ngươi tư lịch là không thể biết có quan hệ với những việc này cụ thể chân tướng nhưng cố tình hôm nay lại gặp như vậy sự hơn nữa ngươi hiện tại lại là cái này chiến hạm phó hạm trưởng cho nên ngược lại lại có tư cách này biết về những cái này thiết cầu sự tình vương hải cười khổ một tiếng lại nói kế tiếp ta phải cho ngươi nói chuyện này ở quan quân giai cấp tới nói không phải cái gì bí mật nhưng là thấp nhất có thể biết được những cái này cũng là thiếu tá giai tầng hoặc là một tàu chiến hạm phó hạm trưởng mới có tư cách biết đến sự t ì n h ta cũng không nghĩ tới chúng ta thế nhưng sẽ đụng tới vài thứ kia cho nên nguyên bản ta cũng không tính toán nói cho ngươi những cái này rốt cuộc ngươi tư lịch không đủ cấp bậc không đủ hơn nữa cũng chỉ là tới nơi này thực tập bất quá ta nói cho ngươi những cái này ngươi nhớ rõ ngàn vạn không cần từ ngươi trong miệng chuyển lưu đi ra ngoài thân vân hỏi về những cái đó thiết cầu vương hải nói đúng vậy ngươi liền không hiếu kỳ những cái đó thiết cầu rốt cuộc sao lại thế này thuộc về a i ngoại địch tân vân mở miệng nói chỉ có thể là làm tinh ngoài vào ngoại địch ta đã sớm cảm thấy hiện tại chế độ xã hội là không bình thường quá mức tôn trọng với vũ lực cùng cường giả ở làm tinh bên trong không có đại hình mâu thuẫn cùng xung đột tiền đề dưới quân đội phát triển là ở quá mức với bá đạo c ù n g mau lẹ đây là không bình thường vương hải có chút mở miệng nhìn về phía tân vân có sao có không bình thường địa phương sao tân vân s ừ n g sốt một chút như vậy rõ ràng vương hải thế nhưng đều còn nhìn không ra tới quân đội địa vị ở không có chiến tranh tiền đề đã cao đến đáng sợ được không Bất quá thực Tân thế quá mau phản lịch Vân liền phản ứng lại đây. Thế giới này lại giới đây, sửa phát triển chính là như thế, vẫn luôn đều từ quân đội tới không chế, cho nên hiện tại làm tinh chế hội họ thói bình thường nhất. triển từ tới tại tới t đội đối nói lại vẫn luôn quân nên bọn quen, ngược là làm là đều độ đã đã sớm xã ự như trong sang ô không không n trong biển sẽ cảm thấy cũng không bình thường, trong biển cá đi trước nước ngọt cũng sẽ có không bình thường, đây là hoàn cảnh g cá cảm cá trước có đi đi đây vào là thấy sẽ sẽ m đến nhận biết nhận sang biệt. sai Sửa lại một chút ngôn ngữ tần vân nói ta là như vậy cảm thấy khai phá kiểu mới vũ khí cùng phối trí tốc độ thật sự quá nhanh tại lì tất tựa hồ cũng không có bị khai phá ra tới bao lâu nhưng hiện giờ cũng đã lượng lớn bố trí tới rồi rất nhiều địa phương không có áp lực cùng địch nhân nói bình thường không nên sẽ có như vậy tốc độ tần vân như vậy vừa nói vương hải mới gật gật đầu xác thật tiểu mới trang bị khai phá liên tục hoàn toàn không có dừng lại vừa mới khai phá ra tới lượng sản không đến một năm tái lì tật cũng đã ở toàn bộ vũ trụ bộ đội chỉnh thể tiến hành rồi đ ộ i trang nếu không phải có áp lực mà nói làm như vậy xác thật là có chút không thể nào nói nổi người nói không sai ngoại địch chính là bởi vì nơi khác chúng ta tuần tra không chỉ có là vì phòng bị vũ trụ hải tặc mang cho bình dân cùng thương thuyền uy hiếp cũng là vì phòng bị ngoại địch tiến vào đến lam tinh vọng vâng h ả i tạm dừng một chút chậm rãi nói từ chúng ta nhân loại bước ra vũ trụ không bao lâu lúc sau chúng ta liền phát hiện vũ trụ bên trong k ỹ thật cũng không phải chỉ có chúng ta lam tinh mới tồn tại sinh mệnh chúng ta cũng không cô độc hơn nữa chúng ta hàng xóm liền ở cái này thái dương hệ trong vòng hòa tinh cùng sao một cũng tồn tại trí tuệ sinh mệnh bọn họ có được so với chúng ta càng tiên tiến khoa học kỹ thuật càng c ư ờ n g đại vũ khí cái loại này màu đen thiết cầu chính là bọn họ hoặc là chúng nó vũ khí hơn nữa hẳn là tương đối kiểu mới phi cơ chính xác vũ trang ít nhất ta phía trước đã từng nhìn thấy quá phi cơ chính s á t vũ trang cũng không có như vậy tính năng hơn nữa chúng ta nhân loại cùng bọn họ ở giữa cũng không phải hòa bình tại đây vài thập niên tới nay chúng ta nhân loại vẫn luôn đều có cùng bọn họ tồn tại vũ lực xung đột đặc biệt sự tình ở mười mấy năm trước kia còn bùng nổ quá một hồi chiến tranh cuối cùng chúng ta dựa vào số lượng ưu thế cùng bọn họ đấu cái lực lượng ngang nhau cuối cùng hai bên liền từng người rút đi lam tinh một phương sẽ không đi trước h ỏ a tinh vòng cùng sao một vòng mà đối phương cũng sẽ không tiến vào đến lam tinh vòng bảo trì một loại r ằ n g co cân bằng nhưng quy mô nhỏ vũ trang xung đột lại là vẫn luôn đều tồn tại chúng ta phái ra tiểu cổ lực lượng điều tra bọn họ bọn họ cũng sẽ phái ra lực lượng tới điều tra chúng ta một khi bị phát hiện cơ bản chính là không chết không、ngừng. nhưng nói tóm lại vẫn là chúng ta bên này tổn thất lớn hơn nữa bởi vì chúng ta trừ phi đầu nhập thành quy mô lớn sức chiến đấu nếu không căn bản không phải bọn họ đối thủ đối với họa tinh cùng sao một hiểu biết của ta cũng cũng chỉ có những cái này lấy ta trước mắt cấp bậc còn không có biện pháp tiếp xúc càng nhiều cơ mật những cái này cũng đều là ta trước kia trưởng q u a n nói cho ta bất quá ta có thể xác định một sự kiện mỗi năm chúng ta vũ trụ quân đều sẽ có vạn người trở lên hy sinh nhiều k h ô n g chiến hạm chỉ còn lại có h ả i cốt những cái này con số không nhỏ nhưng giấu ở mỗi năm bình thường tử vong nhân số bên trong vậy không chút nào thấy được ta đã từng tiếp xúc quá vài thứ kia c ũ người t người. Người, người cũng, cũng có tư cách hưởng thụ đến hết thể vinh dự cùng tài nguyên người chiến tích không thể đối ngoại công bố nhưng lại nhất định sẽ được đến tương ấn hồi quỹ ở ngươi chân chính trưởng thành lên phía trước không cần lại quá nhiều mạo hiểm mặc dù tàu h ủ gì cần cuối cùng vì bảo hộ ngươi mà toàn viên hy sinh chỉ cần ngươi có thể chạy thoát được kia hết thảy liền đều là đăng giá đây là c h u y ể n thừa cũng là vì bảo hộ ngươi sau này có thể cho làm tinh mang đến t r ợ giúp tuyệt đối không chỉ là một con thuyền tàu h ủ gì cần có khả năng đủ so sánh với nhớ kỹ nếu thật sự gặp tập kích mà lại bất lực không cần do dự xoay người rời đi này không phải chạy trốn này chỉ là ở bảo hộ hạng i ố n g đây là ở chiến lược lưu lại nhớ kỹ sao tần vân chương một trăm lẻ một gạ、Lạ、đế quốc từ v ông hải nói trong những lời này tần vân lại là xác định làm tinh bên ngoài quả nhiên là có thế lực khác tồn tại hơn nữa còn là cùng làm tinh thống hợp liên bang đối lập thế lực cái này giải thích vì cái gì thế giới này sẽ từ quân đội đến làm chủ đạo cũng giải thích thế giới này quân sự phát triển quá cấp tốc đồng thời như vậy tôn trọng tại cường giả cùng nhân tài bồi dưỡng càng vì đó hắn tần vân cảm thấy không hợp lý địa phương cung cấp một cái nói còn nghe được giải thích lý do mà nhìn xem v ông hải ở trước mặt mình một mặt thâm trầm tận tình khuyên bảo dám vẻ tần vân cũng không biết lúc này mình rốt cuộc nên nói gì đến đáp lại hắn đặc biệt sự tình ông hải bộ kia ta đã chuẩn bị kỹ càng tại đối mặt nguy hiểm lúc đi hy sinh dám vẻ tần vân tổng cũng không có khả năng trực tiếp liền nói ta biết tình huống không đúng ta sẽ chủ động chạy trốn như vậy à càng mấu chốt chính là tàu hữu dị cần tại tăng thêm thanh p h o n g trận phong hai cái tiểu đội chẳng lẽ liền có thể đem những cái kia thiết cầu chặt lại có phải hay không có chút nghĩ đến quá nhiều vâng hải muốn biểu đạt ý tứ tần vân hoàn toàn minh bạch cũng cảm thấy hắn cái kia phần đối kẻ kế tục giữ gìn cùng chờ mong chỉ là tần vân cảm thấy hắn bây giờ nói ra như vậy sẽ có hay không có chút không quá phù hợp cái này còn cái gì đều không có phát sinh người cứ như vậy bắt đầu cắm cờ chuẩn bị đi bản thân hiến tế ra ngoài rồi đông tần vân phảng phất đang trông thấy từng mặt cờ lớn cắm ở ông hải trên đầu theo gió phiêu lãng n g ư ơ i đây đã là chuẩn bị không xứng là người không muốn là m người dừng một chút tần vân đ ỗ n g nhiên lắc đầu t i ê n lặng cười một tiếng hạm dài ngươi nghĩ đến nhiều lắm sẽ không xuất hiện trong tưởng tượng của ngươi cái chủng loại kia tình huống tàu hụ dị cần nên địch ta điều khiển khung máy chạy trốn loại chuyện này ta cũng làm không được ta không phải loại kia sẽ vứt xuống đồng bạn làm đào binh người mà lại coi như thật xuất hiện b ế t bắt nhất tình huống hạm dài ngươi ý nghĩ có phải hay không có chút không đúng lắm tần vân nhìn xem ô n hải nói ra chẳng lẽ không phải là ta lưu lại sau đó tàu hụ dị cần rời kh để ta tới k i ể m chế địch nhân thanh phong cùng trận phong tiểu đội hộ vệ chiến hạm chuyển di tại các ngươi rời khỏi giao chiến khu vực sau ta lại tránh thoát địch nhân ra tốc đổi kịp chiến hạm cái này không hẳn phải là cách làm chính xác nhất ta ta đến thực lực có thể thong dong k i ể m chế lại không sai biệt lắm sáu đài thiết cầu mà thanh phong trận phong hai cái tiểu đội riêng phần mình đơn độc đối mặt một cái thiết cầu đều sẽ lâm vào nguy hiểm không nói bọn hắn kỹ thuật thế nào nhưng lì tật cơ giáp tính năng nhưng so sánh bất quá những cái kia thiết cầu các ngươi lưu lại không có chút ý nghĩa nào ta càng thấy còn sống muốn so bi tráng càng khiến người ta có thể tiếp nhận cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa thực hắn giải quyết các ngươi đồng d ạ n g có thể dựa vào vận tải hạm đ u ổ i k ị p t a vương hải nhìn xem tần vân trong lúc nhất thời tâm tình lại trở nên phức tạp mấu chốt là giờ k h ắ c này hắn đã tìm không thấy bất kỳ lời nói nào đến phản bác tần vân tần vân có lẽ nói đến rất trực tiếp nhưng là bọn hắn là thật vô dụng loại này vô dụng ý là gặp phải ngang nhau số lượng thiết cầu phía dưới bọn họ đích xác làm không được có thể tiêu diệt đối phương trình độ cũng chặn đường không xuống những cái kia thiết cầu kết quả sau cùng bất quá vẻn vẹn liền chỉ có thể vì tần vân tranh thủ đến cái kia không có ý nghĩa thời gian có thể những thời giờ này lại có thể lớn bao nhiêu tác dụng đâu mặc dù rất không muốn thừa nhận điều ấy nhưng ông hải xác thực không thể không tán đồng tần vân lời nói này tính chính xác mà ông hải cũng chưa từng có cảm thấy mình còn có tàu h ữ gì cần vậy mà lại tại có một ngày biến thành cản trở đồng dạng tồn tại đây quả thực là quả thực để người không phản bác được nếu là không có tần vân đến làm so sánh vậy bọn hắn tàu h ữ gì cần nếu như vô tình gặp hắn thiết cầu cùng địch nhân vận tài hạng cái kia lớn không được chính là một cái quang minh chế i n tử bọn hắn hết sức cố gắng cũng l i ề u mạng không phải chúng ta nhỏ yếu mà là địch nhân qua cường đại khoa học kỹ thuật đẳng cấp quá cao căn bản là không có cách so sánh nhưng có tần vân về sau càng là cường đại tần vân thì càng xưng đỡ ra bọn hắn tại đối mặt địch nhân lúc bất lực vô năng đồng dạng là người đồng dạng là một cái lỗ mùi hai con mắt đồng dạng là hai tay hai chân ngươi làm sao liền có thể ưu tú như vậy lái căn bản không có đi qua khảo nghiệm khung máy tại lần thứ nhất khảo thí gặp phải địch nhân thời điểm cứ như vậy dễ như t r ở bàn tay diệt đi bốn địch nhân thiên tài đi nữa làm sao liền có thể thiên tài đến loại này để người ngưỡng mộ trình độ quả thực cũng không phải là người mà lại đã tại không phải người con đường bên trên một kỵ trần vương hải cuối cùng là im lặng ở đầu quyết định không tại tiếp tục thảo luận cái đề tài này mà là nói ra ta s người đã một hồi còn chuẩn bị xuất kích vậy liền thừa dịp hiện tại đi nghỉ ngơi thật tốt thân vân nhẹ gật đầu vậy ta liền nghỉ ngơi điều chỉnh một chút đi thôi ta còn phải liên lạc một chút tàu sở tòm hạm dài làm một chút an bài tân vân lên tiếng liền xoay người rời khỏi phòng hạm trưởng ở trong đường hầm ngập cái góc liền trở lại gian phòng của mình cũng chính là tàu hủ dị cần phòng phó hạm trưởng so ra kém ông hải phòng hạm trưởng lớn như vậy nhỏ không sai biệt lắm một phần ba giá vẻ nhưng cái dường ơn cái b à n phòng tắm loại hình công trình cũng vẫn là hoàn thiện tại rất nhỏ ảnh hưởng của trọng lực dưới tần vân đặt mông ngồi tại trên giường sau đó kéo ra còn chưa kịp thay đổi xuống tới phi công trang phục cổ áo móc móc đem có chút cấn người phi ưng từ trong cổ áo tách rời ra lúc này mới kéo một phát đến cùng thay đổi phi công trang phục phi ưng bị tần vân bước ra về sau bay một vòng đông nhiên phát ra một tiếng c ả m thán tốt kích thích hương vị tần vân là người giơ tay lên hai người một cái sau đó có chút hoài nghi nhìn về phía phi ứng chính là mùi mồ hôi a không đúng ta nhớ được ngươi không có khứ giác ngươi làm sao có thể ngửi hương vị đúng a phi ưng ngừng lại. Cũng không b i ế tân sự sau tình mặt t dùng chính diện còn là dùng mặt sau hướng là vân lên tiếng nói, n b ì hai thường loại tình này không đều là cần phải cảm thán một t huống không phải này cần loại là đều câu, cảm chính là tùy t ệ chuyện n nói m ộ tay cái, cho đừng quên t tắm、giữa. Tân t rửa. hai a Vân nâng lên ở trên mặt hung h ă n g xoa bóp một cái duy trì tâm bình khí h ò a nói ra ta sẽ nhớ kỹ nằm ở trên giường tân vân đầu tiên là v ặ n b è o hố néo thân thể từng cái mấu chốt cổ b ả vai cánh tay eo chân lập tức mới chậm rãi đem thân thể hoàn toàn mở ra kéo dỗi hai lần thân thể tố chất của ngươi còn chưa đủ tân vân chậm rãi ngồi xuống t A cảm thấy đúng ã rất tốt, chỉ là lần thứ nhất tốt, thứ ít chỉ chân chính khung máy nhiều ít vẫn là có c khiển khung nhiều h là lần là vẫn điều máy t k h ô quá quen thuộc, mà lại điều khiển thật khung máy đi chiến đấu tiêu máy khiển chiến cùng trên tinh thần tiêu hào cũng dụng thật thể thật hào lực mà lại đi đối so sử khoang vừa rồi chiến đấu lúc kết thúc ta cảm giác giống như l ộ t phá kỹ thuật điều khiển đẳng cấp tăng lên tới bảy cấp một cái cảm giác trong đầu có bao nhiêu không ít đồ vật trình độ này có khả năng hay không đã đạt tới ngươi nói loại kia cấp c phi công trình độ phi ưng cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái ngươi tại thuần túy thao tác kỹ thuật phương diện nay đã có cấp c trình độ thân thể cải tạo mang tới có ích vốn là toàn phương diện trên lệnh cũng chính là lâm môn mộ ước lần này thực chiến cải biến ngươi tâm tính cũng đối ngươi mang đến tăng lên lấy ngươi tình huống tại thực chiến sau thuận thế trở thành cấp c phi công cũng không có gì kỳ quái đến lúc đó cụ thể kiểm tra một chút liền biết bất quá ngươi vừa rồi biểu hiện xác thực đã đạt tới chân chính cấp c phi công trình độ đáng giá c ủ a vũ chúc mừng ngươi rốt cục chính thức thoát ly tạp binh đẳng cấp trở thành tinh anh phi công cao đẳng tạp binh cấp c a tân vân không lọt vào mắt phi ưng câu k i u cao đẳng tạp binh trên mặt lộ ra một chút vui sướng thân sắc thời gian dài như vậy rốt cục trưởng thành đến cấp c phi công trước đó ngươi cũng đã có nói thế nhưng là có ban thường chưa quên a phi ưng nói đương nhiên không có khả năng nhưng bây giờ không phải lúc chờ ngươi nhiệm vụ lần này kết thúc về sau ta sẽ an bài bất quá ngươi muốn cầm tới cái khác mấy cái ban t h ư ở n g vậy coi như nắm chặt thời gian yên tâm ta thế nhưng là thời thời khắc khắc đều tại tăng lên chính mình tần vân tùy ý k h o á t tay háo ngồi xếp bằng x u ố n g lộ ra vẻ mặt nghiêm túc vậy bây giờ ngươi có phải hay không có thể nói cho ta nghe một chút đi liên quan tới những cái kia thiết cầu sao hỏa cùng sao một văn minh sự t ì n h rồi liên quan tới những vật này ngươi đến cùng biết bao nhiêu phi ưng đình chỉ phi hành rơi vào tần vân quận lại trên đùi sát ngoài đường vân bên trên có chút lóe ra từng trận lục sắc quang mang nguyên bản ta không có ý định sớm như vậy nói cho ngươi chí ít cũng phải đợi đến ngươi chân chính có thực lực đối mặt thời điểm mới có thể cùng ngươi nói tối thiểu muốn ngươi đạt tới cấp b phi công trình độ mới được bất quá bây giờ ngươi như là đã tiếp xúc đến những vật này cái kia nói cho cũng không quan hệ phi ưng lên tiếng nói ra sao hỏa cùng sao một đúng là có văn minh tồn tại bất quá bọn hắn không phải hai cái văn minh mà là cùng thuộc tại một cái đế quốc Đế quốc? phi ưng nói gã là đế quốc theo ta được biết đế quốc này giống như làm tinh nhân loại cũng đều đã tại cái này hệ mặt trời tồn tại thời gian rất nhiều năm từ ta điều tra đến tư liệu đến xem tại lam tinh nhân loại vừa mới đặt chân vũ trụ thời điểm gã là đế quốc trình độ khoa học kỹ thuật liền đã cao hơn lam tinh không sai biệt lắm năm mươi năm trở lên vậy nhưng đã là mấy chục năm sự tình trước kia t â n vân hơi kinh ngạc cái kia mấy chục năm trước kia không đã trải qua có lam tinh hiện tại loại trình độ này trình độ khoa học kỹ thuật lúc kia lam tinh nhưng không có dạng này thực lực quân sự a cái kia hai bên làm sao có thể bất phân thắng bại chớ s e n mồm chờ ta nói xong phi ưng bất mãn nói một câu sau đó rồi nói tiếp gã là đế quốc trình độ khoa học kỹ thuật là rất cao cao hơn địa cầu tối thiểu thời gian năm mươi năm nhưng đây chẳng qua là lúc kia tình huống mà từ nhân loại đặt chân vũ trụ về sau l à m tinh trình độ khoa học kỹ thuật liền b ả y biện ra chỉ số tính buộc phát thức tăng trưởng đến những năm này không sai biệt lắm đã đem khoa học kỹ thuật t r ê n lệnh kéo đến mười năm trên giới trình độ bất q u a giới hạn tại phương diện quân sự n g ư y i vấn đề kỳ quái ta biết vì cái gì gạ lạ đế quốc tại phát hiện l à m tinh về sau không có hành động gì thậm chí không có trắng trận xâm lược mà lại còn cùng liên bang trong chiến tranh bất phân thắng bại những nguyên nhân này cũng đều không phức tạp trên thực tế gã lạ đế quốc chân chính hạch tâm là tại sao m ộ c tại liên bang tiến vào vũ trụ về sau bắt đầu đối ngoại thăm dò giai đoạn kia mới bắt đầu ở trên sao hỏa đóng trại song phương lần thứ nhất gặp nhau kỳ thật chính là tại sao hỏa gặp mặt về sau cái kia còn cần đến nhiều lời cái khác đương nhiên liền trực tiếp đánh mà bây giờ là gã lạ đế quốc cầm tới sao hỏa ngươi cảm thấy cuối cùng là ai thắng ai thua đây chính là cái kia vài thập niên trước chân tướng của chiến tranh t r ư ớ c 102, nghiên cứu tư liệu liên bang cuối cùng thất bại mà không phải thế lực n ă n nhau tần vân tử phi ưng nơi này nghe được liên quan tới sao hỏa cùng sao mục văn minh kỹ lưỡng hơn tình trạ Gãi gãi l ô nguyên mày hơi kinh、ngạc. Phải, liên ngạc. bang c ố đối i với cùng chỉ có thể từ bỏ đối với sao hỏa tất cả thể hỏa từ tất bỏ sao q u ề về n vòng vòng cùng gã tiến hành ràng n lợi, lạ rời khỏi tới trở hỏa sao địa co. gã g cầu u y bản gã lạ đế quốc đích thật là có tiến một bước tiến công dự định thế nhưng là cũng tương tự lo lắng tại liên bang nắm giữ trung cực vũ khí liền ta đều làm không rõ ràng liên bang làm sao liền có thể xuất ra một loại uy lực cực lớn trung cực vũ khí đối một cái vượt qua bọn hắn năm mươi năm khoa học kỹ thuật đế quốc sinh ra uy hiếp liên bang đối loại vũ khí này giữ bí mật cường độ vô cùng lớn ta chỉ biết là đây là một loại cực kỳ đặc thù pháo năng lượng chế tác không dễ sử dụng càng khó khăn cần sử dụng một loại đặc thù nguồn năng lượng mới có thể khởi động có thể phóng thích một loại đặc thù xạ tuyến tê liệt rơi xạ kích đường đi bên trên tất cả thiết bị điện tử ngươi có thể tưởng tượng thành cấp chiến lược vũ khí hạt nhân bất quá cái này pháo năng lượng đến cùng ở đâu hiện tại liên bang lại có bao nhiêu ta đ ề u không có tìm tới bất luận cái gì có liên quan tin tức cũng chính bởi vì loại vũ khí này tồn tại cho nên gạ lạ đế quốc cuối cùng dừng ở làm tinh ngoài vòng tròn không có tiếp tục đẩy tới bất quá gạ lạ đế quốc nguyện ý trả giá đủ nhiều hy sinh kỳ thật cũng không phải không có có thể đánh vào chỉ là gã l à đế quốc trả không nổi dạng này đại giới sao một n g ư ờ i biết à mặc dù đặc biệt lớn nhưng là tài nguyên lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy cũng không phải là một cái chân chính có thể làm cho sinh mệnh không có bất kỳ cái gì sầu lo sinh sôi địa phương hoàn cảnh vô cùng vô cùng hỏng bét điều này sẽ đưa đến gã l à đế quốc nhân khẩu cho tới nay đều không phải rất nhiều tài nguyên phương diện cũng tương đối thiếu thốn mà lại người gã l à không phải đặc biệt thích ứng lam tinh hoàn cảnh rất dễ dàng bị lam tinh hoàn cảnh vi khuẩn cùng vi rút lây nhiễm từ đó làm cho sinh bệnh mặc dù tài nguyên phong phú nhưng là muốn xâm lược lam tinh không chỉ phải bỏ ra cao hơn đại giới mà lại bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân để bọn hắn cũng không thể cuộc sống bình thường tại lam tinh phía trên lại thời thời khắc khắc đối mặt người lam tinh trả thù cái giá như thế này quá cao cho nên người gạ lạ liền không có nghĩ tới muốn tiếp tục tiến công về phần gần vài chục năm nay liên bang một mực phòng bị gạ lạ đế quốc cũng một mực hy vọng có thể đem người gạ lạ từ s a hỏa đuổi đi ra mà gạ lạ cũng tương tự một mực tại chú ý lam tinh xung đột thường xuyên có, nhưng đại quy mô chiến tranh lại vẫn luôn chưa từng xảy ra nói đến đây phi ưng bông nhiên đổi một loại ngư khí có chút kỳ quái ngư khí gạ lạ nhất tộc tóc màu bạc cùng chân chính màu lốm mì làn ra là bọn hắn điển hình lỗ hai cùng nhân loại hơi có một điểm khác biệt bên ngoài kỳ thật cùng nhân loại không có quá nhiều khác biệt nam tính đều mười phần cao lớn thân cao phổ biến tại một m chín đi lên nữ tính cũng là vô cùng cao gầy từng cái đều là đôi chân dài dáng người vô cùng bốc lửa thân thể tính dẻo dai tốt đến bạo tạc làn da bóng loáng đến không thể tin được tràn ngập đặc biệt dị tộc l u ậ t điệu thần vân n g ư ơ i là súp ố t tơ ai à? n g ư ơ i thật là súp ố t tơ ai à? n g ư ơ i là một súp ố t tơ ai chú ý địa phương có phải hay không có chút không đúng lắm phi ưng mới không biết tần vân trong nội tâm nhà rãnh phối hợp nói ra gạ là tuyệt đối là một người tài xế kỳ cựu thích nhất địa phương đáng tiếc ta không phải cái gì lao tài xế là một cái chính nghĩa giúp tơ ai đang điều tra qua gạ lạ tình huống về sau ta liền chạy tới lam tình cái này cũng đã là thật nhiều năm sự t ì n h trước kia người còn muốn biết cái gì ta còn biết rất nhiều gạ lạ hoàng tất h quý tộc công chúa các tiểu thư phu nhân ba vòng tư liệu ta có thu hình lại cùng chụp ảnh người muốn nhìn một chút ta thân vân vội vàng lắc đầu không ta không có gì muốn biết kéo đi người cái tên này tuyệt đối không phải cái gì chính nghĩa giúp tơ ai mà là một người tài xế kỳ cựu bồi dưỡng được đến chuyên dụng máy bay hiểm trợ đi hôn đản người tại sao phải nói cho ta những thứ này ta vốn là muốn biết người ngoài hành tinh đến cùng hình dạng thế nào thế nhưng là ngươi nói như vậy ta còn không biết xấu hổ nói ta muốn nhìn à. kỳ thật vẫn là rất muốn nhìn một chút đôi chân dài hòa bạo dáng người cùng bóng loáng làn ra nhưng tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không được cùng ngươi cùng một chỗ nhìn hận hận trường phi ưng một chút tần vân nắm lên phi ưng lại trực tiếp văng ra ngoài sau đó tựa ở trên giường đáng tiếc đáng tiếc cái này thế nhưng là ta chuyên môn thu thập lại gạ lạ văn minh nghiên cứu tư liệu ngươi không nhìn thì thôi thật sự là quá đáng tiếc phi ưng bên kia dùng đến tiếp đối ngữ khí lại nhải độc lấy sau đó không để ý tới tần vân liền trực tiếp hình chiếu thật nhiều lập thể hình ảnh đi ra từng cái đôi chân dài vóc người đẹp đến bạo tạc màu lốm mì làng g i có hơi nhọn lỗ hai nữ tính hình ảnh tần vân cổ cứng ngắc hướng phía phi ưng phương hướng nhìn sang xem xét phía dưới con mắt đều đi theo t r ư ừ n g mấy phút đồng hồ sau tần vân lại đem phi ưng bóp tại trên thân trưng ơ trạc đàng hoàng gật đầu nói ra thật xin lỗi là ta hiểu lầm n g ư ờ i Ta, ta, ta vì ưng lên tiếng nói không sai ngươi còn có thể nghiên cứu một chút hai cái chủng tộc ở giữa nhân chúng khác biệt mặc dù tỷ lệ cũng không phải là cân đối nhất cùng nhân loại ánh mắt cực kỳ đẹp tỷ lệ vàng nhưng tuyệt đối là làm cho nam nhân điên cuồng để nữ nhân xấu hổ mị lực hình thể sẽ đối tương lai ngươi tại thiết kế thời trang dẫn hướng bên trên mang đến to lớn viện trợ thân vân nặng nề gật đầu điểm ấy ta rất tán đồng hh hh hh không đúng tân vân đem phi ương dơ lên có chút ngạc nhiên hỏi không phải ngươi một cái súp tơ ai tại sao phải ghi chép những đồ chơi này phi ương nói đều nói với ngươi là nghiên cứu tư liệu làm súp tơ ai ta cũng cần đối ta phát hiện từng cái chủng tộc tiến hành kỹ càng ghi chép nghiên cứu sự t ì n h ta không chịu trách nhiệm nhưng ghi chép sự tỉnh ta sẽ làm rất khá mà lại cam đoan tuyệt đối là hoàn chỉnh nhất ghi chép những chuyện này có thể không làm khó được ta chuyên trách điều tra phi ương đại nhân tân vân hít mắt ta thế nào cảm giác ngươi cần phải còn có khác ý nghĩ phi ưng lập tức kêu to làm sao có thể ta thế nhưng là chính nghĩa s u p tơ ai ta là s u p tơ ai cũng không phải nhân loại căn bản không thể lại tồn tại ho xm quá t h ử a vấn đề tốt tốt tân ố t t vân biễu môi bất quá lần này không có lại đem phi ưng ném ra mà là nhẹ nhàng bố vỗ ghi nhớ à những tài liệu này phải hào hào bảo vệ tốt tuyệt đối không nên xóa bỏ ngáp một cái tân vân lại lần nữa tựa ở trên giường ta nghỉ ngơi một hồi lần thứ nhất thực chiến thật cảm giác quá mệt mỏi phi ưng đó là bởi vì ngươi dùng xong càng nhiều không tất yếu khí lực mặc kệ phi ưng đem hắn đặt ở đầu giường. tần vân liền dựa vào trên giường chậm rãi nhắm mắt lại đợi đến mở mắt lần nữa thời điểm hay là bởi vì gian phòng bên trong máy truyền tin đem hắn đánh thức tới h ứ c t cầu tàu bên kia thông chi tần vân hắn k h u n g máy đã chỉnh bị hoàn thành hỏi thăm hắn lúc nào xuất kích cho một cái hồi phục về sau tần vân liền lung lay đầu để cho mình tỉnh táo lại x ô n g cái lạnh mặc vào bộ kia phi công trang phục trước khi đến g a dạ trước đi trước một chuyến nhà ăn lúc này mới đi vòng tiến về g a dạ. nguyên bản đầu bọc thép cùng vai bọc thép bị hòa tan bộ phận lì tật chân tại mấy giờ về sau hiện tại lại biến thành mới tinh bộ dáng mà gaza bên trong cũng nhiều ra một chút đồ vật loạn thất bao tất cả đều là bị than tân vân nhìn một chút những cái kia hài cốt cũng cảm thấy là có chút vô cùng thê thảm bản thân hạ thủ quá ác cơ hồ là đem những cái kia thiết cầu toàn bộ cho nổ phá thành mảnh nhỏ thanh phong tiểu đội có thể đem những mảnh vỡ này từng cái thu về trở về cũng quả thật có chút hạnh khổ bọn hắn chỉ sợ mấy canh giờ này thời gian vẫn tại lượt vũ trụ thu về những vật này cùng quân sĩ trưởng lên tiếng chào hỏi thăm một cái k h u n g máy tình huống về sau tân vân liền một lần nữa ngồi vào k h u n g máy khoang điều khiển rất nhanh bị bắn ra đến chiến hạm bên ngoài lại một lần nữa tiến vào vũ trụ tân、vân、đã không có trước đây không lâu lần t h ứ n h ấ t mới mẹ cảm giác tại bắn tần vân liền khống chế khung máy chuyển thân bay về phía tàu hủ gì cần đem khung máy dừng ở cánh bên trên bình đài sau đó lại móc ra sách nhìn lại về phần cảnh giới đương nhiên là giao cho phi ương đến phụ trách mặc dù là đi ra cảnh giới nhưng phi ương bản thân liền có thể làm được sự tình liền không có tất yếu để hắn cũng cùng theo làm tựa như một người có thể từ trên mặt bàn cầm lấy một đôi đũa không cần thiết không phải một người cầm một cái ngay tại khoang điều khiển bên trong ở lại nhìn xem sách cũng giống như vậy dù sao một khi có tình trạng thời điểm hắn đồng dạng có thể tại trước tiên tiến vào trạng thái mà lại cũng tương tự sẽ cảm giác được nguy hiểm là không sẽ xuất hiện cứ như vậy thời gian kế tiếp thật yên l chưa từng xuất hiện tập kích chưa từng xuất hiện gạ lạ vũ trang điều tra thiết cầu chưa từng xuất hiện ngoài ý mớn một nhánh hạm đội khổng lồ từ phương xa chậm rãi tới gần tàu hũ dị cần tàu sợ tỏm cùng với khác bây giờ cũng đã đến hiệp trợ thủ vệ chiến hạm tân vân t ừ trong màn hình nhìn xem tới cái kia gần một trăm chiếc chiến hạm lần thứ nhất phát hiện nguyên lai nhiều như vậy chiến hạm tụ quần đi thuyền lại có thể cho người ta như vậy rung động giác quan thị giác đây tuyệt đối không phải thông qua điện ảnh cùng trò chơi liền có thể cảm thấy cái chủng loại kia rung động tất cả tàu chiến hạm thỉnh thoảng ánh đèn sáng lên lóe lên lóe lên phảng phất đem mảnh này trụ gần một trăm l i ế c chiến hạm cũng không phải là toàn bộ hạm đội thứ ba toàn bộ lực lượng tần vân không biết hạm đội thứ ba đến cùng có bao nhiêu chiến hạm nhưng hắn có thể khẳng định hạm đội thứ ba toàn bộ lực lượng tối thiểu là cái này một hạm đội mấy lần trở lên gấp năm lần hoặc là gấp sáu lần cũng có thể hạm đội thứ ba rốt cuộc đến c h ư n một trăm linh ba chiến hạm đến người gần một trăm linh chiến hạm bên trong không chỉ là tàu hữu dị cần loại này loại hình chiến hạm vũ trụ quân chiến đấu hạm tự nhiên là tam xoa kích cấp không thể nghi ngờ thế nhưng là cũng có được cái khác chiến hạm tỷ như nói cơ giác vận tải chuyên dụng hạm cũng chính là vận chuyển hàng không mẫu hạm cũng có càng thêm to lớn chỉ huy kỳ hạm bất quá lần này tần vân lại không có thể trông thấy hạm đội thứ ba chỉ huy kỳ hạm mà chỉ nhìn thấy hai chiếc hàng không mẫu hạm đợi đến những chiến hạm này đến về sau rất nhanh liền nhanh chóng lấy tàu hụ dị cần tàu sợ t n g chờ sớm đạt tới chiến hạm làm hạch tâm nhanh chóng khuyết tán ra ngoài từng cái cơ giáp từ tất cả tàu chiến hạm bên trong bay ra bắt đầu tiêu chuẩn đ ề phòng nhiệm vụ lúc này tần vân cũng tiếp vào đến chính mình cầu tàu thông chi để tần vân lập tức trở về mà tại trở về chiến hạm trước đó tần vân cũng thông qua màn hình trông thấy một chiếc chiến hạm thẳng tắp hướng phía tàu hụ dị cần phương hướng bay tới tại tần vân hoàn thành thu về chương trình đồng thời từ khung máy bên trong xuống tới thời điểm vương hải vậy mà không có tại cầu tàu hay là xuất hiện tại g ạ dạ bên trong một phát bắt được từ bên trên bay xuống tần vân liền trực tiếp mở miệng nói ra nhanh đi đem quần áo đổi đi hạm đội thứ ba trưởng quan muốn đích thân lên hạm tàu sợ tòm mặc dù bọn hắn không phải chúng ta lệ thuộc trực tiếp trưởng quan nhưng dù sao cũng là quân đội so với chúng ta có cao hơn quân hàm trưởng quan hay là c ẩ n thận trọng đối đãi một cái đến lúc đó chỉ sợ hắn sẽ hỏi ngươi một cái trước đó tác chiến sự tỉnh tình hình thực tế nói là được động tác nhanh một chút gã dạ lập tức sẽ khôi phục trọng lực Vân Vân chân gật gật đầu, dưới chân đạp dưới mà ộ t trực tiếp hướng phía phòng thay quần áo phương hướng lại tung bay tới, thân cái áo liền lại liền lại lâu lý hướng phòng quần phương hướng không bản nhẹ n phía h bay bao đem xử n gạ thoải thay thân trở chế phục bản mái, đổi kia bộ l i gạ dạ bên trong Mà gạ trong dạ bên trong đám người cũng đang gia tăng thu thập cùng quét dọn mặc dù là trưởng quan nhất định phải thận trọng đối đãi nhưng tương tự cũng không phải một hạm đội người tương hô ở giữa mặc dù chưa nói tới mâu thuẫn nhưng cũng có chút so đấu ý vị ở bên trong đem gạ dạ quét dọn đến sạch sẽ gọn gàng đây cũng là tại đối hạm đội thứ ba biểu hiện ra hạm đội thứ tư hình tượng cho nên những chuyện này cũng đều là không thể tranh né mà tại trong vũ trụ tương hố lên hạm không từ chiến hạm bình thường cửa khoang tiến vào mà là từ khung máy ra vào thông đạo trực tiếp tiến vào gạ dạ cũng là thường gặp sự tình lần này tới từ hạm đội thứ ba đại nhân vật chính là ngồi phi thuyền loại nhỏ từ bắn ra thông đạo tiến v à o cuối cùng nối thẳng gà dạ tại phi thuyền loại nhỏ bị cố định lại về sau cửa khoang liền từ từ mở ra dẫn đầu đi ra một người ánh mắt nhanh chóng đ ố i toàn bộ gạ dạ kẽ h quét mà qua về sau liền nghiêng người đứng tại cửa khoang bên cạnh dơ lên tay phải của mình vương hải ở thời điểm này đồng thời la lớn túi chào gạ dạ bên trong tất cả mọi người nương theo lấy vương hải thanh n m đồng thời nhấc tay túi chào mà tới lúc này trong phi thuyền người thứ hai mới chậm rãi đi ra n ắ m lấy lối ra phía ngoài hàng rào nhấc tay tại cái chán ý c h à o một cái sau liền để xuống một chút trông thấy trong đám người phía trước nhất ông hải cùng ông hải sau lưng khoảng cách một b ư ớ c tần vân từng bước một đi xuống cầu thang đứng ở ông hải trước mặt người tới mặc cùng tần vân trên người bọn họ chế phục tiểu dáng đồng dạng chỉ là nhan sắc muốn cho sâu một chút càng thêm gần s á t màu đen tuổi tắc bốn mươi mấy hoặc là gần năm mươi n h ì n không quá đi ra bất quá dáng người nhìn qua ngược lại là tương đương thẳng tắp mà lại trên bờ vai còn mang theo trung tướng quân hàm không nên kỳ quái gần một trăm chiếc chiến h ạ n quan chỉ huy chỉ là một trung tướng mà viện thứ nhất viện thứ hai hai vị hiệu trưởng dạng này một hạm đội vũ lực tự nhiên là so học viện cao thế nhưng là lực ảnh hưởng cùng tầm quan trọng hai cái học viện lại sẽ không thua kém bất kỳ một cái nào hạm đội học cho khắp thiên hạ toàn bộ quân đội đều có viện thứ nhất cùng viện thứ hai tốt nghiệp học sinh vì quân đội nuôi dưỡng vô số nhân tài cũng theo thứ tự là viện thứ nhất viện thứ hai hai cái học viện phái đương g i a nhân vật cho nên hai vị hiệu trưởng có thể treo thượng tướng quân hàm cũng là chuyện rất bình thường nhưng sở hữu đặc viện bên trong cũng chỉ có hai vị này hiệu trưởng đạt tới thượng tướng cái khác cũng chỉ có thể là trung tướng thiếu tướng thậm chí tại một chút địa khu còn có chuẩn tướng cấp hiệu trưởng nhỏ hơn tính nhắm vào đặc thù đặc viện cấp bậc quy mô không đủ đặc viện hiệu trưởng thậm chí còn có khả năng chỉ là thượng tá vị này trung tướng nhẹ nhàng đẹ lên tay ra hiệu mọi người có thể không cần tiếp tục túi chào sau đó mới quay về v ông hải nhẹ gật đầu nói ra ta là hạm đội thứ ba trung tướng m ạ c Cất. vương hải trầm giọng nói ra trưởng quan ngươi tốt ta là tàu hủ dị cần hạm trưởng v ông hải thiếu tá đằng sau ta chính là tàu hủ dị cần phó hạm trưởng tần vân thượng úy mark trung tướng ánh mắt rơi vào tần vân trên thân nhẹ nhàng gật đầu tần vân thượng úy hậu sinh khả、đưa. còn trẻ như vậy liền đã có thể đảm đương một hạng phó trưởng chức vụ tàu hụ gì cần báo cáo ta cũng đã nhìn qua phía trên nói lần này là tần vân thượng úy một người điều khiển ngay tại khảo thí phối trí kiểu mới vũ khí k h u n g máy liên tục đánh tan bốn địch nhân cũng là ngươi dẫn theo phát hiện ra trước những địch nhân kia giấu ở phụ cận là như thế này à. tần vân khẽ ngẩng đầu lớn tiếng nói ra đúng vậy trưởng quan rất tốt mà các trung tướng gật đầu cười quân đội sẽ không, không nhìn ngươi lần này công lao bảo vâng ệ dưới chiến hạm tránh q u đội tài sản rò vâng lần nữa nói ra cảm ơn trưởng quan vâng hải hạng trưởng mà các trung tướng lại nhìn về phía vâng hải hạng trưởng nói ra mang ta đi nhìn xem các ngươi thu về trở về đồ vật vâng vâng hải đưa tay làm ra một cái tư thế sinh mời nói thu về vật ngay tại bên này mời trưởng quan rời bước cùng là tại gã ra bên trong mạ cận ở giữa vừa quay đầu đã nhìn thấy những cái kia bị cố định lên thu về vật không có một cái hoàn chỉnh tất cả đều là một chút tán loạn đồ vật nhưng cũng có bộ phận còn tính là tương đối hoàn hảo khối lớn vật đen như mực khắp nơi đều là bị bị bỏng hòa tan vết t í c h vị này mạ cận trung tướng nhìn thoáng qua thu về vật về sau cũng có chút kinh ngạc quay đầu nhìn tần vân một chút sau đó bản thân cất bước hướng phía những cái kia thu về vật đi tới khoảng cách gần bắt đầu nghiêm túc nhìn lên những thứ này hoàn toàn có thể xưng là mảnh vỡ đồ vật mạ cận trung tướng chỉ chỉ trước mặt mảnh vỡ có chút ngạc nhiên chính là những thứ này thu về đến đồ vật tất cả đều đã để ở chỗ này liên quan tới tình huống cụ thể có thể từ tần vân thượng ý đến cho, cho trả lời tần vân tiến lên một bước mở miệng nói ra báo cáo t r ư ờ n g q u a n những thứ này thu về vật vốn là một loại đường kính tại khoảng ba m sáu mươi bảy hình tròn hình cầu ngay phía trước vì góc rộng thăm dò tổ đằng sau vì ma trận tên lửa đầy hai bên mặt bên có thể bắn ra triển khai bìm m n gỉ càn đ ộ n g pháo năng lượng uy lực rất lớn chỉ cần một pháo t r ú n g đích liền có thể tùy tiện xuyên thủng lì t ậ t cơ giáp bọc thép loại này hình cầu phòng ngự tính năng cũng cực kỳ cường hãn cơ hồ có thể hoàn toàn miễn dịch bìm giật mang đến uy hiếp trừ phi có thể trực kích ngay phía trước thăm dò. hoặc là lấy hiện tại tái lì tật cơ giáp phối t r í đến hít ệ n ghi bìm cả động liên tục chúng đích hai lần mới có thể đánh xuyên bọc thép tiến hành phá hư nhưng là loại này hình cầu tính cơ động tốc độ cùng tính linh hoạt cũng tương tự tại tái lì tật cơ giáp trở lên tại hôn chiến đồng thời lấy một đối nhiều dưới tình huống ta chỉ có thể lựa chọn bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết hết sở hữu mục tiêu không thể bảo đảm tận khả năng bảo trì loại này hình cầu độ hoàn hảo tại chúng đích hai phát hít ệ n g h bìm cả động dưới tình huống cũng vô pháp bảo trì loại này hình cầu hoàn chỉnh đi qua quan sát loại này hình cầu bọc thép cường đại nhưng nội bộ lại rất yếu đuối cho nên một khi đánh xuyên bọc thép hình cầu cũng sẽ bị ảnh hưởng sau đó phá hư tân vân ý tứ mà cận trung tướng minh bạch nói cách khác loại này hình cầu hoặc là không đánh tan được bọc thép hoặc là đánh vỡ bọc thép nội bộ cũng sẽ hư mất hoặc là cái thứ ba tình huống đánh xuyên qua bọc thép không có phá hư đến hình cầu dưới tình huống khối cầu này sẽ còn tiếp tục tiến hành chiến đấu mãi cho đến bị kích phá mới thôi tình huống như vậy hoàn toàn chính xác rất khó cam đoán có thể thu về đến tương đối hoàn chỉnh hình cầu đặc biệt là lần này còn chuyện đột nhiên xảy ra dưới tình huống vậy thì càng khó mạc cất minh bạch điểm ấy về sau cũng không nói thêm gì càng không có trách cứ tần vân hạ thủ không có nặng nhẹ chiến đấu bên trong cần phân rõ ràng nặng nhẹ à. thật muốn nói như vậy vậy hắn coi như thật là ở không đi gây sự mạc cất thượng tướng nhìn xem những mảnh vỡ này cũng là lắc đầu nói như vậy cũng đúng là không có cách chỉ là không biết những vật này đưa về sau khi bộ phận kỹ thuật đến cùng có thể từ bên trong tìm ra bao nhiêu vật hữu dụng đến bất quá mấy cái này khối lớn mảnh vỡ có lẽ còn là có thể có chút tác dụng loại này cường đại bọc thép chất liệu cũng có thể phân tích phân tích nói xong mạc các, gật gật các trung tướng nhìn phía về lại hỏi màu đ á khung máy này cùng ba lô là tình huống như thế nào tân vân không có trước tiên trả lời mà là nhìn về phía ông hải hàm trường vâng hải hạm trưởng lúc này cũng có chút khó xử dù sao không phải cùng một cái hạm đội mà lại đây cũng là hạm đội thứ tư bản thân lấy ra hạng mục nói như vậy ra ngoài s á t thực cũng không quá phù hợp có lẽ là trông thấy vâng hải hạm trưởng khó xử biểu lộ mạ cất ở giữa cười một tiếng nói ra không cần lo lắng ngươi bây giờ nghĩ những vấn đề kia làm hạm trưởng ngươi hẳn phải biết hiện tại vũ trụ quân là cái gì tình huống chúng ta muốn đối mặt địch nhân là ai các ngươi lần này chiến tích đã triệt để hành động toàn bộ quân đội cái này thế nhưng là qua nhiều năm như vậy chưa bao giờ có thắng lợi một đài khung máy đánh tan bốn cái mục tiêu mà lại không còn gì khác tổn thất cho nên đối với lần khảo nghiệm này sự tình cũng coi là tại quân đội lưu truyền tới nay một khi đợi đến các ngươi bên này đã kiểm tra xong tiểu mới ba lô cũng sẽ lập tức tiến vào tiếp theo giai đoạn đại quy mô khảo thí cuối cùng tiến vào sản xuất hàng loạt giai đoạn nhanh chóng phối t r í xuống tới nói thì nói như thế m ạ các trung tướng nhưng cũng không có làm khó v ông hải cùng tân vân mà là từ trong túi mình xuất ra một phần mệnh lệnh đưa cho v ông hải chương một trăm lẻ bốn đại lao thân chống đỡ v ông hải hai tay tiếp nhận cái kia phần mệnh lệnh nhìn thoang qua tại đem phía trên đồ vật toàn bộ sau khi xác nhận cũng đội và nói mà các trung tướng xin chờ một chút ta đi xác nhận một chút phần này mệnh lệnh mà các phần này mệnh lệnh nội h dung cũng không phức tạp chính là để tàu hữu dị cần toàn lực phối hợp hạm đội thứ ba dừng ở đây phần này mệnh lệnh là bình thường nhưng phần này trong mệnh lệnh còn nói một sự kiện đó chính là đem khung máy ba lô số liệu tham số công y cho hạm đội thứ ba một phần nói cách khác tiếp xuống ba lô số liệu không cần đang tiến hành giữ bí mật mà là biến tướng bắt đầu đối toàn bộ quân đội tiến hành công khai tại ông hải liên lạc cầu tàu thời điểm hạm đội thứ tư trực tiếp mệnh lệnh cũng đồng d ạ n g bị tàu hủ gì cần tiếp tụ h lấy xác định phần này mệnh lệnh chân thực tính rất nhanh v ông hải liền mang theo mệnh lệnh một lần nữa trở lại mạ c ậ t trung tướng trước người nói ra mạ c ậ t trung tướng ta đã xác nhận phần này mệnh lệnh chân thực tính còn mời trung tướng tiến về phòng hạm trưởng l á m sơ nghỉ ngơi ta lập tức để người đối số liệu tiến hành chỉnh lý sau đó giao phó cho trung tướng mạ c ậ t ở giữa cười cười cũng tốt v ông hải để người mang theo trung tướng tiến về phòng h ạ trưởng tự nhiên chính hắn cũng là cần theo tới bội tiếp nhưng là trước lúc rời đi ông hải lại làm nhẹ nhàng vô vô tần vân bạ vai ngươi lưu lại phối hợp quan hữu kỹ thuật chỉnh lý kiểu mới trang bị tư liệu i nhìn xem ông hải mang theo mã cận trung tướng cùng tùy tùng của hắn rời khỏi toàn bộ gạ dã lại chỉ còn lại người một nhà không biết lúc nào nhì cổ lạ thượng úy lại xuất hiện tại tần vân bên cạnh nhìn thoáng qua tần vân nói ra đó chính là bắt đầu đi tần vân dừng một chút nhìn về phía nhì cổ lạ đem os trước khôi phục thành nguyên trạng không máy cùng ba lô toàn bộ cùng một chỗ c h ừ os bên ngoài vật gì khác có thể không giữ lại chút nào giao cho bọn hắn nghi cố là nhẹ nhàng gật đầu t ố t nhưng không phải những vật khác đều có thể không giữ lại chút nào vừa rồi n g ư ơ i t ắ t chiến số liệu lại không được mệnh lệnh chỉ là để chúng ta giao ra ba lô tài liệu cà kẽ tỉ như bản thiết kế mục tiêu dự trù cùng có thể kèm theo công năng miêu tả là nguyên bản tiến vào tàu hủ gì cần lúc bộ dáng tư liệu mà không phải hiện tại thần vân n h u lông mày đối nghi cố là nói ra nghi cố là thượng úy ân người chỗ này thật xấu thần vân thượng úy ân người cũng giống vậy n g cố là đi hướng k h n g máy lưu cho thần vân một cái bóng lưng cùng một câu Mà lại coi như OS giao cho cũng OS như bọn hắn cũng không quan hệ, trở a kia phía nghiên bình thường phi công căn bản là không có cách sử dụng như thế OS, nhưng phi cách thế cái cứu có OS, OS, sử t là đã ê yêu n không chúng cũng không cần làm chuyện thửa. giao có cầu đây ta ra là làm dư Chờ qua đi hơn một giờ khung máy cùng ba lô toàn bộ tư liệu liền bị sửa sang lại giao đến tần vân trên tay mà tần vân tại đem phần tài liệu này cầm đi phòng hạm trưởng giao cho mạ cật trung tướng về sau vị này trung tướng đại nhân liền không có tiếp tục lại nhiều ở lại bao lâu rất nhanh liền mang theo tùy tùng của mình rời khỏi tàu h ữ dị cẩn sau đó tàu h ữ dị cẩn liền cùng mặt khác hai chiếc chiến hạm cùng một chỗ bắt đầu trở về mặt trăng căn cứ l ữ trình tại trải qua v ông hải thỉnh cầu về sau để cho an toàn bộ chỉ huy vẫn là để m ặ t khác hai chiếc chiến hạm trong đó một chiếc chính là trước hết nhất đến tàu sở tỏm ba chiếc chiến hạm cùng một chỗ trở về đến thời điểm dùng ba ngày nhưng lúc trở về lại chỉ phí hơn hai ngày một giờ ba chiếc chiến hạm liền liên tiếp tiến vào vũ trụ cảng ở giữa vậy mà không có cầu hết ngoại ý muốn nổi lên cái này khiến tần vân may mắn sau khi cũng cảm thấy có chút không hợp với lẽ t h ư ờ n g v ông hải đều cắm cờ cắm đến trên đầu cuối cùng còn có thể an toàn trở về mặt trăng căn cứ rất rõ ràng cái này không phù hợp bình thường phát triển lẽ thưởng bất quá lẽ thưởng cái đồ chơi này cũng là nói không rõ ràng dù sao tần vân cảm thấy sẽ xảy ra chuyện cũng là chính hắn ý nghĩ tàu h ủ dị cần bên trên người cũng không có dạng này cảm thấy có thể cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn cảnh giác một cái cũng là phải khi tiến vào bến cảng về sau tàu h ủ dị cần còn có đồng thời trở về hai chiếc chiến hạm liên tiếp vào tất cả mọi người không được rời hạ mệnh lệnh sau đó cũng sớm đã tại bến cảng chờ lệnh không ít người liền phân biệt tiến vào ba chiếc chiến c c h i ế hạm bên trong cái khác hai chiếc chiến c c h i ế hạm là tình huống như thế nào tần vân không biết nhưng đi vào tàu h ủ dị cần chiến hạm người lại là nhiều nhất bộ hiến binh bộ kỷ luật bộ quản lý bộ phận kỹ thuật người đều đến không ít bộ hiến binh loại bỏ bộ kỷ luật cường điệu bộ quản lý cho ban thưởng bộ phận kỹ thuật mang đi chiến lợi phẩm dù sao chính là để mọi người trên tay không nên để lại dưới không nên lưu lại đồ vật kiểm tra một chút thu về vật có hay không bị phá giải qua cường điệu quân đội giữ bí mật điều lệ không cho phép đem chiến đấu sự t ì n h tiết lộ ra ngoài tại mỗi người thêm điểm tiền lương phát điểm ban thưởng nên thăng quan thăng quan cuối cùng lại đem thu về mà đến đồ vật toàn bộ mang đi cứ như vậy đơn giản quá trình rất trực tiếp nói chuyện rất t h ê m hay hành động rất cấp tốc vừa nhìn liền biết những người này hẳn là thường xuyên tại x ử lý tương quan phương diện sự tỉnh quá trình rất quen thuộc cái này cũng nói do tàu hữu d cần sự kiện lần này cũng không phải ví dụ vương hải làm hạm trưởng tần vân làm phó hạm trưởng vốn là không cần lại tiến hành giữ bí mật nhắc nhở nhưng hết lần này tới lần khác tần vân chính là một cái đi vào tàu h ữ gì cần không có mấy ngày thời gian hết lần này tới lần khác còn gặp phải người ngoài hành tinh lại là đem người ngoài hành tinh trinh sát phi cơ vũ trang toàn bộ tiêu diệt trọng yếu nhân viên quan trọng hơn chính là đây là một cái thực tập sinh loại này thân phận so sánh với vương hải hạm trưởng đến nói liền phức tạp hơn một chút dù sao tần vân chân chính biên chế còn tại viện thứ nhất phía dưới treo cũng căn bản không có tiếp thụ qua càng nghiêm khắc giữ bí mật huấn luyện lại là công thần còn không thể giống đối đãi khắc thuyền viên như thế đến một cái cho nên lần này đặc biệt nhằm vào tần vân tình huống đặc biệt hạm đội thứ tư thế nhưng là chân chân chính chính đến một đại nhân vật cái này đại nhân vật tự mình đi vào tàu h ữ dị cần chiến hạm đồng thời tại phòng hạm trưởng tiếp đ ạ i v g ô n g hải cùng tần vân hai người vị đại nhân vật này chính là tự mình mời tần vân gia nhập hạm đội thứ tư svê k é thượng tướng hạm đội thứ tư chân chính m ộ n quản lý cùng chỉ huy toàn bộ hạm đội thứ tư la tinh thống hợp liên bang bên trong chân chính đại nhân vật xét đờ thượng tướng nhìn xem thành thành thật thật đứng ở trước mặt mình tần vấn ánh mắt cũng là cực kỳ phức tạp mặc dù hàng năm quân đội đã xác định ước chừng bởi vì gạ lạ đế quốc mà hy sinh vũ trụ quân số lượng ở trên và tên nhưng hy sinh những quân nhân này cũng không hoàn toàn đều là bình thường đang tiến hành tuần tra nhiệm vụ đội ngũ tuần tra chiến hạm bị tập kích sự tình hàng năm đều có nhưng số lần hàng năm kỳ thật cũng không nhiều dù sao tuần tra phạm vi cũng vẫn là tại lam tinh vòng trong vòng chưa từng có tuyến một năm ước chừng sẽ xuất hiện cái ba bốn lần tình huống như vậy mà chân chính nguy hiểm nhất cũng dễ dàng nhất bị tập kích cũng không phải là những thứ này tuần tra chiến hạm Mà là liên bị gã là đế quốc tập kích sau đó người còn sống sót không ít những cái kia tài nguyên điểm chỗ nào qua nhiều năm như vậy cái nào không có bị tập kích qua ba lần năm lần tám lần trừ phi tại nguyên điểm toàn diện người còn sống sót khẳng định không phải số ít cho nên tàu h ủ dị cần xác thực không phải tại gặp phải người ngoài hành tinh sau duy nhất sống sót đội ngũ nhưng là tàu h ủ dị cần lại là từng ấy năm tới nay như vậy duy nhất một chiếc đụng phải tập kích lại có thể còn sống sót tuần tra chiến hạm mỗi một lần gạ lại đế quốc tập kích đều phi thường đột nhiên căn bản không biết bọn hắn ôm ra sao mục đích đi công kích những cái kia tuần tra chiến hạm mỗi một lần những cái kia bị tập kích chiến hạm đều chỉ có thể gửi đi ra tín hiệu cầu viện đợi đến tiếp viện đến thời điểm liền đã toàn viên bọ mình tàu hù dị cần cũng là gần đây mấy tháng đến nay duy nhất xuất hiện một lần bị tập kích sự kiện. tàu h ủ dị cần càng là từng ấy năm tới nay như vậy một cái duy nhất ngoại lệ không chỉ không có xảy ra chuyện bình yên đợi đến tiếp việc đến nhưng nhất làm cho người cảm thấy không thể tin tàu h ủ dị cần không chỉ cam đoan an toàn của mình hơn nữa còn đem những cái tia tập kích bọn họ thiết cầu cho toàn diện hay là tần vân một người lái khung máy xông đi lên toàn diện rơi đối phương thu về một đống thiết cầu hải cốt cái này tại toàn bộ làm tinh thống hợp liên bang bên trong đều là chưa bao giờ có tiền lệ đánh lui người gạ lại trinh sát phi cơ vũ trang từng có tiêu diệt trinh sát phi cơ vũ trang từng có đánh tan bốn đài thiết cầu chiến tích cũng đồng dạng từng có nhưng tuyệt đối tuyệt đối không có tàu h ữ gì cần ví dụ như vậy lấy một chiếc chiến hạm chuẩn xác mà nói là một đài khung m á y tuần tự đánh tan bốn đài thiết cầu đây cũng không phải là tại hôn chiến bên trong tại tiểu đội cùng càng nhiều cơ giáp phối hợp dưới tình huống một đài khung m á y đánh tan bốn cái thiết cầu mà là từ đầu trí c u ố i hoàn toàn thật thật chính một người tại không có bất luận cái gì chi viện cùng viện trợ dưới tình huống đánh tan bốn cái thiết cầu đây là tại làm tinh liên bang chưa bao giờ có chiến tích tàu h ữ gì cần lần này lữ trình quả thực sáng tạo quá nhiều quá nhiều lần thứ nhất quá nhiều tiền lệ để người cảm thấy là bất khả tư nghị như vậy mà hết thể này tất cả đều là trước mắt hắn cái này mới mười tám tuổi thực tập sinh mang tới lần thứ nhất rời cảng lần thứ nhất điều khiển khung máy những cái kia gạ là đế quốc trinh sát phi cơ vũ trang tựa như là đặc biệt tới cho hắn soát chiến tích đ ồ n g dạng đến bốn cái đi xệ r ộ cái còn đem bản thân cũng đắp lên phía trên tuổi quá trẻ một người lập xuống lớn như vậy công lao hay là một cái học sinh lại là bản thân mời tới lập nên nhiều cái thứ nhất liên tưởng đến những vật này s é t đờ thượng tướng làm sao có thể không tâm tình phức tạp đâu đây là làm được bao nhiêu quân nhân liên bang đều không thể làm được sự tình á chậm rãi lất đầu xét đờ thượng tướng nhìn xem t ầ n vân cảm thán nói ra từ giao lưu thi đấu thời điểm bắt đầu ta vẫn tại chú ý ngươi ngươi lúc đó biểu hiện quả thật làm cho trước mắt ta sáng lên lao chu một mực nói ngươi là viện thứ nhất tương lai sau này chắc chắn trở thành viện thứ nhất t r i ê u bài để ta nhất thiết phải nhất định muốn thật tốt tài bội ngươi nhưng ta cho rằng ngươi còn cần lại quân đội tiến hành càng nhiều tôi luyện mới có thể chân chính trưởng thành trở thành một tên quân nhân đúng nghĩa một tên hợp cách quan chỉ huy có thể ngươi lần này hành động đúng là để ta lật đổ trước k i a đối ngươi cái nhìn ngươi đã là một tên hợp cách quan chỉ huy cũng đã là một tên quân nhân đúng nghĩa càng là một tên cường đại chiến sĩ 105, chương một trăm lẻ năm huân Ta đã từng cảm thấy trẻ, thể tình. ma đã được được ngươi còn trẻ, còn cần ma luyện, nhưng là lần này ngươi làm được những người khác không cảm khác làm làm là sự vâng hải báo cáo ta đã toàn bộ nhìn qua bộ phận kỹ thuật đề i a o báo cáo ta cũng nhìn qua ta cũng biết lần này tập kích sự kiện bên trong chân chính đưa đến tác dụng chính là ngươi mà không phải tàu h ủ gì cần những người khác mà vâng hải hạm trưởng chỉ là dùng kinh nghiệm của hắn hiệp trợ ngươi đem pháo sáng đổi thành chuyên môn dùng cho nhằm vào những cái kia thiết cầu ánh sáng mạnh đạn có thể cái này tình có thể hiểu dù sao ngươi cho tới bây giờ đều chưa từng tiếp xúc qua những thứ này cũng chưa từng từ bất luận cái gì con đường biết những vật này tồn tại nguy hiểm cảm ứng năng lực đây là ngươi từ đặc kiểm bắt đầu liền hiện ra qua năng lực nhưng chưa từng nghĩ đến vậy mà thật để ngươi tại đối phương chưa từng xuất hiện dưới tình huống liền phát giác được những vật này tồn tại ta vốn cho là ngươi là ưu tú người trẻ tuổi nhưng ta phát hiện ta vẫn là xem thường ngươi ngươi bây giờ đầy đủ được xương tụng là xuất sắc lần này sự kiện chúng ta không thể đối ngoại công khai nhưng là đối ngươi ban thưởng lại sẽ không bởi vậy giảm bất ngờ Sẽ t ư ớ n quân c ư i cười, cười đứng dậy từ trong ngực móc ra một cái chiếc ngực móc đứng trong dậy từ một ra ộ h phần màu x a n lam, chậm vương hải mặc dù đã sớm lại chuẩn bị lần này tần vân nhất định sẽ đạt được quân đội đặc biệt ban thưởng nhưng hắn ngay từ đầu cũng không nghĩ tới s ế t đỡ tướng quân cái này đ ạ i bột sẽ đến đến tàu hụ dị cần càng không nghĩ đến lúc này s ế t đỡ tướng quân vậy mà từ trong ngực của mình móc ra như thế cái màu xanh ra trời hộp màu xanh ra trời trên cái hộp mới còn ấn có liên bang đánh dấu đông lúa cùng đồ văn mặc dù không có dùng quá mức sức tưởng tượng nhan sắc nhưng nhìn qua cũng đặc biệt dễ thấy nhìn thấy cái hộp này vương hải cũng là nhịn không được lộ ra vẻ giật mình sau đó kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh tần vân sếp đỡ tướng quân hướng phía tần vân mở ra huân chương đại khái chia làm bên trong ba tầng ngoài lớn nhỏ cũng chính là một tay có thể nắm tầng bên trong là tản r a hát rượu thạch sáng bóng hình tròn bạo thạch trung tầng là huân chương chủ thể lấy hình tròn làm chủ kèm theo bên ngoài sợi ba dê bông lúa vờn quanh một vòng trừ bộ phận màu đen chủ thể vì màu vàng bông lúa vì màu xanh nhạt cũng kèm thêm màu vàng đ ư ờ n g c o n g toàn bộ huân chương nhìn qua cao quý đại khí chí ít ở trong mắt vông hải là như thế này đây là liên bang cao nhất vinh dự quân sự huân c h ư ơ n g tinh vân huân ch ư ờ n g ban hành cho cùng địch nhân chiến đấu mà biểu hiện ra vượt mức bình thường anh dũng quân nhân ngươi tiến vào đặc viện bắt đầu ngươi liền đã có được thân phận quân nhân mà ngươi cũng là liên bang đến thành lập trước kia thứ sáu n g h n tám trăm bốn mươi cái thu hoạch được này v â n chương người đại đa số đạt được cái này v â n chương người hiện tại đã không tại n h â n thế liên quan tới cái này v â n chương đại biểu ý nghĩa ngươi có thể tự mình xuống dưới t r a một chút nhưng cái này mai v â n chương đại biểu là vinh dự là đặc quyền cũng đại biểu cho lần này tác chiến công tích đối với cái này mai v â n chương nơi phát ra ngươi chỉ cần làm được giữ bí mật quân đội không có gì cần trước bất kỳ ai giải thích mà cái này mai h â n chương nội bộ chịp cùng phía sau khắc văn đều có thể chứng minh ngươi là cái này mai h â n chương người đọc được đ xét đỡ tướng quân nói sau đó cầm lấy h â n chương mang tại tần vân ngực túi háo bên trên nhưng tay vừa mới đụng tới đến liền sờ đến một cái thô sáp đồ vật không khỏi nghi ngờ nhìn về phía tần vân tần vân n g à người vội vàng từ trong túi đem hộp sắt đem ra đặt ở trên tay nói ra đây là ta vì chính mình chuẩn bị may mắn đạo cụ xét đỡ tướng quân nhìn một chú t tần vân trên tay cái hộp đen lại nhìn một chút tần vân vương hải cũng chú ý tới tần vân trên tay cầm lấy hộp vậy mà là hắn chu l sét đỡ tướng quân tàng r hãng một cái nhanh chóng đem huân chương thay tần vân mang tốt sau đó đem hộp đặt ở tần vân trong tay thật tốt bảo vệ tốt cái này mai huân chương tần vân tay phải vừa nhấc trực tiếp túi trào ngầm đầu trung khí mười phần nói ra phải tướng quân sét đỡ lại nhìn về phía ông hải nói ra lần này tàu h ủ dị cần toàn thể đều sẽ đạt được một lần tập thể ngợi khen các ngươi huy hiệu cùng băng lụa sẽ thống nhất cấp cho xuống tới vương hải vội vàng nhấc tay cúi chào cảm ơn tướng quân đây là các ngươi nên được mang về những vật kia đối quân đội mà nói cũng rất trọng yếu chúng ta có thể từ bên trong đến xác nhận địch nhân bây giờ đến cùng đã phát triển đến trình độ nào svê k é tướng quân chuẩn bị nói tiếp chút gì nhưng bỗng nhiên cảm giác lại có chút không biết nên nói thế nào lần này ngợi khen quả thực chính là như m ộ n g ả o đồng dạng nện ở tàu h ủ dị cần t r ê thân toàn bộ hành trình bọn hắn kỳ thật cái gì cũng không làm liền dựa vào tần vân một người thật muốn khích lệ đến quá nhiều svê t đ o cảm cảm ơn tướng quân nghỉ ngơi nửa tháng tân v ậ n lúc này cũng được một cái hắn lúc này mới bên trên tàu hủ gì cần mấy ngày thời gian a cái này nghỉ ngơi nửa tháng rồi vậy hắn tiếp xuống nên làm cái gì thực tập đến đây là kết thúc thực tập một tuần bơi sau đó liền có thể trực tiếp trở về trừ rồi ân sẽ đỡ tướng quân trầm ngâm một tiếng một lần nữa nhìn nói với tần vân lần này ngươi lập hạ công lao nói muốn thăng chức kỳ thật cũng không phải không được trừ lần này t ắ c chiến bên ngoài ngươi đối kiểu mới trang bị khai phát cũng mang đến lớn vô cùng nhập trợ n à y sẽ đ ố i toàn bộ quân đội lực lượng tăng lên mang đến rất lớn g i ú p ích chỉ là ngươi tư lịch đúng là quá làm cho người bất ngờ ta gia nhập quân đội nhiều năm như vậy liền không có gặp qua tình huống như vậy mà lại ngươi bây giờ tình huống cũng rất mất cảm dù sao còn không có từ đặc viện tốt nghiệp cho nên lần này tạm thời đè xuống đợi đến ngươi lúc tốt nghiệp quân đội sẽ chính thức đưa ngươi sách vì thiếu tá cũng đảm nhiệm nào đó trước chiến hạm hạm trưởng quan chỉ huy tiếp xuống ta cần ngươi hiệp trợ bộ phận kỹ thuật hoàn thành đối ba lô lại khai phát cùng os biên soạn công việc đương nhiên chủ yếu là os phương diện cùng khảo thí ngươi biên soạn os không có giao cho hạm đội thứ ba a tần vân lắc đầu nói v ông hải hạm trưởng cho ta nhắc nhở để ta phối hợp đem ba lô tư liệu giao ra cho nên chúng ta cũng chỉ giao ra ba lô tư liệu ân ngươi làm được rất tốt sếp đỡ tướng quân khích lệ một câu nhưng không có cho tần vân cùng v ông hải giải thích tại sao phải làm như thế lý do hai người này cũng hoàn toàn không có muốn đi hỏi tham dự định không nên biết đến sự tình không biết tương đối tốt quân đội thượng tầng đánh cờ cùng bọn hắn những lính quèn này tiểu tướng hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào nhưng là ta t ừ điều động quan kỹ thuật trong báo cáo trông thấy n g ư ờ i biên soạn cái k i ê u phần os tựa hồ không thích hợp người bình thường đến sử dụng rất nhanh sẽ đ đỡ lại phát hiện tự mình nói sai cái gì gọi là người bình thường chẳng lẽ trước mắt tiểu tử này cũng không phải là người bình thường tốt ta hắn xác thực không phải thiên tài siêu cấp thiên tài đã là cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt tồn tại tần vân nói ra bằng vào ta hiểu rõ bằng vào ta trước đó ở trong học viện đồng đội làm so sánh người bình thường rất khó sử dụng bị phần này os dưới khống chế khung máy cùng ba lô về phần có càng nhiều kinh nghiệm phi công phải chăng có thể bình thường khống chế điểm này ta không quá xác định nhưng cá nhân ta cảm thấy sợ rằng sẽ rất khó dù sao cái kia phần os là chính ta biên soạn chuyên môn dùng cho ta tự thân tình huống s ế đờ tướng quân hỏi ta không biết ngươi là thế nào biên soạn os cũng không biết ngươi là từ đâu học được những vật này Ta chỉ muốn biết ngươi có hay chỉ có muốn ngươi không có bao i biên ệ n soạn pháp r một phần có thể làm thể phần h có c người bình thường cũng có lâu sau n sẹt Tần g đỡ tướng quân liền rời đi tàu hụ dị cần tại sẹt đỡ tướng quân rời đi về sau hưng hại lại đem tần vân lôi về phòng hạm trưởng xoa xoa tay đối tần vân nháy mắt ra hiệu nói ra tần thượng úy tinh vân huân t r ư ơ n g a quân đội vinh dự cao nhất một trong không nghĩ tới ngươi vậy mà cầm tới cái này huân t r ư ơ n g thật sự là quá làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhanh hai xuống để ta nhìn kỹ một chút ta nhưng cho tới bây giờ không có khoảng cách gần như vậy nhìn qua cái này huân t r ư ơ n g t â n vân cũng không ngại lấy xuống huy chương của mình đưa cho vương hải có chút kỳ quái mà hỏi cái này huân chương đến cùng là chuyện gì xảy ra vương hải tiếp nhận huân chương có chút mừng khấp khởi nhìn lại căn bản không che giấu bản thân đối cái này mai huân chương ước mơ nghe được tần vân câu chuyện cũng không nhắc liền trực tiếp nói ra đại biểu cho tối cao vinh quang tướng quân không phải nói a sẽ chỉ ban phát cho anh dũng nhất tác chiến quân nhân Cần chấp mức còn có một chút không nói, đó chính là tại anh dũng tác chiến đồng thời còn lợi. Xuống đại công người, đúng là có hơn người từng chiếm được cái còn cái cũng chỉ có chỉ cái đọc nguy đồng bình thường dũng người, nhưng tướng quân không nói, anh dũng đồng Xuống người, đúng hơn người từng này Huân Trương, nhưng sống ban này Huân Trương không đến một nữa, ngươi này Huân Trương nhỏ tuổi nhất người bất bị thời tỏ vượt một tại thời phát một tuổi hiểm lợi. đại Mai Mai Mai đó được. vẻ vũ ra là là là là là sợ những năm gần đây chưa từng xảy ra cái gì chiến tranh cho nên cũng rất ít có người sẽ có được cái này mai h â n trường cái này mai h â n trường trừ vinh quang bên ngoài còn đại biểu cho đặc quyền ngươi có thể cưỡi bất kỳ một cái nào chuyến bay bao quát quân dụng chuyến bay quyền lợi thậm chí dưới tình huống đặc thù còn có thể điều động chuyên môn chuyến bay phục vụ cho ngươi đạt được cái này mai h â n t r ư ơ n g người con cái của ngươi sau này có thể miễn thử tiến vào bất luận cái gì đặc viện học tập đồng thời còn có được ba lần có thể giới thiệu người viên tiến vào đặc viện quyền lợi chính ngươi tiền chữa trị dùng cùng trực hệ thân nhân tiền chữa trị dùng sau này sẽ đạt được toàn miễn cha mẹ của ngươi thê tử hải tử tại dân gian bất kỳ địa phương nào ngươi đều sẽ đạt được quyền ưu、tiên. quân đội trừ tình huống đặc biệt bên ngoài ngươi cũng sẽ đạt được càng nhiều quyền ưu tiên mặt khác tên của ngươi còn đem sẽ xuất hiện tại quân đội vinh dự trong mục lục sở hữu quân nhân đều sẽ nhận thức ngươi bên ngươi mà từ giờ trở đi nói đến đây v ông hải biểu lộ cũng có chút quái dị ngươi có thể nhận lấy mỗi tháng đồng đẳng với thượng tá cấp sĩ quan đặc biệt lương hưu cùng mặt khác một chút sĩ quan cao cấp đ ạ i ngộ đặc biệt đoán chừng lập tức liền còn sẽ có phòng ở xe loại hình đồ vật treo đến ngươi danh nghĩa vậy thật đúng là có chút đặc biệt tần vân thoải mái cười một tiếng nói mười tám tuổi liền bắt đầu lĩnh lương hưu loại kêu ta chân chính về hưu thời điểm nhưng chính là một số tiền lớn. vương hải lưu l u y ế n không rời sờ sờ trên tay v â n t r ư ơ n g sau đó lại trả lại cho tần vân nói ra quân đội vì đối anh dũng chiến đấu binh sĩ biểu thị ngợi khen đồng thời cũng vì phân chia tinh vân huy hiệu kỳ thật còn có một cái anh dũng huy hiệu chỉ là anh dũng huy hiệu so với tinh vân huy hiệu đến nói vậy coi như k é m q u á xa chờ một chút tập thể ngợi khen khả năng rất lớn liền sẽ là cái này anh dũng huy hiệu cùng hữu dị huy hiệu hai loại trong đó một cái tần vân nhẹ gật đầu đem hộp mở ra đem v â n t r ư ơ n g bỏ vào liền chuẩn bị đóng lại mà vương hải lại gọi ngừng tần vân đ ộ n tác trong hộp cần phải còn có một cái băng n g a h â n chương quá lớn không tiện mang theo băng lụa từ giờ trở đi ngươi liền có thể dắt ở trên quần áo mà lại tốt nhất là một mực mang theo tại nho nhỏ hộp tìm một cái thật đúng là tìm được dài nhỏ băng lụa vàng đen đường vân màu bạc đường cong tần vân đang chuẩn bị bản thân mang lên bông h ả i lại đưa tay cầm tới ta mang cho ngươi đi mặc dù chúng ta chỉ nhận biết tiếp xúc mấy ngày thời gian nhưng làm ngươi h ạ n trưởng chỉ sợ sau này ngươi cũng chỉ có ta như thế một cái lao h ạ n trưởng liền để ta cái này người dẫn đường giúp ngươi mang lên cái này mai băng lụa cảm ơn c h ư một trăm l i sáu tiến về hạm đội thứ tư căn cứ không bao lâu về sau tập thể ngợi khen đại biểu đi vào tàu hủ dị cần bên trên đây là dòng giã một đoàn đội người mà không phải mấy người dù sao cả chiếc tàu hủ dị cần bên trên hơn bốn trăm người mấy người tới lấy không thể được bận b i ể u chết rồi hơn bốn trăm cái ngợi khen liền đại biểu cho giống nhau số lượng huy hiệu mấy người lấy tới không phải cũng không có như vậy thuận tiện không phải sao tàu hủ dị cần sở hữu thành viên toàn bộ xếp hàng đứng tại địa phương rộng rãi nhất gạ dạ bên trong xếp hàng đứng vững về sau cũng không có cảm thấy có bao nhiêu trên tần vân cùng ông hải đứng tại phía trước nhất đằng sau thì là đội phi công tổ cầu tàu các loại cái khác các bộ môn thành viên phân đội đứng vững nhân số ít bộ môn liền một đội ngũ nhân số nhiều liền theo tất cả ban sắp xếp thành mấy cái đội ngợi khen đoàn liền đứng tại đối diện phương hướng tuyên đọc quân đội ngợi khen hình sau đó một cái bộ môn một cái tổ một lớp hô lên danh tự khiến cái này người đi lên tiếp nhận ngợi khen đồng thời cũng sẽ nói ra mỗi người đạt được ngợi khen đến cùng là cái gì vương hải là cái thứ nhất bị kêu lên đi cho hắn ban phát huy hiệu chính là một tên thượng tá đạt được chính là vừa rồi hắn nâng lên cùng tinh vân huân t r ư ơ n g ngày đêm khác biệt anh dũng huy hiệu nhưng sau đó tần vân tại tần vân đi lên về sau vị tiêu ban phát huy hiệu thượng tá nhìn thấy tần vân ngực băng lụa về sau đúng là tại tần vân đưa tay trước đó chủ động hướng phía tần vân trảo một cái tần vân thượng úy c à m tạ ngươi vì liên bang làm tất cả vì liên bang tần vân cũng liền bận b ệ u nhấc tay hoàn lễ liên tiếp nghiêm túc trả lời vì liên bang rất nhanh vị này thượng tá ngay tại tần vân n g ự c dắt lên một cái không giống với anh dũng huy hiệu một cái khác băng l ụ ự a ưu dị huy hiệu cái này huy hiệu là đại biểu lấy xuất sắc thành tích hoàn thành trước xuất sắc cống hiến hoặc là cái khác xuất sắc biểu hiện được đến huy hiệu hàm kim lượng so sánh với tinh vân huy hiệu đến nói cũng không tính cao có không ít người đều chiếm được qua dạng này huy hiệu cho dù là tại tàu h ữ dị cần bên trong cũng có rất nhiều người thu hoạch được nhưng là coi như từng chiếm được loại này huy hiệu cũng không phải không thể lấy thêm đến lần thứ hai. lần thứ hai cũng liền đại biểu cho lần thứ hai vinh quang đồng dạng cũng là có thể treo ở quân phục của mình bên trên sở dĩ cùng ông hải cầm tới anh dũng huy hiệu khác biệt là bởi vì tần vân dù sao đã được đến càng có đại biểu tính tinh vân huy hiệu liền không có tất yếu tại bởi vì giống nhau sự tỉnh tại cấp cho một cái anh dũng huy hiệu mà có thể lại được đến cái này mai nhìn qua tương đương đơn giản chỉ là một cái hình tròn sau đó tại nhiều một chút đ ồ văn hữu dị huy hiệu cũng là bởi vì lần này ngợi khen là đối toàn bộ tàu hữu dị cần một viên cầm tới cũng là chuyện đương nhiên hai viên băng lụi treo ở ngực trái phía trước nhìn qua thật là có như vậy điểm cảm giác không giống nhau cảm giác có chút đặc biệt còn có chút chút ít tung bay mùi vị đó ngược lại là phi thường thoải mái đợi đến tất cả mọi người cầm tới huy hiệu ngợi khen nghi thức cũng coi như là đến đây là kết thúc chỗ ban phát huy hiệu cũng chỉ có anh dũng huy hiệu cùng ưu dị huy hiệu hai loại tuyến đầu tiên người cầm tới cơ bản đều là anh dũng huy hiệu mà những người khác thì là ưu dị huy hiệu tỷ như chỉnh đốn trang bị duy tu phòng bếp tới đón tần vân người lúc này cũng đến tàu hủ di cần bên trên tiếp xuống cũng liền đến tần vân rời đi thời điểm không nói hai câu a vâng hải nhìn xem tần vân mang theo nụ cười nói ra lần này có thể an toàn trở về mà lại đạt được tập thể ngợi khen ngươi là lớn nhất công thần cho nên vẫn là nói hai câu đi được tần vân cười cười tiến lên mấy bước chuyển thân trở về nhìn về phía tàu hủ dị cần sở hữu thành viên mặc dù tần vân nghiên kỷ rất nhỏ mà lại cũng vẹn vẹn chỉ ở chiến h ạ n g bên trên ở lại mấy ngày thời gian tiếp xúc đến nhiều nhất cũng chính là vâng hải h ạ n trưởng quân sĩ trưởng những người khác bao quát cầu tàu nhân viên chỉnh đốn trang bị nhân viên nói thật tiếp xúc cũng không nhiều những ngành khác người tiếp xúc đến cũng liền càng ít mọi người đối tần vân chưa quen thuộc tần vân đối mọi người cũng đồng dạng chưa quen thuộc thế nhưng là tàu hụ dị cần mỗi người đều hiểu lần này có thể an toàn trở về mà lại lập công dựa vào là ai đối với tần vân cái mới nhìn qua này vẫn chỉ là cái vừa mới thành niên hài tử trong mắt cũng đều không có bất luận cái gì khinh thị mà là cảm tạ cùng tôn trọng ta chỉ ở trên chiếc thuyền này ở lại mấy ngày thời gian các người đối ta chưa quen thuộc ta đối với các người cũng giống vậy ta không biết mình nên nói cái gì nhưng là ta thật cao hứng cũng rất vinh hạnh có thể tại tàu hủ gì cần bên trên nhận trước chỉnh đốn trang bị cùng duy tu máy móc kỹ thuật rất tốt phòng bếp đồ ăn ăn thật ngon tổ cầu tàu người nói chuyện rất tiêm h a y tổ phi công người cũng rất chân thành hàn nạ cũng rất xinh đẹp tân vân nói đến đây chính mình cũng nhịn không được bật cười cảm ơn các ngươi mọi người lần này có thể trở về không phải là bởi vì ta một người mà là bởi vì chúng ta mỗi người đi ra nhiệm vụ cùng một chỗ chiến đấu đồng thời trở về mỗi một cái quá trình mỗi một cái trình tự đều cùng chúng ta tất cả mọi người tận tụy công việc là không thể tách rời ta chỉ biết chỉ huy cùng chiến đấu nhưng ta sẽ không giữ gìn cơ giáp sẽ không chỉnh đốn trang bị ta cũng sẽ không làm đồ ăn không biết thao tác cầu tàu thiết bị càng sẽ không giữ gìn tốt chiến hạm cũng làm không được cân đối tốt mỗi một cái bộ môn đây đều là mọi người cộng đồng cố gắng cảm ơn các ngươi hôm nay mặc dù ta liền muốn từ tàu h ủ u dị cần rời khỏi nhưng là ta tuyệt đối sẽ không quên tại tàu h ủ u dị cần mấy ngày nay sở hữu kinh lịch hy vọng về sau chúng ta còn có thể có cơ hội cộng sự cảm ơn đ ỗ n g nhiên có người hô to một câu v ư ơ g h ả i hạm trưởng ngươi đi đi tần vân thượng ú ngươi lưu lại ha ha ha toàn bộ gạ dạ bên trong một cái liền bị các loại tiếng cười sợ chứng cứ mà ông hải hạm trưởng đứng tại tần vân bên cạnh cũng lộ ra dáng tươi cười sau đó liền tiếng vô tay đưa cho tần vân tiếng vô tay tại nhiều người như vậy ánh mắt dưới tần vân hướng phía bọn hắn phất phất tay cuối cùng dẫn theo bản thân dương hành lý rời khỏi tàu hủ dị cần lần tiếp theo gặp nhau nhưng lại không biết sẽ là từ lúc nào từ tàu hủ dị cần đi ra lại chuyển hướng một cái khác bên cảng ở nơi đó nhìn thấy đã chờ đợi đã lâu nị cộ lạ nị cộ lạ thượng úy nghi cố lạ vừa định muốn cho cho tần vân đáp lại nhưng lại chợ phát hiện tần vân trước ngực hai viên băng lụa ngẩn người sau đó chủ động hướng phía tần vân kính một cái quân lễ tần vân thượng úy chúc mừng n g ư ờ i cũng hoan nghênh n g ư ờ i g i a nhập bộ phận kỹ thuật đội cảm ơn tần vân cười đáp lễ nhìn chung quanh một chút có chút không hiểu hỏi chúng ta đây là muốn đi đâu nghi cố lạ hướng về một phương hướng chỉ một cái đợi đến tần vân nhìn sang liền có thể rõ ràng trông thấy một mặt quan sát pha lên một bên khác một khung màu đỏ khung máy cùng vũ trang ba lô chỉnh đốn trang bị vận chuyển tiến vào một khung vận chuyển thuyền hàng bên trên đợi đến khung máy cùng ba lô lắp đặt lần này cần đi địa phương là hạm đội thứ tư căn cứ tiếp xuống công việc của chúng ta sẽ tại bên kia hoàn thành t ầ n vân chậm rãi gật đầu ta biết n h i c ô la mở miệng hỏi ta có thể hỏi một chút tần vân thượng ý đối cái này ba lô còn hài lòng không nếu như cần cải tiến còn có hay không cái gì cái khác yêu cầu nên nói lần trước ta đều đã toàn bộ nói qua t ầ n vân lắc đầu nói trước mắt mà nói cái này ba lô chí ít tại công năng tính bên trên không cần cái gì cải biến n h i c ô la lại hỏi cái kia tần vân thượng ý ngươi cảm thấy cái này ba lô thích hợp sản xuất hàng loạt sau đó với chi cho phổ thông phi công sử dụng a chỉ sợ phải làm một chút đơn giản hóa tần h a o tác b vân, vân, vân nói g ra mùa đũ lệ hóa có thể làm ra càng tỉ mỉ mùa đũ lệ hóa ba lô đặc biệt là tại vũ khí lắp đặt phương diện không nhất định nhất định phải đem tên lựa trụ cho tổng thể đến bên trong đi hoàn toàn có thể làm ra kiểu đô dìn Về phần vũ phần phương khí diện cái ũ vũ n công đến chính mình lựa chọn g có c thể tùy phi hiệu vũ khí. ý am lựa này ba lô trọng yếu nhất hạch tâm kỳ thật vẫn là nguồn năng lượng cùng tốc độ đối với phương diện khác cũng chính là vũ khí phương diện này hoàn toàn có thể thông qua m ỗ đủ lệ hóa phương thức đến vận hành tối đa cũng chính là cố định một t h à n h có năng lượng cao hiệu suất cao cao u y lực vũ khí m ỗ đủ lệ hóa vũ khí sửa đổi đưa đến thao tác vấn đề cũng hoàn toàn có thể dùng os đến biên soạn ra một chút cố định quân mẫu những thứ này cũng đều là có thể thao tác cái khác chính là ta cho lúc trước ngươi sách những cái kêu ý kiến ngươi cũng nhiều suy tính một chút nico là nhẹ nhàng gật đầu ta biết mộ đ ủ lệ hóa đúng là một cái phương hướng phát triển cũng có thể giảm xuống phi công không tất yếu thao tác độ khó tại chi phí cùng chế tạo độ khó bên trên cũng sẽ giảm xuống rất nhiều kia đối với tần vân thượng Ý đến nói ngươi cảm thấy ra sao ba lô mới xem như thỏa mãn yêu cầu của ngươi đâu ta tần vân bĩu môi nói cho dù tốt ba lô cũng cần phối hợp thích hợp không máy, máy không thích hợp một khi thoát ly ba lô cái kia không phải cũng liền bị đánh về n g u y ê n dạng bất quá phương diện này ta còn thực sự có chút tâm đắc đợi đến địa phương về sau ta đang từ từ cùng ngươi nói chính ta thế nhưng là thiết kế qua ba cái túi leo lưng mặc dù là tại giật g i t cái kia trong trò chơi nghi cố là hơi kinh ngạc nhẹ gật đầu ta rất chờ mong trước sau chờ không sai biệt lắm nửa giờ sau đó mới có người tới thông chi bọn hắn có thể lên thuyền mà tại lên thuyền về sau không bao lâu trước này vận tải thuyền liền khởi động sử dụng ra mặt trăng căn cứ đi qua không sai biệt lắm sáu giờ hành trình mới đến mục đích không phải vũ trụ thuộc địa mà là một viên to lớn tiểu hành tinh đây chính là hạm đội thứ tư căn cứ một cái từ tiểu hành tinh cải tạo mà thành căn cứ quân sự Trước tiểu mới 107, ba lô tiểu hành tinh nội bộ bị đào rộng đi ra sau đó đổi thành một cái cự đại căn cứ quân sự bên trong có một cái trụ sở quân sự nên có tất cả phối trí hơn nữa còn là một cái hoàn chỉnh mà độc lập căn cứ đồng thời còn có bản thân nghiên cứu bộ môn bên trong căn cứ không gian rất lớn cũng có được hoàn thiện vũ trang biện pháp là thuộc về hạm đội thứ tư tự do vũ trụ cứ điểm cũng là hạm đội thứ tư chân chính chú quân căn cứ về phần mặt t r ă n g căn cứ bên kia càng giống là tại bình thường tình trạng dưới tính tổng hợp bên cảng bất quá có hạm đội thứ nhất đóng quân mà thôi cái trụ sở này để tần vân nghĩ đến gần đ ẳ n bên trong số lô môn cứ điểm mặc dù ngoại hình màu sắc khác nhau khác biệt nhưng đại khái cũng là đều một chuyện đồ chơi bất quá solo môn cứ điểm bên trong cấu tạo là cái dạng gì tần vân không biết nhưng là hạm đội thứ tư bên trong căn cứ lại là một cái lấy chính giữa vũ trụ cảng làm trung tâm trục thể vòng c h u y ể n thức kết cấu trong cả trụ sở trừ bộ phận địa khu bên ngoài toàn bộ đều có bình thường trọng lực tồn tại về phần là thông qua ra sao thủ đoạn cùng kỹ thuật đi vào điểm này tần vân cũng không rõ ràng từ khi bị điều động đến bộ phận kỹ thuật đội tần vân quần áo trên người liền đổi thành màu xanh da trời liên thể quần áo lao động trên cơ bản cũng liền chỉ có thể mỗi ngày ở tại bộ phận kỹ thuật bên trong phối hợp tiến hành os biên soạn sau đó liền phối hợp bộ phận kỹ thuật đối ba lô tiến hành khảo thí lại không có cơ hội có thể tiến vào cầu tàu tần vân mình ngược lại là cảm thấy có thể trên chiến hạm thực tập nhận c h ứ c đương nhiên là tốt nhất nhưng đối với những người khác đến nói cái này những người khác đương nhiên càng nhiều chỉ hay là hạm đội thứ tư cao tầng mà nói đem tần vân năng lực vận dụng tại đối kiểu mới trang bị khai phát bên trên mới càng vật tận kỳ dụng ưu tú hạm trưởng bọn hắn không hề thiếu nhưng là có thể tại biên soạn os phương diện lấy một người hơn được một cái bộ m ô n còn có trang thể đối trang bị mà ớ i triển tiến chuẩn bị cung cấp mạch cùng hơn phát triển mạch suy nghĩ h suy bị tốt n nghiệp người, dạng này người nhưng、so、sánh một cái hạm trường trọng yếu hơn nhiều. h khảo hạm so cái Mà yếu một lại tại đi vào căn cứ về sau tần vân cũng cùng n h ỉ cộ l à toàn bộ bộ môn trao đổi một chút liên quan tới đối ba lô ý nghĩ cùng thiết kế cũng coi là vì ba lô hoàn thành đưa ra một chút ý kiến sau đó tại hơn mười ngày thời gian bên trong bộ môn kỹ thuật liền chế tạo gấp gáp ra hai cái phiên bản kiểu mới ba lô cái thứ nhất phiên bản tương đương với trước đó loại kia ba lô thăng cấp bản không phải là trước đó loại kia liền thành một khối đại khái nhìn qua như là khối lập phương đồng dạng ngoại hình mà là biến thành chủ thể kết cấu tăng thêm dưới kết cấu tổ hợp thức tạo hình nhìn qua càng giống là một cái phi hành ba lô mà không phải một cái khối lập phương chủ thể kết cấu chính là toàn bộ ba lô trụ cột bên trên kết cấu là hai tổ c á c h đi ra chỉnh thể tên lửa đẩy tăng thêm một đôi có thể chống chất cánh bay phần dưới điểm kết cấu là hai tổ có thể trên phạm vi lớn điều chỉnh góc độ tổ tên lửa đẩy một đôi có thể điều chỉnh thức cỡ nhỏ cánh bay tại vũ khí phương diện h ủ bỏ rơi eo pháo mà lại chỉ lưu lại hai thanh bìm sắp bờ miệng gắn vũ khí cùng hai môn bìm cạn động có thể giữ lại đồng thời chủ thể kết cấu bộ phận có được hai cái cánh tay máy có thể treo đẩy cùng đ ố i vũ khí sử dụng xem như trước đó ba lô hoàn toàn ưu hóa bản liền ngoại hình cũng đi theo hoàn toàn tiến hành ưu hóa tối thiểu nhìn qua tựa như là thật thêm một cái phi hành bộ kiện mà không phải trên lưng một cái túi sách mà loại thứ hai liền phức tạp hơn một chút xem như lần nữa thăng cấp bản cao tốc toàn vũ trang ba lô cũng là chế tác được chuyên môn cho tần vân dùng để khảo nghiệm đồ chơi trước tiên nói một chút vũ trang phương diện hai môn hít lệ n ghi bịm can động hai môn cao tốc bịm un hai môn điện từ eo pháo hai cái súng đặt lỉnh hai thanh tần vân mánh liệt yêu cầu chạm đao hai thanh hít nội bộ cỡ nhỏ tạm cái đạn đạo phát xạ ống có thể chọn vũ khí phối trí phương diện lấy khung máy làm chủ có thể lựa chọn hai thanh tiêu chuẩn bìm p h â n bất quá thông qua chuyện này tần vân cũng nghe đến bộ phận kỹ thuật người nói đã có cái khác bộ môn tại nghiên cứu phát minh tiểu mới bìm p h â n bất quá tình huống cụ thể cho dù là thân ở bộ phận kỹ thuật tần vân cũng không thể biết nếu như nói cái thứ nhất ba lô còn có thể tại bên trong t ầ n g khí quyển sử dụng thu hoạch được so phổ thông bầu trời hình lì tật càng lưu dị trệ không cùng phi hành tính năng cái kia cái thứ hai ba lô chính là tuyệt không tại bên trong tầm khí quyển sử dụng khả năng coi như trước mặt có thể sử dụng đôi kia kh cái này ba lô lại biến trở về một thể thức kết cấu mà lại càng thêm nặng nề g h cùng to lớn chủ tên lửa đẩy sáu tổ hợp với tám cái tên lửa đẩy miệng trang bị tại khung máy trên thân về sau thêm ra thật là lớn một đống có thể điều chỉnh thức cánh bay lấy ít hình dáng an trí tại ba lô hai bên hai thanh trạm hạm đao không có làm ra c h ố n g chất nghe nói là bởi vì chất liệu vấn đề cho nên cuối cùng biến thành có vào treo ở khung máy phía dưới cũng hướng về sau kéo dài nhìn qua ngược lại giống như là hai cái treo đặt phía dưới đôi cánh ba lô phía trên hai môn h i t lệ n ghi bìm c ạ động có lớn góc độ điều tiết năng lực hai môn cao tốc bìm gôn tổng thể tại ba lô phía、trên. tại ba lô cùng khung máy tổ hợp thời điểm vừa vận liền đem khung máy đầu kẹp ở giữa chỉ có rất nhỏ phạm vi góc độ điều chỉnh năng lực mà lại công kích tính năng bên trên so với tiêu chuẩn súng trường còn thấp hơn bên trên một phần ba dáng vẻ chỉ là cắt giảm cái này một phần ba công kích tính năng lại mang đến một lần tốc độ công kích eo pháo đồng dạng cũng là tổng thể tại ba lô bên trên nhìn qua tựa như là hai cái họng pháo kẹp ở khung máy bên hông có thể công kích phạm vi vì trên dưới ba mươi độ trái phải hai mươi lăm độ không có thân pháo chỉ có họng pháo đây là bởi vì thân pháo đã bị tổng thể đến trong ba lô súng gạt lỉnh cũng là tần vân trước đó tại tàu hụ dị cần bên trên mánh liệt yêu cầu muốn tồn tại đồ vật cái đồ chơi này đối phó địch nhân mặc dù không nhất định dùng tốt nhưng cũng là nhìn người thế nhưng là tại đối os tiến hành chỉnh lý về sau đối phó đạn đạo thường thường có thể có được kỳ hiệu khoảng cách gần công kích cũng có thể đưa đến tốt đẹp hiệu quả mà cái này hai môn súng gạt lỉnh liền hoàn toàn là trang bị tại ba lô phía trên hai bên trái phải cánh tay máy bên trên mà lại hấp thu lần trước cùng tiết cầu tác chiến giáo h ấ n lần này tần vân không có quên tấm thuẫn sự tỉnh tấm thuẫn liền đạo ngược dán vào tại súng gạt lỉnh phía trên cái này để cái này ba lô thêm ra hai môn tấm thuẫn đồng thời thông qua đ ố i cánh tay máy điều chỉnh đến đúng chính diện cùng mặt bên tiến hành phòng ngự m ẫ u chốt nhất chính là cái này tấm thuẫn vô pháp gỡ xuống đồng thời phía dưới tấm chắn còn đều có một tổ tiêu chuẩn tên lửa đẩy từ một loại nào đó góc độ đến nói cái này tổng thể xuống gạt lỉnh thuốc tháo tên lửa đẩy đồ chơi đã có thể nói là một cái đặc thù tổ hợp bộ kiện cẳng có thể coi như ba lô cân bằng cánh cùng phụ trợ tên lửa đẩy đến sử dụng cái này ba lô tuyệt đối đã là một cái siêu quy cách đồ chơi chứ không thể thoát ly khung máy độc lập hành động bên ngoài trên cơ bản đã là đạt tới trước mắt trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được t ự h ạ hoàn toàn thỏa mãn t mà cái này ba lô xuất hiện nguyên bản cũng là không cần thiết chút nào bởi vì cái này căn bản liền không phải người bình thường có thể dùng đồ vật t ạ i chế tạo ra cái kia một hồi toàn bộ bộ phận kỹ thuật đối cái này ba lô đánh giá là chỉ có quái vật mới có thể điều khiển đến giá thú ba lô hình thể trở nên càng lớn nguồn năng lượng lớn nhỏ cũng có thể trở nên càng lớn tổ tên lửa đ ầ y số lượng càng đúng dạng này tốc độ cũng liền trở nên càng nhanh đã đạt tới nguyên bản t à i lì tật bốn lần tốc độ mà đáng nhắc tới thứ nhất khoản ba lô tại trải qua điều chỉnh ưu hóa về sau bình thường biểu hiện thì là hai lần nhanh hoàn toàn cực hạn trạng thái mới có thể đạt tới ba lần nhanh loại sự tình này thật không phải bình thường phi công có thể điều khiển tốc độ nhanh lực phản ứng không đủ đó cũng là không tốt phổ thông phi công cũng làm không được tần v â n dạng này có thể tùy thời đối k h u n g m á y tình trạng rõ như lòng bàn tay sau đó tới nháy mắt điều chỉnh khung máy xuất lực để đạt tới ba lô ổn định hiệu quả lấy sản xuất hàng loạt phương hướng vì cân nhắc hay là cần càng nhiều cân nhắc đến thông dụng tính vấn đề tính an toàn tính ổn định thao tác tính cũng phải cần phạm vi suy tính không phải chế tạo ra không ai có thể sử dụng đây không phải là lãng phí tài nguyên a nhưng bộ phận kỹ thuật lại là vì thu thập càng nhiều tư liệu quan hệ còn chế tạo đi ra cũng là vì khảo thí một cái ba lô có thể làm được cực hạn có thể cho khung máy cực hạn cải biến mà chế tạo thử đi ra bởi vì hiện tại bộ phận kỹ thuật liền lại một cái căn bản không thể dùng lẽ thường đi cân nhắc quái vật hai cái túi đeo lưng bị chế tạo ra về sau tần vân cũng là tiến hành rất nhiều lần khảo thí ngay từ đầu mấy ngày chỉ có tần vân một người nhưng sau đó tần vân liền không tại làm sao leo lên khung máy ra ngoài khảo thí mà là ngồi tại máy tính đằng sau nhìn xem báo cáo điều chỉnh os bởi vì khảo nghiệm sự tính đã không có hắn chuyện gì tần vân khảo thí số liệu căn bản không thể làm tham khảo giá trị đến sử dụng chỉ là xác nhận nhất hình phổ thông ba lô cùng nhị hình toàn vũ trang ba lô tính thực dụng vận hành số liệu t í n hôm ổn nay h hình đủ, tân vân một người ngồi tại máy tính trước mặt không cần có bất kỳ suy nghĩ dùng hai tay nhanh chóng gõ lấy bàn phím lốp bốp thanh em hợp thành một chuỗi một đống mặc quân phục hoặc là quần áo lao động người liền đứng tại tần vân sau lưng hai mắt phát sáng gắt gao nhìn chằm chằm tần vân trước người màn hình liền con mắt đều rất ít nháy lên một chút liền sợ bỏ lỡ cái gì quan trọng số liệu cho đến tần vân cuối cùng gõ dưới về xe khiến cho trong máy vi tính hệ thống bắt đầu tự kiểm đồng thời mô phòng vận hành về sau tần vân mới đưa tay một bên đứng không sai biệt lắm có ba mươi mấy tuổi râu rĩa cùng với tóc có chút dối bời còn mang theo một bộ gã đeo kính người liền hai tay đem cái chén đưa tới tần vân trên tay liên tiếp ngưỡng mộ cung kính nói đại lão mời uống、trà. thôi n Vân h chóng nhìn thoáng đi không t r phải liền là kỹ thuật tốt một chút so ta sớm tiến đến mấy năm không phải ta cũng là thiếu tá không sai hắn chính là cái không thích sạch sẽ lao năm nhân ba mươi mấy tuổi độc thân cậu đại lao lấy kỹ thuật của ngươi chỉ cần nguyện ý gia nhập chúng ta os bộ môn tuyệt đối lập tức biến thành t r ư ở n g quan của hắn nô thiếu tá quay đầu nhìn về phía bản thân tổ viên một mặt khó chịu hô hôn đản bạn gái nào có máy tính chơi vui thần vân chương một trăm linh tám thực tập kết thúc từ khi đi vào bộ phận kỹ thuật lại cùng điều động đến os bộ tần h vân lúc này mới phát hiện hai cái này bộ môn tương đối quân đội những ngành khác đến nói thật là có đủ đặc biệt ni cỗ lạ là tiếp xúc một chút liền có thể nhìn ra không quá am hiểu giao thiệp với người kỹ thuật cùng tham số trọng yếu nhất cái khác đều được đứng sang bên cạnh năng lực mạnh có thể làm cho hắn chết phục t h như nói tần vân loại này lại có thể sửa chữa os lại có thể cho ra ba lô sửa chữa ý kiến nị cỗ là thái độ vậy coi như là tương đối tốt nhưng là muốn đổi thành một cái kẻ n g u nị cỗ là thái độ tuyệt đối không phải là giống đối tần vân nói như vậy cái gì là cái gì nhưng tối thiểu nị cỗ là còn có thể cùng những người khác bình thường giao lưu cùng tiếp xúc dù sao bộ phận kỹ thuật có đôi khi cần ra ngoài khảo thí cùng những khảo nghiệm khác người tiến hành sử dụng kết nối nhưng cũng không phải mỗi người đều sẽ có cơ hội này bị phái đi ra cho nên bộ phận kỹ thuật bên kia trừ cấp lãnh đạo bên ngoài thuần túy nhân viên kỹ thuật cùng sĩ quan cơ bản đều chỉ cùng bản thân bộ môn người tiếp xúc một lòng vùi đầu vào trang bị mới chuẩn bị khai phát trong công việc đi mà os bộ môn bên này liền càng kỳ hoa c h ỉ ít tại tần vân trong cảm giác đây quả thực là quân đội cực kỳ thuần khiết bộ môn nữ tính thành viên số lượng thiếu đến có thể đến được trên đầu ngón tay đại đa số người đều mang theo mắt kiếm thẳng dày tất cả mọi người là loại kia chân chân chính chính lập trình viên dân kỹ thuật dù là tại quân đội bên thế giới cũng không thể cải biến bản tính của bọn hắn tại cùng những người khác tiếp xúc giao lưu phương diện này so với bộ môn kỹ thuật còn muốn càng thêm phong bế điển hình phương thức làm việc chính là phía trên bố trí nhiệm vụ sau đó bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ căn bản không làm cái khác chuyện dư thừa n g ư ờ i gọi ta làm ta liền làm n g ư ờ i gọi ta đổi ta liền đổi mỗi ngày cùng máy tính làm bạn một bận rộn đó là cái gì đều có thể quên trung thực không gây chuyện hết lần này tới lần khác tại hạm đội thứ tư bên này đối với cái ngành này tha thứ độ lại thị phi thường lớn nhưng trọng yếu chính là OS bộ môn người đều thành thật lại không gây chuyện không gây sự chính là đóng cửa lại tự mình làm mình sự tình cũng làm cho hạm đội thứ tư bên này rất bất、lo. tựa như là duy tu cùng chỉnh bị mỗi ngày trên thân đen như mực vậy cũng là bọn hắn chăm chỉ làm việc chứng minh mà đối với os bộ môn để nói mắt con thâm dầu rịa tóc dính dầu ngược lại trở thành bọn hắn cố gắng chứng minh nhưng tóc dính dầu chuyện này cũng vẫn là rất khảo nghiệm lượng tóc cân nhắc đến gia nhập và os o bộ môn nhân viên tính đặc thù công việc tính đặc thù hạm đội thứ tư bên này cũng liền bảo trì os bộ môn loại này bế tắc nhưng nội bộ đậu bị thuần khiết hoàn cảnh os bộ môn cũng là quân đội một cái phi thường hạch tâm bộ môn phụ trách công việc không vẹn vẹn là cơ giáp os biên soạn đổi mới phương diện này cũng còn có rất nhiều cái khác tương quan tại hệ thống phương diện chiến hạm hệ、thống. căn cứ hệ thống phòng vệ các loại đều là bọn hắn đang phụ trách có thể gia nhập vào loại này hạch tâm bộ môn người đương nhiên đều sẽ đi qua phi thường khắc nghiệt si cha không vẹn vẹn là yêu cầu kỹ thuật tốt bối cảnh hoàn cảnh kết giao vòng tròn loại hình đều sẽ nghiêm khắc khảo sát tuyển lọc đi ra đều là loại kia phi thường trong sạch mà lại kỹ thuật người rất tốt cứ như vậy đại đa số thành viên cũng liền thật là loại kia toàn cơ bắp điển hình cho dù có mấy cái như vậy bình thường gia nhập vào dần ra cũng sẽ bị ảnh hưởng tâm tư cũng sẽ trở nên không có phức tạp như vậy mà lại những thứ này dân kỹ thuật đám con trai bản thân không thích cùng ngoại nhân tiếp xúc cũng tỉnh hạm đội thứ tư rất nhiều tâm、tư. cũng liền cho bọn hắn tại nội bộ nhất định tự do tần vân tại vừa mới bị điều động đến bên này phối hợp os sửa chữa cùng biên soạn thời điểm những thứ này đám dân kỹ thuật thái độ đối với tần vân cũng không phải tốt như vậy nhưng nói là vô cùng lạnh lùng hoàn toàn coi như nhìn không thấy có thể đợi đến tần vân biên soạn os lưu truyền tại toàn bộ trong bộ môn về sau những người này liền rất cẩn thận vây đến tần vân bên người đem bản thân giấu đồ ăn vật đồ uống phỉ c ụ tạp chí số liệu bản cái gì lung ta lung tung đồ chơi cho trồng dòng dã một cái cái bản trong đó giống như lẫn vào cái gì đồ vật lê gớm nhưng cái kia không trọng yếu trọng yếu chính là tần vân cũng không có nhận lấy những vật này đem hắ từ lúc kia bắt đầu những người này mỗi lần tại tần vân công việc thời điểm liền sẽ toàn bộ vây quanh ở tần vân sau lưng nhìn hắn công việc mấy ngày thời gian đến nay một mực như thế đối với bọn hắn lý giải chính là tần vân một người cũng đã đầy đủ đem bọn hắn toàn bộ bộ môn làm không được sự t ì n h toàn bộ làm xong vậy còn không đến thửa cơ hội này ở phía sau thật tốt quan sát một cái tần vân n g ẩ n g đầu nhìn về phía đứng bên người ngô thiếu tá nghe nói đây cũng là một cái đặc thù thiên tài ban đầu ở lúc còn rất nhỏ liền bị phát hiện đối máy tính phương diện có thiên phú thật tốt mặc dù không có thi được đặc viện cũng không có nghĩ qua muốn gia nhập quân đội nhưng cuối cùng vẫn là bị quân đội cho đặc chiêu nhập ngũ trở thành một tên quan kỹ thuật. tại quân đội ngốc thời gian mười mấy năm chậm rãi lên tới vị trí hiện tại hiện tại t à i lì tật tiêu chuẩn os liền có hắn một phần công lao dẫn theo hạm đội thứ tư os bộ môn phá được rất nhiều vấn đề từ không tới có làm ra hiện tại đối với t à i lì tật đến nói đã rất ổn định rất đủ mặt không có quá nhiều sửa chữa chỗ chống os loại năng lực này kỳ thật đã rất ưu tú mặc dù so với tần vân cái này bậc thật người mà nói xác thực không so được nhưng so với người bình thường trình độ cũng đã là rất lợi hại nhân vật mà lại tần vân cảm giác được bản thân tăng lên về sau đối với khung máy hiểu rõ cũng giống là bị thể hồ quán đỉnh đồng d ạ n g lại nắm giữ rất nhiều đồ vật cũng tương tự bao quát cơ giáp os phương diện này cũng có một chút tiến bộ tại tăng thêm phi ứng cái này hặc thần hình chỉ đạo tần vân đã có thể làm được tùy tiện liền có thể bản thân điều chỉnh tái lì tất os điều chỉnh hai cái túi đeo lưng os trình độ bưng xuống cái chén tần vân đối ngô thiếu tá nói ra os ta đã toàn bộ làm qua điều chỉnh trước đó tái lì tất os sửa chữa không sai biệt lắm ba mươi phần trăm tổng hợp tính năng bên trên nước chừng để tái lì tất tăng lên năm nhất hình ba lô ta cũng dựa theo thí nghiệm bộ đội phản hồi về đến tin tức sửa đổi qua tiến một bước đơn giản hóa bộ phận thao tác gia tăng cố định công kích khuôn mẫu như vậy thao tác bên trên sẽ càng chân nhắn độ khó cũng sẽ giảm xuống ngươi liên lạc một chút bộ phận kỹ thuật bên kia có thể để bọn hắn tiếp tục kiểm tra một chút nhị hình ba lô phương diện ta thực tế cũng đổi không được quá nhiều liền xem như đơn giản hóa thao tác gia tăng cố định khuôn mẫu cũng không được bởi như vậy khung máy động tác sẽ trở nên quá cứng ngắc mà lại bản thân cái này ba lô trình độ phức tạp liền vượt xa nhất hình ba lô có khuôn mẫu cũng thao tác không đến bởi vì muốn hạ thất độ khó mà để động tác trở nên cứng ngắc còn không bằng sử dụng nhất hình ba lô một sai lầm có lẽ liền sẽ mang đến rất nhiều vấn đề. tối thiểu nhất hình ba lô thao t á c đơn giản quá nhiều bộ phận kỹ thuật cùng os bộ cộng đồng điều chỉnh đến bây giờ không nói phi công có thể hoàn toàn đem tính năng cho phát huy ra một trăm phần trăm nhưng cũng có thể tăng lên rất nhiều người sử dụng năng lực chiến đấu tiêu chuẩn sử dụng đã là hoàn toàn đủ nô thiếu tá liền vội và n gật đầu tuất ta một hồi liền cùng bộ phận kỹ thuật bên kia liên lạc xác nhận một chút tân vân nhẹ gật đầu đứng dậy ta đến công việc dừng ở đây liền toàn bộ kết thúc tiếp xuống chính là chuyện của các ngươi cân đối cùng cụ thể tham số sửa chữa tham khảo chỉ nam chính các ngươi an bài ta liền không tham dự đối đám người cười lên tiếng trào tân vân liền rất nhanh rời khỏi os bộ lại tìm đi tìm được bộ môn kỹ thuật bên kia người phụ trách đem os sửa chữa hoàn thành sự tình cũng cùng đối phương nói một lần cuối cùng đưa ra hy vọng có thể kết thúc thực tập yêu cầu một lần thực tập đổi ba cái địa phương mà lại thời gian liền vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi một tháng nhiều hơn vài ngày như vậy thời gian tàu hụ gì cần hạm đội thứ tư cứ điểm bộ phận kỹ thuật thí nghiệm bộ đội hạm đội thứ tư cứ điểm os bộ môn tại tàu hụ gì cần bên trên tham gia một trận chiến đấu tại thí nghiệm bộ đội phối hợp thí nghiệm hoàn thiện ba lô cuối cùng lại điều động đến os bộ môn sửa chữa os mà từ những ngày này kinh lịch đến xem cũng có thể nói lên được là thu mạch không thể như nguyện trên chiến hạm ngây ngốc hai tháng nhưng tối thiểu cũng coi là siêu tiêu hoàn thành nguyên bản quyết định nhiệm vụ thực tập sau đó cho hạm đội thứ tư làm càng nhiều sự tình bây giờ khoảng cách ngày nghỉ kết thúc cũng chỉ có chừng mười ngày thời gian như là đã không có việc gì cũng tương tự không có khả năng lại bị phối chí đến nào đó tàu chiến hạm đi lên ngây ngốc sau cùng thời gian cho nên tần văn liền quyết định làm d ọ n thực tập đến đây là kết thúc thừa dịp còn có một số thời gian cũng có thể về thăm nhà một chút lập công loại sự tình này sao có thể giấu d i ễ m đ ị c h đương nhiên muốn làm người trong nhà cùng một chỗ cao h ứ n g một chút tại để cha mẹ nhiều một ít khoác lác tư bản đó mới là để tất cả mọi người có thể cao h ứ n g sự tình đây coi là không tính là đem danh dự mà về đâu bộ phận kỹ thuật người phụ trách kỳ thật đối tần vân cũng không biết đến cùng làm như thế nào an bài là phía trên trực tiếp hạ lệnh để tần vân tới hiệp trợ tiến hành os cùng ba lô khai phát mà bây giờ hoàn thành công tác vị này người phụ trách cũng xác thực không có ép ở lại tần vân lý do mà lại tần vân vốn chính là lấy thực tập danh nghĩa tới ép ở lại xuống tới cái kia cũng đều nhìn viện thứ nhất bên kia có đồng ý hay không bất quá đối với tần vân tại os phương diện xuất sắc tài năng cũng quả thật làm cho vị này bộ phận kỹ thuật người phụ trách vô cùng thưởng thức mặc dù os bộ môn là một cái độc lập bộ môn nhưng là rõ ràng cái kia trong bộ môn không có khả năng tìm được thích hợp người quản lý cho nên vị này người phụ trách cũng là trên thực chất os bộ môn người quản lý đối với tần vân muốn rời khỏi đồng thời căn bản vô tâm tại kỹ thuật phương diện phát triển cũng chỉ có thể thâm biểu t i ế t nối bất quá có cần thời điểm cũng vẫn là có thể xin điều động tần vân tới hỗ trợ hiện tại os khai phát đã hoàn thành ba lô khai phát cũng chỉ còn lại sau cùng khảo thí liền có thể tiến vào sản xuất hàng loạt giai đoạn công việc có một kết thúc xác thực cũng không có tần vân sự t ì n h bây giờ chọn lựa kết thúc thực tập rời khỏi cũng không ảnh hưởng toàn cục tần vân bản thân là không có cách nào liên lạc đến hạm đội thứ tư cao tầng nhưng là vị này người phụ trách nhưng cũng có thể xem như cái trụ sở này cao tầng sĩ quan một trong từ vị này người phụ trách hướng lên báo cáo không đợi bao lâu liền đạt được thượng tầng hồi phục cho phép kết thúc thực tập đồng thời cho r a cực cao thực tập đánh giá mà lại cuối cùng vẫn là từ xét đờ thượng tướng tự mình ký tên xác nhận phần này thực tập báo cáo tân vân ngắn ngủi thực tập kỳ kinh lịch vậy đơn giản là cùng tiểu thuyết đồng dạng đặc sắc nói ra đều là loại kia sẽ để cho người cảm thấy mức độ khó mà tin nổi đạt được cho phép về sau hạm đội thứ tư bên này cũng rất nhanh an bài tốt trở về địa cầu chuyến bay tại cùng căn cứ bên trong những cái kia quen thuộc người tạm biệt về sau Tân một thay thân Vân liền một lần nữa thay đổi bản đổi c h ế phụ, t r ư ớ c n g ự c treo hai lụa viên băng lụa một trăm h nhẹ nhàng khoan khóe â n sạch sẽ ờ i khỏi h linh chín đặc quyền tôn kính hành khách ngài tốt phi thường xin lỗi thông c h i ngài lần này tiến về phong thành chuyến bay tiếp vào đài quan sát thông c h i bởi vì đặc thù nguyên nhân ảnh hưởng nguyên bản đặt trước một bảy h ba mươi lăm đã đổi mới đổi thành thời gian khác đặt trước thời gian vì mười tám h ba mươi lăm bản chuyến bay hiện sẽ trượt về cửa lên phi cơ bởi vì đến trễ mang tới không tiện ta đại biểu bản chuyến bay sở hữu phi hành đoàn hướng ngài biểu thị chân thành áy náy như có đổi vẽ hoặc trả vé hành khách mời tại tiếp viên hàng không dẫn đầu dưới tiến về cửa lên phi cơ đăng ký cho ngài mang đến không tiện phi thường thật có l ỗ i chúc ngài đường đi vui sướng cảm ơn một k h u n g trên máy bay trong cabin đ ỗ n g nhiên vang lên cơ trưởng thanh â m nguyên bản đang ngồi ở trên ghế ngồi chờ đợi cất cánh hành khách còn có đã ngồi sẽ vị trí của mình tiếp viên hàng không đang nghe thanh â m này chỗ thông báo sự t ì n h sau cũng đều nhao nhao sửng sốt một chút đã ngồi lên máy bay mà lại máy bay đã khởi động đồng thời sắp tiến về đường băng ở thời điểm này trợ tiếp vào muốn muộn chút một giờ thông chi cũng làm cho trên máy bay những người này không hiểu thấu nhưng càng không hiểu thấu hay là tiếp viên hàng không nhân viên các nàng căn bản cũng không có sớm đạt được thông chi cái này nói rõ cái này thông chi tới phi thường k h ẩ n cấp, mà cơ t r ư ở n g thậm chí chưa kịp thông chi các nàng trước hết làm ra thông báo quyết định tiếp viên hàng không nhân viên lập tức từ cái ghế của mình bên trên mở dây an toàn sau đó đứng lên bắt đầu chấn an cả khoang bên trong hành khách cũng may chỉ là muộn chút một giờ trong khoang tàu đại đa số hành khách cũng không phải không thể tiếp nhận nhưng là cũng có chút hành khách bất mãn đứng lên bắt đầu lớn tiếng chất vấn đến cùng là tình huống như thế nào tại sao phải không hiểu thấu trước khi bay lúc muộn chút một giờ mà liên t ạ i trong phi trường cái nào đó cửa lên phi cơ bên ngoài tần vân có chút bất đắc dĩ nhìn xem trước người mình mấy thân ảnh nhìn xem trên mặt bọn họ tôn kính cười lấy lòng có chút xoay người bộ dáng cũng cảm thấy có chút khoa trương mấy người kia trên thân mỗi cái đều là âu phục p h n g thiêu t ừ n g cái nhìn qua cũng đều có ba bốn mươi tuổi lại tại trước mặt mình lộ ra một bộ a duôn ị n h hót bộ dáng tần vân lúc này mới chính thức cảm nhận được trước ngực mình cải lấy cái kia tinh vân băng lụa đến cùng đại biểu cái gì hơn nữa còn có mấy tên nhân viên bảo vệ một bên một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm lui tới cái khác hành khách bên ngoài càng là có một vòng hành khách dùng đến ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm bản thân điều này cũng làm cho tần vân cảm thấy đến một chút l u n g túng tựa như là là một kiện không quá thích hợp sự tình các vị đại ca kỳ thật thật không có cần thiết đã chuyến bay cũng đã gần muốn cất cánh ta cũng không nóng nảy lấy hai đến ba giờ thời gian đợi đến ngồi xuống một cái chuyến bay mà thôi các ngươi an bài như vậy ta thật là có chút cảm thấy không có ý、tứ. tần vân thẳng đứng g ọ n nói chuyện đối mấy cái kia đứng tại trước người mình người lại là tương khắc khí Hắn khi t biết tình huống này về sau tần vân cũng không có lợi dụng tinh vân huân chương mang tới đặc quyền an bài cỡ nhỏ máy bay đưa bản thân về nhà mà là điệu thấp đi vào cái này sân bay chuẩn bị bản thân đi máy bay trở về phong thành nhưng ai có thể nghĩ đến mới vừa tiến vào sân bay còn chưa kịp mua phiếu hắn liền trực tiếp được mời vào phòng khách quý mà mấy người này liền xuất hiện tại trước mắt hắn lại biết hắn muốn đi trước phong thành sự tình về sau vội vàng kêu dừng chuẩn bị cất cánh máy bay đem tần vân mang đi qua tại những người này vừa mới xuất hiện thẳng tắp nhìn xem tần vân ngược trên người băng l ử a lúc hắn liền kịp phản ứng là cái gì tình huống mặc dù trong lòng không có muốn sử dụng đặc quyền như vậy nhưng là thật xuất hiện như thế một cái tình trạng về sau tần vân nội tâm cũng vẫn là có chút nói không nên lời hài lòng trong ấy người đứng tại phía trước nhất người kia vội vàng nói tần vân thượng ý tuyệt đối không nên k h á c h khí ngài thế nhưng là tinh vân huân chương người đọc được là vì liên bang lập xuống xuất sắc công tích người đối với liên bang công thần chúng ta làm được lại nhiều cũng đều là không đủ Hùng、chi hiện tại liền có một cái còn không có chuyến bay cất cánh muốn đi trước phong thành nho nhỏ chậm c h ễ một hồi thời gian điều chỉnh một chút cất cánh trình tự đều là chuyện rất nhỏ so sánh với tần v â n thượng ý chiến công của ngươi những thứ này đều hoàn toàn không trọng yếu cái này mặt người mang cung kính nói đến đây lời nói trong đầu lại chỉ cảm thấy tương đương kỳ h u y ễ n còn trẻ như vậy tinh vân huân chương người đoạt được hắn lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm cũng là không thể tin được trong lòng lúc kia cũng cảm thấy là đứa trẻ này không hiểu chuyện làm loạn giả mạo hoặc là không phải trong nhà người kia từng chiếm được tinh vân huân chương sau đó mang tại trên người mình bất quá lúc kia hắn cũng không có xúc động mà là lễ phép hỏi thăm có quan hệ với tinh vân huân chương sự t ì n h đồng thời tại tần vân đem tinh vân huân chương lấy ra thông qua chỉ quét hình xác định cái này mai huân chương người sở hữu về sau thái độ của bọn hắn liền trở nên càng thêm tôn kính còn trẻ như vậy liền thu hoạch được tinh vân huân chương mà lại cũng đã là một tên thượng úy sĩ quan cái kia tương lai chỉ sợ là vô khả hà lượng bọn hắn không cầu tần vân có thể nhớ kỹ bọn hắn chỉ cầu tần vân không muốn ghi hận bọn hắn cũng may mắn ngay từ đầu đầu lính cũng tương đương lễ phép cho nên cũng không có làm ra chuyện đắc tội với người tới người này vội vàng chỉ có cười thể khoát tay nhìn về phía máy bay bên trong cửa khoang bộ chờ tiếp viên hàng không nhân viên tăng thêm ngữ khí nghiêm túc nói ra đây là tần vân thượng úy tinh vân huân chương người đọc được đó cũng không phải cái gì máy bay lớn so với một chút máy bay lớn chiếc máy bay này khoang hạng nhất có thể nói là đơn sơ nhưng là so sánh với khoang phổ thông đến nói nhưng lại phi thường không tệ trong khoang tàu khoang hạng nhất chỗ ngồi một loạt chỉ có hai cái tổng cộng sáu cái vị trí là loại kia nặng nề g h mềm mại ghế s o f a chỗ ngồi kéo xuống chỗ tựa lưng liền có thể biến thành một cái giường rút khỏi rèm lại có thể ngăn cách một không gian riêng biệt lấy loại này lớn nhỏ phổ thông chuyến bay đến nói có thể có dạng này khoang hạng nhất cũng coi là cực h ạ n trình độ tiến vào máy bay đi theo tiếp viên trưởng tiến vào thông đạo sau đó đi hướng cùng khoang phổ thông phương hướng ngược nhau tiến vào bị đơn độc ngăn cách khoang hạng nhất bên trong lúc này khoang hạng nhất bên trong cũng có một chút khác h nhân người không nhiều chỉ có ba cái những người này trông thấy tần vân tại tiếp viên trưởng dẫn đầu dưới đi tới nhìn thấy trên người hắn xuyên cái k i a thân quân phục về sau đại khái liền minh bạch vì cái gì chiếc máy bay này sẽ bỗng nhiên đình chỉ cất cánh mà trong ba người cũng có được người biết nhìn hàng vừa nhìn thấy tần vân ngực cài lấy băng lụa về sau liền lập tức chừng lớn ánh mắt của mình mà tại mặt khác tại tần vân tiến vào máy bay đi vào thông đạo thời điểm ngồi tại khoang phổ thông bên trong không ít người cũng trông thấy tần vân thân ảnh một người trong đó chính là ngồi tại tương đối phía trước địa phương tại nhìn thấy tần vân thân ảnh sau có chút sửng sốt một chút đặc biệt là bên mặt rơi vào ánh mắt của người này có chút không thể tin xoa xoa ánh mắt của mình nhưng đợi đến người này dỗi cổ muốn lại nhìn rõ ràng một lúc thời điểm tần vân đã tiến vào khoang h ạ n nhất liền chỉ có thể nhìn thấy tần vân bóng lưng bên cạnh đ ố n g nhiên có người hỏi nhìn cái gì người này lắc đầu đã cảm thấy vừa rồi cái kia đi tới người thật giống như có chút quen thuộc nhưng cần phải nhìn lầm vừa rồi người kia mặc trên người chính là vũ trụ quân chế phục đi ta biết tên kia mới không có khả năng mặc vào quần áo trên người người bên cạnh hé miệng cười nói chuyến bay bỗng nhiên chỉ hoán hẳn là bởi vì vừa rồi người kia cần ngồi cái chuyến bay này cái này thế nhưng là sĩ quan cao cấp mới có tư cách làm được ngươi biết người nào có thể có lớn như vậy phô trường a ha ha ha có thể là nhìn lầm len keng tôn kính các vị lữ khách các ngươi tốt hiện tại bản chuyến bay sắp cất cánh mời n g à i cột kỹ ngươi dây an toàn chuẩn bị cất cánh bởi vì chỉ hoán đối các ngươi tạo thành không tiện xin vui lòng lập ư thứ nói là dự tính muốn chỉ hoán một giờ nhưng trên thực tế căn bản cũng mới không bao lâu thời gian mà lại đại đa số người căn bản không có minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra một đường không nói chuyện máy bay tại hơn sáu giờ về sau đáp xuống phong thành sân bay toàn bộ hành trình bên trong một cái tiếp viên hàng không đổi một cái tiếp viên hàng không tại tần vân trước mặt lắc lư một hồi hỏi tần vân cần tấm thảm a một hồi lại hỏi tần vân cần ăn sao hay là không phải cần uống đợi đến máy bay dừng hẳn về sau tần vân lại là cái thứ nhất bị tiếp viên hàng không dẫn đạo đi ra mà lúc này đây tần vân trên tay liền đã nhiều một chồng ảnh chụp cùng ba tấm danh thiếp mà lại cái k i ê u mỗi tấm ảnh chụp đằng sau cũng đều lưu lại một chuỗi con số máy bay đến sân bay thời điểm liền đã thông chi qua bên này đài quan sát nói trên máy có một cái tinh vân huân chương người đọc được, được mà đợi đến tần vân đi xuống máy bay thời điểm sân bay bên này nhân viên tiếp đãi cũng sớm đã chờ ở bên ngoài lấy cái kia thái độ là tương đương nhiệt tình nói cái gì đều muốn an bài xe đưa tần vân rời khỏi bất quá cuối cùng tần vân hay là cự tuyệt bên này an bài khi lấy được cái này mai huân chương thời điểm xét đờ thượng tướng liền đã nhắc nhở qua hắn mặc dù không có nói đến quá trực tiếp nhưng cũng là tại đề điểm hắn đặc quyền có thể có nhưng là không thể lạm dụng trước đó bên kia sân bay an bài hắn không có thể cự tuyệt mà lại thật nhiều người vây xem hắn có thể nhanh chóng rời khỏi cũng là một chuyện tốt không phải bị người như là nhìn cái gì vật ly kỳ cổ quái tần vân chính mình cũng rất khó chịu nhưng trở lại phong thành tần vân đã cảm thấy không cần thiết chút nào tại làm dạng này sự tình húng chi tại trở về trước đó hắn liền đã thông chi qua cha mẹ của mình lúc này hẳn là cũng đã tại bên ngoài trở lấy sân bay bên này cũng chỉ có thể thuận theo tần vân ăn bài sau đó tự mình đem tần Vân cha o đ ư đến ra cửa tần r ạ cho đến tần tra Tần mụ lái xe tới đến ra cửa trạm tần vân lúc này mới hướng phía đưa bản thân đi ra người lễ phép ngỏ ý cảm ơn ba ruột cùng mẹ ruột mặc dù kỳ quái tần vân làm sao làm ra lớn như vậy phô trường nhưng cũng vẫn là cười ha h à đứng tại một bên nhìn xem bản thân lớn lên nhi tử đông nhiên một cái có chút thanh âm kinh ngạc truyền vào tần vân lỗ t h a i hoa kháo tiểu vân nhi là ngươi chương một trăm mười về nhà tần vân hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn thoáng qua liền nhìn thấy một nam một nữ hai người trẻ tuổi nam d á n g dấp s ắ c thực rất đẹp trai xoáy đến đầy đủ đến trong tiệm cái chủng loại kia trình độ bất quá nữ sao trừ dáng người cao gậy thon dài bên ngoài tướng mạo cũng liền chỉ là bình thường mà thôi hướng phía bên kia mỉm cười gật đầu sau liền bay đầu lại đến đối những cái kia đem bản thân đưa ra sân bay người nói ra thật rất không có ý tứ cho các ngươi mang đến rất nhiều phiền toái không cần thiết cũng cảm ơn các ngươi đối ta chiều cố vậy ta trước hết cáo tử không sao không sao tần vân thượng ý khách khí vậy chúng ta liền đi về trước nếu như tần vân thượng ý về sau có cần ngồi máy bay có thể nói cho chúng ta biết chúng ta sẽ sớm sẽ tần vân thượng ý ngươi an bài tốt tần vân cười cười cảm ơn đưa tần vân đi ra người cũng rất có ánh mắt biết tần vân bên này chỉ sợ còn có những chuyện khác lưu lại phương thức liên lạc về sau liền rất nhanh rời khỏi mà đôi kia nam nữ lúc này cũng đi đến tần vân bên người. một mặt kinh ngạc nhìn xem duy trì mỉm cười t â n vân t â n vân trong đó nam hải khách khí nói ra đã lâu không gặp bạn học cũ cái này bị t â n vân gọi là bạn học cũ người tự nhiên là bạn học của hắn mà lại chính là trước đó diệp lao sư bạn cùng lớp t r ư ơ n g phản cái kia đã từng mang theo t â n vân tiến vào trung tâm trò chơi lại cùng t â n vân ước định nói muốn thi vào đặc viện cái kia t r ư ơ n g phản vân, thật â Vân, n t là ngươi t r ư ơ n g phản từ trên xuống dưới dùng đến không thể tin ánh mắt quét mắt t â n vân hoàn toàn không thể tin được bản thân bạn học cũ vậy mà lại là hiện tại cái dạng này ngươi đây là toàn quân rồi ngươi làm sao làm được mà cô gái kia thì là chú ý tới tần vân quân hàm còn có ngực băng lụa khi nhìn rõ s ở tần vân ngực băng lụa về sau con ngươi nháy mắt co vào trên mặt biểu lộ hoàn toàn ngốc trệ xuống dưới tần vân cười nói ra ngươi là nói ta sao có thể mặc vào cái này thân quân phục á i này nói rất dài dòng trương phản nhịn không được khiếp sợ trong lòng cùng tò mò lòng ngứa ngáy vội và nói nói rất dài dòng vậy liền từ từ nói a ngươi đến cùng làm sao làm được lúc này mới bao lâu không gặp ha ngươi liền mặc vào bộ quần áo này ngươi cái này quân hàm thượng úy ngay lúc này tần cha cũng đi đến cười ha hả vỗ một cái con trai mình bạ vai ngươi lây cao trung đồng học nếu là không người đến tiếp liền đem an vị xe của chúng ta trở về đồng học khó được gặp phải trên đường cũng có thể trò chuyện thân vân gật gật đầu khách khí hỏi muốn hay không cùng một chỗ t r ư ơ n g phản cũng không khách khí liên tục gật đầu vậy thì cảm ơn thúc thúc tân vân trong nội tâm có chút im lặng là hắn biết giá hỏa này tính cách khẳng định sẽ thuận cột trèo lên trên không nói chuyện nói hết ra mà lại lại gặp gỡ lại là mấy năm đồng học thật muốn liền hỏi cũng không hỏi một câu còn không biết giá hỏa này sẽ ở phía sau làm sao bố trí chính mình trước tiên đem hành lý để lên người gặp việc vui tinh thần thoải mái hiện tại tần ba ba nhìn thấy con của mình tâm tình đó tự nhiên là tương đối tốt một tay nhắc lấy hai người hành lý liền hướng phía dương phía sau đi đến cô bé kia thấy thế cũng là dùng sức đẩy một cái chương phản còn không đi hỗ trợ a nha chương phản lúc này mới kịp phản ứng đồng dạng đ ộ i vàng đi theo từ tần ba ba trên tay tiếp nhận một cái dương cùng đi theo hướng đuôi xe tại trương phản rời khỏi về sau nữ h à i thế này mới đúng lấy tần vân nói ra ngươi tốt ta là trương phản bạn gái ta gọi là kiểu t ầ â n vân gật gật đầu ta là tần vân la kiểu tay g ơ lên hư chỉ một cái tần vân ngực trước băng n g a ngươi cái này có một cái là ưu dị huy hiệu cái này sẽ không phải là tinh vân huân chương a thân vân cúi đầu nhìn thoáng qua lồng ngực của mình gật đầu cười phải la kiều ngực chập trùng hai lần che miệng kinh ngạc nói thật sự là tinh vân huân chương tân h vân nói ra ân cái này cần phải lừa gạt không được người đi ngươi đối với mấy cái này ngược lại là rất quen thuộc đặc v i ệ n học sinh hay là quân nhân hệ dịch la kiều liền vội vàng lắc đầu đều không phải nhưng trong nhà của ta có người cũng tại trong quân đội công việc cho nên đại khái hiểu rõ một chút c h í n h ta cũng là quân bộ văn nghệ bộ môn lệ thuộc trực tiếp trường học văn nghệ học sinh ngươi là trương phản cao trung đồng học ngươi làm sao liền đã gia nhập quân đội hoàn thành thượng ý rồi hơn nữa còn còn cầm tới tinh vân huân chương nghệ giáo đúng n h a tân vân gật gật đầu đối với cái này hắn thật đúng là không phải hiểu rất rõ chính quy đặc viện nhưng không có loại này vui chơi giải trí chuyên nghiệp tại đặc viện học sinh trong mắt những vật này rất bất nhập lưu không có một chút ý nghĩa thực tế trên thực tế văn nghệ người làm việc tại một cái quân đội vậy khẳng định là cần một chút các bộ đội đều có bản thân diễn xuất đoàn chỉ là treo ở các bộ đội bộ môn tuyên truyền phía dưới mặc kệ diễn xuất đoàn là lớn là nhỏ chân chính người quản lý tối cao cũng chỉ có thiếu tá đẳng cấp này hơn nữa còn là bộ môn tuyên truyền ăn bài chính thức sĩ quan tiến hành quản lý diễn xuất đoàn người coi như thật biểu hiện đặc biệt ưu tú nhưng cũng không thể thu hoạch được quá cao quân hàm không thể lên chiến trường lập công thậm chí có ít người đều căn bản là không tính là quân nhân chỉ có thể đạt được một cái chính thức công việc biên chế mà thôi tại dạng này thế giới bên trong bọn hắn những thứ này căn bản không thể đánh người cũng sẽ không nhận quá nhiều coi trọng nhưng là tác dụng của bọn họ lại không thể coi nhẹ lam tinh liên bang tại trong vũ trụ có rất nhiều xa xôi tại nguyên điểm tại t à i nguyên điểm bên trong đóng giữ cùng công việc quân nhân vô cùng vô cùng nhiều mà lại trong vòng nhiệm kỳ rất khó có cơ hội có thể trở về lam tinh cho nên diễn xuất đoàn tác dụng liền thể hiện đi ra có thể an ủi những quân nhân kia tinh thần ngược lại là tại lam tinh bản thổ những thứ này diễn xuất đoàn tồn tại ý nghĩa là thật không lớn diễn xuất đoàn bên trong không nhất định có quân hàm thế nhưng là đồng dạng có thể thân mang quân phục nhưng không thể đeo quân hàm có một cái khác chuyên môn văn nghệ binh chế độ đẳng cấp p h ù hiệu trên tay áo đến làm phân chia từ đặc cấp văn nghệ binh mãi cho đến cấp bốn văn nghệ binh hết thể năm cấp bậc đại ngộ phương diện mặc dù không nhất định có thể cao đi nơi nào nhưng cũng coi là phúc lợi hậu đ á i tiền lương không lo tiến về xa xôi địa khu tiến hành biểu diễn nói cũng sẽ có nhất định trợ cấp cấp cho mà một số người bởi vì kỹ năng đặc biệt ưu tú biểu hiện cũng cực kỳ tốt nói cũng sẽ bị chính thức chiêu vào quân đội không có nhậm chức chỉ hưởng thụ tương ứng đẳng cấp lãnh ngộ đồng thời quân h à m bên trên cũng sẽ tương đối thông thường quân nhân có chỗ phân chia là năm cánh hoa bộ dáng lục quân vũ trụ quân hải quân tại quân hàm bên trên kỳ thật cũng có nhất định khác biệt rõ ràng nhất chính là nhan sắc khác biệt lục quân màu lót màu xanh lá hải quân màu lam vũ trụ quân màu đen muốn thăng cấp nhất định phải chịu tư lịch bởi vì bọn hắn không tồn tại lập công con đường mà lại cơ hồ vĩnh viễn không có khả năng ra tiền tuyến hàng năm hoàn thành diễn xuất nhiệm vụ l a n lộn đến hai ba mươi năm đến thiếu tá cái này một cấp cũng coi như là đang đỉnh có lẽ còn có thể độc lĩnh một cái diễn xuất đoàn hoặc là chính là hướng phía hướng khác phát triển tỉ như nói tuyên truyền phương diện t â n vân nói ra không có ý tứ nếu như trong nhà người có người tại quân đội làm việc vậy ngươi liền nên biết tinh vân huân t r ư ơ n g ban phát nếu như không có công bố ra ngoài nguyên do đó chính là cơ mật quân sự còn có ta cái này huân t r ư ơ n g sự tỉnh trương phản nếu như không biết ta hy vọng ngươi cũng đừng lắm miệng là kiểu sửng sốt một chút vội vàng hướng phía tần vân liên tục xoay người thật xin lỗi thật xin lỗi là ta không nên hỏi ta sẽ không nói lung tung lúc này tần ba ba cùng trương phản lại đi tới trương phản một mặt dấu chấm hỏi nhìn về phía bạn gái của mình làm sao rồi không có gì tân vân cười cười nói ra nàng vừa rồi chính hỏi ta làm sao cũng đã là thượng úy đúng à? trương phản lại quay đầu nhìn về phía tân vân không thể tưởng tượng nổi nói ra ngươi làm sao liền thượng úy còn gia nhập vũ chủ quân cái này ngược lại là không có gì không thể nói hắn làm sao thành thượng ú quân đội trong tin tức đều có thể tìm tới c h ứ phản không biết những thứ này cái kia đoán chừng chính là hắn cho tới bây giờ đều không có chú ý qua quân đội tin tức cho nên xuất r a đến cũng không có cái gì quan hệ mà lại hắn tiến về vũ trụ thực tập sự tình đồng dạng cũng là công khai nói hay không cũng đều không có ảnh hưởng gì chỉ cần không đem tình huống cụ thể nói ra vậy là được ta trước đó thi đậu viện thứ nhất cầu tàu chỉ huy chuyên nghiệp sau đó gia nhập đặc viện giao lưu thi đấu đội ngũ được tuyển chọn trở thành tốt nhất học viên lúc kia liền bị trao quân hàm thượng úy bộ quần áo này sao là bởi vì ta đã sớm gia nhập hạm đội thứ tư vừa mới từ vũ trụ trở về còn chưa kịp thay đổi bình thường mặc quần áo t r ư ơ n g phản miệng há to cả người bắt đầu xứng sở đặc viện viện thứ nhất t â n vân đối t r ư ơ n g phản cùng la kiểu hai người cười cười đi thôi trên xe lại nói đợi đến sau khi lên xe tần vân liền phát hiện chương phản tiểu từ này biểu lộ trở nên rất là phức tạp phức tạp đến để người không biết hắn đến cùng suy nghĩ cái gì đ ồ vật loạn thất bát tao mà la kiểu rõ ràng liền trầm mặc rất nhiều ngồi đàng hoàng tại một bên khác sau đó trương phản cũng không chút đang nói chuyện chính là tùy tiện nói nói cao t r u n g các bạn học hướng đi cùng tình hình gần đây bên trong đoán chừng là thâm thụ đả kích thực tế không còn dám hỏi liên quan tới tần vân sự tình cũng lập tức không có từ thân phận của tần vân địa vị biến hóa bên trong thích thướng tới thẳng đến trương phản lâm muốn lúc xuống xe mới vô vỗ chán của mình đố i tần vân nói lên một chuyện khác cao trung đồng học chuẩn bị tại khai giảng quý trước khi bắt đầu cử hành một lần học lớp sẽ mời các lão sư đến tham gia thời gian chính là ngày mai ngươi có thời gian hay không tới không không không ngươi có thể nhất định phải tới tham gia tân mụ mụ lỗ thai một cái liền dựng lên tốt như vậy một cái khoe khoang cơ hội sao có thể tùy tiện bỏ lỡ vội vàng lúc trước sắp xếp quay đầu trở về đ ố i tần vân nói ra vậy liền đi à cũng đi nhìn xem các bạn học thế nào thuận tiện cũng có thể nhìn xem lao sư đến lúc đó ta mua cho ngươi ít đồ ngươi đ ể cập qua đi đưa cho các lao sư tần vân ngay từ đầu thật không có chuẩn bị đáp ứng nhưng nghe đến bản thân mụ mụ nói như vậy cũng là gật đầu cười tốt cái kia đến lúc đó ta liền đi qua mua đồ ta tự mình tới tốt học viện bên kia học đồng ta liền không động tới còn có ta hiện tại các hạng c h ợ cấp mỗi tháng thế nhưng là có thể cầm không ít tiền những chuyện này ta tự mình tới làm liền tốt tân mụ mụ lại nói cũng được ta cho lam hình mua một chút đồ vật đến lúc đó ngươi nhắc nhở ta đưa cho ngươi nếu không ngươi hỏi một chút lam hình muốn hay không tới chơi đ ù a ngươi nhìn người khác trương phản không phải cũng đem bạn gái cho mang về sao mẹ ruột ngươi thật sự là mẹ ruột t â n vân miễu l ô n g mày gật đầu cười một tiếng t ố t ta gọi điện thoại hỏi một chút nàng chương một trăm mười một bộ đặc vụ băng lội đã toàn bộ sửa đổi vì hơi chương còn có cái gì đánh mặt kịch bản s ắ c thực không thích hợp quyển sách cũng không phải đô thị loại còn đánh mặt phú nhị đại đừng nghĩ quá nhiều bên trên chương hơi sửa chữa thường n g à y cũng là sẽ có một điểm nhưng đó là cái này một chỗ là mới kịch bản bắt đầu quá độ cùng kiếp nộ không phải là các ngươi nghĩ đánh mặt t r ă n g bước sợ các ngươi hiểu lầm giải thích một chút thuận tiện nhanh thêm một chút tiết ấu tần vân trở về cùng ngày liền nhà cũng còn không có trở về t ầ n ba ba t ầ n mụ mụ liền trực tiếp kéo lấy tần vân đi một cái từ lâu vừa tiến vào đủ để mang lên ba bàn lớn bao lớn toa trong nhà tần vân đã nhìn thấy những cái kia thúc thúc ba bá gì cả cứu, cứu ca tỷ đệ mọi tất cả đều ở bên trong. cha mẹ nhà người của hai bên có thể đến đều đã toàn bộ đến đ ô n g đủ nhìn thấy cái này cả một nhà tần vân trên mặt cũng là vội vàng lộ ra dáng tươi cười sau đó đem các vị trưởng bối từng cái hô một tiếng ai nha nhà chúng ta tần vân trở về mau tới đây mau tới đây để gì cả xem thật kỹ một chút ôi cái này thân chế phục mặc nhà chúng ta tiểu vân trên thân thật là xoài khí mau tới cùng tiểu di trụp tấm hình lợi hại ak lúc này mới tiến đặc viện bao lâu liền lên ví rồi tới tới tới uống trước lớp nước, nước ngồi lâu như vậy máy bay có mệnh hay không nhanh lên ngồi nghỉ ngơi một chút tần vân nhìn xem cái này cả một nhà người một cái liền đứng lên hướng phía bản thân nơi này vây tới các loại thanh nhấm bên thai đoá bên cạnh bô bô cũng là lộ ra một cái lúng túng mà không thất lễ mạo dáng tươi cười con mắt liếc qua một bên ha ha cười một mặt tự hào cha mẹ nội tâm cười một tiếng cũng đã rất nhanh dung nhập vào nhà này người bên trong cái này hỏi hai câu cái kia hỏi hai câu có thể trả lời tần vân đều cơ bản trả lời cái này chụp tấm hình cái kia cũng tới một trường có thể phối hợp tần vân cũng đều tận lực phối hợp cha mẹ lần này là nói do muốn để tần vân trong nhà trước mặt người thật tốt s u ấ t một chút danh tiếng cũng là nói do phải ở nhà trước mặt người khoe khoang khoe khoang tại tần c h a tần mụ nơi này bị tú một mặt trong nhà những người này vẫn thật không nghĩ tới tần vân lại có thể tiến vào đặc viện còn lấy được ưu tú như vậy thành tích cũng làm cho bọn hắn hạ quyết tâm trở về liền đem tần vân khi còn bé ảnh chụp tìm cho ra đợi đến tại cái khác bằng hưu thân thích trước mặt cái kia cũng có thể thật tốt khoe khoang khoe khoang dù sao tần vân cũng là bọn hắn huyết mạch con cháu ca ca đ ệ đệ dù sao đây cũng là thân nhân nha một người ưu tú toàn nhà khoe khoang mọi người được nhờ có nhiều ý là đi mà lại tần vân mới vừa vặn tiến vào đặc viện liền đã trở thành thượng úy đồng thời sớm gia nhập hạm đội thứ tư việc này tất cả mọi người cũng đều biết vũ trụ chiến hạm hạm trưởng cái k i a thế nhưng là tiền đồ vô lượng nhà này người đối tần vân đó cũng là cực kỳ nhiệt tình một cái cứu cứu đông nhiên mở miệng tiểu vân a đệ đệ ngươi qua hai năm cũng có thể tham gia để thi trùng ngươi cũng truyền thụ điểm kinh nghiệm cho người đệ đệ a lập tức người một nhà liền yên tĩnh trở lại tần vân nhẹ gật đầu nhìn về phía bản thân nhà cậu đệ đệ chàng trai cái đầu rất cao dáng dấp cũng rất xoa khí bạn gái là một cái tiếp một cái đ ổ i nhưng ở trong nhà lại là rất có lễ phép cũng rất hiểu chuyện cái chủng loại kia thành tích sao cho tới nay cũng không tính quá kém tương đối không chịu thua kém chỉ là có chút quá gầy ngươi muốn vào đặc viện đệ đệ liền vội vàng gật đầu. tân đệ đệ đi hai bước lúc này mới lên tiếng cần chuyên nghiệp, nhưng mới mẹ cha thấy phải chỉ huy ta tra ta kiểm vân phi thích lắc đầu nói ra ngươi quá gầy yếu đến tăng cường thân thể rèn luyện chuyên nghiệp sự t ì n h ngươi cũng chứ không muốn cân nhắc thật tốt từ mọi phương diện đến để thăng bản thân còn có thời gian hai năm đến lúc đó chúng ta lại đến nhìn bây giờ nói những thứ này cũng còn quá sớm một chút ngươi muốn thật tình muốn tiến vào đặc viện cũng không cần lại đem tâm tư đặt ở không nên dùng đến địa phương đi nói xong tân vân nhìn về phía bản thân cứu cứu cứu cứu hiện tại cũng đừng xuất ruột ta bên này đâu là có một cái có thể để cử miễn thử tiến vào đặc viện danh n l ạ c h nhưng cho dù là miễn thử vậy cũng phải muốn thân thể tố chất của hắn hợp cách thành tích cũng phải không sai biệt là mới m được không phải coi như có thể tiến vào đặc viện cái kia cũng tiến không được những cái kia tốt nhất chuyên nghiệp cũng không nhất định có thể bị phân phối đến tốt nhất đặc viện cái này danh n l ạ c h ta có thể cho đệ đệ lưu lại nhưng là từ hiện tại bắt đầu liền nhất định muốn đốc xúc hắn thật tốt tăng lên thật tốt rèn luyện thế i n Vân Hân t r ư ơ giới có con thể Tần á trực này cũng không phải là giống bọn hắn biết rõ như vậy an toàn hòa bình đối với vũ trụ bên ngoài sự tỉnh căn bản nhất không hay biết tiến vào vũ trụ liền đại biểu cho nguy hiểm muốn tiếp nhận cái kia phần vinh dự tất nhiên liền muốn đối mặt cái kia phần uy hiếp nhưng tiểu tử này lại là đệ đệ của mình tần vân cũng không hy vọng tương lai đệ đệ bị liên lụy tới chiến đấu bên trong đi gặp phải gạ là đế quốc người sau đó vĩnh viễn không cách nào trở về cho nên coi như sẽ cho hắn một cái đề cử danh n g ạ c h tần vân cũng chuẩn bị tận lực đi tìm một chút không cần lên tiền tuyến chuyên nghiệp đừng nói cái gì vạn nhất đệ đệ cũng rất ưu tú kế tiếp thiên tài như vậy cho dù liền xem như thiên tài hắn cũng, cũng không có hắc cũng không thể nào làm được tần vân trình độ như vậy nghe được tần vân trong nhà mấy người sắc mặt có chút biến nội tâm cái kia hối hận a tại sao lại bị vị này cứu cứu đoạt lấy trước đến cái kia miễn thử danh ngạch đâu nếu là bọn hắn hỏi trước một câu như vậy đó có phải hay không danh ngạch chính là nhà bọn hắn đúng không nhưng bây giờ nói cái gì đều không dùng tần vân nói hắn cũng chỉ có một danh ngạch mà lại lưu cho cái này đệ đệ cũng không có khả năng tại để tần vân cải biến quyết định đoạt tới mà bây giờ tần vân trong mắt bọn hắn cũng đã không phải một cái thuần túy hài tử mà đã là một cái có thể cùng bọn hắn nói chuyện ngang hàng văn bối người một nhà ba b à lớn cơm nước s o n g xuôi thời điểm tần ba ba đã là uống đến đi đường đều ngã trái ngã phải cái khắc thúc ba cứu, cứu cũng đều không sai biệt nhiều người một nhà lúc này mới riêng phần mình r cùng lão mụ đem lão ba đưa về nhà tần vân thuận tiện trong nhà thay đổi trong dương hành lý y phục hàng ngày về sau liền tự mình rời khỏi trở về bộ kia chỉ có một mình hắn ở phòng ở đi một mình tại trên đường cái náo nhiệt bình tĩnh người đến người đi mà tần vân nhìn xem đây hết thể lại giống như là một người ngoài cuộc đồng dạng l u ô n có chút không hợp nhau cảm giác kinh lịch thực tập lần này đã phát sinh cái kia tất cả tần vân chợt phát hiện bản thân chỉ sợ về sau rất khó du nhập g n vào loại này cuộc sống của người bình thường bên trong đi tại gã lạ đế quốc uy hiếp phía dưới chỉ có nắm giữ càng nhiều lực lượng mới có thể mang đến càng nhiều tự do t sau mười mấy phút tần vân mang theo một cái túi hàng từ trung tâm thương nghiệp đi ra tại không dừng lại một đường trở về nhà của mình đem hành lý cất kỹ cầm lên mua về đồ vật lại đi ra đưa tay gõ vang cửa phòng đối diện rất nhanh tần vân trước mặt cửa phòng bị mở ra cặp kia con mắt màu tím lại xuất hiện tại tần vân trước mắt tần vân trên mặt lập tức lộ ra một cái dáng tươi cười diệp lão sư đã lâu không gặp mặc một thân màu trắng quần áo ở nhà diệp tử nhìn thoáng qua tần vân khẽ gật đầu một cái tần vân ngươi tìm ta có chuyện gì tại đặc viện bên kia còn quen thuộc à. đặc viện bên kia rất không tệ đồng học cùng các lão sư đều rất tốt tần vân đem trên tay cầm đồ vật hướng phía diệp tử đưa tới nói ra đây là ta cho diệp lão sư ngươi mua lễ vật cảm tạ diệp lão sư trước đó ngươi đối ta đến chiếu cô và viện trợ hy vọng diệp lão sư ngươi nhất định muốn nhận lấy diệp tử hơi nhữu nhị nhìn tần vân đưa tới đồ vật một chút hỏi là cái gì tần vân cười đem trong túi đồ vật đem ra tiểu mới nhất điện thoại di động ta cũng không biết diệp lao sư thích gì cho nên liền mua cái này bất quá diệp lao sư xin ngươi yên tâm những vật này tất cả đều là bản thân trợ cấp cùng tiền lương mua cũng không phải cái gì quá quý giá đồ vật diệp lao sư trước ngươi giúp ta nhiều như vậy nếu như ngươi không thu ta là không hiểu ý an diệp tử lại liếc mắt nhìn t â n vân thiền lương tân vân gật đầu phải ta hiện tại đã là thượng úy mặc dù còn không có chính thức vào chức nhưng mỗi tháng đã có thể cầm tới tiền lương cùng trợ cấp tuất ta nhận lấy diệp tử đưa tay tiếp nhận hộp sau đó hỏi ngươi còn có chuyện gì tân vân liền vội và ngất đầu không có sớm nghỉ ngơi một chút diệp tử xoay người lại khép cửa phòng lại hoàn toàn không tiếp tục cùng tần vân nhiều tâm sự ý nghĩ mà nhìn xem đóng lại cửa phòng tần vân cũng là lắc đầu cười một tiếng chuyển thân trở lại trong nhà mình tần vân cũng chính là giống thuần túy biểu thị một cái c ả m ơn của mình mà thôi đưa một cái điện thoại di động cái gì cũng liền không sai bị lắm về phần vòng thai dây chuyển đồ trang sức loại hình vậy thì có điểm không quá phù hợp vừa mới đóng cửa lại tần vân điện thoại liền vang lên cầm điện thoại lên tần vân nhìn thoáng qua điện báo dãy số về sau cũng có chút nghi hoặc đây là một cái hoàn toàn không biết dãy số mà lại tại hắn tiến vào đặc viện về sau biết hắn thông tin dãy số người cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay trừ cha mẹ bên ngoài cũng chỉ có đặc viện giao lưu thi đấu trong đội ngũ những người kia cùng các lao sứ biết điện thoại vang dội hai tiếng tần vân liền đem điện thoại kết nối đặt ở bên hai uy vị nào bên hai bên trên vang lên một cái hoàn toàn xa lạ thanh â m có chút thâm trầm tần vân tự ý là ta ngươi là bộ đặc vụ đội hành động liên quan tới ta đến thân phận mã hóa ta sẽ thông qua mã hóa con đường gửi đi đến trên điện thoại di động của、người. ngươi có thể thông qua hạm đội thứ tư hoặc viện thứ nhất con đường tiến hành xác nhận ta trước mắt tại khoảng cách ngươi năm trăm m bên ngoài địa phương tại ngươi sau khi xác nhận ngươi có thể tại ngươi cư xá ngoài cửa bên lề đường thứ bảy dưới gốc cây tìm tới ta người kia nói xong câu nói này sau liền cút máy thông hứa rất nhanh về sau tần vân liền thu được một đầu tin tức bộ đặc vụ đội hành động tần vân chân mày hơi nhữu lại thầm nghĩ vì cái gì cái này bộ đặc vụ sẽ liên hệ ta này sao lại thế này chương một trăm mười hai liên hệ tần vân vội vàng gọi một cú điện thoại cho la giáo sư tại điện thoại kết nối sau liền vội và nói lão sư không có ý tứ muộn như vậy còn q u ấ y r à y ngươi la giáo sư bên kia cười ha hà a là tần vân a không quan hệ tìm ta có chuyện gì vừa rồi có người điện thoại cho ta nói hắn là bộ đặc vụ đội hành động hẹn ta gặp mặt hơn nữa còn phát cho ta một chuỗi phân biệt dấu hiệu bộ đặc vụ đội hành động la giáo sư tiếng cười một cái biến mất có chút kỳ quái mà hỏi bọn hắn tìm ngươi làm cái gì ngươi không có làm cái gì kỳ quái sự tình a tần vân nói ra không có ta hôm nay mới từ hạm đội thứ tư căn cứ trở về la giáo sư bên kia nhanh chóng nói ra Phân phát giúp hiệu cho chờ hồi hỏi một chút ngươi ngươi biệt ta, một ta một dấu đem ế thế đến n cùng là tình huống như nào, trên ngươi, gan bằng đặc thực Được. là làm tìm to trời. đầu quả sao bộ đ vụ phân biệt dấu hiệu gửi đi cho la giáo sư tần vân tự nhiên là không biết la giáo sư tiếp xuống lại sẽ làm thế nào nhưng cũng bởi vì tần vân tiếp vào bộ đặc vụ nhân viên điện thoại nhưng cũng một cái để viện thứ nhất cao tầng công việc lưu đủ lên chu hiệu trưởng càng là trực tiếp nghĩ cách liên hệ đến zeddơ thượng tướng bên kia mặc dù không biết đến cùng là bởi vì cái gì tình trạng nhưng mặc kệ là tình huống gì viện thứ nhất đều chuẩn bị liên hệ hạm đội thứ tư cùng một chỗ hướng bộ đặc vụ tạo áp lực biết rõ ràng sở hữu tình huống mà lại càng không thể để bộ đặc vụ đem tần vân vân mất loại thiên tài này nhất định phải là tại viện thứ nhất đi ra sau đó gia nhập vào hạm đội thứ tư muốn hái quả đ ả o biến thành những cái kia ngay cả ánh sáng cũng không thể gặp đặc trùng hành động nhân viên cửa đều không có bộ đặc vụ không phải cái kia đặc vụ đặc vụ tên đầy đủ tên là nhiệm vụ đặc thù bộ môn mà cái ngành này cũng không phải là quân đội hoàn toàn lệ thuộc trực tiếp quản lý bộ môn mà là một cái quân đội cùng chính vụ phương diện liên hợp quản lý bộ môn có một ít đặc thù quyền lợi nhưng ở quân đội trước mặt hay là không ngẩng đầu được lên chủ yếu phụ trách cũng không phải ngoại địch phương diện công việc là xử lý liên bang nội bộ uy hiếp cùng đối một ít người tình báo giám thị càng giống là một loại bí mật bộ an ninh cửa bồi dưỡng được đến đều là đặc công loại này nhân vật đồng thời vì quân đội cùng chính vụ hệ thống công việc cũng sẽ đối chính vụ cao tầng bảo an cung cấp phục vụ về phần đội hành động liền thật sự là mỹ s ỉ ẩn ỉm họ xét lệ trong phim ảnh cái chủng loại kia đặc công tiểu đội dù sao công việc tính chất không sai b ư ợ nhiều cái này vừa chờ tần vân trọn vẹn chờ một giờ chu hiệu trưởng điện thoại liền tự mình đánh tới tần vân trên điện thoại di động tân vân a tình huống chúng ta đã biết rõ ràng lần này tại ngươi bên kia đúng là có một cái đội hành động đang tiến hành nhiệm vụ điều tra một số việc tình huống cụ thể ở một lúc cùng ngươi người kia chạm mặt về sau hắn sẽ có thể nói cho ngươi trong điện thoại ta không tiện lắm giảng được quá nhiều về phần bọn hắn liên hệ ngươi hoàn toàn là tự tác chủ trương vừa vặn muốn điều tra đồ vật cùng ngươi có chút liên hệ nhưng là đâu đúng là không liên quan gì đến ngươi t r a được ngươi bộ phận tư liệu về sau liền gọi cho ngươi hy vọng ngươi có thể phối hợp nhiệm vụ của bọn hắn bất q u á chuyện này ngươi có thể tự do quyết định phải chăng muốn viện trợ bọn hắn bộ đặc vụ cao tầng cũng gọi điện thoại mắng qua bọn hắn ngươi cũng không cần lo lắng ta đề nghị là ngươi dễ chịu nhất đi cùng bọn hắn đụng một mặt n g h e một chút bọn hắn rốt cuộc muốn nói là cái gì có nhiều thứ ngươi bây giờ đã tiếp xúc qua một ít chuyện tại biết một chút cũng là không quan hệ bên kia sẽ đem tình huống cụ thể nói cho ngươi ngươi cũng không cần khách khí với bọn họ chỉ là bộ đặc vụ cũng dám không có đạt được bất luận cái gì thông chi cùng cho phép liên lạc ngươi quả thực quá không đem chúng ta để vào mắt tần vân nghe được chu hiệu trưởng nói như vậy trong nội tâm đúng là nhẹ nhàng thở ra nhẹ gật đầu nói ra cảm ơn hiệu trưởng vậy ta liền xuống đi cùng bọn hắn gặp một lần ân cúc điện thoại tần vân lại đem phi ưng cho nhét vào trong túi sách của mình mặc lên một cái áo khoác liền b ộ i vàng rời khỏi nhà đi ra cư xá hướng phía hai bên trái phải xem xét đến ven đường cây cối sau đó tần vân liền hướng phía bên trái đi tới bên phải thứ bảy dưới gốc cây lông đều không có mà bên trái thì có một cỗ màu đen xe thương vụ đ ầ u ở chỗ đó t r ư ớ c xe còn đứng lấy một người mặc áo giả kịt nam nhân tại tần vân sau khi đến gần cái k i a đứng tại ngoài xe người cũng đồng dạng chú ý tới tần vân tới gần trực tiếp đem sau lưng cửa xe mở ra an vị đi vào sau đó tần vân cũng không nhanh không chậm ngồi lên xe đồng thời kéo lên cửa xe xe trực tiếp khởi động liền rời đi tại chỗ xe thương vụ bên trong không gian rất lớn chín tòa lớn nhỏ cũng chỉ có bốn cái vị trí hàng phía trước hai cái xếp sau hai cái còn lại không gian c ó bộ phận lắp đặt một ít thiết bị m u ố n ở bên trong tự do hoạt động trước mặt cũng vẫn là có thể làm được tại tần vân sau khi lên xe vừa rồi đứng ở bên ngoài cái kia mặc áo giả kịch người liền hướng phía tần vân tới gần tần vân thượng ý ta cần đối n g ư ỡ i trước tiến hành kiểm tra một chút tần vân tay giơ lên đ ể lại bả vai của đối phương trầm giọng nói ra chờ một chút là ai cho các ngươi tư cách có thể lục soát thân thể của ta bộ đặc vụ viện thứ nhất hạm đội thứ tư hay là quân đội ngươi làm gì quay lại đây không cần soát người hàng phía trước một thanh em vang lên tần vân nghe được đây chính là vừa rồi gọi điện thoại cho hắn người kia người này lúc trước sắp xếp ở giữa xoay người đi ra chừng vừa rồi muốn đối tần vân xoát người đội viên một chút đem hắn đuổi tới hàng trước vị trí bên trên tần vân thượng úy mời ngồi đằng sau còn có hai cái vị trí hai người vừa vặn một người ngồi một cái đang dưới trướng về sau người này liền dùng đến mang theo hãy náy ngự a khí nói với tần vân rất xin lỗi tần vân thượng úy vừa rồi liên hệ ngươi là bởi vì ta tự tác chủ trương mang cho ngươi đến bối rối cùng khiến p h ư c tại muộn như vậy còn quáy dậy ngươi thật rất xin lỗi hy vọng tần vân thượng úy ngươi bỏ qua cho t ầ n vân nhìn về phía đối phương đây là một cái nhìn qua ước t r ư ừ n g hơn ba mươi tuổi nam nhân trên mặt có một đường nhàn nhạt, nhạt vết sẹo một thân quần áo màu đen cùng áo giả kín trên mặt nói xin lỗi biểu lộ ngược lại là khá cao thành thần không sao t ầ n vân đưa tay nhẹ nhàng lắc lắc nói ta cần biết các ngươi liên lạc ta nguyên nhân thật rất xin lỗi t ầ n vân thượng úy bộ đặc vụ tư liệu cùng quân đội không thể hoàn toàn đối với tiếp cho nên ngay từ đầu ta cũng không có t r a được tần vân thượng úy ngươi toàn bộ tư liệu thượng cấp của ta đã gọi điện thoại tới mắng qua ta ta mới biết được tần vân thượng úy ngươi vậy mà là tinh vân huân chương người đọc được còn xin ngươi tha thứ ta trước đó vô lễ không tiện đứng lên nhưng người này nhưng vẫn là trịnh trọng hướng phía tần vân chào một cái lại nói ra viện thứ nhất cùng hạm đội thứ tư tại biết chúng ta muốn tiến hành nhiệm vụ về sau cũng đã đem tần vân thượng úy ngươi tại trước đây không lâu tại vũ trụ một người điều khiển khung máy đánh tan đến từ ngôi sao bên ngoài địch nhân đủ để thắng lợi dễ dàng hai chiếc chiến hạm tác chiến lực lượng địch nhân bị tần vân thượng úy một mình ngươi nhẹ nhõm giải quyết quân đội có thể có tần vân thượng úy ngươi dạng này cường giả cũng là liên bang may mắn tin tưởng tần vân thượng úy ngươi sau này nhất định còn sẽ sáng tạo ra huy hoàng hơn chiến quả đưa tay không đánh người mặt t ơ i cười mà lại đối phương còn một câu tiếp một câu xin lỗi khích lệ tần vân biểu lộ cũng c h ậ m chậm nhu hòa mấy phần tốt chớ khen thường ta xưng hô i như thế nào b ợ r ă n g cấp sáu đặc công người tốt b ợ r ă n g đặc công khích lệ cùng nói xin lỗi cũng không cần nói thêm nữa ta được đến thông chi có thể từ ngươi nơi này biết toàn bộ sự tỉnh còn có các ngươi nhiệm vụ lần này mục tiêu đồng thời ta có thể tự do quyết định phải chăng muốn gia nhập nhiệm vụ của các ngươi đúng vậy thượng úy đây cũng là chúng ta đạt được mệnh lệnh vợ rằng đặc công nhẹ gật đầu nói ra Thần v â n thượng ý ngươi như là đã tiếp xúc qua những vật kia vậy ngươi hẳn phải biết hệ mặt trời bên trong cũng không phải là chỉ có chúng ta lam tinh mới tồn tại sinh mệnh cùng văn minh t ầ n vân hỏi cho nên lần này nhiệm vụ của các ngươi chính là cái kia văn minh có quan hệ không hoàn toàn là nhưng có một ít quan hệ b ợ rằng đặc công mở miệng nói ra tại lam tinh bên trong kỳ thật vẫn luôn có cùng cái kia văn minh liên hệ người làm một chút giao dịch hoặc là tình báo phương diện liên hệ thần vân có chút ngạc nhiên người gian b ợ rằng đặc công cũng là s ử n sốt một chút sau đó gật đầu nói người gian cái từ này thượng ú ngươi nói rất tốt đối với nhân loại đến nói bọn hắn chính là người gian những thứ này người gian một mực dẫn tới đều ẩn tàng rất sâu bọn hắn có bản thân mạng lưới thông tin nhưng chúng ta bộ đặc vụ cho tới nay cũng đều đang điều tra những thứ này liên quan tới người gian tình huống ngay tại trước đây không lâu chúng ta bí mật bắt được một chút người cũng từ trong tay bọn họ đạt được một chút tình báo mà trong tình báo bộ phận thì là một số người danh sách thế nhưng là phần này chỉ có mấy người trên danh sách danh tự đến cùng là đại biểu cái gì chúng ta hoàn toàn không có cách nào tiến hành xác nhận không thể mù quáng bắt người để tránh rút dây động rừng để thật vất vả bắt lấy manh mối này cho cắt ra chúng ta cũng không thể xác nhận phần danh sách này bên trên danh tự là những người gian đó đang chuẩn bị lôi kéo người vẫn là đã bị lôi kéo người cho nên chúng ta nhiệm vụ lần này chính là đối trên danh sách mỗi người tiến hành cặn kẽ nhất điều tra tiểu đội chúng ta cũng chỉ phụ trách trong đó một cái tên thân vẫn hỏi vậy người này cùng ta có quan hệ trực tiếp vợ rằng đặc công lắc đầu không phải nhưng là nữ nhi của hắn cùng thượng úy ngươi có quan hệ chơ một chút t chương một trăm mười ba cự tuyệt diệp lao sư tần vân đầu có chút hoảng hốt một cái nghĩ đến bản thân cùng diệp tử lần thứ nhất gặp mặt lại một cái phảng phất trông thấy diệp tử như là ma quỷ đồng dạng xem thấu nội tâm của hắn lúc kia nghĩ đến diệp tử vì hắn che lấp mất trí nhớ sự tình nghĩ đến diệp tử tận tình khuyên bảo để cho mình tiến tới lúc lời nói Tân vân nhẹ nhàng nhắm mắt lại đưa tay một lát sau tần vân ngẩng đầu lên các ngươi cha được địa phương nào xác định diệp tử cùng phụ thân hắn quan hệ trong đó như thế nào phụ thân hắn cùng những người gian đó quan hệ có thể hay không khẳng định diệp tử có biết hay không một số chuyện đều đã xác định hay chưa còn không có nhưng xuất hiện tại danh sách kia bên trên liền có khả nghi chúng ta cũng không rõ ràng diệp tử lại biết bao nhiêu thứ nhưng những thứ này đều sẽ điều tra rõ ràng b ợ r ă n g đặc công tiếp tục nói ra từ chúng ta bây giờ đối diệp tử điều tra tình huống đến xem đúng là không có phát hiện diệp tử nàng bản thân tồn tại vấn đề gì từ nhỏ đến lớn thành tích cùng biểu hiện đều khá cao hữu dị theo đuổi nàng người rất nhiều nhưng chưa bao giờ nói qua yêu đương thi được đặc viện cuối cùng nhưng không có lựa chọn gia nhập quân đội mà là đi vào n g ư ờ i đã từng liền đi học cao trung dạy học tính cách lãnh đ ạ m nhưng cũng có mấy cái quan hệ rất không tệ bằng hưu chúng ta cũng không tìm được c ũ n g phát hiện nàng có được cái gì không giống bình thường kinh lịch nhưng là phụ thân của nàng đối với diệp tử là phi thường để ý cho nên chúng ta cho rằng điều tra diệp tử có lẽ sẽ là một cái không sai đột phá khẩu tân vân nhìn thoáng qua bờ rằng đặc công nói cách khác cho tới bây giờ các ngươi cái gì đều không có xác định Bờ rằng đặc công nói ra ít nhất là không thể từ diệp tử trên thân xác định đến bất kỳ đồ vật nhưng nàng phụ thân dựa vào chúng ta chuyên nghiệp năng lực mang tới cảm giác chúng ta cảm thấy có chút không thích hợp tân vân hỏi các ngươi điều tra đồ vật ta có thể nhìn xem a vợ rằng đặc công vội và nói đương nhiên có thể thượng úy ngươi đã thu hoạch được chúng ta nhiệm vụ lần này toàn bộ cho phép hai người lôi kéo cái ghế ngồi xuống trong xe những thiết bị kia trước mặt bờ rằng đặc công lay hay o hai lần liền đem bọn hắn nhóm này điều tra đến đồ vật toàn bộ biểu hiện ra cho tần vân tần vân cũng không khách khí trực tiếp liền nhìn lại đầu tiên nhìn đương nhiên là diệp tử tất cả tư liệu những đặc công này có thể điều tra đến tất cả mọi thứ toàn bộ đều ở phía trên tỷ như diệp tử ba vòng yêu thích thích đi địa phương tiếp xúc qua người đánh qua điện thoại ngân hàng nước chạy ghi chép các loại tất cả đều tại trên tư liệu tần vân liếc qua trong đó một nhóm tư liệu về sau lông mày hất hai lần mặc dù cũng sớm đã nhìn thấy qua diệp tử rất nhiều lần cảm thấy thân hình của nàng xác thực đồng đồng đ á t nhưng lại không nghĩ tới tình huống chân thật vậy mà so nhìn qua còn có liệu mà đợi đến tần vân chú ý tới một cái khác hàng tư liệu đến hai chữ về sau cũng biến thành hơi kinh ngạc cô nhi đúng thế v ỡ rằng đặc công ở một bên nói ra đi qua chúng ta điều tra diệp tử t ự hồ cũng không phải là phụ thân nàng con gái ruột mà là tại không đến một tuổi thời điểm liền nhận nuôi tới chúng ta cũng điều tra qua cái kia cô nhi viện xác nhận điều ấy lúc ấy diệp tử đúng là bị người đưa vào cô nhi viện nhưng chính là phổ thông thị dân đưa qua những thứ này đều không có vấn đề gì nói một cách khác chính là phụ mẫu không rõ thân phận chân thật không do ý là a mặc dù thân là cô nhi rất bình thường nhưng cũng có để người nghi ngờ địa phương b ợ r ă n g đặc công mở lại nói ra phụ thân của nàng đã từng cũng là một vị c u â n nhân tại hạm đội thứ ba bên trong đảm nhiệm hạm trưởng quan chỉ huy lúc kia cũng là một tên rất trẻ trung hạm trưởng cũng mới ba mươi tuổi bị mệnh lệnh trú đóng ở liên bang vũ trụ tài nguyên điểm nhưng tại kinh lịch một trận đối tài nguyên điểm bảo vệ chiến về sau không bao lâu liền thỉnh cầu chuyên nghiệp giải nghệ đi vào thành phố này đảm nhiệm cái nào đó bộ môn lãnh đạo Không bao lâu về sau liền nhận nuôi liền bao sau lâu về diệp thanh ử đồng t ờ người i một ư đ à n g c i giờ ế đến u đều cô cũng còn độc lớn lên, bây vẫn bây thắng năm mươi tám tuổi tư lịch rất phong phú tham gia qua quân đánh trận cuối cùng lấy hạm trưởng quan chỉ huy thân phận giải nghệ được an trí tại phong thành công việc sau đó một đường trở thành một châu quá lớn tại qua mấy năm cái kia cũng không sai biệt lắm liền đến về hưu niên kỷ vũ trụ ra đời tiến vào viện thứ hai tiến vào hạm đội thứ ba lập công lại từ hạm đội thứ ba lui ra đi vào làm tình một cái cần phải tại quân đội từ từ bay lên tân tinh lại không rõ nguyên nhân lựa chọn giải nghệ mà lại đ ộ c thân nhận nuôi một cái con ngươi đồng dạng nhan sắc nữ nhi đây cũng là vì cái gì tìm không thấy lao bà hay là hướng giới tính có vấn đề trong tư liệu còn có mấy chương ảnh trụ lúc còn trẻ liền rất xuất khí hiện tại lớn tuổi y nguyên còn có thể trông thấy xoá khí hình thể tiêu chuẩn hoàn toàn nhìn không ra bụng lớn con ngươi màu tím tân vân nhìn về phía bờ r ă n g đặc công ngươi xác định là d i ệ p tử là nhận nuôi sao xác định vợ rằng đặc công gật đầu nói ra vì thế chúng ta còn chuyên môn làm tới diệp tử tóc làm qua so sánh cũng diệp thành thắng gen khác biệt rất lớn có thể xác định bọn hắn xác thực không phải thân sinh cha con về phần con mắt nhan sắc có lẽ chỉ là t r ù n g hợp khả năng cũng chính là bởi vì con mắt diệp thành thắng mới có thể thu dưỡng diệp tử là như thế này a tân vân nhẹ nhàng gật đầu nói vậy các ngươi đến cùng muốn ta làm cái gì vợ rằng nói ra để chúng ta có đầy đủ thời gian lẻn vào đến trong nhà nàng lắp đặt giám sát thiết bị đồng thời đối nàng sở hữu cá nhân vật phẩm tiến hành điều tra tân vân có chút dựa vào trên đế hậu thiên ta cao trung hợp lớp tổ chức một lần hợp lớp nàng sẽ rời đi trong nhà chuyện này chúng ta đã biết nhưng chúng ta cần xác định diệp tử sẽ đi đồng thời tại chúng ta làm xong điều tra trước đó sẽ không đột nhiên trở về trong nhà chúng ta cần lại phi thường địa phương bí ẩn lắp đặt những thiết bị kia cách trở rơi tất cả có khả năng bị phát hiện sau đó rút dây động dừng khả năng dạng này nhất định phải có người c u ố n lấy nàng bảo đảm cho chúng ta lưu lại đầy đủ thời gian liên việc này tần vân đ ỗ n g nhiên cười một tiếng bờ rằng đặc công cũng coi là tần vân sẽ đáp ứng hỗ trợ mà lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm nhưng một giây sau liền nghe được tần vân nói ra họp lớp ta không định đi cho nên không có cách nào đến g ú p các ngươi các ngươi cùng nó đem thời gian lãng phí ở diệp tử trên thân không bằng đi thật tốt điều tra một cái cái này gọi là diệp thành thắng tựa như các ngươi cảm thấy hắn có lẽ có vấn đề đồng dạng ta cũng cảm thấy hắn khả năng thật có chút vấn đề hắn giải nghệ quá đột ngột mà lại các ngươi cũng căn bản không có điều tra đến hắn giải nghệ nguyên nhân cùng lý do có câu nói tần vân không nói diệp thành thắng cùng diệp tử là dưỡng phụ dưỡng nữ quan hệ đây là mặt ngoài con ngươi nhan sắc đồng dạng đây cũng là mặt ngoài nhưng là hai người con mắt không chỉ có riêng chỉ là nhan sắc đồng dạng liền con mắt cũng là vô cùng tương tự hơn nữa còn có ánh mắt cũng là thường nhất trí nhưng đây chỉ là một loại cảm、giác. tại dưỡng phụ dưỡng nữ cái tiền đề này phía dưới loại này tương tự hoàn toàn cũng có khả năng chỉ là trường hợp b ợ r ă n g đặc công s ừ n g sốt một chút lắc đầu đối tần vân nói ra đối với giải nghệ lý do điểm ấy mặc dù không có xác nhận tại văn tự bên trên xác nhận chúng ta đạt được phản hồi chính là bình thường lý do giải nghệ lúc ấy trận kia bảo hộ i trong chiến đấu diệp thành thắng đã mất đi rất nhiều chiến h ư u tâm lý nhận đ ả kích rất lớn không thích hợp tiếp tục trở thành hạm trưởng quan chỉ huy cho nên hạm đội thứ ba an bài cho hắn nội bộ giải nghệ tần vân nói bay vậy ta cũng không có cách nào nhiệm vụ này ta sẽ không gia nhập trừ phi ta được đến mệnh lệnh cưỡng chế ta gia nhập nàng dù sao cũng là lao sư của ta các ngươi cũng không có chứng cứ chỉ rõ nàng cùng chuyện này có quan hệ các ngươi muốn thông qua diệp tử đi điều tra diệp thành thắng ta lại cảm thấy các ngươi làm chuyện dư thừa đã không thể từ diệp tử trên thân điều tra ra bất luận cái gì khác thường địa phương mà lại diệp tử mỗi ngày sinh hoạt quỹ tích cũng vô cùng đơn giản đối nàng điện thoại các ngươi cũng tiến hành toàn bộ giám sát đều vẫn là không thể tìm ra cái gì cái này nói rõ các ngươi điều tra phương hướng có lẽ thật sai còn không bằng đem sở hữu lực chú ý đặt ở diệp thành thắng trên thân có lẽ các ngươi có thể thiết kế một cái an bài diệp thành thắng lấy chính đáng lý do tạm thời biến mất tại đại chúng trước mặt một đoạn thời gian tóm lại nhiệm vụ của các ngươi chính là biết rõ ràng danh sách kia đến cùng đại biểu cái gì không phải sao mà sau này ẩn tàng vấn đề một khi dẫn bạo cái kia tất nhiên là lòng người bàng hoàng cho dù là liên bang cũng sẽ xuất hiện rất lớn chấn động diệp thành thắng đã như vậy quan tâm để ý diệp tử các ngươi hoàn toàn có thể lừa hắn một cái không có việc gì tốt nhất có việc cũng có thể để hắn lấy công chuộc tội trái lại làm tình báo của các ngươi nơi phát ra tân vân nhìn xem bờ rằng đ ặ c công con mắt hiếp hiếp nói thân thiết với người quen sơ nhắc nhở ngươi m ộ t câu ngươi cần phải rõ ràng ngươi bây giờ làm chuyện tới cùng nguy hiểm cỡ nào tại lam tinh tầng dưới chót căn bản không biết có người ngoài hành tinh tồn tại dưới tình huống ngươi nói có thể cùng người ngoài hành tinh làm giao dịch những người này lại là làm sao biết chuyện này không có cao tầng che giấu muốn giấu giếm quân đội cùng các người bộ đặc vụ chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy đi nếu là ta ta liền sẽ đi điều tra sở hữu bởi vì người ngoài hành tinh mà đạt được tấn thang lợi đương nhiên cũng bao quát ta ở bên trong người nào là bởi vì này đạt được có ích mà tấn thang cao tầng kỳ thật ta ta lại cảm thấy ba người các ngươi như thế xâm nhập điều tra đi tốt nhất vẫn là trước tìm cho mình đến một cái đáng tin hậu trường nếu như các ngươi bộ đặc vụ đã sớm nghĩ đến những thứ này n g ư ờ i cũng nghĩ đến những thứ này vậy coi như ta không nói thọ k h ô n có ba hàng điều tra đến đồ vật tốt nhất là nhiều dành trước một chút đừng ngốc hồ hồ đi tin tưởng bất cứ người nào còn có viện thứ nhất h ạ n g đội thứ tư đáng tin cậy c h ư ơ n một trăm mười bốn khả năng vợ r ă n g đặc công yên lặng nhìn t â n vân một chút đ ô n g nhiên cười một tiếng ngươi có thể muốn lấy được chúng ta đương nhiên cũng có thể muốn lấy được bất quá ngươi lời nói này lại là cái gì ý tứ tần vân bình tĩnh nói ra viện thứ nhất cùng hạm đội thứ tư nguyện ý tại các ngươi điều tra ra mẫn cảm tình báo thời điểm cho các ngươi che chở vợ rằng đặc công rất có hứng thú mà hỏi đây là giao dịch vâng vào chúng ta không điều tra diệp tử tới làm giao dịch cái này mắc mơ gì đến nàng ngươi có phải hay không có chút nghĩ đến nhiều lắm tần vân một mặt không hiểu đ â u lắc đầu nói ngươi có thể nhìn thành một cái giao dịch cung cấp che chở yêu cầu duy nhất chính là ta cần đồng bộ biết các ngươi sở hữu điều tra tình huống một tuyến mà không phải đi qua các ngươi thượng tầng mỹ hoa qua điện thoại của ta ngươi biết làm thế nào chính các ngươi quyết định lời nói này kỳ thật cũng không phải là tần vân chính mình ý tứ mà là viện thứ nhất cùng hạm đội thứ tư người lãnh đạo ý tứ những lời này chu hiệu trưởng không có ở trong điện thoại ở trước mặt cho tần vân nói nhưng lại thông qua mã hóa tin tức nói cho tần vân ngay tại đi ra cư xá trước đó tần vân liền thu được cái tin này đại khái nội dung nói là hy vọng có thể đạt được trực tiếp điều tra tư liệu về phần tại sao làm như vậy không có nói rõ chỉ là để hắn tần vân b ả n thân châm trước xử lý cho nên tần vân mới có thể nói ra một phen tựa hồ rất không hợp tới về phần viện thứ nhất cùng hạm đội thứ tư phương diện vì sao lại làm như thế tần vân chính mình cũng không biết tấn đạo lý đến nói quân đội hẳn là một cái chính thể nhưng là bây giờ viện thứ nhất cùng hạm đội thứ tư an bài như vậy để tần vân cảm thấy có phải hay không quân đội tự thân cũng xuất hiện vấn đề gì a bờ rằng đặc công cười một tiếng hỏi ngươi có thể làm chủ tần vân còn lấy một cái mỉm cười ngươi có thể thử tin tưởng ta có thể làm chủ Bờ rằng đặc công cười cười không nói gì nhưng tần vân lại nhìn thấy hắn bỗng nhiên ôm lấy hai tay tay phải kẹp ở dưới nách làm ra một cái ok tư thế mà tần vân đâu thì cũng là không để lại dấu vết từ phía sau nhìn thoáng qua xe hàng phía trước nhẹ nhàng gật đầu cũng coi là đáp lại b ợ rằng quay đầu đưa tần vân thượng ú trở về rất nhanh trước này xe thương vụ lại lái về tần vân ở lại cư xá Tại xe sau chờ i lại dừng b rằng đặc một chút tần vân bỗng nhiên mở miệng nói bằng vào ta đối diệp tự hiểu rõ ta cảm thấy nàng thật là một người rất được là một cái thật rất để ý bản thân học sinh người kỳ thật nếu như các ngươi nguyện ý đi thẳng vào vấn đề cùng nàng nói chuyện ta lại cảm thấy nói không chừng các ngươi có thể có một ít thu hoạch b ợ r ă n g đặc công như có điều suy nghĩ đối với tần vân nhẹ gật đầu ta sẽ cân nhắc điểm này cảm ơn n g ư ơ i nhắc nhở tần vân nhẹ gật đầu nhìn xem b ợ r ă n g đặc công lên xe sau đó rời đi n g ẩ n đầu nhìn một chút bầu trời khe khẽ thở dài c h u y ể n thân đi vào cư xá mở cửa khi về nhà tần vân cũng hướng phía diệp từ cửa nhà bên kia nhìn thoáng qua khi tiến vào trong nhà về sau hắn liền đem phi ưng móc ra đ ặ t mông ngồi tại trên ghế salon kiểm tra một chút phi ưng trên thân hiện lên một vệ ánh sáng lập tức một trận vô hình g ợ n s ó n g khuyết tán mà ra khuyết tán đến tần vân cả phòng khi lấy được phản hồi về sau phi ưng liền chủ động lên tiếng nói không có sự tình vừa rồi ngươi đều đã toàn bộ biết ngươi lại ý tưởng gì lại chuyện không liên quan đến ta ta có thể có ý kiến đến gì cái tinh cầu này coi như hư mất cái kia cũng không có quan hệ gì với ta dù sao đến lúc đó ta có thể đem ngươi mang đi mà thôi ngươi cũng đừng liên lụy đi vào quá sâu đi có thể đi đâu đi tân vân cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i nói ra h ú n g chi nhà của ta tại cái này người nhà của ta cũng ở nơi đây phi ưng hỏi ngược lại bọn hắn thật là người nhà của ngươi đối các ngươi cái này linh hồn đến nói tân vân trên mặt cứng lại lắc đầu không có khác nhau hay là những người này không có bất kỳ biến hóa nào không phải một cái thế giới cũng sẽ tồn tại giống nhau người tôi ta hiểu ở trong mắt ngươi bọn hắn chính là ngươi ở cái thế giới này người nhà vậy ta đổi một cái coi như cái tinh cầu này hư mất ta cũng có thể đem ngươi cùng người nhà của ngươi mang đi đi tần vân nâng lên hai tay vớt ư vớt ư đầu nói ra ta muốn biết chính là diệp tử cùng những người gian đó đến cùng có quan hệ hay không phi ưng nói ra nếu như ngươi là đang hỏi ta ý nghĩ vậy ta trả lời là không có tại ta đến ngươi nơi này trước đó ta liền đã đối ngươi quan hệ nhân mạch tiến hành qua điều tra trọng điểm điều tra nhân viên bên trong liền có diệp tử đây là một cái rất thuần túy người cũng là một một nữ nhân rất đẹp không có phát hiện nàng có cái gì không đúng kình địa phương phi ương a tân vân tựa ở trên ghế salon nhẹ dọn hỏi gã l à nữ nhân lam tinh nam nhân ngươi nói bọn hắn có khả năng hay không sinh ra tình yêu kết tình sau đó bởi vì c h ú n g tộc khác biệt hoặc là gen khác biệt vấn đề dẫn đến sinh ra tới hải tử cùng phụ mẫu đều có nhất định gen khác biệt mặt khác người gã là mang thai chu kỳ bao lâu phi ương rất chân thành phân tích cũng không phải là không có khả năng như vậy người gã lạ dù sao cũng thuộc về nhân loại một loại Coi thân ư g t vân thở dài đúng đấy ta cũng cảm thấy như vậy phi ưng bỗng nhiên kịp phản ứng chờ một chút ý của ngươi là diệp tử là lam tinh cùng người gạ lạ hôn huyết khả năng này rất lớn a tân h vân ngựa đầu tựa ở trên ghế xa lon miễn cưỡng nói ra tư liệu ta nhìn diệp tử phụ thân diệp thành thắng trong tư liệu có quá nhiều chỗ không đúng mà lại thu dưỡng diệp tử chuyện này cũng có quá nhiều t r ù n g hợp con của bọn hắn nhan sắc hoàn toàn giống nhau diệp thành thắng có một tấm hình bên trên đã t i n h trước cái ánh mắt kia liền cùng lúc trước diệp tử nhìn chúng ta ánh mắt hoàn toàn tương tự có thu dưỡng quan hệ cũng không thuộc về thân tử quan hệ gen chứng minh những người khác chỉ biết cảm thấy khả năng này là một loại t r ù n g hợp phát sinh chiến tranh không đến thời gian một năm diệp thành thắng liền chọn rời đi hạm đội vừa lúc là chiến tranh sau tiếp cận mười một tháng thời điểm diệp tử được đưa vào cô nhi viện thời điểm cũng là diệp thành thắng trở lại làm tinh sau trong vòng vài ngày mà diệp tử chỉ ở trong cô nhi viện nốc g không đến ba ngày thời gian liền bị diệp thành t h ắ n g tu h dưỡng đây là cái gì trùng hợp trùng hợp nhiều liền chỉ có thể là tất nhiên đúng hay không phi ưng trầm mặc một chút nói ra ta có người gạ là tiêu bản gen g ngươi cần xác định mà nói làm tới tóc của nàng ta lập tức liền có thể giúp ngươi làm so sánh tân vân lắc đầu cười một tiếng không cần không có dạng này tất yếu nếu là muốn xác định chuyện này mà nói ta cảm thấy trực tiếp tìm diệp tử đi thẳng vào vấn đề đ ả m là dễ dàng nhất đạt được kết quả từ tiếp xúc xuống tới kỳ thật liền có thể phát hiện diệp tử là một cái mặt ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm mềm mại người thiện lương đúng hay không mà lại nàng rất để ý học sinh của nàng nàng có đã giúp ta ta tin tưởng nàng không phải loại kia sẽ thương tổn người khác người ta không tin nàng là người gian phi ương đột nhiên hỏi tần vân ngươi có phải hay không có chút quá mức để ý nào rồi tần vân phảng phất lại trông thấy cái tia đạo màu đen b ó n g lưng con mắt màu tím xinh đẹp dung nhan thanh lánh lạnh nhạt bộ dáng làm sao đ ố n g nhiên cảm giác có chút bên trên đầu rồi hất đầu một cái tần vân nói ra dầu d ị a dù sao nàng là ta đi vào thế giới này về sau chân chính cái thứ nhất tiếp xúc người ngươi biết ta lần thứ nhất đều sẽ có ý nghĩa đặc biệt cho nên ta không hy vọng nàng xảy ra chuyện t â n vân một phát bắt được phi ưng đặt ở trước mắt của mình ngươi không phải nói ngươi là điều tra hình s u c tờ ai à, đi giúp ta biết rõ ràng tình huống ngươi sợ không phải có chút đần độn ta hiện tại một cái cục gạch bộ g á ngươi n g để ta đi cấp ngươi điều tra tình báo ngươi có tin ta hay không dám từ nơi này bay ra đi ngày mai ngươi liền dám ở trong tin tức nhìn thấy ta thuận tiện hai ngày nữa chúng ta liền có thể sẽ tại kia cái gì bộ đặc vụ gặp nhau rồi chỉ đua một chút t â n vân khỏe miệng kéo hai lần lại một tay lấy phi ư n bỏ qua nhắc nhở ngươi có thể tuyệt đối đừng làm luận a bất quá nói thật nếu như ta phỏng đoán không có sai lầm người lam tinh cùng người gạ l ạ có thể sinh ra đời sau có thể sinh ra tình yêu thực tế một chút có thể giao dịch có thể hợp tác vậy ngươi nói lam tinh bên này hiện tại đến cùng đã bị mọt thành bộ rắn gì cũng đã có bao nhiêu không có h ả o ý hôn huyết lẫn vào đến lam tinh bên trong tới tần vân bỗng nhiên đứng lên không được có chút tình trạng nhất định phải biết rõ ràng ngày mai ngốc một ngày sau đó chúng ta liền trở về viện thứ nhất phi ưng nói ra ta nói ngươi là không phải đần đội coi như ngươi về viện thứ nhất ngươi liền cho rằng lấy ngươi bây giờ đẳng cấp ngươi có thể từ ngươi lao sư hiệu trưởng nơi đó đạt được ngươi phải biết tình báo không có khả năng mà lại đã q u đội bộ đặc vụ đều đã sớm biết có phản đồ tồn tại đối với cái này lại thế nào khả năng không làm ra bất kỳ phòng bị nào bộ đặc vụ khẳng định cũng một mực tại điều tra lấy những cái kia phản đồ tình huống không nên ngươi nhọc lòng sự tình không muốn đi nhọc lòng không nên ngươi nhúng tay là không muốn đi nhúng tay hiện tại ngươi đối với việc này căn bản không có nổi chút tác dụng nào thật tốt ở lại đã ngươi cảm thấy ngươi cho rằng ngươi đi thẳng vào vấn đề có thể từ đối diện nữ nhân kia nơi đó xác định một ít chuyện vậy ngươi còn không bằng liền trực tiếp đi qua tìm nàng nói chuyện yên tâm có ta ở đây an toàn của ngươi vấn đề không cần quan tâm ta một cục gạch đụng tới nàng liền phải nghỉ cơm sáng sớm hôm sau tần v â n liền từ trên giường bỏ lên đêm qua trở về cùng phi ưng nói hồi lâu tần v â n liền trực tiếp chạy về phòng ngủ nghỉ ngơi từ vũ trụ trở lại làm tinh lại ngồi mấy giờ máy bay bị mang theo đi cùng trong nhà mặt những người kia dậy vào gần nửa ngày đến ban đêm cũng còn không có kết thúc lại bị bợ rằng đặc công quái dậy mang đi ra ngoài quấn một vòng cái này vừa t ỉ n h tới tần v â n liền cảm giác cả người đều nhẹ nhõm không ít khó được đổ lười tựa ở trên ghế salon xem tv đối với hôm qua đã phát sinh tất cả tựa hồ cũng đều quên mất không còn một mảnh đầm dạng hoàn toàn không có đi suy nghĩ những cái kia hiện tại đều không có đầu mối cũng không biết nên như thế nào đi xử lý vấn đề tỉ như nói diệp tử bên kia vấn đề đối với chuyện này tần vân đã biểu thị thái độ của mình đó chính là không dính vào mà trừ cái đó ra hắn đối với chuyện này cũng bất lực diệp tử phụ thân diệp thành thắng đến cùng phải hay không một cái người gian diệp tử đến cùng phải hay không người gạ lạ cùng người l à m tinh h ô n huyết đây đều là chuyện không chắc chắn mà tần vân trừ kỳ vọng diệp tử tuyệt đối không nên cùng người gạ lạ cùng, cùng những người gian đó có liên quan tốt nhất đối đây hết thể đều hoàn toàn không biết bên ngoài kỳ thật hắn cũng căn bản không có nhúng tay khả năng người gian tồn tại nghiêm trọng u hiếp được liên bang cùng lam tinh đây tuyệt đối là cao tầng không cho nhân n h ư ợ n sự tỉnh cho nên khẳng định là tìm tới một cái xử lý một、cái. nếu như diệp tử cũng bị dính líu vào hoặc là dứt khoát diệp tử chính là trong đó một cái người gian trước mắt hắn nhiều nhất có thể làm được chính là làm như không thấy hắn không có quyền lợi cũng không có địa vị không có khả năng để liên bang cao tầm cải biến thái độ không truy cứu diệp tử càng không khả năng bởi vì diệp tử một người liền từ bỏ rơi người nhà từ bỏ rơi tất cả trở thành không dám bại lộ tại dưới ánh mặt trời chuột chạy qua đường nhưng nếu là diệp tử xác thực cùng người gian không hề quan hệ đúng là không biết đây hết thạy tần vân cũng sẽ nghĩ hết biện pháp bảo vệ n à n tới diệp thành thắng cho dù có vấn đề vậy cũng không thể truy cứu đến diệp tử trên thân mà nếu như diệp tử th hay là phi thường để ý diệp tử coi như chính hắn bị đặc vụ bộ không chế bắt lấy khẳng định cũng sẽ không liên lụy đến diệp tử trên thân mà là một người toàn bộ chống được diệp tử tối đa cũng chính là thụ điểm điều tra xác định không có quan hệ gì với nàng cũng sẽ được thả ra dù sao tần vân cảm thấy hiện tại bản thân có thể làm chính là chờ đợi không muốn lung tung đúng tay mới là chính xác nhất sự t ì n h một mực cá ước mới đến trưa cha mẹ lúc này mới gọi điện thoại tới hỏi tần vân nghỉ ngơi tốt không có để hắn buổi chiều đi qua bên kia ăn cơm còn tại tiếp lấy điện thoại chôn cửa liền bỗng nhiên văng lên mẹ ta liền không nói với ngươi có người nhấn chôn cửa ta đi xem một chút là ai nhớ kỹ buổi chiều tới ngươi cũng nhớ kỹ cho lam hinh gọi điện thoại hỏi một tiếng ta biết tần vân đáp lại một câu sau đó cúp điện thoại đi tới cửa trước mở cửa ra đã nhìn thấy mặc vàng n h à tháo khoác nhỏ màu đen dày bó diệp tử đứng tại bản thân ngoài cửa diệp lao sư diệp tử khé gật đầu một cái khoát tay đem một cái túi giấy đưa tới tần vân trước mặt xem như tặng cho ngươi chúc mừng ngươi thi đậu đặc viện lễ vật cũng là ta đưa cho ngươi đáp lễ nhận lấy tần vân có chút xứng sờ cũng cảm giác phi thường ngoài ý mớn nhìn diệp tử bộ dáng này khẳng định là buổi sáng liền đi ra cửa đi cho hắn tuyển phần này đồ vật không hiểu để tần vân cảm thấy có loại cao hứng cảm giác ở bên trong có thể càng nhiều hay là kinh ngạc nhưng tần vân tại ngây ra một lúc sau cũng vẫn là đưa tay tiếp nhận diệp tử đưa cho hắn đồ vật có chút hiếu kỳ mà hỏi là cái gì diệp tử con mắt liếc nhìn tần vân tay trái xem ngươi trên tay không có đồng hồ cho ngươi tuyển một khối nếu như ngươi không muốn vậy ta cũng sẽ không cần ngươi đồ vật tần vân cười cười xuất phát từ nội tâm nói ra đương nhiên mớn cảm ơn ngươi diệp lao sư diệp tử nhẹ nhàng lắc đầu không cần khách khí ta trở về nhìn thấy diệp tử quả quyết chuyển thân rời khỏi. tần vân nhấc nhấc tay lại đ ố n g nhiên hô chờ một chút diệp lao sư chuyện gì tần vân nói ra có thể nói chuyện a diệp tử kỳ quái nhìn tần vân một chút quay người trở lại khẽ gật đầu môi đỏ khẽ nhúc đ í c h ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì tần vân lui về phía sau một bước là có chút việc không ngại tiến đến ngồi một chút diệp tử nhìn thoáng qua tần vân chuẩn xác mà nói hẳn là tần vân sau l ư n g gian phòng trần chờ một chút nhẹ gật đầu được tại diệp tử tiến vào tần vân trong nhà về sau tần vân liền đem cửa phòng cho đóng lại hồi lâu không có ở trong nhà mặc dù có đi qua tần vân cho tới chưa cá ước muối có thể bởi vì tần mụ mụ cũng có cố định tới quét dọn quan hệ trong nhà nhìn qua hay là sạch sẽ kêu gọi diệp tử ngồi xuống tần vân liền lấy một bình đồ uống đặt ở diệp tử trước người bản thân cũng mở ra một bình uống một ngụm sau đó đối diệp tử cười khan một tiếng diệp lao sư ngày mai ngươi chuẩn bị đi tham gia hợp lớp a diệp tử cũng không hề động trên bàn đồ uống ánh mắt nhìn thẳng tần vân nhẹ dọn nói ra là chuẩn bị đi ngốc một hồi ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì tần vân có ch t những thứ này ta đều biết diệp tử nhẹ nhàng gật đầu nói ra ta xem qua giao lưu thi đấu tin tức ngươi trở thành viện thứ nhất đội trưởng sau đó dẫn đầu viện thứ nhất đạt được thắng lợi cuối cùng bị trao quân hàm trở thành thượng úy ta cũng còn chưa kịp chúc mừng ngươi đúng thế tân vân cười cười đầu óc co lại bỗng nhiên nói t ước định của chúng ta diệp tử trầm mặc một chút hơi thấp túi đầu ta sẽ cân nhắc thần vân lung túng cười một tiếng tìm đường chết mà hỏi cái này có thể hiếu kỳ hỏi một câu chúng ta ước định ban đầu đến cùng là cái gì sao diệp tử con mắt từ tần vân trên mặt quét qua tựa hồ là đang nhìn tần vân là thật không biết hay là giả không biết trên mặt nghiêm nhìn thẳng tần vân đã ngươi đã quên đi vậy coi như đừng a diệp lao sư tần vân nhìn về phía diệp tử có chút nóng này nói ra chí ít ngươi cũng phải nói cho ta đến cùng là cái gì sao không phải ta luôn cảm thấy bỏ lỡ chuyện này sẽ phi thường tiếp với diệp tử sắc mặt có chút khó khăn cùng phức tạp nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới ánh mắt bắt đầu rời rạc chính là đáp ứng mời ngươi ăn cơm. tân vân có chút không tin ăn cơm cứ như vậy đơn giản diệp tử chăm chú nhìn tân vân một đôi mắt mười phần chân thành không phải ngươi cho rằng sẽ còn là cái gì tân vân mở mịt gật gật đầu không có à ta không có tưởng rằng cái gì à bất quá ăn bữa cơm vì cái gì còn muốn cân nhắc đâu nếu không hay là ta mời ngươi diệp tử nhẹ nhàng hít một hơi để cho mình chậm một cái không sao ta mời ngươi mà thôi coi như ngươi chúc mừng ngươi trao quân hàm thượng úy tân vân gật đầu chấm ngâm một tiếng sau chậm rãi nói ra trên thực tế ta nghĩ hỏi tham diệp lao sư ngươi một ít chuyện hy vọng diệp lao sư cũng có thể chân thành trả lời vấn đề của ta diệp tử có chút tựa ở sau lưng trên ghế salon trong nội tâm là cảm giác nhẹ nhàng thở ra nhưng trên mặt lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì biểu thị ngươi nói tần vân nói ra diệp lão sư chúng ta những học sinh này trường học còn có cái này làm tinh đối ngươi mà nói ngươi cảm thấy là cái gì diệp tử không quá lý giải tần vân vấn đề khe nhữ mày có ý tứ gì tần vân hỏi ngươi sẽ tổn thương học sinh của ngươi thậm chí là sẽ thương tổn bất luận kẻ nào à diệp tử con mắt màu tím bên trong hiện lên một vòng nghi hoặc nhưng cũng nhìn ra tần vân lúc này nghiêm túc ngươi tại sao phải hỏi như vậy tần vân nói bởi vì có người cảm thấy ngươi sẽ tổn thương đến rất nhiều người cũng sẽ cho rất nhiều người mang đến nguy hiểm ta chỉ là muốn xác nhận một chút diệp tử lắc đầu sẽ không ta tại sao phải đi tổn thương những người khác ngươi đến cùng muốn nói điều gì ta liền biết diệp lao sư ngươi chắc chắn sẽ không bởi vì ngươi tuyệt đối là một cái nhìn qua băng lánh nhưng nội tâm lại phi thường người t h i ệ t lương tần vân cười cười nhưng nụ cười trên mặt cũng chỉ là lõe lên một cái rồi biến mất có chút nghiêm túc hỏi diệp tử diệp lao sư đối với phụ thân của ngươi diệp thành thắng ngươi là có hay không từng có hiểu rõ ngươi đến cùng đang nói cái gì diệp tử cao mày hoàn toàn không rõ tần vân đến cùng muốn nói điều gì bây giờ nói lại là cái gì phi thường nghi hoặc cùng không h i ể u dùng đến ánh mắt của mình nhìn chằm chằm tân vân ngươi là thế nào biết phụ thân ta là diệp thành thắng hắn làm sao rồi tân vân lắc đầu ta biết không nhiều chỉ là biết phụ thân ngươi diệp thành thắng cùng cái nào đó phản liên bang tổ chức có một chút liên lụy cho nên ta muốn hỏi hỏi ngươi đến cùng có biết chuyện này hay không có nghe nói hay không qua dạng này một cái phản liên bang tổ chức diệp tử nếu như ngươi biết cái gì ngươi nhất định phải nói cho ta ta không hy vọng ngươi bị chuyện này cho dính líu vào nếu như ngươi thật bị dính líu vào vậy ngươi càng muốn toàn bộ nói cho ta chỉ có dạng này ta mới có thể giúp được ngươi nhưng nếu như ngươi không biết ta hy vọng ngươi có thể đứng ở ta cái này một mặt đến thật tốt khuyên nhủ phụ thân ngươi để hắn đem hắn biết đến tất cả mọi thứ nói ra diệp t ử một cái đứng lên không thể tin nhìn xem tần vân ngươi nói cái gì phụ thân ta có thể là phản liên bang tổ chức thành viên đây không có khả năng hắn là liên bang cao cấp quan viên làm sao lại là phản liên bang tổ chức người tần vân ngươi có phải hay không tại cùng ta nói đùa không phải tần vân nhìn thẳng diệp t ử con mắt lắc đầu nói ra chuyện này là thật bộ đặc vụ đã tại đối ngươi cùng phụ thân ngươi tiến hành điều tra càng tìm được ta để tới gần ngươi hy vọng có thể từ trên người ngươi moi ra bộ đặc vụ cần tình báo ngăn lại ngươi tại trong nhà ngươi lắp đặt giám sát thiết bị nhưng là ta cự tuyệt bởi vì ta không nguyện ý tin tưởng ngươi là loại kia tổ chức thành viên càng không tin ngươi sẽ làm ra tổn thương chuyện của người khác nhưng trọng yếu nhất chính là ta một chút đều không muốn ngươi xa vào đến phiền phức cùng trong nguy hiểm đi tân vân lắc lắc đầu cười khổ nói ra ta cũng không biết ta tại sao phải đem những này sự tình nói cho ngươi nhưng vừa rồi trông thấy ngươi liền thăng ra một loại muốn đem những chuyện này toàn bộ nói cho ngươi xúc động khống cũng khống chế không nổi ta cũng không biết đây là làm sao vậy a Ta t nguyện ý i chương ngươi tuyệt đối tuyệt là một trăm mười sáu thuyết phục đây không có khả năng diệp tử ngẩn ngơ trong mắt để lộ ra một chút sốt ruột cùng sợ hãi đây cũng là tần vân lần thứ nhất trông thấy diệp tử lộ ra dạng này một bộ biểu lộ không có khả năng hắn mới sẽ không trở thành cái gì phản liên bang tổ chức người diệp tử không ngừng lắc đầu nhìn qua có chút bối rối nhưng khi tần vân thân ảnh lần lượt khắc sâu vào trong mắt nàng thời điểm diệp tử cũng lập tức lộ ra sinh khí cùng phức tạp biểu lộ hồi não n g ư ơ i quá hồi n á o t h ầ n vân có chút không hiểu nhìn xem diệp tử làm sao rồi diệp tử nhìn chòng chọc vào tần h vân đệ thấp lấy thanh â m phẫn nộ nói ra ngươi đã tại đặc viện liền đi học chẳng lẽ giữ bí mật k hóa trình ngươi liền một chút cũng không tiếp xúc à? những chuyện này ngươi không nên nói cho ta hồi n á o cũng có cái hạ độ ngươi căn bản cũng không nên cùng ta tiếp xúc căn bản cũng không nên cùng ta nói những thứ này ngươi sao có thể làm ra dạng này sự tỉnh ta và ngươi có quan hệ gì tại sao phải đem bản thân dính lữ vào ngươi dựa vào cái gì muốn bắt tiền đổ của ngươi tại trên người ta nói đùa tân vân nhìn xem diệp tử bộ này phẫn nộ bộ dáng không có cảm thấy sinh khí cũng không có cảm thấy bất mãn ngược lại cảm thấy có chút buồn cười không phải đùa cợt u ồ n cười chính là đột nhiên cảm giác được trước mắt người này người thật là đáng yêu để hắn không nhịn được cười trong nội tâm lúc này hẳn là bổ sung tiến một loại liền chính hắn đều không rõ ràng vì sao mà đến vui sướng tân vân cười giang tay ra một mặt nhẹ nhõm nói ra ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ không là loại kia sẽ thương tổn người khác người ta chỉ biết là ta tiếp xúc đến diệp tử tuyệt đối là một người đáng giá tín nhiệm hiện tại diệp tử ngươi biểu hiện như vậy đã nói lên ta không có tin tưởng sai ngươi giữ bí mật điều lệ ta chưa quên nhưng diệp tử ngươi cũng biết ta ký ức xảy ra vấn đề vốn có hiện tại những ký ức này bắt đầu ta cái thứ nhất tiếp xúc đến người chính là ngươi ta đối cái khác rất nhiều người hoàn toàn không có một chút ký ức đối với thế giới này cũng đồng dạng khuyết t h i ế u rõ ràng thưởng thức cùng nhận biết đối với ta mà nói ta nhận biết đến đồ vật hẳn là cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt ta không có đôi liên bang cảm giác tự hào cho dù hiện tại ta cũng đồng dạng trở thành liên bang đặc quyền giai tầng với ta mà nói một chút tán thành người muốn quan trọng hơn tựa như là ngươi trong lòng ta tầm quan trọng là xa xa cao hơn liên bang đương nhiên ta cũng sẽ không đi tận lực làm những cái kia phản bội liên bang sự tỉnh dù sao người nhà của ta bằng h ư u đối t a một mực chiếu cố những người kia bọn hắn đều là cái này liên bang một viên tổn thương cái này liên bang cũng liền chẳng khác gì là tại tổn thương bọn hắn cuối cùng cũng là điểm trọng yếu nhất chỉ cần ngươi diệp tử nguyện ý đứng tại chính xác phía bên kia hiệp trợ đem chuyện này cho điều tra rõ ràng lời nói vậy ta liền không tồn tại vấn đề tiết lộ bí mật cũng chỉ là mời ngươi phối hợp điều tra diệp tử môi đỏ hơi há ra tâm tình lúc này cực kỳ phức tạp ngươi không nên làm như thế này sẽ đem ngươi cũng dính lũ vào đây là ta cùng phụ thân sự tình cùng ngươi căn bản không có quan hệ ta hiện tại liền lập tức rời đi ghi nhớ ngươi hôm nay trừ từ trên tay của ta cầm tới lễ vật bên ngoài a có lại cùng nhiều lời qua một câu nói xong diệp tử liền xoay người có chút bối rối muốn rời khỏi nhưng tần vân cũng là đứng lên bỗng nhiên bắt lấy diệp t ử tay cảm nhận được trên tay truyền đến băng lãnh tần vân nhẹ nhàng lắc đầu dùng sức nắm chặt lại chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết chân tướng sự tình a nếu như diệp thành thắng thật là vô tội vậy ngươi chỉ cần nguyện ý phối hợp cái kia mới có thể nhanh chóng tẩy thoát hắn hiểm nghi mà nếu như hắn thật sự có bị liên lụy đến cái kia tổ chức ngươi không thì càng cần phải viện trợp thành thắng rời khỏi cái kia vũng b ù chúng ta cần phải càng chủ động một chút ngươi bây giờ có thể làm tất cả thêm điểm tương lai đều có thể tính tới diệp thành thắng trên đầu không cần chờ đến bộ đặc vụ tìm tới chứng cứ về sau cái kia tất cả cũng quá muộn càng l à đến loại thời điểm này liền càng cần phải hành động t â n vân diệp tử xoay người lại nhìn về phía tân vân ánh mắt có chút ưu sầu hỏi ngươi nói cho ta ngươi cảm thấy hắn đến cùng có hay không phản bội liên bang có tân vân nhẹ nhàng g ắ t đầu nghiêm túc đối diệp tử nói ra trên người hắn có quá nhiều chỗ không đúng không chỉ là ta cảm thấy hắn không thích hợp liền bộ đặc vụ cũng đều cảm thấy h ắ n có bất thường tình địa phương chỉ là bây giờ còn chưa có tìm tới chứng cứ nhưng tại không có tìm được chứng cứ trước đó chủ động để hắn liên lạc bộ đặc vụ tiếp nhận điều tra dạng này ngược lại có thể bảo vệ hắn một c á i mạng không phải bộ đặc vụ điều tra với hắn mà nói sẽ là nguy hiểm cái kia tổ chức đối với hắn đồng dạng cũng là một cái nguy hiểm mà ngươi cũng sẽ vô cùng nguy hiểm chỉ cần tìm được một chút xíu chứng cứ bộ đặc vụ một khi bắt hắn một bên sẽ lợi dụng ngươi đến uy hiếp hắn mở miệng một bên khác thì sẽ dùng ngươi đến uy hiếp hắn mở miệng lại hoặc là trực tiếp giết chết hắn diệt khẩu thậm chí cũng sẽ đem ngươi cho thanh lý mất ta không thể chịu được xảy ra chuyện như vậy cho nên chúng ta càng cần phải đi chủ động phá c ụ ngươi chỉ cần nguyện ý phối hợp đối ngươi đối với hắn cũng đều sẽ là một loại bảo hộ chuyện này trốn không được không t r a rõ ràng bộ đặc vụ là tuyệt đối sẽ không từ bỏ bởi vì chuyện này liên quan toàn bộ liên bang cũng quan hệ đến lam tinh hết thể mọi người tần vân nói chuyện tốc độ rất chậm n g a khí cũng phi thường ôn hòa cái này khiến diệp tử một bên bởi vì tần vân lời nói bên trong nội dung mà cảm thấy tâm linh một cái chìm đến đáy cốc nhưng cũng bởi vì tần vân bản thân mà cảm thấy một vòng tia sáng chiếu s ạ ở trên người nàng để nàng không có rơi vào càng sâu trong bóng tối tần vân lại lôi kéo diệp tử lần nữa ngồi xuống sau đó bản thân an vị tại trên bản trà cùng diệp tử hai mặt cùng nhau tương đối để ngươi hiệp trợ nói đến nhưng thật ra là có chút để ngươi hố trao ý tứ ở trong đó mà dù sao bộ đặc vụ đã trước tiếp cận hắn mà lại lần này bị bộ đặc vụ để mắt tới không chỉ là diệp thành thắng còn có một số người khác những người này tất cả đều tại một cái trên danh sách chỉ cần có một người bị xác định lời nói cái kia những người khác đây cũng là không thể c h ê khẳng định là có vấn đề không phải không thể giải thích vì cái gì bọn hắn sẽ toàn bộ tại một cái trên danh sách nhưng ngươi một khi quyết định muốn một số việc vậy cái này tuyệt đối không phải cái gì hố t r a mà là nhanh chóng một bước để hắn từ cái này trong hố nhảy ra sớm lập công chuộc tội đem tự mình biết sự tình toàn bộ nói ra Để đến chuyện này không muốn này lụy liên tân r ê bên n người ngươi ngoài, có lẽ còn có thể để diệp thành thắng bởi vì lần này lập công mà thay hình đổi dạng đến một địa phương khác sinh、hoạt. dạng này mặc dù không Diệp bởi đổi b hoạt, mà có địa vị bây giờ nhưng ít ra còn có khác mặc có lẽ lập thể thay một để địa địa dù vì vị y giờ h thể thoải ư n còn sống g ít sót.、Diệp、tử ra có mái Diệp vân ù i hai đầu che thanh tay mặt, m có chút r u dày nói n ra, gật ư ơ i để ta t suy nghĩ h kỹ, ta hiện tại có chút、loạn. Tân hiện loạn. Vân có gật gật đầu đứng lên lui sang một bên hắn không có tiếp tục cho diệp tử nói nhiều thứ hơn tỷ như nói cho diệp tử mẫu thân của nàng rất có thể là người ngoài hành tinh hơn nữa còn là siêu gợi cảm cái c h ủ loại kia những thứ này hiện tại cũng là không có chứng cơ sự tình coi như nói ra cũng chỉ sẽ để cho diệp tử càng khó chịu hơn tâm t ì n h phức tạp hơn sẽ không đối với hiện tại tình thế có bất kỳ viện trợ t â n vân làm những thứ này chỉ là hy vọng diệp tử có thể an an ổn ổn không hy vọng nàng bị phiền phái không cần thiết cho cuối vào mặc kệ diệp tử cuối cùng đến cùng sẽ làm ra ra sao lựa chọn t â n vân cũng đều sẽ tận khả năng giúp nàng thoát ly cái này vòng xoáy nhưng là nếu như có thể thuyết phục nàng hợp tác đó là đương nhiên là tốt nhất trong phòng an tĩnh bầu không khí để người cảm thấy khá cao n g ộ n ạ t một cái xa vào đến sợ hãi l ư ỡ n a n lựa chọn bên trong một cái khác thì là yên lặng chờ đ theo thời gian trôi qua diệp tử biểu lộ một hồi do dự một hồi kiên quyết một hồi lại là sợ hãi một hồi lại là khổ sở cứ như vậy chuyển biến hồi lâu rốt cục chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía tần vân diệp tử nhìn xem tần vân nội tâm không chỉ là phức tạp càng là có chút lạnh phát lạnh liền một cái vừa mới gia nhập đặc viện hải tử đều có thể nhìn ra diệp thành thắng có vấn đề cái kia bộ đặc vụ những người kia lại thế nào khả năng nhìn không ra chỉ sợ bộ đặc vụ biết đến sự t ì n h sẽ còn càng nhiều hồi ức cùng diệp thành thắng ở chung diệp tử trong lòng kia là một cái rất tốt phụ thân hoa ái ônu đối với mình vô cùng tốt kỳ thật cái này lựa lựa chọ chỉ cần hướng phía hai cái phương diện đi cân nhắc liền có thể đầu tiên là vô tội nhưng khả năng này rất nhỏ từ d i ệ p thành thắng trong tư liệu tần vân nhìn ra có quá nhiều chỗ không đúng cái kia mà cái thứ hai chính là có liên quan tới một khi bị liên lụy tất nhiên sẽ bị bộ đặc vụ bắt lấy kết quả sau cùng cũng tất nhiên sẽ là tử vong hoặc là lập công chuộc tội sống sót hoặc là tiếp nhận nghiêm hình tra tấn về sau đi chết phối hợp hay là không phối hợp liền hai con đường này có thể lựa chọn chạy trốn không thể nào Hiện tại diệp thành thắng thậm chí là diệp tử chỉ cần có bất kỳ không tầm thường cử động lập tức liền sẽ bị bộ đặc vụ bắt cho dù là tầm cao hơn người đều không dám ở nơi này cái thời điểm hành động thiếu suy nghĩ khẽ động vậy liền sẽ đem mình cũng cho dính lũ vào ngươi có thể bảo chứng hắn có thể sống sót sao tân vân lắc đầu không có lừa gạt nói ra ta không thể cam đoan ta duy nhất có thể cam đoan chỉ là an toàn của ngươi về phần diệp thành thắng nếu như hắn phối hợp đổi tên đổi họ sống sót kỳ thật không có khó như vậy bộ đặc vụ bên kia khẳng định sẽ nguyện ý lấy điều kiện này từ trong miệm hắn đổi được càng nhiều t ì n báo từ liên bang nội bộ cầm ra càng nhiều người đi ra nhưng ngoan cố chống lại khẳng định là không có bất kỳ cái gì đ ư ờ n g ra cuối cùng chỉ có thể là một con đường chết diệp tử khét gật đầu một cái thở dài nói ngươi nói không sai chỉ có thừa dịp hiện tại lấy công chuộc tội mới có thể bảo vệ hắn bình an hắn đã bị bộ đặc vụ để mắt tới ta cũng không thể liên lụy đến ngươi ngươi muốn làm gì tóm lại muốn đem ngươi cho hái đi ra ít nhất phải để sở hữu đang điều tra người đều biết ngươi không có vấn đề tân vân xuất ra điện thoại của mình đối diệp tử nhẹ nhàng lung lay ta đánh trước điện thoại tân vân nhìn diệp tử một chút chuyện thân tiến về phòng ngủ của mình đem cửa nhẹ nhàng đóng lại về sau đem phi ưng từ trên thân móc ra ngươi cảm thấy diệp tử có v ư nhưng g n ỏ r ta lời, tiềm hoặc là thật không có đề, phản nàng có n sinh phản bên g hồi t khuynh hướng loại trước nếu không nàng sẽ không ở đặc viện tốt nghiệp về sau lại lựa chọn trở thành một cái lão sư đơn giản như vậy tiến vào quân đội không phải càng có thể tạo được tác dụng làm một cái cao t r u n g lão sư có thể có c h ỗ l ợ i gì ta biết không nghĩ tới lại còn tinh thông những thứ này tân vân nhẹ gật đầu nói ta muốn gọi điện thoại nên làm như thế nào Ta thế nhưng là chuyên nghiệp tình báo hình người n g có h n hay không cảm thấy tinh thần của n g ư ơ i tình trạng tựa hồ có chút không thích hợp ha ha nghiêm túc đương nhiên nghiêm túc đang hỏi n g ư ơ i ta cũng nghiêm túc trả lời ngươi ta cảm giác có một chút tân vân biết phi ưng có thể thông qua một loại nào đó nhìn bằng mắt thường không gặp gợn sóng một mực giám thị ở bên ngoài nghe được phi ưng câu này không biết là nói đùa hay là nghiêm túc về sau liền không có vội vàng rời khỏi phòng ngủ mà là đ ặ t mông ngồi tại trên giường tâm tình của ta biến hóa có chút quá nhanh dưới tình huống bình thường đến không như thế nào có thể cảm xúc một khi trở nên kích động giống như có chút k h ô n g chế không nội chính mình tân vân nắm tóc cũng có chút không hiểu thấu nói ra nói thật ta trước kia không phải cái gì lương nhân mặc dù cùng nát người kéo không lên quan hệ nhưng ta cũng thật cảm thấy đi vào thế giới này về sau ta cả người tr thật tựa như là trở lại mười bảy mười tám tuổi thời điểm loại kia tính cách tựa như vừa rồi diệp tử gõ cửa đưa ta đồ vật thời điểm ta liền cảm giác trong lòng một cái liền trở nên tốt mềm mại không hiểu thấu sảng khoái cảm giác cùng cảm giác hạnh phúc một cái liền xuất hiện sau đó một kích động liền muốn cùng nàng nói chuyện rõ ràng trước một giây ta còn tại cá ướp m ố i xem tv không phải sao À, vừa rồi ta hỏi diệp tử tiền thân cùng nàng có cái gì ước định hiện tại kỳ thật ta đã biết đại khái đoán chừng là hẹn họ một ngày hoặc là cho cái cơ hội theo đuổi nàng ta hiện tại cảm giác vô cùng rõ ràng từ trên linh hồn đến nói là một nam nhân mà nói thèm mỹ mạo của nàng cùng thân thể bởi vì nàng là mỹ nữ đôi chân dài còn có vóc người bốc lửa muốn chiếm hữu nàng không hy vọng như thế một cái nữ nhân xinh đẹp xa vào đến phiền thoái như vậy bên trong cái này rất bình thường nhưng ta biết đó cũng không phải thích ta đối nàng là có cảm t ạ thật là cảm t ạ tinh thần có tật bệnh người không có tiến vào đặc viện tư cách lúc ấy là nàng phát hiện vấn đề này sau đó giúp ta che giấu đi càng là trực tiếp an bài ta đến cái kia dương bác sĩ cái kia tiến hành kiểm tra ta dám khẳng định dương bác sĩ cũng tại ta tâm lý kết quả khảo nghiệm bên trên động tay động chân không phải nàng ta căn bản không có khả năng tiến vào đặc viện bệnh tâm thần tiến vào quân đội kia là chuyện nguy hiểm cỡ nào cho nên ta vô cùng cảm tạ nàng loại này cảm tạ là từ linh hồn của ta phương diện dâng lên đương nhiên ta cũng không phủ nhận đối với như thế một cái giúp ta dáng dấp lại xinh đẹp vóc người lại đẹp nữ nhân có hào cảm cái này rất bình thường không phải sao nhưng ta cho tới bây giờ cũng không tính qua m u ố n thế nào a thế nhưng là ta còn có thể rõ ràng cảm giác được từ cỗ thân thể này bên trong thăng ra muốn thân cận đối phương cái chủng loại kia dục vọng ta rất lý trí nói loại dục vọng này tuyệt đối không phải ta bản nhân không phải ta cái này linh hồn thăng đi ra Cổ t h â ngươi thể này còn ó tình cảm còn tại huống h tương a n g hướng này bình thường này đối đặc thù linh hồn tinh thần cùng thân thể đã hoàn toàn dung hợp cho nên sẽ xuất hiện loại này không thích hướng địa phương hẳn là phản ứng bình thường đợi đến tinh thần của ngươi dần dần trưởng thành linh hồn trở nên càng cường đại về sau hẳn là sẽ xóa bỏ rơi loại này khó chịu sẽ dẫn đến loại tình huống này xuất hiện là bởi vì một người trừ linh hồn tinh thần l ụ c thể ba người bên ngoài kỳ thật còn có một cái khác phức tạp hơn tồn tại ta chỉ có thể dùng tồn tại để diễn tả cái đồ chơi này bởi vì liền xem như chế tạo ta cái kia văn minh cũng không có xác thực tìm tới đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi có lẽ là một loại lực lượng cũng có lẽ là một loại miền diệu chúng ta tạm thời xưng là tồn tại chi lực tại ta đã từng văn minh bên trong vô số người cũng chỉ có một người có thể rõ ràng cảm giác được loại này tồn tại chi lực hơn nữa còn là không thể xác định cảm giác được không có tồn tại chi lực vậy ngươi liền không tồn tại ở thế giới này ngươi đã tồn tại như vậy nhất định nhưng có cái này tồn tại chi lực ảnh hưởng ngươi cỗ thân thể này đã từng tồn tại chi lực đoán chừng còn không có hoàn toàn tiêu tán dù sao thân thể là người khác sẽ đối ngươi tạo thành ảnh hưởng rất bình thường nhưng ngươi cũng xác thực đến nên tăng cường tinh thần lực thời điểm hiện tại loại tình huống này người coi như bởi vì cái này vấn đề gây ra chút động tính ta đều có thể giải quyết cho ngươi nhưng là nếu quả thật đến thời điểm nguy hiểm tinh thần của ngươi xuất hiện cực lớn gọn sóng mà náo ra vấn đề lớn cái kêu đoán chừng chúng ta lựa chọn duy nhất liền chỉ có thể là mang theo ngươi cái này cả một nhà người chạy trốn. tân vân hít một hơi thật sâu dùng sức mí m môi nhẹ nhàng gật đầu ta biết ta sẽ khắt chế vừa rồi ta liền đã nghĩ tới nếu như diệp tử không phối hợp diệp thành thắng không phối hợp vậy ta sẽ đi đem diệp thành thắng trước xử lý không để phiền phức t ạ i liên lụy đến trên người ngươi về phần diệp tử cũng chỉ có thể xử lý diệp tử phối hợp diệp thành thắng không phối hợp vậy liền chỉ xử lý diệp thành thắng đem nổi toàn bộ giao cho những người gian đó cam đoan ngươi cùng diệp tử sẽ không bởi vậy chịu ảnh hưởng nhưng ngươi bây giờ liên hệ cái kia bợ rằng công chúng ta lại có thể đổi một cái phương thức đến trước tiên đem diệp thành thắng buộc lại nói ân tân vân nhẹ nhàng gật đầu trong lòng ta nắm chắc ta cảm thấy còn có cái gì địa phương không thích hợp nhưng là ta không dám xác định nếu như nói kỳ thật liên bang bên trong nào đó một số người kỳ thật cũng sớm đã hoài nghi những người gian đó cao tầng đến cùng là ai chỉ là không có chứng cứ phi ưng trực tiếp ngắt lời nói vậy ngươi chỉ sợ hiện tại liền đã trở thành một con cờ cỏ t ầ n vân vô lụi đẻ thấp lấy thanh nhầm đến mẹ nó hạm đội thứ ba phi ưng bị t ầ n vân bỗng nhiên nhảy vọt làm cho không rõ a ngươi có ý tứ gì t ầ n vân hung tận ó i nếu có phản đồ đó nhất định là hạm đội thứ ba tóc màu bạc viện thứ hai viện trưởng chính là tóc màu bạc là cực kỳ tiếp cận màu bạc cái chủng loại kia màu xám có thể có một cái diệt ử vì cái gì lại không thể có cái thứ hai tay lơ minh bạch minh bạch tân vân sắc mặt trở nên cực độ phát chìm một cái từ trên giường đứng lên trầm r ọ n g đến hạm đội thứ ba hạm đội thứ ba lúc ấy nhận tập kích địa điểm khoảng cách hạm đội thứ ba trụ sở rất gần ta lúc ấy chỉ là không dám hướng bên kia suy nghĩ căn bản là không có hướng phía bên kia đi cân nhắc nếu như nói kỳ thật những cái kia thiết cầu căn bản cũng không phải là vô ý phát hiện ta ngay tại khảo thí không máy mà là ngay từ đầu chính là hướng phía ta đến đây này muốn xử lý ta cái này viện thứ nhất ngôi sao tương lai quân đội siêu tân tinh thiết cầu xuất hiện tại tàu hủ gì cần tuần tra lộ tuyến bên trên nào có trùng hợp như vậy sự tình chỉ là sau đó phát hiện kiểu mới vũ khí tại khảo thí cho nên mục tiêu hơi cải biến một cái n h i ề u một cái thu thập trang bị mới chuẩn bị nhiệm vụ mà thôi sau đó hạm đội thứ ba người tới bọn hắn chuyện thứ nhất chính là lên thuyền xác nhận chúng ta thu về đến những cái kia thiết cầu vị trung tướng kia chính là làm như vậy còn muốn đi trang bị mới chuẩn bị tư liệu lúc kia ta cảm thấy chúng ta khẳng định còn bị nhìn chằm chằm nhưng là bởi vì ta quan hệ tại thêm g a thiết cầu cũng chỉ sẽ tiếp tục trở thành ta đến chiến lợi phẩm cho nên bọn hắn đổi một cái phương thức đến xác nhận những cái kia bị thu về đến thiết cầu đến cùng có thể hay không bộc lộ ra đối bọn hắn đến nói sẽ trở thành uy hiếp tin tức những cái kia thiết cầu toàn bộ đều biến thành mảnh vỡ vị trung tướng kia nhìn qua phát hiện những cái kia mảnh vỡ sẽ không bại lộ bất kỳ tin tức gì cho nên tàu h ủ gì cần cái này một đường trở về mặt trăng căn cứ mới có thể như vậy an toàn dạng này mới phù hợp lẽ thường không coi ta là quân cờ cần phải còn không đến mức chí ít ta còn không có có thể trưởng thành đến có thể trở thành quân cờ cái chủng loại kia trình độ cho nên càng lớn khả năng hẳn là hiện tại liên bang cao tầng biết mình nội bộ có nội gian nhưng không xác định là ai mới đúng quân đội có nội gian loại sự tình này khẳng định cũng là có thể xác định hạm đội thứ tư chỉ đem ba lô tư liệu cho hạm đội thứ ba mà để ta đem os lưu lại nguyên nhân hẳn là cũng chẳng qua là cảm thấy hạm đội thứ ba nội bộ có thể sẽ có một ít vấn đề thậm chí đến nói x ẹ t đỡ tướng quân chỉ sợ liền hạm đội thứ tư nội bộ đều sẽ cảm giác phải có nội gian tồn tại vì giữ bí mật cũng là vì viện trợ vũ trụ quân có thể thu hoạch được lực lượng cường đại hơn tại tất cả trở thành kết cục đã định trước đó ai cũng không định tiết lộ ba lô toàn bộ tình huống đương nhiên sẽ xuất ra ba lô là bởi vì bại lộ mà lại cũng liên lụy đến thượng tần một chút đánh cờ phi ưng l ị c một cái có chú ngươi là thế nào đem những này hoàn toàn không có liên hệ đồ vật vọt thành đầu này tuyến tân vân trầm giọng nói ra trực giác cảm giác viện thứ hai những người kia đối người lam tinh cựu thị cái này căn bản liền không bình thường toàn bộ hướng phía cầu hết phương hướng đi cân nhắc tin tưởng ta điều phỏng đoán này tuyệt đối sẽ không có sai đáng tiếc ta không có chứng cứ có thể chỉ rõ những thứ này mà lại không có chân chính có thể đem lây hết thệ cho triệt để nối liền thành một đường manh mối tân vân thở dài cùng không khí lần này đấu trí đấu dũng tân vân cảm thấy mình đã khám phá chân tướng chỉ là đáng tiếc không có chứng cứ có thể chứng minh phỏng đoán của hắn mà loại cảm giác này tới cực kỳ đột nhiên như là linh quang lóe lên trán bị điện giật mười phần hăng hái trước mặc kệ những thứ này tần vân lắc đầu đem phi ưng chứa về trong túi đi ra trước xem một chút diệp tử thế nào bất quá phi ưng ngươi có thể giúp ta trang một chút ta tối thiểu gần hai mươi lăm năm đến nay từ từng cái đặc viện tốt nghiệp học sinh ưu tú bây giờ còn có bao nhiêu còn sống phi ưng mở cửa đi ra ngoài tần vân đã nhìn thấy ngơ ngác n g ồ i diệp tử hai bước đi qua sau mở miệng nói ra ta đã liên hệ bộ đặc vụ một tên tiểu đội trường tới ngươi làm ra quyết định kỹ càng rồi sao diệp tử có chút thất thần hai mắt nhìn về phía tần vân ân b ợ r ă n g đặc công tới rất nhanh không bao lâu liền gõ vang tần vân nhà cửa phòng sau đó bị tần vân dẫn vào mà đợi đến b ợ r ă n g đặc công đi vào phòng khách trông thấy ngồi ở trên ghế s a lon một mặt mê mang hai mắt vô thần diệp tử về sau trong lòng lập tức chấn động sau đó dùng lấy ngạc nhiên ánh mắt nhìn về phía tần vân mắt trận tròn hy vọng tần vân có thể cho mình một lời giải thích vì cái gì nữ nhân này sẽ tại trong nhà của hắn mà một cái tay cũng hướng thẳng đến sau l ư n g địa phương sờ lên đừng nóng đội tần vân một cái tay lập tức để lại vợ rằng cổ tay hướng phía đối phương nhẹ nhàng gật đầu hay là trước nghe một chút ta sau đó lại làm quyết định vợ rằng đặc công giật, giật cánh t lại càng ngạc nhiên phát hiện mình tay tại tần vân không chế d ư ớ i đúng là không n ú c ních tí nào mặc kệ tại ra sao dùng sức đều căn bản không có cách nào từ tần vân trong lòng bàn tay tránh ra trong chốc nhóm này b ợ răng đặc công lập tức có một loại song đời a thông suốt bị hố muốn chết tâm tình rất phức tạp tần vân nhưng không biết b ợ răng đặc công trong nháy mắt này lại có nhiều như vậy ý nghĩ một cái tay khác vô vô bờ vai của hắn nghiêng đầu đối với hắn ra hiệu ngồi đi b ợ răng đặc công hít một hơi thật sâu gắt gao nhìn tần vân một chút ngồi đàng hoàng sùng dưới hai con mắt không ngừng tại tần vân cùng diệp tử trên thân vừa đi vừa về di động lộn t â n vân không để ý b ờ rằng đặc công ánh mắt trực tiếp ngồi tại trên bàn trà đem diệp tử cản ở sau lưng mình đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta chờ ta sau khi nói xong ngươi lại bản thân phân tích diệp thanh thắng khẳng định có vấn đề từ tư liệu của hắn bên trong liền có thể nhìn ra mà đơn giản điểm tới nói diệp tử nguyện ý hợp tác với ngươi việc này là ta tự tác chủ trương liên hệ nàng tựa như ngươi hôm qua tự tác chủ trương liên hệ ta cũng như thế ai cũng đừng đem ai làm đồ đẩn tinh vân huân chương ban phát loại sự tỉnh này một trăm phần trăm tại trước tiên liền khẳng định v à hồ sơ mà lại khẳng định là đối ngoại công khai hôm qua ta chỉ là lười cùng các ngươi so đo lúc kia ta cảm thấy khả năng các ngươi là thật bởi vì tư liệu vấn đề đưa đến sai lầm có thể ta hôm nay tưởng tượng liền ta ngồi hàng không dân dụng máy bay bọn hắn đều có thể trước tiên xác định ta là tinh vân huân chương người đọc được các ngươi cho dù cha không được ta cái khác tư liệu nhưng tuyệt đối không có khả năng cha không được ta có được tinh vân huân chương sự tình nếu là tinh vân huân chương thẩm tra không có và mạng cái tiêu đoán t r ư ờ n g thế giới này tinh vân huân chương thu hoạch được vậy coi như nhiều đến đếm không hết b ợ r ă n g đặc công nghe được tần vân lời nói sau ánh mắt lấp lóe hai lần cũng đem ánh mắt đặt ở tần vân trên thân tần vân mở miệm nói ra ta không biết ngươi là bởi vì cái gì muốn liên hệ ta lại hoặc là nói là có người tận lực đối ngươi giấu diếm ta được đến tinh vân huân t r ư ơ n g sự tỉnh cũng có thể là ngươi tận lực đang tính toán ta những thứ này cũng không đáng kể hiện tại ngươi chỉ cần nói cho ta ngươi đến cùng đứng tại liên bang một bên hay là đứng tại một bên khác liền đủ b ợ rằng đặc công hơi nhau mắt đương nhiên không thể nào là một bên khác tân vân gật gật đầu rất tốt ta tin tưởng ngươi nói không phải ngươi khẳng định sẽ trăm phương ngàn kế c h e giấu diệp thành thắng sự tình mà không phải ngu ngốc như vậy mời ta đến gia nhập hành động của các ngươi trừ phi các ngươi nguyện ý cố ý vứt bỏ diệp thành thắng thuận t i ệ n tại dùng mấy cái diệp thành thắng không sai biệt lắm địa vị người tới làm hiệp h ộ nhất định phải đem ta c u ố n vào đến trận này phiền phức bên trong sau đó nghĩ cách diệt trừ ta nhưng cái này đại giới liền sắc thực quá lớn ta không cảm thấy ta có thể để những người kia trả giá lớn như vậy đại giới đến diệt trừ ta cho nên ta tin tưởng trong này khả năng có một ít t r ư n g hợp cùng hiểu lầm hiện tại ta nói mấy cái từ chính ngươi liên tưởng vũ trụ hạm đội thứ ba viện thứ hai cao tầng một phương khác giao dịch hiểm hộ vợ r ă n g đặc công nghe tần vân nói ra từng cái từ ngữ đầu tiên là s ư ơ n g sở nhưng chậm dai ánh mắt dần dần trở nên suy tư chấn kinh ngạc nhiên cuối cùng biến thành hoảng sợ t ầ n vân hỏi ta không có chứng cứ chỉ là căn cứ ta khoảng thời gian này kinh lịch tất cả làm ra suy luận ngươi cảm thấy có bao nhiêu khả năng vợ r ă n g đặc công biết hầu đống n ú p đ í c h cái chán nháy mắt toát ra không ít mồ hôi lạnh thẳng tắp nhìn xem tần vân đây không có khả năng tuyệt đối không có khả năng tân vân nhún bay ta cũng cảm thấy không có khả năng vốn là cảm thấy không có khả năng nhưng thay cái phương hướng tưởng tượng ta lại cảm thấy quá khả năng ngươi cũng có thể tiếp tục tra được nhìn xem thử nhìn một chút bộ đặc vụ cao tầng có hay không nội gian ngươi có thể dùng mệnh của ngươi đi đánh cược một lần nhưng ngươi phải nhớ kỹ cuối cùng cho ta phát cái tin tức ta cũng tốt biết ngươi cuối cùng sẽ là cái gì kết cục hiện tại ngươi có thể nói cho ta lúc đầu ngươi tại sao phải liên hệ ta nếu như là có tận lực lừa dối ngươi làm không tốt người kia chính là nội gian nếu như không có người khác lừa dối mà ngươi cũng chỉ là đơn thuần căn bản là không có cẩn thận điều tra qua tư liệu của ta vậy liền có thể nói là trùng hợp tối thiểu ngươi ta hơi cũng có thể an tâm một điểm v ỡ răng đặc công con ngươi co vào một cái nắm đấm bỗng nhiên siết chặt ngươi đây là tại ly g á n ta cần thiết ly g á n ngươi tần vân bỗng nhiên lên giọng nghiến răng nghiến lợi mà nói đừng quên lúc đầu ta cái gì cũng không biết là ngươi đem ta liên lụy vào diệp tử nàng là ta đến lao sư chiếu cố ta ba năm lao sư hiện tại ngươi nói cho ta để ngươi làm ra phản đoán đem ta kéo vào được lý do là cái gì v ỡ răng đặc công một cái tựa ở chỗ tựa lưng bên trên lắc đầu lẩm bẩm nói ra không có người khác lừa dối ta ta có thể xác định điểm ấy lúc ấy ta căn bản là không có cha được ngươi quá nhiều tư liệu ta không biết có phải hay không là có người tận lực cẩn tàng ngươi tin tức cho nên thật không thể xác định là không phải có người ở phía sau tính toán ngươi thế nhưng là ngươi đã thành công trong lòng ta gieo xuống đ ố i bộ đặc vụ hoài nghi cái kia tốt nhất hy vọng là không có tân vân thanh âm lại trở nên bình tĩnh trở lại cả người phảng phất lại khôi phục bình thường nói ra ta chính là tùy tiện lừa ngươi một cái nhìn xem là có người hay không thật để mắt tới ta tóm lại là có người hay không ở phía sau lừa dối chính ngươi đều được chú ý điểm bộ đặc vụ cũng không nhất định liền hoàn toàn đáng giá tín nhiệm nhưng càng nghĩ bộ đặc vụ nếu quả thật có nội g a nền tảng cái kia có lẽ là hắn cảm thấy trên danh sách những người kia là không có cách nào bảo vệ đến cho nên dứt khoát liền chuẩn bị kéo ta xuống nước sửa đổi ngươi có thể tìm đọc tư liệu đến quyền hạn giấu giếm tư liệu của ta tóm lại có thể làm được những chuyện này người ngươi đều cần đi hoài nghi tốt nhất là không có cũng tốt nhất chỉ là cái hiểu lầm cùng t r ư n g hợp không phải ngươi có thể tưởng tượng một chút hiện tại cái này liên bang đến cùng đến cỡ nào thùng trăm ngàn lỗ khả năng này sao chia 5 năm năm ngươi phải cẩn thận chúng ta cũng muốn cẩn thận tiếp xuống ngươi muốn bảo trụ cái mạng nhỏ của ngươi tốt nhất là có thể thẳng thắn hợp tác với ta nếu như sự tỉnh thật giống ta suy đoán bếp bát như vậy Ta cảm giác người ơ ngươi ngươi ngươi i việc, tin cái kia hai cái đồng đội,、cũng、bởi kỳ không thật thân một tưởng thế ta để ngươi một cho như bản cũng ràng nên cũng đồng cũng n g rõ số vì ư để tới thời điểm ngươi kia h chút ô n n g g một do dự ư ờ đến, mà hôm lại tối q u cùng ò n Người giấu giếm hai.、Người、kia c ta đạt thành giao dịch nguyên bản ta cho là n g ư ơ i chỉ là muốn cho bản thân tìm một đầu đường lui nhưng ta hiện tại cảm thấy chính ngươi có phải hay không cũng phát giác được cái gì b ợ r ă n g đặc công nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu chậm rãi gật một cái đầu của mình thân là đặc công vốn cũng không cần phải hoàn toàn đi tin tưởng bất cứ người nào ta làm như vậy cũng rất bình thường đi tần vân đưa tay hư điểm một cái vợ rằng đặc công nói ra vì n g ư ơ i mạng nhỏ cũng vì cái mạng nhỏ của ta vì ta đến lao sư không bị liên lụy vào vào đến những cái kia loạn thất bát tao sự tình ngươi bây giờ thật tốt nghe ta nói tiếp xuống diệp tử sẽ đánh điện thoại cho phụ thân nàng dùng bất kỳ lý do gì đều được dù sao mục đích là để diệp thành thắng xuất hiện tại đối diện gia n phòng đến lúc đó diệp tử đến tự mình chất vấn hắn thế nhưng là diệp tử cần một cái thân phận nàng cũng cần biết những chuyện này toàn bộ sau đó ngụy trang thành bộ đặc vụ người cũng hoặc là dứt khoát liền trực tiếp biến thành bộ đặc vụ người hiểu ta ý tư a vợ rằng đã công ngẩm đầu nhìn về phía tần vân ngươi muốn để diệp thành thắng tự thú bản thân đem những người kia sự tình nói ra diệp tử thân phận chính là ẩn tàng đặc công hoặc là cá nhân ta độc lập t u y ế n nhân tân vân gật đầu không sai ngươi nhất định phải phối hợp diệp tử để diệp thành thắng chủ động đem tất cả nói ra đây là lấy công chủ tội mà diệp tử là ẩn tàng đặc công cũng tốt ngươi độc lập t u y ế n nhân cũng tốt từ vừa mới bắt đầu là có thể đem nàng từ trong chuyện này cho hái đi ra dù sao nàng đã từng là đặc viện tốt nghiệp hai cái này thân phận đều có thể nói còn nghe được ta tin tưởng ngươi khẳng định có thể an bài tốt bởi vì diệp tử cái thân phận này còn có diệp thành thắng chủ động phối hợp như vậy diệp thành thắng liền sẽ biến thành mấu chốt chứng nhân cũng có cơ hội lập công chuộc tội thoát ly vũ bùn ít nhất phải bảo trụ diệp tử cho diệp thành thắng một cái cơ hội sống sót đây chính là mục đích của ta mà lại diệp thành thắng tuyệt đối không thể được đưa đến bộ đặc vụ bên trong bởi vì bên kia không đáng tín nhiệm ta lập tức sẽ liên hệ viện thứ nhất cùng hạm đội thứ tư một khi diệp thành thắng khẩu cung lời chứng nắm bắt tới tay lấy diệp thành thắng thân phận bây giờ địa vị khẳng định biết không ít sự tỉnh sẽ bị diệt khẩu khả năng phi thường lớn cho nên cần lập tức để viện thứ nhất cùng hạm đội thứ tư phái tới bộ đội lập tức kiểm hộ toàn bộ các ngươi rút lui nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ một điểm chuyện này từ đầu tới đuôi ta chỉ là cùng ngươi gặp qua một lần mà lại không có gia nhập từng tới nhiệm vụ của các ngươi bên trong nhiều nhất chỉ là đem hạm đội thứ tư cùng viện thứ nhất để ta lời truyền đạt nói cho ngươi biết chưa b ợ rằng đặc công nhìn thật sâu tần vân một chút trọng trọng gật đầu ta biết nên làm như thế nào tần vân thượng úy nói thật nếu như ta là địch nhân của người ta cũng tuyệt đối sẽ muốn bất kể đại giới diệt trừ ngươi cho dù là bộc lộ gia diệp thành thắng loại này thân phận và địa vị người tiềm phục cũng giống như vậy tân vân đ ứ n u m ô i đáng tiếc bọn hắn nhìn thấy chỉ có ta năng lực tác chiến căn bản liền sẽ không biết đây hết thảy mà lại ta càng muốn tin tưởng hiện tại phát sinh đây hết thảy chỉ là một cái t r ư n g hợp ta cần một cái có thể công khai xuất hiện địa phương cho nên ngày mai ta sẽ đi tham gia cái kia ở không đi gây sự hợp lớp tối thiểu chuyện này mặt ngoài không thể cùng ta có bất kỳ quan hệ về phần vụn trộm những cái kia lòng có ác ý người tin hay không cũng chẳng phải trọng yếu tối thiểu ta không thể cho một chút mặt ngoài liên bang bên trong phản đ ồ người tìm tới có thể công phạt hãm hại ta cớ tân vân đứng lên chuyển thân nhìn về phía một mặt ưu sầu cùng chết lặng diệ tử. tử thời gian không nhiều ngươi chuẩn bị xong chưa Diệp tử ngầm đầu lên, hai tử mắt thần ngầm lên, đầu ắ s chương cùng à o q đã vô p h một n trăm h khô mười chín phi ưng nhắc nhở hành động thời gian bị định tại ngày thứ hai giữ lưu những thời giờ này đầu tiên là diệp thành thắng tiếp vào diệp t ử điện thoại tới cũng cần thời gian thứ hai diệp t ử cần hơi huấn luyện một cái thứ ba sao tần vần cần một cái chính đáng công khai lộ diện trường hợp đem bản thân từ chuyện kế tiếp bên trong hái ra ngoài mà đến lúc đó diệp từ diệp thanh thắng bờ rằng đặc công ba người sẽ thần bí biến mất hạm đội thứ tư sẽ đỡ tướng quân sẽ toàn quyền xử lý những chuyện này hết thể tất cả đều đem cùng hắn không hề quan hệ đến ngày thứ hai t â n vân sáng sớm đem bản thân thu thập sạch sẽ về sau liền đến đến đối diện gõ vang diệp tử nhà cửa phòng đợi đến cửa mở ra liên tiếp mọi m ệ t h a i mắt đỏ lên diệp tử liền xuất hiện tại hắn trước mặt một đêm không ngủ diệp tử lắc đầu ngủ không được t â n vân nhìn thoáng qua đối phương hai mắt đỏ bừng lắc đầu nói viện thứ nhất ta đã đánh tốt gọi bên kia đã phái ra bộ đội tác chiến sẽ mang các ngươi rời đi nơi này người cũng h thừa dịp hiện tại nghỉ ngơi một hồi ngươi bây giờ cái dạng này nhìn qua cũng không làm sao tốt thân vân thở dài nói ra nếu không ta vẫn là lưu lại được rồi diệp t ử ngẩng đầu vội và nói không cần cứ dựa theo ngươi ngay từ đầu kế hoạch đến ăn bài đem ngươi bản thân từ trong chuyện này trước rút ra không thể bởi vì chúng ta ảnh hưởng đến ngươi cuối cùng ảnh hưởng đến người nhà của ngươi tân vân cười lớn lấy nhẹ gật đầu cũng tốt nhưng ta sẽ một mực chú ý tình huống bên này diệp tử chăm chú nhìn tân vân nhẹ nhàng nói ra nếu quả thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ngươi cũng tuyệt đối không nên tới coi như ngươi đến cũng không có nổi chút tác dụng nào bảo vệ tốt chính mình tân vân cười lắc đầu nói những thứ này làm gì luôn cảm thấy ngươi giống như là tại cho ta nói lời từ biệt đồng dạng t ố t ngươi tranh thủ thời gian đi về nghỉ trước chút ta cũng kém không nhiều muốn đi đi thôi tân vân nhìn xem trước người cửa chầm rãi khép lại lắc đầu đi hướng thang máy phương hướng m ộ vợ rằng đặc công cái cùng một chỗ tiếp đi Bở rằng đặc công nhẹ gật đầu từ trong ngực xuất ra một vật nhanh trong kín đáo đưa cho t â n vân thứ này ngươi cầm vạn nhất gặp phải chút gì tình huống cũng tốt có năng lực phản kháng ngươi hẳn là sẽ dùng a tần vân cúi đầu nhìn về phía ở trong tay đồ vật trực tiếp dắt ở sau thắt lưng đương nhiên vợ rằng đặc công khoác khoác tay được vậy ngươi đi đi ta lại ở chỗ này nhìn Tân vân đi ra đại s ả n h đi ra cư xá ngầm đầu nhìn b ạ n dặm không mây bầu trời nhún vai liền hướng phía hợp lớp ước định địa điểm chậm rãi đi đến hắn không chuẩn bị ngồi xe bởi vì thời gian bây giờ còn sớm hợp lớp hẹn xong thời gian là mười giờ tập hợp sớm là sớm điểm nhưng không chịu nổi người tổ chức an bài hạng mục cũng nhiều cụ thể quá trình an bài mãi cho đến cơm tối mới tính kết thúc về phần đằng sau vậy liền tự do tùy ý tất cả mọi người là người trưởng thành ban đêm có chút cái gì giải trí hạng mục muốn uống rượu muốn ca hát vậy liền tự mình lại ước chừng ước định tập hợp địa phương chính là bọn hắn cao trung đây là một cái tất cả mọi người quen thuộc địa phương cho nên đợi đến tần vân chậm rãi một đường đi qua về sau cửa trường học liền đã đứng mấy người trong đó có trước đó mới nhìn thấy qua t r ư ơ n g phản thần vân bên này t r ư ơ n g phản liếc thấy thấy hướng phía trường học đi tới tần vân mang theo ân cần dáng tơi ư cười vội vàng liền hướng phía tần vân đón ta còn lo lắng cho ngươi có thể hay không không tới tần vân cười cười nói ra mọi người dù sao đều là ba năm đồng học về sau có thể gặp mặt đoàn tụ cơ hội khẳng định là càng ngày càng ít lần này người như vậy đủ chỉ sợ về sau liền sẽ không tại có cơ hội như vậy tới xem một chút cũng tốt chương phản gật gật đầu một mặt nên hợp nói ra lần này thế nhưng là toàn lớp đến đông đủ đúng là rất khó được ngay lúc này mới vừa rồi cùng trương phản đứng chung một chỗ mấy người cũng hướng phía tần vân đi tới mang theo dáng tươi cười nhao nhao đối tần vân biểu thị chúc mừng chúc mừng ngươi tần vân nghe nói ngươi tiến vào viện thứ nhất lúc ấy cái tia sau cùng một tháng ngươi không đến lên lớp tất cả mọi người còn tưởng rằng ngươi có phải hay không chuẩn bị từ bỏ đề thi chung tần vân đã lâu không gặp chúc mừng tiến vào viện thứ nhất hiện tại cũng đã là thượng ý rồi tiến vào đặc viện ngươi đều có thể lợi hại như vậy sao sớm biết ta cũng ghi danh đặc viện tần vân đặc viện sinh hoạt thế nào mỹ nữ nhiều hay không cơ giáp ngươi có hay không đã lái qua v tần vân ngươi giải xoái thật nhiều a t càng càng ầ không có lúc ấy may mắn thông qua đặc chiêu khảo hạch cho nên đằng sau một tháng liền không có đến trường học lên lớp ta có thể trở thành thượng úy cũng là vật lý tại đặc viện bên trong bị trao quân hàm tăng lên nói kỳ thật vẫn là muốn so chính thức tiến vào quân đội muốn dễ dàng rất nhiều cái khác đặc viện không biết nhưng viện thứ nhất mỹ nữ rất nhiều à, cơ giáp cũng rất ít có thể tiếp xúc bình thường sử dụng đều là huấn luyện khoan g thuyền cấp thấp sẽ rất ít có thực tế cơ giáp cơ hội thật sao cảm ơn khích lệ tần vân cười ha hả đáp trả mỗi người vấn đề đương nhiên là có thể trả lời cái chủng loại kia sau đó đợi đến tất cả mọi người đến đông đủ về sau người tổ chức cũng là ở một bên hô to lên các vị đồng học tất cả mọi người trước chớ vội hỏi tần vân các người dù sao cũng phải để hắn nghỉ khẩu khỉ à, chúng ta đi trước tới chỗ cơm trưa cơm tối tất cả đều ở nơi đó giải quyết thời gian có rất nhiều chúng ta có thể để tần vân chậm rãi giới thiệu cho chúng ta một cái viện thứ nhất tân vân ở bên cạnh cười ha hạ gật đầu không nói gì trên mặt cười hì hì trong lòng lại một mực tại lo lắng đến một bên khác tình huống chỉ là không có mảy may biểu hiện ra ngoài hoàn toàn đem mình làm làm là chân chính đến tham gia hợp lớp người bình thường đ ồ n g dạng người đến đông đủ tiếp xuống chính là muốn tiến về tụ hội địa điểm không thể không nói lần này người ấy tổ chức a n bài đến xác thực thỏa đáng trực tiếp liền thuê một cỗ có thể chứa dưới sở hữu đồng học xe ngựa sau đó một xe liền toàn bộ kéo tới mục đích người sở hữu từng cái xếp hàng lên xe tân vân thỉnh thoảng cũng sẽ cùng bạn học bên cạnh nói lên hai câu nhưng ngay lúc này tần vân trong mắt đông nhiên thêm ra một chuỗi văn tự có người đang theo dõi ngươi tân a nhau kiểm giống tin đi ngươi thời, tin ngươi, ngươi, thời một trắc tần suất thông theo thông tin trong mực đến đồng bên còn n g ngươi ngươi gian huống. lên tên tình Tần một tại thời thực của mực cáo báo vân nhìn thấy hàng chữ này trên mặt biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào coi như là cái gì cũng không biết đồng dạng đi vào toa xe sau đó đem điện thoại đem ra vừa lên xe tìm cái đơn độc chỗ ngồi xuống cũng đem điện thoại đặt ở bên hai có người muốn ngồi tại tần vân bên người thời điểm tần vân liền sẽ hay náy hướng phía đối phương cười cười sau đó chỉ chỉ điện thoại của mình nhìn thấy tần vân cử động như vậy mọi người cũng đều rất có thể tỏ ra là đã hiểu đối với tần vân hữu hảo cười một tiếng lựa chọn ngồi tại cái khác vị trí bên trên đem đầu nghiêng về ngoài cửa sổ tần vân cầm điện thoại làm che giấu nhỏ giọng nói ra có thể xác định là người nào hiện tại không có cách nào xác định phi ưng dùng văn tự về tần vân một câu sau đó lại đang tần vân trước mắt cho thấy một cái khác xuyên văn tự người để ta t r a đồ vật ta đã điều tra tình huống tựa hồ có chút không thích hợp tổng hợp hai mươi năm qua tư liệu phân tích tất cả đặc viện nhân tài ưu tú mất tích hy sinh thậm chí là giải nghệ tình trạng xác thực xuất hiện rất tấp nập cái tỷ lệ này so với phổ thông học viên đến nói cao đến có chút không quá bình thường nhưng có cái tình huống ngươi tuyệt đối nghị không ra hai mươi mấy năm đến nay viện thứ hai tốt nghiệp học viên ưu tú hy sinh số lượng ngược lại là nhiều nhất mà lại đều là loại kia hoàn toàn có thể xác định chân chính tử vong tổng hợp tử vong cùng mất tích xuất xa xa cao hơn cái khác sở hữu đặc viện mà hạm đội thứ ba hy sinh xuất cũng là cao nhất nói cách khác có thể thấy được tại chống cự gạ là đế quốc tập kích cùng xâm lược bên trong hạm đội thứ ba là làm chi không thẹn chủ lực từ nơi này đến xem viện thứ hai đối người l à m tinh cựu thị tựa hồ cũng không phải không có nguyên do xem thường viện thứ nhất cũng là bình thường đối với bọn hắn đến nói các ngươi chỉ là được bảo hộ người mà bọn hắn mới là chân chân chính chính đứng tại tuyến đầu chiến đấu người nhưng ở mấy năm gần đây đến nay số liệu này bày biện ra một loại thẳng c ắ p hạ xuống xu thế hạ xuống quá đột ngột xác thực có một ít chỗ không đúng tổng hợp đến xem từng cái hạm đội tiêu chuẩn tuyến trở lên ưu tú người trẻ tuổi t ử v o n g tỷ lệ phần trăm cũng đề cao rất nhiều so với cái khác quân nhân bình thường đến nói chiếm so quá cao ta phỏng đoán là có người cố ý tại khiến cái này người đi chịu chết mục đích là để làm tinh quân đội liên bang nội bộ phát sinh đ ứ c gãy mà một chút sống sót lại biểu hiện ưu dị người liền có thể đạt được càng nhiều lên trước cơ hội từ ta điều tra đến tư liệu hạm đội thứ tư cũng không phải hoàn toàn không có vấn đề. tại hạm đội thứ ba tổn thất số liệu trượt về sau hạm đội thứ tư trên số liệu trướng liền biến thành lớn nhất một cái kia những năm gần đây không ít có được tiềm lực người trẻ tuổi gia nhập vào hạm đội thứ tư từ số liệu biểu hiện những năm gần đây tối thiểu có hai phần ba người không phải là bởi vì chịu đựng chiến đấu đà kích quá lớn lựa chọn giải nghệ chính là nghĩa cùng chiến tử coi như người ưu tú số lượng hàng năm chỉ có mấy chục hơn trăm người nhưng là những năm qua này đã có không ít có thể tính được là nhân tài người đã tại hạm đội thứ tư đã mất đi sinh mệnh t â n vân con ngươi đột nhiên co g i ú lại ngươi nói là hạm đội thứ tư cũng có thể là có vấn đề đây chỉ là ta từ thu tập được trên số liệu tiến hành phỏng không có bất kỳ cái gì trực tiếp chứng cứ có thể chỉ rõ hạm đội thứ tư liền thật vấn đề nhưng là liên bang cao tầng bên trong đã xuất hiện phản đồ dưới tình huống từng cái hạm đội bao nhiêu sẽ bị thẩm thấu đây cũng là bình thường sự t ì n h mà một khi chuyện này là thật vậy ngươi an bài liền sẽ để diệp tử bọn hắn toàn bộ mất mạng đáng ghét n g ầ n đầu một cái mở to mắt thời điểm hai mắt liền chỉ còn lại lăng lệ một cái từ trên ghế ngồi đứng lên đ ố i trên xe các bạn học cười lớn một tiếng thật có lỗi các vị đ ồ n g học lâm thời tiếp vào một cái nhiệm vụ nhất định phải nhanh đi đưa tin lần này hợp lớp chỉ sợ là không thể cùng các ngươi cùng một chỗ tham gia đợi đến lần sau có cơ hội ta đến an bài không có ý tứ ta liền đi trước hợp lớp tác dụng nhưng thật ra là cái này một h i ệ m h ộ lúc đầu kịch bản khai triển không nên là như vậy nhưng không kém nhiều dạng này phát triển cũng vẫn được cũng có thể viên hồi đến đại cương bên trên ta cũng thật hài lòng đại phương hướng không thay đổi kịch bản không thay đổi chi tiết điều chỉnh hoàn toàn ok nói đến đây đâu ta vốn cũng nghĩ lại nhải vài câu ngẫm lại hay là ngậm miệng được rồi ta có thể tiếp nhận phê bình các ngươi hài lòng đặt mùa khen thưởng ta có tiền thù lao tiền lương vậy là được đúng không cảm tạ t r ư ở n g nghĩa cùng nhau nói huynh đệ nhiều cũng sẽ không nói dù sao chính là tam liên cầu khen thưởng cất giữ chương ò n ngày nguyệt có mai bắt đầu p i mỗi một cái ế u một t khen h đặt một mỗi trăm hai mươi danh sách tần vân nói muốn rời khỏi cái này khiến trên xe đồng học giật nảy cả mình còn chưa kịp có người phản ứng tần vân liền đã chạy xuống xe không người sau khi xuống xe quay người lại liền liền từ đầu xe phương hướng vây quanh lập tức trên đường phi ưng theo dõi ta người ở đâu phi ưng không có cho văn tự hồi phục chỉ là đem bản thân trinh sát đến dị thường tín hiệu nguyên trực tiếp thông qua kính sát chỏng l ấ ui phương thức biểu hiện ra tần vân vẫn uy nhắc nhở hướng phía quay đầu nhìn sang vừa vặn ngay tại hắn hiện tại xe khách đằng sau thị giác bị hoàn toàn ngắn trở không ngừng hắn không nhìn thấy theo dõi hắn người đồng dạng người theo dõi cũng khẳng định nhìn không thấy hắn dừng một chút tần vân quyết định không để ý tới mấy cái kia người theo dõi bản thân lúc xuống xe còn có đồng học ở trên xe chen thành một đoàn nói không chừng đối phương cũng không có chú ý tới hắn rời khỏi mà lại hiện tại trước mặt mọi người cũng không tiện đi làm thứ gì vây tay một cái cản ngừng một chiếc xe taxi không người an vị đi vào tần vân im hơi lặng tiếng rời khỏi mà phía sau theo dõi tần vân người đến cùng là ai phái tới lại có cái gì mục đích tạm thời còn không thể nào biết được. nhưng tần vân đột nhiên rời khỏi cũng là những người theo dõi kia chỗ chưa thể dự liệu được thậm chí tại tần vân lên xe rời đi về sau những người kia cũng đều vẫn không có thể chú ý tới bọn hắn nhìn chằm chằm mục tiêu đã rời khỏi xe taxi không có tại cửa tiểu khu dừng lại mà là ngặt một cái tiến vào một con đường khác về sau tần vân mới từ trên xe đi xuống nhìn chung quanh một chút trực tiếp tiến vào một góc vắng vẻ một cái chạy lấy đà đạp tường m ư ợ n l ự c k h ẽ đảo liền nhảy vào trong cư xá thuận vắng vẻ địa phương tiến lên sau đó vây quanh cao ốc phía sau an toàn thông đạo tiến vào ở t r ạ c tần vân cảm thấy hiện tại liền chính mình cũng đã bị theo dõi nói không chừng trong khu cư hắn làm như vậy mặc dù không nhất định có thể đưa đến bao lớn tác dụng nhưng cẩn thận một chút tổng cũng muốn so tùy tiện đến hay lắm chút thậm chí tiếp xuống tần vân đều không có đi thang máy mà là trực tiếp bỏ mười mấy tầng lầu sắp đi ra hành lang thời điểm tần vân liền thả chấm bước chân tay phải đáp lên sau lưng đem cái kia thanh bờ răng đặc công cho hắn súng ngắn đem ra giữ tại trên tay ngầm đầu nhìn phía trên cầu thang nhẹ dọn hô bờ răng đặc công ở đó không bờ răng đặc công Bờ răng đặc công từ trên lầu đi xuống trên tay cũng cầm vũ khí nhìn xem tần vân có chút không hiểu đấu ngươi chạy thế nào trở về ta phát hiện có người đang theo dõi ta tìm một cơ hội chạy ra ngoài. tân vân đ qua, nhẹ nhàng lắc đầu chúng ta kế hoạch hôm nay cũng chỉ có viện thứ nhất cùng hạm đội thứ tư hai bên biết điều kiện tiên quyết là ngươi không có bại lộ mà lại ngươi cũng không có nói cho bộ đặc vụ những người khác không có vợ rằng đặc công lắc đầu trầm giọng nói ra nói như vậy viện thứ nhất cùng hạm đội thứ tư bên kia để lộ tin tức đây không phải là liền bọn hắn cũng không đáng đến tín nhiệm rồi vậy làm sao bây giờ kia có phải hay không là diệp tử không viện thứ nhất có lẽ còn là đáng giá tín nhiệm tân vân lông mày nhẹ nhàng nhữ lại lắc đầu nói ra diệp tử bên này cũng rất không có khả năng chỉ là hạm đội thứ tư làm không cẩn thận cũng bị những người kia cho thấm vào hơn nữa còn trà trộn vào hạm đội thứ tư cao tầng biết hôm nay kế hoạch của chúng ta ă n bài làm sao lại biến thành dạng này b ợ r ă n g đặc công một mặt không thể tin nói liên bang đến cùng là thế nào vì sao lại có nhiều như vậy phản đồ bỏ lên trên cao tầng vị trí tân vân thở dài hai mươi mấy năm hoặc là thời gian dài hơn đến chấp hành cái này một cái kế hoạch chỉ cần có một tên phản đồ bỏ lên trên cao tầng vậy kế tiếp liền sẽ có càng nhiều phản đồ đi đến cao tầng vị trí hiện tại chúng ta nhất định phải lập tức rút lui nơi này tiếp xuống ít nhất phải kiên trì một giờ đợi đến viện thứ nhất phái tới bộ đội đến nói không chừng thậm chí hiện tại diệp thành thắng bên kia làm không tốt cũng xảy ra vấn đề làm không tốt là chuẩn bị đem chúng ta những người này cho toàn bộ một mẹ hốt gọn t â n vẫn đẩy ra hành lang cửa đi thôi chứ rút lui nơi này lại trốn lên một giờ vẫn có thể làm được vợ rằng đặc công trầm mặc nhẹ gật đầu hiện tại tình huống này đối bọn hắn đến nói đã là cực độ bất l hạm đội thứ tư bên kia làm không tốt cũng xuất hiện phản đồ mà lại rất có thể đã đem kế hoạch của bọn hắn toàn bộ tiết lộ ra ngoài những cái kia phản đồ một khi biết diệp thành thắng có muốn hợp tác với bọn họ dự định cái kia tất nhiên là sẽ xuống tay với diệp thành thắng đồng thời bọn hắn những thứ này có khả năng đã từ diệp thành thắng trong miệng biết liên quan tới phản đồ tổ chức tình huống người cũng khẳng định sẽ bị xếp vào đến thanh lý trong danh sách nhưng trên thực tế diệp thành thắng bây giờ căn bản liền cái gì cũng không biết thuật lý là bởi vì tần vần cần viện thứ nhất cùng hạm đội thứ tư phái người tới đáp ứng mới sớm nói cho bên kia diệp thành thắng đáp ứng hợp tác với bọn họ vợ rằng đặc công trong nội tâm cũng là có chút bị đè nén nếu như tần vân không loạn nói diệp thành thắng chuẩn bị hợp tác đó có phải hay không những cái kia phản đồ liền không có gấp gáp như vậy muốn xử lý diệp thành thắng còn muốn liên tiếp bọn hắn cùng một chỗ cho xử lý mà bây giờ ai biết cái tiểu khu này bên trong đã mai phục bao nhiêu người t r ở lấy muốn đem bọn hắn dọn dẹp sạch sẽ rồi nhưng bây giờ nói cái gì đều đã muộn tần vân đều đã bị theo dõi bên này bị giám thị cái kia cũng khẳng định là tất nhiên tại đối phương chưa kịp phản ứng trước đó lập tức rút lui mới là chuyện thần yếu Đi theo tần h e o t vân đ ằ hít một hơi thật sâu lui ra phía sau hai bức liền chuẩn bị trực tiếp đem diệp tử nhà cửa cho một cước đá văng nhưng ngay lúc này cửa phòng chậm rãi bị mở ra diệp tử tay nắm lấy một điện thoại thân thể không ngừng run lấn dậy nước mắt rơi như mưa mang theo cực kỳ bi thương biểu lộ xuất hiện tại tần vân cùng b ợ rằng đặc công trong mắt của hai người tần vân nhìn thấy diệp tử bộ dáng này vội vàng đi tới giữ chặt diệp tử trên tay trên dưới dưới nhìn qua sốt ruột hỏi làm sao rồi tần Tần vân diệp tử hai mắt vô thần nhìn thoáng qua tần vân nước mắt không cầm được từ khỏe mắt bên trong chạy sôi xuống tới nghẹn nào run rẩy nói ra cha ta cha ta hán hán diệp tử chưa nói xong nhưng tần vân cùng b ợ rằng hai người tại sao lại khả năng nhìn không ra đến cùng xảy ra chuyện gì Bở r nói g công cắn hàm răng hung hăng hướng phía trên vách tưởng truy một quyền, nghiến răng nghiến đặc cắn vách trên quyền, n hàm phía mà một truy lợi n xong diệp tử lung la lung lay xoay người chạy về trong phòng bờ răng đặc công thì trở lại đi vào hành lang cửa lớn bên cạnh đem cửa lớn chống đỡ đồng thời cũng đang chú ý trên thang máy mới tầng lầu biểu hiện rất nhanh diệp tử liền thất hồn lạc phách cầm một cái dây chuyền chạy ra tần vân nhìn thoáng qua diệp tử vật trong tay trực tiếp liền một tay lấy đối phương kéo đến bên cạnh mình đem diệp tử cửa nhà nhẹ nhàng đóng lại về sau tần vân liền lôi kéo diệp tử chạy đến bờ răng đặc công bên kia trực tiếp tiến vào hành lang cửa lớn đóng lại tựa ở bên tường đối tần vân phương hướng gật đầu khoát tay ra hiệu bọn hắn đi xuống trước về sau liền đem lỗ thai rán tại trên tường giơ lên chỉ chỉ diệp t ử đồ trên tay hỏi chính là cái này dây chuyền ân diệp t ử đem dây chuyền đặt ở tần vân trên tay nhắm mắt lại chăm chú gắt gao nhết miệng càng dùng một cái tay khắc triệt để che khuất không để cho mình tiếng khóc phát ra tới tần vân thở dài đem diệp t ử ôm vào đến ngực mình con k i a nắm bắt dây chuyền thu thì đem dây chuyền hướng phía phi ưng hiện tại đặt ở trong túi nét h đi vào nhẹ nhàng ă n ủi ta sẽ vì hắn báo thủ tin tưởng ta ta nhất định sẽ đem những cái k i a tham dự vào chuyện này người tới toàn bộ xử lý ta căn đoan ta nhất định sẽ báo thủ cho hắn diệp từ đầu liền chống đỡ tại tần vân trên bờ vai thân thể bởi vì t ú t thít mà nhẹ nhàng run dày không có cho tần vân bất kỳ đáp lại nào b ợ r ă n g đặc công thả nhẹ bước chân đi xuống thấp giọng thúc giục nói hiện tại còn không phải khóc thời điểm mau chóng rời đi cái này tần vân đối b ợ r ă n g đặc công nhẹ gật đầu lại nhỏ giọng đối diệp tử nói ra đi thôi b ợ r ă n g đặc công xung phong d ơ vũ khí từng bước một cẩn thận từng ly từng tí nhẹ giọng nói ra thả chậm bước chân dựa vào tường đi vừa rồi trong thang máy người phát ra động tĩnh là hướng diệp từ nhà đi vừa r ồ trong thang máy người phát ra động tĩnh là hướng diệp từ nhà đi hiện tại chúng ta không thể đi ra ngoài một khi ra ngoài liền có thể bị bọn hắn để mắt tới tòa nhà này tổng cộng ba mươi sáu tầng mỗi tầng tám hộ hai ba trăm hộ bọn hắn không có khả năng mỗi một hộ sát bên tìm chúng ta tần vân nhẹ gật đầu vậy liền tạm thời trước trốn ở lầu bên trong ngươi có thể mở rộng cửa vợ rằng đặc công nhàn nhạt trả lời đây là đặc công nhất định phải nắm giữ cơ bản kỹ xảo đi xuống trước mấy tầng lại nói một đường hướng xuống sau đó tùy tiện tiến vào một tầng lầu bên trong tùy tiện tuyển một gian phòng sau vợ rằng đặc công đều không có trong khu vực quản lý có người hay không hai ba lần liền giữ cửa cho mở ra sau đó tung người một cái liền vào đợi đến tần vân mang theo diệp tử tiến đến đóng kỹ cửa lại về sau đã nhìn thấy vợ rằng trực tiếp đem người trong phòng cho đánh ngất xịu đi qua hình tượng trong phòng chỉ có một người đánh ngất xịu đi qua thanh tỉnh cũng chỉ có tần vân b ơ răng đặc công cùng diệp tử b à cái bất quá lúc này cũng không có nhiều như vậy cần so đo cũng không có thời gian cùng trong phòng chủ nhân thật tốt thương lượng ngất đi loại này an bài mới là thỏa đáng nhất nhẹ nhàng đóng cửa lại tần vân lôi kéo diệp tử đi vào trong phòng khách để nàng ngồi xuống sau đó liền đi tới đi đến bên cửa sổ bên trên trốn ở màn cửa sau nhìn về phía bên ngoài vẹn vẹn chỉ là nhìn qua liền lại từ từ lui về trong phòng khách ở giữa mà lúc này tần vân tầm mắt bên trong cũng lại xuất hiện từ một chuỗi phi ưng cho g a văn tự trong dây chuyền có một khối chịu Ta đ ọ chương đ ế t r o n c h một i n trăm ứ c đây hai mươi mốt bán ra màu đen của gạch tân vân móc điện thoại ra nhưng vợ rằng đặc công lại là từ bên cạnh một thanh đệ lại tần vân tay ánh mắt khiếp sợ nhìn xem tần vân người muốn làm gì lúc này còn hướng mặt ngoài gọi điện thoại là cảm thấy bọn hắn sẽ không d á m sát chúng quanh đây sở hữu điện thoại thần vân nhìn về phía bờ rằng đặc công vậy làm sao bây giờ hiện tại cái này thông tin nhất định phải đánh đi ra không phải làm sao liên hệ viện thứ nhất bên kia phái tới tiếp ứng chúng ta người mà lại diệp thành thắng sự tỉnh cũng nhất định phải hướng lên phía trên báo cáo Bờ rằng đặc công nhìn chung quanh một lần cũng cảm thấy có chút đau đầu cuối cùng ánh mắt đặt ở tv bên trên mạng lưới dùng có tuyến mạng lưới ngay lúc này thần vân trước mắt b ỗ n nhiên lại xuất hiện một nhóm văn tự thấy rõ ràng nội dung phía trên sau tần vân cũng đối với vợ rằng đặc công nói ra không cần thiền thoái như vậy điện thoại của ta đi qua cải tạo sử dụng chính là đặc thù mã hóa tần suất không thể lại bị giám sát b ợ răng đặc công tỉnh tỉnh nhìn xem tần vân cảm thấy tần vân có thể là đang cùng mình nói đùa ta là loại kia thích làm l o ạ n người a tần vân nhẹ nhõm đem tay từ b ợ răng đặc công trong tay rút ra k h o á t tay h à o nói ra yên tâm không có việc gì ngươi ở đây chồng coi ta đi bên trong liên hệ tiếp ứng người ngay tại vừa rồi phi ưng nói cho tần vân hắn có thể giải quyết chuyện này nó dù sao cũng là một cái đặc thù s u p t r ai là một điều tra hình s u p t r ai đến nói liền tần vân cũng không biết phi ưng đến cùng cất dấu năm chắc bao nhiêu nhãn hiệu chỉ là một cái mã hóa thông tin thay đổi tần suất loại chuyện này quả thực rất dễ dàng làm được thông qua phi ưng tiến hành liên hệ bên ngoài cho dù tại có người nào tiến hành giám sát cũng không có khả năng có sẽ bị phát hiện khả năng tần vân cầm điện thoại đi vào cái này p h ò n g p h ò n g ngủ sau đó đem phi ưng đem ra r á n vào tại máy truyền tin của mình bên trên tiếp xuống liền căn bản không cần tần vân tại thao tác cái gì chỉ cần đem máy truyền tin đặt ở bên hai bên trên là được rồi. Vài t bên, bên, bên kia chu hiệu trưởng sửng sốt một chút sau đó yên tính vài giây đồng hồ đợi đến thanh em của hắn tại chuyển vào tần vân trong lỗ hai sau liền trở nên có chút hơi trầm xuống làm sao tần vân nói ra bên này ra một chút tình trạng đầu tiên là ta buổi sáng lúc ra cửa bị người theo dõi lúc kia ta cảm thấy không thích hợp liền bứt ra chạy về diệp từ bên này nhìn thấy diệp từ thời điểm nàng nói cho ta diệp thành thắng chết rồi nhưng hắn tại trước khi chết gọi điện thoại cho nàng nâng lên một sợi dây chuyền sợi dây chuyền này bây giờ tại trên tay của ta nhưng ta phát hiện trong mặt dây chuyền cất giấu một cái c h i m đây là một phần danh sách mà lại hiện tại có người ngay tại lùng b ắ t chúng ta t â n vân sau khi nói xong chu hiệu trưởng thanh âm một cái trở nên có chút nóng n ả y ngươi bây giờ ở đâu nhất định muốn tìm địa phương trốn đi tuyệt đối không nên bị người phát hiện ta phái qua đội ngũ lập tức liền có thể đến ngươi cái kia nhất định muốn bảo vệ tốt bản thân cùng danh sách ta biết tần vân nhẹ nhàng gật đầu nói ra hiệu trưởng, lần này phái tới người trong có hạm đội thứ tư người a chu hiệu trưởng bên kia s ừ n g sốt một chút có lẽ là đã hiểu được lập tức ngự khí phức tạp nói ra người muốn nói cái gì t â n vân nói ra hiệu trưởng hôm nay hành động cùng an bài chỉ có các ngươi biết biết tình huống người không phải viện thứ nhất chính là hạm đội thứ tư ta ta ta t ạ i trong danh sách trông thấy sẹt đỡ tướng quân danh tự ta không xác định lần này kết quả sẽ là ra sao nhưng là ta cảm thấy ta nhất định phải trước tiên đem chuyện này nói cho ngươi sẹt đỡ tướng quân là liên bang phản đồ chu hiệu trưởng nặng như vậy m ộ t hồi dùng đến thanh âm khàn k h ẳ n hỏi tần vân n g ư ơ i xác định ngươi nói câu nói này tính chính xác đồng thời nguyện ý vì đó phụ trách ta thần vân trầm giọng nói ra ta xác định đồng thời nguyện ý chu hiệu trưởng hiện tại là cái gì tâm tình tần vân không biết nhưng chắc chắn sẽ không quá dễ chịu mà thôi mở miệng lần nữa chu hiệu trưởng không còn nói những chuyện này chỉ là đối tần vân tiến hành căn g dặn chuyện này ta biết ngươi nhất định muốn bảo vệ tốt bản thân cũng nhất định muốn đem danh sách an toàn mang về đến lúc đó ta tự thân vì ngươi bày tiệc mời khách tự thân vì ngươi khanh công nhất định muốn cẩn thận ngươi bây giờ vị trí ở đâu ngay tại ta ở trong khu cư xá nửa giờ kiên trì nửa giờ nửa giờ trong vòng chúng ta người nhất định có thể tới ngươi chỉ cần bảo vệ tốt chính ngươi cái khác tất cả có ta cúp điện thoại tân vân nhẹ nhàng hô hấp hai lần không hiểu cảm thấy tâm tình có chút nặng nề đi ra phòng ngủ đã nhìn thấy hai cặp nhìn chằm chằm ánh mắt của mình tân vân tìm cái địa phương ngồi xuống nửa giờ viện thứ nhất bộ đội liền có thể đến vợ r ă n g đặc công t h ở dài nửa giờ cũng không biết có thể hay không thuận lợi vượt qua nửa canh giờ này bất kể như thế nào cũng không thể ngồi chờ chết tân vân lại bỗng nhiên đứng lên ánh mắt tại trong cả căn phòng quét ngang nhất định phải làm điểm chuẩn bị vạn nhất những người kia thật một đường gõ cửa xuống tới c ũ n vợ rằng đặc công nhìn về phía bị bản thân đánh g ấ t dịu đi qua hiện tại còn nằm dạp trên mặt đất người sắc mặt có chút do dự thần vân thở dài nhìn xem có thể hay không làm điểm ngụy trang đi vợ r ă n g đặc công nhìn một chút bộ dáng lại quay đầu nhìn thoáng qua tần vân đột nhiên hỏi ngươi sẽ biến âm thành a t h â n vân là người có ý tứ gì ngươi chuẩn bị để ta nữ trang không có khả năng Tuyệt đối không có khả năng. ta cho dù là từ tuyệt xuống này nhảy xuống cũng tuyệt đối đối đặc nơi nói lời không khả không khả không cho như công năng, cũng năng. răng nào, có có cứ sao dù dù là Bở vợ ậ y thay nhìn chầm chầm vào thần vân. Thần vân, không thông chầm chầm thanh. vào ta sẽ không thay đổi b răng đặc công nhẹ nhàng lắc đầu thần vân trầm mặc một hồi không có tóc giả b ợ răng đặc công nhìn về phía diệp tử ánh mắt ra hiệu nói dùng thật tìm cái kẹp kẹp lấy sau đó lại lấy mái tóc bao lấy đến tốt nhất là làm ra một bộ đang tắm r á n g vẻ sau đó đi ra mở cửa nhìn thấy kẻ không quen biết vừa vặn có thể đem cửa dùng sức đóng lại liền để diệp tử tại cửa phía sau phối hợp ngươi kêu một tiếng mà thôi thời gian không đủ dịch dùng tài liệu tìm không thấy hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy dù sao chỉ cần kéo hơn v â n nửa giờ mà lại chỉ cần có thể hơi ứng phó một cái liền đủ tân vân vội vàng lắc đầu ta cảm thấy chúng ta toàn bộ trốn ở dưới giường lại đem ra hỏa này cho ném đến trên ghế s a lon đi có thể muốn thích hợp hơn một điểm mà lại thân hình của ta cũng hoàn toàn không phải nữ nhân dáng vẻ xảy ra vấn đề ai vợ rằng đặc công khe khẽ thở dài cũng chỉ có thể dặn này phanh phanh, phanh. âm thanh lớn bỗng nhiên tại ba người vang lên bên hai tần vân cùng vợ r ă n g lập tức quay đầu nhìn về phía cửa phòng phương hướng vợ r ă n g đặc công con ngươi co rút lại một chút không phải gõ cái cửa này nhưng chính là tầng lầu này động tác của bọn hắn làm sao như vậy có thể nhanh như vậy hiện tại liền xem như nghĩ ngụy trang cũng không kịp ngươi mang diệp tử đi vào trong phòng ngủ đi nơi này trước giao cho ta đến ứng phó tần vân hít một hơi thật sâu đi hướng trong phòng khách bên trên mở ra phòng bếp tại chu trên đài tìm tìm sau đó rút ra một thanh dưa hấu lao liền đao mang trôi không sai biệt lắm bốn mươi lăm cm cứ như vậy dùng tay phải nắm chặt sau đó liền đi hướng cửa phòng phương hướng. b ợ rằng đặc công nhìn tần vân một chút lắc đầu nói ra ngươi nói đùa cái gì ngươi một cái học sinh có thể làm cái gì ngươi đem diệp tử mang vào nơi này giao cho ta đến ứng phó ngươi đi cái kia ngày này sang năm ta liền nên cho ngươi dân hương tần vân không cao hứng nhìn b ợ rằng đặc công một chút nói liền ngươi cái kia mèo ba chân khí lực ta một bàn tay chụp trên đầu ngươi ngươi liền nghỉ cơm đi trước tiên đem diệp tử mang vào sau đó tại đi ra giúp ta b ợ rằng đặc công một cái liền đem bản thân tần vân một cái tay liền đem bản thân nhấn đến xít sao sự kiện kia lập tức ổm, ổm nhẹ gật đầu ngươi chớ làm loạn a diệp tử ngươi đến bên trong đi trốn tránh tần vân tay trái nâng lên điểm một cái còn nằm dạp trên mặt đất cái kia người qua đường giáp cũng đem người này lôi đi vào ngươi luôn không khả năng để nàng đến kéo a b ợ rằng đặc công đi qua bắt lấy cái kia người qua đường giáp chân c o hướng phía tần vân nhìn thoáng qua chờ ta đi ra diệp tử ngươi cũng đi vào đi diệp tử quay đầu nhìn về phía tần vân phương hướng trầm mặc nhẹ gật đầu đứng lên bản thân đi vào phòng ngủ mà đợi đến b ợ rằng đặc công cũng kéo lấy người đi vào về sau tần vân liền đem lỗ thai rán trên cửa nghe động tĩnh bên ngoài lúc này phía ngoài hành lang bên trên cũng không yên tĩnh vừa rồi tiếng đập cửa mặc dù dừng lại nhưng tần vân cũng vẫn là nghe thấy một chút người đối thoại âm thanh. đem phi ưng từ trong túi móc ra giữ tại trong tay trái lập tức tay trái mang tới cảm giác an toàn so tay phải hắn cầm đao còn có mang bên trên cài lấy súng đều muốn càng n ồ n g nặng phi ưng a lần này liền xem ngươi tần vân chậm rãi đem cửa kéo ra đợi đến cửa mở ra về sau phụ cận đối thoại thanh â m liền trở nên rõ ràng hơn bên trái ba người đeo trên người có vũ khí tầm mắt bên trong phi ưng cho ra văn tự nhắc nhở tần v â n hít một hơi thật sâu một bước vọt ra ngoài tay trái nâng lên dùng sức hướng phía phi ưng tăng lên phương hướng hất lên sau đó chuyện còn lại liền không cần đến tần vân đi nhọc lòng nhiều lắm. Bị đại phi lực vùng ưng ra hóa thành vừa đến tia h h à n đến vừa chấp nhào về phía bên trái 3 người phương hướng, phía về trái màu Tần vân cũng trực tiếp tới. Tia Vân cũng phóng chân hướng người vào bước chốc ra kia phía m đen phi ưng màu đen cục gạch phi ưng tại bị tần vân hất ra sau tự động chỉ đạo hóa thành tia chấp trực tiếp đập vào người đầu tiên trên mặt s á t theo đó phảng phất là có có dãn đồng dạng trái đạn phải đạn ba t ba ba liên tiếp ba lần phi thường công bằng một người một cục gạch liền đem ba người kia cho trực tiếp đập ngã sau đó loảng xoảng một tiếng rơi vào trên mặt đất Tận đến giờ phút này tần vân mới lao đến trực tiếp đối ba người đầu một người bộ một quyền từ ba người trên thân tất cả thu ra một cây xú lục lúc này mới quay đầu nhìn về phía một cái ngơ ngác đứng tại trước cổng chính người trẻ tuổi quân đội nhiệm vụ cơ mật làm phiền ngươi phối hợp một chút người này nói gì với ngươi một câu không muốn bỏ suốt nói cho ta